siêm y như cũ khí tức không loạn đồng truy bên trên vạn kim chi tài đang bị cất đ o ạ n vô thượng thần thông cựu trọng thiên liệt quốc công chu đông hải nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt như c ơ n lốc nắm lên đồng truy tiểu lùi một bước mạ vàng đồng truy đã xuất hiện chỗ hỏng thậm chí tinh kim chi khí lưu mất đồng truy không thể tránh khỏi xuất hiện màu đen vằn hư rồi tinh kim đều hư rồi liệt quốc công chu đông hải sắc mặt nghiêm nghị mắt sáng như đuốc rơi vào bách lý phi hồng trên cánh tay cánh tay như vằng d ò n dưới da là từng cái từng cái cự long đang gầm thét có thể đòn đánh này cũng làm cho bách lý phi hồng cánh tay vặt xương cốt vỡ vụn nhưng hắn tay không đỡ lấy chính mình mạnh mẽ nhất một đòn lúc này bách lý phi hồng biểu hiện ra sức chiến đấu cùng hắn huyết khí thanh tẩy hoàn vũ thời điểm trở nên càng thêm khủng bố rồi này đã là chiến lược của võ thánh mà hắn kinh khủng nhất thủ đoạn nhưng là thần thông mỗi một đạo thần thông đều tu luyện tới cực hạn tu luyện thần thông xúc động thiên địa phát tắc gia trị ở thể p h á p trên thân thể này đã là danh xứng với thực bất bại kim t h ầ n vạn vẹo thương thế chính đang khôi phục để liệt quốc công chu đông hải không rét mà run chính là chính mình đối bách lý phi hồng tạo thành thường tổn trên sức mạnh chính đang nhanh chóng biến mất sức mạnh bị cất đoạn luyện hóa biến thành đặc thù năng lượng chữa trị thương thế trong khoảnh khắc thương thế chữa trị ngươi vô thượng thần thông cũng không sai nếu là tu luyện tới cựu trọng tiên ta muốn trong thời gian cực nắn hóa giải nhưng là không thể coi như như vậy như không có đấu c h u y ể n tinh di môn thần thông này phối hợp thân thể ta sẽ bị thương nặng bách lý phi hồng chậm rãi thu hồi bàn tay phân một tiết thần lĩnh hội vô thượng thần thông trọng quang huyền diệu vạn vật quy nguyên đ ỉ n h không ngừng luyện hóa nếu không là thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn muốn luyện hóa sức mạnh của đối phương cần cần rất nhiều thời gian nhưng là bây giờ vạn vật quy nguyên đỉnh đã có cảnh giới thứ năm bản chất không sợ đối phương trọc n băng cơ lốc v ạ n tầng sơn thần thông lực lượng xung kích vững vàng mà đem những sức mạnh này bao phủ ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong tiêu d i ệ t đại lượng nguyên đỉnh mẫu khí không ngừng tràn vào thân thể của hắn đẩy cao bất bại kim thân ở trong phá diện sống lại cánh tay phải khôi phục sau trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi bốn phía hết thể phá hoại đều là bị đấu c h u y ể n tinh di môn thần thông này chuyển hóa sức mạnh cho đến người đem chấn ma lục đạo kinh trên hết thể thần thông đều tu luyện thành công rồi ngữ khí tràn ngập không thể tin tưởng c o như là cổ lao nhất võ thánh liệt quốc công đem chu đông hải dơ lên đồng truy tản nhẫn mà dám trả khủng bố sóng trùng kích hình thành màu đen bao tác sẽ rách bốn phía tất cả nắm đấm càng lúc càng nhanh sức mạnh càng ngày càng nặng liệt quốc công chu đông hải không ngừng dám trả sức mạnh của hắn mạnh mẽ hơn bách lý phi hồng không được không thể Lý tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp liệt quốc công chu đông hải đã nhìn ra đối phương căn cơ cực kỳ hùng hậu không thể so bất luận cái gì võ thanh kém cứ việc cảnh giới thấp một cấp nhưng là dựa vào hùng hậu gấp gáp trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng mình đánh hòa nhau cùng ra không ngừng thần thông để hắn bệnh mọi ứng đối do xét tầm mắt rơi vào đông tân thành nguyên chỉ trên cũng không phải là chỉ có một đạo tầm mắt mà là là nhân tiên võ binh mà đến võ thành nhóm bọn họ chính đang quan sát bách lý phi hồng này chiến đấu liệt quốc công chu đông hải ở đại nguyên đế quốc bên trong tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm nhân vật nắm giữ trọng quang thần thông hắn là rất nhiều võ thánh cũng không muốn đối mặt người vật mà hắn cận chiến thủ đoạn đặt ở võ thánh cảnh giới dĩ nhiên là đ ỉ n h tiêm cấp độ nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi đẻ lên á n h ủy dị tình cảnh để không ít đôi nhân tiên võ binh động tâm đại nguyên võ thánh bắt đầu coi trọng bách lý phi hồng lên dĩ vã nghe quách lý phi hồng chỉ là bởi vì đối phương tiên phú tu luyện hiện tại lấy pháp tướng cảnh giới dựa vào một thân thần thông lực lượng vẫn cứ đệ lên liệt quốc công chu đông hải đánh ban g quan võ thánh vẫn chưa ra tay tham gia long hồn đao cái này nhận tiên võ binh còn đang bách lý phi hồng trong tay mà đối phương đến hiện tại chưa đem long hồn đao lấy ra đ ố i chiến sụp sôi khung cảnh chiến đấu đưa tới rất nhiều thế lực q u a n chiến chiến đấu còn đang kéo dài bách lý phi hồng lấy tay không cùng liệt quốc công chu đông hải chiến đấu một canh giờ khí tức của liệt quốc công chu đông hải dần dần suy nhược bách lý phi hồng khí thế như cầu rồng nó khí tức trên người càng ngày càng cô đạo một lần chiến đấu hai người liên đới bóng dáng t á c h ra liệt quốc công chu đông hải trầm giọng đối bách lý phi hồng nói là người muốn bước ta có cái gì lá bài tẩy tính xin liệt quốc công mau trong xuất ra và không cuộc chiến đấu này sẽ bằng vào ta đánh chết người là chung kết bách lý phi hồng lại có vẻ hưng phấn dị thường hắn rốt cuộc biết chính mình cực hạn vị trí kỳ thực thực lực của hắn so với liệt quốc công thua kém một bậc nhìn t h ầ n thông dựa vào vạn vật quy nguyên đỉnh đệ lên đối phương hắn đôi sức mạnh của chính mình có rõ ràng nhận thức n g u y ê lai ta đã bất chi bất giác trưởng thành đến võ thánh như vậy cấp độ linh n ụ hợp nhất lấy thân hợp đạo võ thánh tầng cảnh giới này được gọi là hợp đạo cảnh rốt cục dùng ra đòn sát thủ sao ta luôn luôn ham muốn mở mang kiến thức một chút lấy thân hợp đạo võ thánh là cỡ nào huy phong võ thánh được gọi là bây giờ võ đạo thiên hoa đ ỉ n h tự nhiên có hắn chỗ bất phàm chiến đấu lâu như vậy hai người tranh tài đều là lấy cận chiến thần thông ở đối trọi liệt quốc công chu đông hải mà tâm trầm không tất yếu hắn là không chịu sử dụng hợp đạo phương thức giết chết bách lý phi hồng thủ đoạn này bản thân liền là dùng để ứng đối nhân tiên võ binh nhưng tiếp tục chiến đấu tiếp chính mình nhất định bị môn kia quỷ dị thần thông cho cất đoạn trong cơ thể năng lượng bị tiêu hao mà chết、Vũ. k i chương hai trăm năm mươi ba trên thần thông vô lượng hay không thành thánh đây chính là hợp đạo thiên địa sao vùng thế giới này đều bị liệt quốc công chu đông hải chúa tể phong tỏa hắn thu được thiên địa nguyên khí phong tỏa hắn xúc động thiên địa pháp tắc khả năng đồng thời thiên địa ở bài xích hắn đang áp chế hắn so với vô thượng thần thông trọng quang hợp đạo thiên địa là toàn phương diện hơn nữa là không thể phá giải chỉ có lấy hợp đạo thiên địa thủ đoạn cướp giật thiên địa quyền b ì n h do đó cùng đối phương chống lại khí tức của liệt quốc công chu đông hải ở bước lên trở nên toàn chỗ không có cường hãn so với vừa n ã y nó khí tức chi ít cường mấy lần đương nhiên một chiêu này cũng không phải là không có đánh đổi thân hôn của hắn ở dung hợp thiên địa đại đạo thánh huyết đang thiêu đốt một khi thời gian dài hợp đạo thiên địa bị thiên địa đại đạo đồng hóa sẽ hóa đạo vĩnh viễn cùng thiên địa đồng hóa võ thánh hợp đạo thiên địa bản thân làm ư ợ n sức mạnh đất trời dùng để chống lại nhân tiên nhưng là nhân tiên sau khi biến mất hợp đạo thiên địa thành võ thánh thủ đoạn cao nhất bách lý phi hồng ngươi chết rồi cũng không cần đủ rũ bởi vì ngươi lấy pháp tướng cảnh làm cho một tôn đỉnh tiêm võ thánh hợp đạo thiên địa lấy này đến đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ ngươi đủ để tự kiêu rồi âm thanh như lôi mang theo c u ồ n c u ộ n thiên uy cuốn lên vô tận bao tác lúc này liệt quốc công chu đông hải thân thể đã biến mất chỉ có pháp tướng hóa thành pháp t á c cùng thiên địa đại đạo dung hợp chúa tể chân chính pháp t á c gió vòng trời vỡ tan cựu thiên gió đen chót xuống một khi bị cựu thiên gió đen sai qua thần thông cũng không kịp tạo tác dụng nguyên thần của chính mình sẽ bị gió thổi tán đây là trong truyền thuyết tiên ra thủ đoạn thổi gió là pháp tắc tri phong lan tràn cho đến tất cả cung hóa thành hư vô vạn vật lực ư đoạt thủ có thể cất đoạt nhưng cần thời gian như hắn là đỉnh tiêm võ thánh trong một chốc mắt liền có thể đem này phong hóa là quần c u ộ n nguyên đỉnh m ẫ u khí nhưng là tu vi của hắn triển khai cựu trọng thiên thần thông cũng cần tốc độ phản ứng rất hiển nhiên liệt quốc công chu đông hải đã nhìn ra này kẽ hở người tốc độ phản ứng làm sao cùng cựu thiên gió đen tốc độ so với một cây đao xuất hiện tại bách lý phi hồng trong tay phía sau hắn xuất hiện một cái chân long chiếm giữ ở hư không nơi mở màu vàng mắt khổng lộ lạnh lùng nhìn về cựu thiên gió đen lục đạo tuyệt đao tuyệt vạn ngàn đao pháp vạn đạo về tông về là một đao m ộ t đao đ ra, bổ e m cửu t h i ê nhập gió đen c é m m nước gian khác đứng lập tức rõ ràng cốc lương hoàng thất dùng biện pháp gì điều động những ngày vo thánh ra tay với hắn rồi rốt cuộc coi như là vo thánh mỗi lần ra tay đều tiêu hao rất nhiều thậm chí một ít sống rất lâu v õ thánh mỗi một lần ra tay chính là tiêu hao bọn họ tuổi thọ sinh mệnh trôi qua mới là đại địch của v õ thánh rốt cuộc bọn họ sống đến hiện tại là trả giá cái giá rất lớn dùng một số nghiên cứu ra trường sinh bí thuật đem sinh mệnh duy trì đến hiện tại l o n g hồn đao người rốt cuộc đem l o n g hồn đao lấy ra rồi hợp đạo thiên địa hóa thành thiên địa hình ảnh liệt quốc công chu đông hải dùng báo tắc ngưng tụ thành đầu như ma thần kia vậy nhìn xuống bách lý phi hồng nhìn về phía lòng hồn đao tâm tình của hắn rất phức tạp năm đó vì tàn sắt nắm giữ lòng hồn đao tôn triều đình mới đình phát động rồi ba t ngoài ra võ thánh pháp tướng cảnh tồn tại thành vong hồn dưới đao không phải số ít liệt quốc công ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì bách lý phi hồng trầm giọng hỏi ánh mắt tác liệt lục đạo tuyệt thần thông bên trong đao tuyệt ở trái tim ấp hủ sắc ý tây đao này là bản tướng quân dẫn dắt trong quân huynh đệ từ tông môn này cướp đ o ạ tới t liệt quốc công chu đông hải gầm hét lên thiên địa cùng âm lặng lẽ thất sắc khủng bố sóng âm bên d ư ớ i không gian như nếp nhăn v ậ y lên cuộc sóng lục đạo tuyệt âm tuyệt bách lý phi hồng cả người run dậy phát ra thanh âm trói t a i tần suất chớp mắt cùng này quần quận mà đến sóng âm tưng dùng sóng âm loại t h ầ n thông cũng không phải là cái gì hiếm có t h ầ n thông rất nhiều tông môn đều có đặc biệt sóng âm loại t h ầ n thông nhưng không thể phủ nhận nó là quần thể lực sát thương công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong bách lý phi hồng ở hắn to lớn giữa năm ngón tay h u y ể n chuyển mẻ múa linh hoạt dáng người như trong gió mạnh h ả i yến nhẹ tránh thoát lần này tập kích c u â n c u â n huyết khí truyền vào long hồn đao bên trong phía sau hư huyện chân long càng ngày càng chân thực dữ tợn hắn không có sử dụng uy năng của long hồn đao chỉ là đơn giản kích hoạt rồi long hồn đao ngủ say long hồn lấy tự thân huyết khí rèn đúc chân long c h i thân gánh chịu long hồn đao long hồn điều này chân long vắng lặng đến đáng sợ từng sợi từng sợi đặc thù khí tức từ trên người nó lan tràn chân long con mắt thần thái càng ngày càng mạnh mẽ phản phất từ thái cổ trong từ vô tận ám hắc vô gian bên trong tỉnh lại lại lần nữa mở mắt ra nhìn một cái thế giới này khủng bố long uy tràn ngập trong t h i ê n địa như từng thanh l ư ớ i đao s ắ p bén đem hết t h ể đều chém chết bách lý phi hồng dĩ nhiên có thể đem trong đao long hồn p h ó n g thích lấy huyết khí xây dựng huyết n h ụ gánh chịu chân long c h i hồn bực này hùng hậu huyết khí tưởng thật là thế gian ít có h ừ hắn huyết khí sạch tẩy t h i ê n địa, bọn ngươi không phải từng trải qua sao nó trong cơ thể huyết mạch cẩn chứa nhân vương uy nghiêm càng ngày càng nặng n ế u là thật bị bách lý phi hồng huyết khí phản tổ thành công thức mấy vị võ thánh không có che giấu chính mình đ à m luận lợi bình bách lý phi hồng liệt quốc công chu đông hải cùng bách lý phi hồng đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g thậm chí hắn còn từ những người này ngự a khí nghe ra vui sướng là đang chờ ta huyết khí tiêu hao hết ở thông rong ra tay giết ta cướp đi long hồn đào sao lấy chân long long lưng rèn đúc nhân tiên võ b ì n h lấy chân long c h i hồn luyện tiến vào trong đao hóa thành ba o hồn t h ă n g thêm đao sát khí liệt quốc công chu đông hải không nói gì đồng truy hóa thành tiên trụ sân v ậ đối với bách lý phi hồng vùng đi so với hắn tứ nhất truy một mũ này vành kích mà giới lực phá hoại có lũy thừa thăng cấp b á c hai mươi bốn luyện huyết khủng bố nguyện nhân vương nguyên nghiêm hòa vào nhân tiên võ binh bên trong rất có thiên địa phong tỏa ta hủy diệt ta ta tự một đao bổ khai thiên địa lại mở ra thiên địa này cheng không có khủng bố va chạm sóng trung kích một đao bên dưới chặt đứt hết thảy đồng trí cũng không ngoại lệ một đao bổ ra đao kình rơi vào rung hợp trong thiên địa liệt quốc công chu đông hải đem hắn từ hợp đạo trong thiên địa chém đi ra đông đồng truy rơi xuống đất trước ngực một vết nứt đem liệt quốc công chu đông hải thân thể nghiêng vai mà xuống chém thành hai nửa liệt quốc công chu đông hải thần sắc cảm đạm che trước ngực vết thương thánh huyết dạng dỡ phát sáng chính là bởi vì mạnh mẽ d ò n g máu mới không có để thân thể của hắn hoàn toàn nứt ra mà là bị thánh huyết vững vàng kết hợp vết thương bị một đ a o chém chết một đ a o này l ệ rồi không thể đem thần hồn của hắn một đ a o chặt đứt như vậy đục thân c h i thương đối với võ thánh tới nói là nặng nề thương thế lại trên lệnh trí tử một đòn đem liệt quốc công chu đông hải bắt đi cứu hắn một mạng lâm công công bách lý phi hồng thanh â m trầm thấp ở vùng trời này rung động cũng không có người đáp lại hắn nhưng vào lúc này một luồng manh liệt đến mức tận cùng ác ý rơi vào trên người hắn đã thấy long hồn hoàn toàn mở mắt ra rơi vào trên người hắn chỉ có vô tận t h u bạo sát khí xuyên thấu qua hai mắt trước cửa sổ rơi vào bách lý phi hồng trên người ha ha nhân tiên võ binh há lại là dễ dàng như vậy điều động mà p h o n g t í c h long hồn chính là bách lý phi hồng từng làm nhấc n ố c một chuyện long hồn phản vệ bắt đầu rồi một thân huyết khí đều sẽ bị đập đi nên chúng ta lên sân khấu rồi bách lý phi hồng ánh mắt trừng trừng đối diện chân long c h i hồn là một tên c h ấ n ma nhân yêu ma chính là yêu ma ha có không phòng bị tâm ý huyết khí của ta ngon miệng hay không bách lý phi hồng khai nói huyết khí thành lập mà thành chân long thân thể xuất hiện vô số p h ù văn đều là ẩn dấu ở huyết khí bên trong thủ đoạn thần thông trước mắt bạo phát làm nổ thiên địa pháp tắc bao tác đem chân long phong tỏa lại chương hai trăm năm mươi b ố trên thần thông vô lượng huyền t h ô n g thành thánh hai nhân tiên võ binh làm làm binh khí liền có thể muốn cái gì đa hồn đây đa hồn ở tâm không đặt đao khó có thể làm được người đao hợp nhất sở dĩ n g ư ơ i long hồn ta đã sớm thèm rồi bách lý phi hồng c ư ờ i khẩy ngầm đầu nhìn hướng xoay quanh ở trong thiên địa long hồn vì c ư ớ p đoạt chính mình huyết khí đem long hồn lực lượng dung nhập vào huyết khí bên trong muốn lấy sức mạnh to lớn đem huyết khí c ư ớ p đoạt là mình có đáng tiếc nó đánh sai chủ ý rồi bách lý phi hồng công pháp tam đại hạt nhân một trong lấy c ư ớ p đoạt là thảo phạt phòng ngự thủ đoạn có thể nói đệ nhất thiên hạ đối phó liệt quốc công chu đông hải vận dụng nhân tiên b a binh bản thân hắn liền có mưu tính long hồn đào tri tâm con dòng này hồn mạnh mẽ quả đáng nếu là lấy vạn vật quy nguyên đình chậm g ã i luyện không có m ư ơ i năm trăm năm Căn chỉnh khác bản không thể đem nhân tiên võ binh luyện hóa thành thân thể mình một phần. Nhưng nếu là nhằm vào long hồn, mà không phải hoàn chỉnh long hồn đao, vậy thì khác nói phải thể hóa thể thì một đem đao, mà rồi. võ vào vậy là sở dĩ bách lý phi hồng dành cho long hồn đao bên trong tồn tại long hồn cơ hội nó nếu là tản đi huyết khí trở về long hồn đao bên trong bách lý phi hồng cũng sẽ không làm t u y ệ t bọn họ hẳn là muốn động thủ rồi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng liệt quốc công chu đông hải rất mạnh mẽ nhưng cũng là vẹn vẹn mạnh mẽ thôi thông qua trận chiến này võ thánh ở trong mắt hắn đã kiểm tra ra nó chiến lược đến trừ bỏ chưa đạt đến võ thánh cảnh giới ở ngoài kỳ thực ta cũng không so với bọn họ được thậm chí đ ạ t đến rất nhiều võ thánh cũng không thể sánh ngang hoàn mỹ cấp độ sinh mệnh sở dĩ không có bùng nổ ra hết thẻ thủ đoạn bất quá là muốn các ngươi mắc câu cũng qua khảo nghiệm chính mình thừa ép năng lực quen thuộc thủ đoạn của võ thánh mới cùng liệt quốc công đánh lâu như vậy bách lý phi hồng trong lòng bay lên một luồng n o n g h ệ hắn rốt cục có thể cùng thế giới này đứng đầu nhất một đám người tranh tài rồi hóa thành ngàn trượng thân thể chân long không ngừng giấy r u ộ n lợi dụng mạnh mẽ long hồn lực lượng đem huyết khí bóc trừ bóc trừ huyết khí chính là ở sẽ rách chính mình long hồn thế nhưng long hồn lại không cam lòng mình bị đối phương thông qua huyết khống chế chính mình nó long hồn cầm cố ở long hồn đao trên có thể không người nào có thể hoàn toàn khống chế linh hồn của nó tạm thời không luyện hóa ngươi rốt cuộc luyện hóa cần thời gian hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc bách lý phi hồng nguyên đỉnh mẫu khí đưa vào long hồn đao bên trong kích hoạt long hồn đao trên lưu lại tiên văn mạnh mẽ dây dưa lực lượng đem chính đang dãy rủa bên trong long hồn thu nhận trở lại đao trong cơ thể đồng thời bách lý phi hồng đem ném vào càn k h ô n đỉnh lúc này càn k h ô n đỉnh bên trong thần thông phụ văn đều bị hắn hay cũng lấy luyện kim thuật luyện chế lại lần nữa nó phẩm tướng đã đạt đến thế gian ít có pháp bảo cấp độ c h ư vị tiền bối nếu đến rồi đơn thuần xem của vui cũng có lỗi với cốc lương hoàng thất lấy nhân tiên võ binh làm bồi nhử khiến ngươi ra tay đối pho ta bách lý phi hồng trôi nổi bầu trời đứng chắp tay huyết khí như tiêu dương nhưng nóng rực nhiệt độ tựa hồ đã yếu bớt rất hiển nhiên lấy huyết khí chấn áp long hồn đ a o ở trong mắt người ngoài đã để cho người khác lầm tưởng hắn huyết khí thiếu hụt tiêu hao nghiêm trọng c h ấ n ma nhân thủ đoạn cao cường thông qua huyết khí chấn áp long hồn do đó triệt để nắm giữ long hồn nào tránh khỏi long hồn đao bị người cướp đi sao gió mát từ từ đại địa phủ kín ý xuân bị cựu thiên đen gió thổi qua đại địa phản phất một lần nữa tỏa ra sự sống. một vị giữ lại dâu dê trên người mặc b á t quái đạo bảo ông lão từ hư không bước ra không còn ẩn nấp bóng người của chính mình giống như thần đ ể vậy mấy vị võ thánh cũng lần lượt hiện thân đạo hợp thiên địa lại tự do ở đại đạo bên ngoài tránh bị thiên địa đại đạo c h ô u đồng hóa tám vị võ thánh đứng lặng bên trong đất trời thiên địa vì đó oanh liệt tất cả dị tượng bộc phát tường thụy từ trên trời giàn g xuống thanh quang chiếu khắp hư không trừ bỏ b á t quái đạo bảo lao đạo sĩ là lánh đời tông môn võ thánh bên ngoài còn lại bảy vị đều là vị đại nguyên đế quốc lập xuống hiển hách công vân võ thánh dù cho là đối mặt đại nguyên hoàng đế đạo tông cũng phải cho mấy phần mặt. bọn họ đại diện cho đại nguyên đế quốc công vân giai tầng đại diện cho c h ấ n áp tứ phương đại nguyên đế quốc cột trong trời là đế quốc hòn đá tảng chính là nguồn sức mạnh này đầy đủ quét sạch tứ phương c h ấ n áp rất nhiều t ô n g môn thậm chí mạnh như thiên đ ồ nữ nghĩ muốn hủy diệt cốc lương hoàng thất đều là ẩn dấu bằng dáng d u tẩu nhân gian khắp nơi châm lửa từ nội bộ tan giã cốc lương hoàng thất thống trị chín vị võ thánh ra tay với ta cốc lương tính xem như là có tâm rồi b á c lý phi hồng thăm thảm thở dài trừ phi có nhân tiên lực lượng có lẽ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt đơn phần một cái nhân tiên võ binh là tuyệt đối không có thể đối phó tám vị võ thánh. bắt quái đạo bào ông lao mắt mang ý cười ngươi là c h ấ n ma nhân đã từng quét ngang hải ngoại hát thiên thần giáo tắm máu thiên hạ yêu ma cứu van vô số b á c h tính tưởng thật là công đức kim thân hộ thể nếu là đưa ngươi giết với chúng ta mà nói nhưng là bất tưởng không bằng g i a o ra n h â n tiên võ binh bó tay chịu c h ó i giam giữ ở c h ấ n ma tháp bên trong lưu lại một cái mệnh như ngày sau ma thần trở về có lẽ có phóng thích này lại c h ấ n ma ngày bắt quái đạo bào ông lao đối với bách lý phi hồng quyết bảo cái khác b ả y vị võ thánh vẫn chưa mở miệng ngăn trở thần g á m ty đời thứ hai giám chính phạm vào ngập trời tội nghiệt nhưng cuối cùng chỉ là rơi xuống bị giam giam ta kia có thể muốn cảm tạ ngươi rồi bách lý phi hồng hư lạnh một tiếng ta người này cái gì cũng tốt chính là không thích ăn cơm t ủ tám vị võ thánh phong thiên t ò a địa xem ra đối nghiên cứu của ta rất rõ ràng biết được ta đã từng thâm nhập ma quỷ hải mấy lần là lo lắng ta bỏ chạy rời xa đại nguyên chui vào ma quỷ hải sao bắt quái đạo bào lao đạo sĩ cười nói ma quỷ hải có đại cấm kỵ chúng ta là có thể tiến vào lại không thể lỗ mãng này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu ý chí của ma thần tùy、ý、giáng lâm các ngươi tiến vào ma quỷ hải là lo lắng cho mình bị ma thần ý chí phát hiện đánh chết tươi ngươi đi bách lý phi hồng khép cười một tiếng đạo hàng tiền bối không nên cùng b á n bối này tiếp tục lãng phí miệng lưỡi vừa mới chiến đấu hắn là ẩn dấu thực lực nhưng chúng ta nếu đã xuất hiện tất nhiên là không sợ ra tay đi sống chết có số một vị trên người mặc hoàng kim thánh giáp tướng quân đúng tiếng nói bách lý phi hồng nhận thức trước mắt vị tướng quân này đã từng thâm nhập bắc man giết bắc man lạng kha tự đương đại h o à n phật cũng rước lấy bắc man đ i ê n cùng trả thù lạng kha tự cổ xưa trong ngủ mê lão h o à n phật thức tỉnh lại không có lưu lại vị tướng quân này hắn là đại nguyên đế quốc quân bộ tín ngưỡng đánh đầu thắng đó quân thần võ phạt thực sự là đáng buồn rõ ràng đã quyết định thiên hạ. nhưng bởi vì nhân tâm không đủ muốn thu được càng nhiều tham gia cuộc chiến đấu này bách lý phi hồng thở dài nói huyết khí đấu bắn tinh không vạn ngàn ánh sao bông xuống các ngươi có từng nghe qua trên thần thông vô lượng huyền không sao ánh nắng tươi sáng ban ngày trong khoảnh khắc đấu chuyển tinh gì, hạ xuống màn đêm đầy trời ngôi sao đặc biệt chiếu người cổ xưa ngôi sao phản p h ấ t bị một luồng sức mạnh thần bí hấp dẫn hiện ra với trên bầu trời phản p h ấ t toàn bộ bầu trời đều bị cổ xưa ngôi sao hình chiếu cho chứng cứ đem màn đêm đen nhanh chiếu lên như ban ngày tự thái cổ tới nay liền ẩn nấp viễn cổ thời không cổ xưa ngôi sao tái h tầng tầng lớp lớp hiện hiện đây là cổ xưa nhân tộc sinh tồn thủ đoạn ở vô tận năm tháng bên trong ẩn giấu với người trong huyết mạch ẩn núp với nhân thể hóa là thân thể người đạo tạng bọn ngươi là võ thánh có từng coi trọng chúng nó mỗi một khắc khiếu huyệt chính là nhân thể vô hạn đạo tạng là nhân tộc chân chính chiến thắng thủ đoạn của võ thánh chiếu dọi ngôi sao thống ngự nhật nguyệt làm thần thông vô lượng ngôi sao là khiếu nhật là huyết phách t r ă n g là linh hồn ai có thể hiểu rõ nhân thể đạo tạng lực lượng tự nhiên có thể điều động c ố này thần thông vô lượng lực lượng luyện khiếu thời gian người dĩ nhiên mở ra chu thiên khiếu huyệt bắt q u á i đạo bào lao đạo sĩ sắc mặt chấn động ai cũng biết căn cơ rất trọng yếu có thể luyện khiếu chi đạo riêng là tìm rõ khiếu huyệt bước đi này liền ngăn cản rất nhiều người ở đem khiếu huyệt luyện hóa mở ra thay ngẽn thân vận coi như là lại thiên tài người đều cần thời gian dài thế i nào t chú tiên ba trăm sáu mươi lăm là một vòng ơ n g đối trời chi lúc nhận nguyện xoay chuyển chi đạo có gì là kỳ bách lý phi hồng cả người tỏa ra thân vận khiếu huyệt i ấ u nói từ bên trong hiện ra vô tận thần thông lực lượng phát tắc trên trời dưới đất thiên cương địa sát phù hợp nó thân phản phất mở ra vô cùng vô tận đường hầm hư không thu được vô hạn nguồn năng lượng một bước bước ra chu thiên tinh thần thần thông ánh sao ngưng tụ phá diệt chi pháp thành m âu rơi vào bách l y phi hồng trong tay nhưng là một đạo xuyên thủng hư không ánh sáng đem bắt quái đạo bảo lao đạo sĩ t à n nhẫn mà đóng đinh trên mặt đất vào giờ phút này vạn vật quy nguyên đỉnh đánh vỡ giang buộc lột sắc thành màu vàng vô số thần thông phủ văn biến thành trật tự bị thánh quang đạo ngân ngụng đẫm hóa thành thánh ngân khắc họa ở quy nguyên đỉnh trên b á c h vô lượng lực lượng từ bốn phương tám hướng hạ xuống từ khiếu huyệt tiến vào trong cơ thể chạy về phía vạn vật quy nguyên đỉnh chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí mà giờ khắc này nguyên đỉnh mẫu khí lại phát sinh biến hóa về chất nó sát hỗn độn nó chất hôn nguyên nó quan g huyền hoàng phản p h ấ t nguyên khí chi mẫu kỳ diệu cực kỳ lưu xoay người mỗi một tấc tế bào đem sinh mệnh phương trình viết lại sức mạnh ầm ầm mà lên phá tan phía chân trời chấn áp tư phương thống ngự lục hợp vô địch với bát hoang lục đạo c h ấ n ma kinh trên ghi chép chi cao vô thượng thần t h ô n g chưa từng bị nhân tu năm quá dù cho là trấn ma lưu lão đều khó mà tìm hiểu thần thông này tuyệt diệu môn thần thông này cũng không phải là sáng tạo lục đạo trấn ma kinh quần tiên cùng chư thánh chỗ thôi diễn sáng tạo ra đến mà là thu được với thái cổ di chỉ đạo t g i ấ u ở kinh thư bên trong lấy ép rất nhiều thần thông chính là môn vô thượng thần thông này để bách ly phi hồng hiệu ra trên thần thông vô lượng huyền không phát cảnh nếu không có huyết khí bạo phát gột rửa thiên hạ quần ma cũng khó có thể để hắn vượt qua cửa ả i này đánh vỡ giang buộc nhìn thấy nhân tiên tri đạo tiên h i ể n trí tuệ bắt quái đạo bào lao đạo sĩ trên người đạo phù lấp lóe chết thay chi pháp để hắn tránh được hẳn phải chết một đòn nhưng lại để hắn nguyên khí đại thương hắn xác mặt âm chầm đứng lên đến lãnh lợi mấy trăm năm không ra vừa xuất thế liền gặp này đã tiếp nhưng là hắn chưa từng dự đoán đến chư vị hắn đã thành、thánh. thu được vô địch võ vận nếu không liên thủ chúng ta chắc chắn phải chết giết to lớn bắt quái hóa thành tám vệ động tiên thế giới gia trị ở thân khí tức tăng vọt vô hạn tiếp cận nhân tiên cảnh giới p h á p này ẩn chứa hắn vị trí đạo môn khai thiên tuyệt diệu cảnh bắt quái tám pháp tám pháp tám giới vô địch c h i pháp gia trì như cổ xưa chiến thần t h ứ c tỉnh bùng nổ ra mạnh mẽ võ đạo khí thế chống lại giờ khắc này bách lý phi hồng chòm sao nga xuống võ phản xác khí k i u trùng ý chí hóa binh oanh kích trên trời cổ xưa ngôi sao bấm mờ không phá viên cầu ngôi sao hình chiếu bách lý phi hồng bao phủ bọn họ vùng thế giới này thánh đạo đem áp chế bọn họ ngăn cách bọn họ hợp đạo tiên h đ i ệ m ngôi sao lòng lánh chân thế mà ra chưa chiến liền bị môn thần thông này vô lượng khắc chế làm sao cùng bách lý phi hồng đấu coi như nhân tiên đương đại cũng sẽ bị áp chế không n h ấ c nổi đầu lên nô là thiên đố nữ chuẩn bị thủ đoạn bọn ngươi cảm thấy sẽ lưu lại cho người kẽ hở sao bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về phía quân thần võ phạn lần này đột phá chưa từng vận dụng điểm sở kỳ hiệu kỳ thực rất lâu trước hắn đã hiểu ra võ thánh chi đạo chỉ là trong lòng có kiên rẻ mới vẫn áp chế cảnh giới vẫn chưa đột phá bây giờ hắn nếu đã bại lộ thực lực để đương đại tối cường hoàng th đối với hắn rơi xuống tất sát lệnh lại không cần đang ẩn nút đột phá võ thánh bất quá là nhất nghiệm mà lên viễn cổ ngôi sao bên trong xuất hiện to lớn màu đen t r n g tròn sắc khí chọc tan bầu trời vô thượng sức công phạt lại bị điểm đen dây dưa đem nuốt hết cả người tu luyện thần thông đứng đầu vạn vật lược đặc thủ đã hòa vào thần thông vô lượng bên trong nó mỗi một viên tinh thần hình chiếu chiếu dọi viễn cổ ngôi sao lại truyền vào bách lý phi hồng thần thông vô lượng lực lượng chúng nó là bách lý phi hồng một thân thần thông luyện thể thần thông chạy không thoát vạn vật lực lượng tự nhiên khó thoát hắn cất đoạn thôn phệ thần thông. phệ đại nguyên quân thần võ phạt cả người bao phủ sát khí võ thánh sát khí như thế màn hóa thành tiên quân văn mã một người một mình đứng ý chí khí thế đã liên thông đại nguyên toàn bộ quân ngũ kinh khủng như thế chiến l ự c coi như là đối mặt bắt pháp bắt tướng bắt quái lao đạo sĩ cũng không kém chút nào nhưng hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị phản phất trở lại thâm nhập bắt man giết chết lạn kha tự hòa o phật sau đối mặt lao hòa phật thời khắc phải biết tôn này lao hòa phật đã sớm thành chân phật chỉ là thiên địa lại biến nhân tiên không ra lại bị người trọng thường nó đạo hạnh suy yếu mà thôi nhưng chính là một tôn tàn tiên cũng không phải võ thánh chỗ có thể chống đỡ đây là hắn gian nan nhất một trận chiến kém chút chết trận ở bắc man chi điệm lại trước mắt vị này đứng lơ lửng giữa không trung thiếu niên nó người khoác vô tận á n h sao sau lưng nó bóng mở là tầng tầng lớp lớp động thiên bóng mở cỡ này thần uy cỡ này khí thế so với lao hoa phật c à n g tượng vừa mọc tiêu dương sức mạnh mênh ngông vô biên trên thần thông vô lượng huyền không cỡ này bí pháp cảnh giới là cỡ nào bá đạo phảng phất đứng ở trước người người trẻ tuổi phảng phất thật thần thông vô lượng một chiêu này quần tinh vẫn lạc nhưng là vô thượng thần thông bắt trọng t i ê n nhưng không có thương tới trước mắt người này tí t i chỉ thiếu một bước chỉ thiếu một bước quân thần võ phạt gầm nhẹ nói như thật có thể đem một chiêu này quân đạo sát phạt vô thượng thần thông thôi d i ệ n đến tầng thứ chín nhất định có thể đem quần tinh v ẫ n lạc chém giết trước mắt vị thiếu niên lang quân này bách lý phi hồng cảm thụ trong cơ thể không ngừng lộ sát sinh mệnh thiên đế tứ phương dùng để sức mạnh rèn luyện chính mình thể phách cùng nguyên thần để hắn bước vào võ thánh cảnh giới sau nhanh chóng hoàn thành sinh mệnh thăng hoa trên thần thông vô lượng huyền không t r ò m sao l o n g lánh thiên địa vĩ lực gia trì cũng không phải là ở h ư n g địch mà là mượn tám vị sức mạnh của võ thánh đến chợ hắn hoàn thành lần này lộ sát chỉ thiếu một bước thật quá ngu xuẩn Coi như để thần thông của n g ư ơ i tu luyện đến cựu trọng thiên vậy thì như thế nào vị lao đạo sĩ này ngược lại thông minh bùng nổ ra tuyệt học đem chính mình đẩy tới nửa bước nhân tiên đ ỉ n h nhưng lại chậm chạp không ra tay là đang chờ các ngươi ra tay đánh vỡ chu thiên tinh thần của ta chi trận đang chạy trốn đi bách lý phi hồng khỏe miệng đường vòng cung nít lên đầy mắt cười nạo h bắt quái đạo bào đạo h à n g lại không có đáp lại t ô n mày phía sau bắt pháp b á t tướng chính đang thong thả rung hợp hắn muốn thử nghiệm bắt tướng hợp nhất vượt qua thần thông đặt đến vô lượng tốc độ bây giờ hắn cũng không phải là không ra tay mà là đang quan sát bách lý phi hồng thần thông cảnh giới nhóm ngó vô lượng cảnh giới một mâu g i ế t bất tử ngươi không biết ngươi còn có thể đỡ được công kích kế tiếp đây bầu trời treo lơ lửng cổ xưa ngôi sao bóng mở tỏa ra hào quang từng đạo từng đạo ngôi sao ánh sáng ngưng tụ hóa thành vô lượng tân mâu nhắm vào chính là đạo h à n g đạo h à n g ám chửi một câu võ phạt tướng quân bọn ngươi vẫn là sử dụng thất sát trận mau chóng phá vô lượng huyền không của hắn lao đạo tùy thời trọng tương h hắn chí ít đánh gãy võ thánh của hắn nhảy lên cao tiến trình trước mắt vị này mới bước lên võ thánh trấn ma nhân quá mức khủng bố rồi đều bởi vì hắn nội tình hùng hậu đã vượt qua bọn họ nhận thức võ phạt cùng với những cái khác võ thánh liếc mắt nhìn nhau. còn lại sáu vị võ thánh chưa ra tay không nói một lời nhưng sự tình phát triển quá nhanh đã vượt qua bọn họ trong dự đoán nhìn bị viễn cổ ngôi sao chiếm cứ vòng trời bọn họ rất rõ ràng coi như hiện đang muốn rút đi đã mượn rồi là thiên đố nữ chuẩn bị thủ đoạn quả thực bất phàm xuất thân từ tây bắc đứng đầu nhất công giá gia tộc võ thánh đem phía sau hộp kiếm gỡ xuống chỉ có vận dụng này thần binh rồi công giá gia tộc đời đời rèn đúc thần binh chính là đương đại thứ nhất đúc binh thế ra hộp kiếm này trang nhưng là công giá gia tộc đắc ý nhất tác phẩm m ư i trôi nửa bước nhân tiên võ binh người trẻ tuổi chính là ngấm cuồng chúng ta đến đây tự nhiên là chắc chắn đối phó ngươi nói chuyện nhưng là năm đó thái tổ dưới t r ư ớ n g tiên phong đại tướng vất chỉ thần phong hắn thân thể khôi ngô giống như một ngọn núi đứng thẳng ở hư không phảng phất đem bốn phía không gian đều ép vỡ đồng thời đối phương cũng là một vị huế y t luyện giả một vị tu luyện tới ba mươi bốn luyện huế y t huế y t luyện giả đặt ở võ thánh bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại nghe nói ngươi là huế y t luyện bên trong thiên tài vất chỉ thần phong âm thanh rất trầm thấp hắn cái gì không có đem bách lý phi hồng để vào trong mắt huyết khí là nhất có thể ẩn giấu ở trước đây thật lâu hắn không có thể đột phá nhân tiến cảnh liền đem tu luyện đặt ở huế luyện con đường tu luyện. Tâm thương thường, so cái này b ố cũng là bách lý phi hồng rõ ràng mạnh mẽ hơn liệt quốc công chu đông hải nhưng là muốn áp đảo đối phương thậm chí giết chết đối phương đều cực kỳ khó khăn vượt qua một cấp độ sau võ đạo cảnh giới sự tranh lệch chính là to lớn cái này cũng là vì sao tám vị võ thánh vẫn ở bên quan nhìn liệt quốc công chu đông hải bị bách lý phi hồng đệ lên đánh cảm giác được rất kinh ngạc pháp tướng cảnh giới khiêu chiến võ thánh võ thánh dĩ nhiên không bắt được đối phương bây giờ bọn họ rơi trận chiến đấu bách lý phi hồng lại lâm trận đột phá lúc này mới để bọn họ ý thức được bách lý phi hồng đã đánh vỡ võ đạo cực h ạ n vượt qua bọn họ nhận thức vất chỉ thần phong hư lệnh lục đạo c h ấ n ma kinh ta đã từng tham dự biên chế trong đó ở huế y t luyện tri đạo khá có thành tựu i huyết chấn sơn hà của ngươi học rất khá chính là không biết so với huyết chấn sơn hà của ta làm sao bách lý phi hồng nghe xong lời ấy có chút kinh ngạc coi như là đạo hàng sắc mặt đều khẽ biến lục đạo trấn ma kinh tham dự người sáng tạo một trong có thể tưởng tượng được trước mắt cái gì làm tiên phong đại tướng ở luyện thể c h i đạo thậm chí ở huế y t luyện c h i đạo khủng bố bách lý phi hồng thu lại đủ cười ta kia có thể phải cố gắng tỉnh giáo rồi giết huyết trấn sơn hà vất chỉ thần phong bóng dáng lấp lóe thiết quyền vô song tay cầm huyết trấn sơn hà ngưng tụ anh linh c h i hồn mang theo nát tan tất cả ý chí võ đạo nhằm phía bách lý phi hồng huyết trấn sơn hà bách lý phi hồng lấy đồng dạng thần thông đáp lại đối phương hai người xong quyền tàn nhẫn mà đụng nhau màu đen vằn xuất hiện đó là từng đạo từng đạo phấn thoái hư không sao lưu lại vết nứt sức mạnh kinh khủng nóng rực huyết khí đem bầu trời đều đốt cháy. trong h ậ lòng đã rõ ràng bách lý phi hồng vô lượng có thể mang tất cả sức mạnh đều cất đoạt mà sức mạnh của bách lý phi hồng càng ngày càng mạnh trên người thánh ngân càng ngày càng nhiều khí tức kinh khủng ngược lại đệ lên mất trì thần phong trên người hắn huyết khí đang lột xác một quyền một rèn luyện huyết khí khuấy động thậm chí sản sinh một loại nào đó dị tượng luyện công võ phạt hừ lạnh một tiếng giết q u â n tinh vất lạc bách chiến vũ giã vạn quân mặc địch từng chiêu từng thức đều là tuyệt học đều là thần thông oanh kích tượng bách lý phi hồng bất bại kim thân trên người bách lý phi hồng tỏa ra h à o quang màu vàng lít nha lít nhít thánh ngân hệ ra huyết dịch như chân long khủng bố cường độ một quyền đem bất chỉ thần phong đánh bay đối mặt võ phạt sức công phạt hoàn toàn không sợ vẫn cứ lấy bất bại kim thân kế tiếp ý thiện vật phán át Võ chương k í c hai như nước m r ơ trăm năm mươi sáu chiến chiến gia không người là địch hai quân thần võ phạt ngơ ngác hắn biết coi như là đối phương khổ luyện công đã thông t i ê n cũng khó có thể chống đối hắn sức công phạt coi như là nhân tiên tri thân cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của hắn thôn vệ chi đạo đang ở hóa giải sự công kích của hắn tước đoạt sức mạnh của hắn đem hóa thành của mình bất luận cái gì công kích đều khó mà đối với hắn tạo thành thương tổn đây là làm sao làm được bất luận người nào đều có chịu đựng thương tổn cực hạn đồng thời hắn mỗi một kích sức mạnh đều dung hợp hắn tự thân ý chí võ đạo võ thánh ý chí võ đạo mới là võ thánh rèn luyện nhất c h ỗ lợi hại bất luận người nào đều cướp đoạt không đi nhưng đối phương quỷ dị thần thông có thể đem tất cả sức mạnh cướp đoạt bao quát ý chí của hắn đây mới là kinh khủng nhất coi như gặp phải kinh khủng nhất yêu ma cũng không từng có tà ác như thế sức mạnh trước đây chưa từng thấy tà ác quá mức tà ác rồi đây là ẩn dấu sâu nhất ác ma không là ma thần chỉ có ma thần chuyển thế trung tu mới có thể trong thời gian cực ngắn đi đến một bước này đặt đến tầng thứ này bởi vì ma thần xuất hiện so với thiên địa còn muốn lâu dài thiên địa chưa sinh lô đã thành đạo thoải mái bách lý phi hồng một phát bắt được võ phạt tay lộ ra thoải mái biểu tình ta đã thành thánh xem ra bọn ngươi là không bắt được ta rồi trong giọng nói tràn ngập thất vọng một chiêu tứ hải q u y ề n pháp đem võ phạt đánh bay hai vị đỉnh tiêm thảo phạt võ thánh cận chiến cũng không có thể đem bách lý phi hồng đánh h ạ ai chư vị tính xin thả xuống trong lòng tiêu n g o bắt quái đạo bào đạo sĩ thở dài nói hắn k é m chút sẽ chết ở bách lý phi hồng trong tay nếu không có được kỳ bảo lấy chết thay chi pháp sống lại hắn tông môn đều muốn đoạn tuyệt với tay của hắn sở dĩ hắn mới biết bách lý phi hồng là đáng sợ đến mức nào thiên hạ ngày nay võ thánh cảnh giới chỉ có đạo tông t ĩ n h hoàng đế có thể cùng hắn tranh một cái ngoài ra chính là ẩn đi không dám lộ diện lao bất tử lại không chính là thiên đố nữ thái nhất môn đạo chủ trợ thần bí nhất người truyền thừa nhưng bất kể như thế nào bách lý phi hồng cá chép hóa rồng cốc lương hoàng thất vận dụng chân chính gốc gác có lẽ mới có thể uy hiếp đến hắn đạo hằng là nhìn ra lục đạo c h ấ n ma kinh chỉ là bách lý phi hồng tu luyện một phần công pháp hắn chân chính công pháp là có thể c ư ớ p đoạt vạn vật một loại kỳ công hắn đã đem võ đạo tu luyện hạt nhân bản chất cô động thành đạo của chính mình chân chính đạo thuộc về mình đạo h à n g cảnh cáo mấy vị võ t h á n h nói như vậy cường giả thả ở dĩ vãng đã thành tựu nhân tiên thậm chí sung kích nhân vương cấp độ theo đạo h à n g cảnh cáo bảy vị đại nguyên đế quốc võ thánh sắc mặt trầm mặc tiêu sát k h í tràn ngập phía chân trời bọn họ đã nhìn ra cung mất trì thần phong chiến đấu nhóm n ó đối phương luyện huyết bí mật cung võ phạt chiến đấu mượn đối phương vô song sức công phạt rèn luyện tự thân thể phách trước mắt vị này đang lâm võ thánh c h ấ n ma nhân đang ở mượn sức mạnh của bọn họ đến đem chính mình võ thánh cảnh giới nện vững chắc chân chính đạt đến bất bại không lo hoàn cảnh hoàn mỹ không một t ì vết không có bất luận cái gì nhược điểm bách lý phi hồng cả người xương quất ở bùm bùm mà văn động ở c ố này mạnh mẽ sức công phạt công kích dưới thân thể hắn xuất hiện bất kỳ tổn thương đều lập tức sẽ bị nguyên đỉnh mẫu khí chữa trị cũng tiến hành cải tạo để thân thể mình chân chính làm được trọn vẹn không chút t ì vết lô sắc vẫn còn tiếp tục ba trăm sáu mươi năm đạo khiếu huyện dùng để thỏa mãn võ thánh cảnh giới đột phá thân thể linh hồn cảnh giới cần thiết năng lượng yêu cầu hiện tại phát hiện sao bách lý phi hồng phảng phất nghe được tiếng lòng của bọn họ vậy lạnh cười nói nếu các ngươi không chịu ra tay ta kia có thể muốn ra tay giết các ngươi rồi vung tay lên đầy trời ánh sao t h ầ n mâu đối với tám vị võ thánh hạ xuống n hàng bắt pháp bắt tướng hợp nhất, trên người nó khủng bố tiên quang phán phất đánh ràng nhằm g Giết. Phi bắt phát bắt phất Đạo hợp phía Bách h bố buộc, vỡ Lý ồ cùng lúc đó đẩy trời viễn cầu ngôi sao phá nát như ngân hà treo lơ lửng mà rơi bao phủ ở bách lý phi hồng trên người sức mạnh của hắn chớp mắt tăng lên dữ dội đem sức mạnh đẩy hướng cực hạ đông châu tỉnh phủ ngàn tỷ chúng sinh lo sợ tái mét mặt mày ngã quỵ ở mặt đất run lẩy bẩy phản phất trong nháy mắt tiếp theo nay đầy trời dị tượng sẽ đem bọn họ hết mức nuốt hết thái thu trong phủ liệt quốc công sắc mặt âm trầm như thiết có đỉnh tiêm bác sĩ đang ở quay t r u n g quanh hắn làm giải phẫu đem thân thể của hắn câu lại dùng h o a n g cấp tạo hóa đ a n sau cuối cùng cũng coi như đem sinh mệnh duy trì lâm công công sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía chân trời công công bách lý phi hồng đã có thành i ự u coi như không có nhân tiên võ binh muốn giết hắn trên căn bản không thể trừ phi chấn ma ngũ lao ra tay thần giám thi ba túc lao hiệp trợ mới có thể đem hắn phỏng hiện tại bách lý phi hồng đã thành thánh đại diện cho thực lực của hắn sẽ nên đón chất bay vọt thử hỏi đại nguyên cảnh nội vị nào võ thánh có thể đồng thời đối phó trước mắt này tám vị võ thánh tưởng thật là đúc thành bất bại kim thân đứng ở thế bất bại trận chiến này bất luận thành cùng bại hắn đã không phải tùy ý bị người bắt bí nhân vật rồi lâm công công thợ giải nói lần thứ nhất gặp bách lý phi hồng thời điểm đối phương rất mạnh mẽ thế nhưng ở đạo tông uy thế giới bách lý phi hồng cũng chỉ có thể làm quân giới c h i thần không dám vi phạm mệnh lệnh có thể làm chấn ma tuần tra sứ mới bao lâu cũng đã có thể sánh ngang đạo tông hoàng đế tồn tại rồi đây cùng hắn c h ả m yêu trừ ma hữu quan bây giờ thiên trụ sơn yêu ma thủy tổ xuất thế thiên long nghi bị hao tổn thiên hạ võ vận không còn bị giàn g buộc nó bách lý phi hồng đã chiếm được thứ nhất thiên hạ võ vận là đấu hắn độc chiếm ba đấu nay biết bao đáng sợ Giết. Huyết chấn một chiêu huyết trấn sơn hà sử dụng khủng bố huyết k h í trực tiếp bao phủ tám vị võ thánh vô tận quyền ảnh trực tiếp đem bọn họ đánh bay đánh cho tàn phế tám vị võ thánh thổ huyết bỏ chạy trên thần thông vô lượng huyền không đã phá bọn họ tự nhiên thoát đi chiến trường bọn họ bất luận cái gì công kích đều đối bách lý phi hồng không h i ể u tiếp tục đánh xuống liền đúng là liều mạng liều mạng mạng của mình bách lý phi hồng không có b ổ i một phất ống tay á o thoát toàn tạo hóa lại lần nữa đem đông tân thành một góc chế tạo ra tám đạo tiên quan vào thể hung hiểm và phần hắn cần áp chế chúng nó đem tám đạo tiên quan luận hóa giết người xưa nay không phải mục、đích. Hắn thậm chương í k hai trăm năm mươi bảy lãnh đời đạo môn hoàng tuyền r tri môn phong ấn bị đánh vỡ rồi bách lý phi hồng ngưng liếc mắt một cái hư không nắm chặt đem phong ấn lại lần nữa ra trì giữ lại hoàng tuyền tri môn trung pi làm âm h o ạ bách lý phi hồng trầm tư chốc lát nhưng không có đem hoàng tuyền c h i môn hủy hoại cũng không phải là bởi vì đại nguyên rất nhiều cao thủ thông qua hoàng tuyền tri môn t i ế nhưng vào đường xuống vàng. Mà là đường xuống sối ắ n cũng cần là chính mình là l u một cái đ ư ờ lui.、Như、ngày h ư n hôm đó ma quỷ hải thật đem thế giới này nuốt chừng lấy rơi hắn chỉ có thể bước lên đường xuống suối vàng tìm kiếm giới ngoại con đường tìm kiếm giới ngoại thế giới có tồn tại hay không một thế giới khác người khác có lẽ tồn tại hoài nghi bách lý phi hồng sẽ không bởi vì hắn chính là một vị xuyên việt giả như có thể trở lại c ố hương hắn cũng muốn về đi xem xem tàn tạ khắp nơi một trận chiến đấu xuống toàn bộ đông tân thành nguyên chỉ lại lần nữa phá nát võ thánh vũ lực đã có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị Cốc lương hoàng thất tương lai đem coi ta là kẻ thù nhưng vậy thì như thế nào ta hiện tại vẫn là trấn ma tuần tra s ứ một cái không bị giảng buộc trấn ma tuần tra s ứ người luôn muốn công tác b á c h lý phi hồng cũng không cần rảnh rỗi bế quan tu luyện hắn không phải trốn ở trong mộ cổ lão bất tử tuổi trẻ chính là ưu thế của hắn lấy sinh mệnh lực của hắn s ố n g ba ngàn năm cũng không thành vấn đề nếu là tu vi tình tiến tu luyện thành nhân tiên và năm tuổi thọ cũng là rất dễ dàng thiếu chết rồi thiếu chết rồi trên người mặc bắt quái đạo bảo đạo sĩ rời xa đông tân thành nguyên trị sau một đường không ngừng lại không ngừng chuyển hóa chính mình l u ậ pháp t i đạo đạo đặc biệt là chết thay chi vật bị kích hoạt là đạo hàng đau lòng nhất đây chính là một cái mạng hiện tại cái mạng này là không có rồi hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa nơi đây địa thế hiểm ác tà sương bao phủ thậm chí có khủng bố gào t h é t chuyển đến mang theo hủy thiên d i ệ t địa sự thù hận mà nơi hiểm ác trung ương hẻm núi một tòa nói miếu tọa lạc cổ điện nói miếu tọa ra huyền diệu đạo vận đem nơi đây hoàn toàn trấn áp đạo hàng trở lại nói miếu nói trong miếu nhân số không nhiều mỗi một vị đều là cao thủ cực kỳ khủng bố trừ bọ đệ tử của hắn ngoài ra sư phụ người trở về rồi một đứa bé trai vui cười hớn hở lao ra quấn pít lấy đạo hàng chân sư phụ lần này ra ngoài có hay không cho ta mang lễ vật nghe nói bên ngoài chơi rất vui lúc nào mang đồ nhi ra ngoài chơi bé trai lòng hiếu kỳ rất nặng đạo hằng nhìn mình đệ tử ôm chân phải của hắn ngẩng đầu lên tràn ngập ư ớ c áo ánh mắt trên mặt mang theo nóng trong cùng sung sướng hắn phẫn hận bất bình nội tâm được lắng lại sư phụ lần này ra ngoài là đi làm chuyện rất trọng yếu đã quên cho ta tiểu bảo mang lễ vật rất xin lỗi đạo hằng đem bé trai ôm lấy đến ồ không đúng sư phụ ngươi có phải là lại theo người đánh nhau rồi đánh nhau là không đúng đây chính là ngươi dậy ta nha bé trai sắc mặt nghiêm túc g i o hấn lên đạo hằng rồi được, được được là sư phụ không đúng lần sau sẽ không rồi lúc này mới đúng đúng rồi sư phụ người đánh thang sao ở bé trai trong mắt sư phụ chính là thiên hạ tối cường người nha trừ bỏ sư tổ bên ngoài vẫn là sư thúc công còn có sư bá người đoán đồ nhi đoán sư phụ là đánh thua tại sao đạo hằng rất tò mò hỏi trong tay hắn nam hải tuyệt đối là đạo môn không xuất thế thiên tài trời sinh liền nắm giữ tiên thiên nguyên thai cứ việc rất yêu ớt có thể chính là này tiên thiên nguyên thai thiên phú để hắn về mặt tu luyện tiến triển c ứ n nhanh chỉ có năm tuổi hắn đã đến luyện thiếu cảnh nghĩ đến luyện thiếu đạo hằng hơi nhún mày hồi tưởng lại bách lý phi hồng h ã n tự a hồ quên đ ố i đồ nhi luyện thể cảnh giáo dục lấy đồ nhi thiên phú tương lai thành t i ể u võ thánh cơ hội rất lớn nhân là sư phụ không vui mặt mày ủ rũ xấu chết rồi bé trai b i ể u môi nói ha ha ha sư phụ tự nhiên không có thua đạo hằng nhắm mắt nói không có thua không có chết đã là may mắn rồi chiến lược của bách lý phi hồng vô s o n g nếu nói là trăm năm bên trong có thể có người đột phá nhân tiên cảnh giới trở lại võ đạo tình thế nhất định là người này mở ra tuổi mới bao lớn tu luyện ra nhiều như vậy thần thông coi như là từ lương thai bắt đầu tu luyện thần thông cũng không thể đạo hằng lộ ra một nụ cười khổ nếu là thả ở dĩ vãng hán đồ nhi nói chuyện như vậy đạo hằng vẫn tin tưởng tương lai nhất định có thể thực hiện từ khi thấy bách lý phi hồng sau đạo hằng biết không thể có so với bách lý phi hồng càng thêm thiên tài người tồn tại đạo hằng n g ư ơ i đến ta một hồi này nói miếu đạo trưởng truyền âm mà tới cái gọi là nói miếu đạo trưởng chính là bọn họ lánh đời tông môn t r ư ở n g giáo chỉ là bọn họ không chịu lấy trưởng giáo s ư n g hô nói miếu đạo trưởng mà đạo hằng sư phụ chính là vị đạo trưởng này tiểu bảo chính mình đi chơi đi người sư tổ tìm ta đạo hằng đem long tiểu bảo bung ô ra đạo mắt sắc mặt nghiêm túc hướng đi nói miếu nơi sâu xa nói miếu nơi sâu xa một vị tóc trắng xóa ống lão ngồi quanh chân hắn bụi bậm trên người đã đem hắn đạo bảo màu trắng ô nhiễm thành màu đen thật dài màu trắng lông mày bung xuống đến gáy đây là hắn đặc sắc nếu là thượng cổ huyền băng nữ hàn tố vẫn còn ở nơi này hắn nhất định có thể nhận được vị đạo nhân này thân phận sư tôn đạo h à n g cung kính mà đứng ở trước mặt của bạch mi đạo trưởng không dám thở mạnh hoàng tuyền chi môn xuất thế thiên đố nữ làm loạn ta khiến ngươi ra ngoài là điều tra hai chuyện này vì sao ngươi muốn cùng người phát sinh tranh chấp càng cung c ố c lương hoàng thất liên hợp đối phó một vị trẻ tuổi bạch mi đạo trưởng không có mở mắt ra thậm chí môi cũng không có nhúc đ í c h phản phất như là pho tự vậy không thể động đậy thế nhưng đạo hằng lại biết đây là chính mình sư phụ phong tỏa tinh khí thần tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu tu luyện trạng thái lấy này đến khóa chặt tuổi thọ của h là đồ nhi sai rồi đạo h à n g túi đầu nhận sai không dám phản bác chương hai trăm năm mươi tám lãnh đời đạo môn hai hoàng tuyền chi môn phải t r ă n g mở ra rồi đường xuống suối vàng nhưng là một cái tà ác con đường năm đó vi sư đã từng đã tiến vào đường xuống suối vàng đồng thời ở nhân vương kiến tạo bốn cổ thành lớn bên trong tham dự c h ấ n thủ nô trở nhân tộc biên quan rất rõ ràng nếu là đường xuống suối vàng mở ra chúng ta thế giới sẽ đối mặt với kinh khủng đến mức nào thế lực nhỏ nó bạch mi đạo trưởng tâm truyền đạo âm đạo hằng có thể từ sư phụ trong giọng nói lĩnh hội xuất sư phụ lo h u trong lòng hoàng tuyền chi môn bị mở ra rồi bất quá vượt qua đường xuống suối vàng mà đến tạ quỷ đã bị hết mức chém giết có từng có người tiến vào đường xuống suối vàng trên trung thủ không ít thế lực đều có người thông qua hoàng tuyển chi môn rời đi thế giới của chúng ta đạo hằng như thực chất báo cáo vậy thì nguy rồi bạch mi đạo trưởng thăm t h ả m thở dài sư tôn hiện tại hoàng tuyển chi môn đã bị đóng lại rồi không có tác dụng bọn họ nhất định sẽ n ắ m lấy người của chúng ta tìm tòi trí nhớ của bọn họ từ mà được biết chúng ta thế giới càng nhiều tin tức bạch mi đạo trưởng không đã thấy rất nhiều một đoàn yêu sâu rốt cuộc những ma thần kia lưu lại rất nhiều tín vật bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú là được ma thần ban ân bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa bạch mi đạo trưởng nói ra rất nhiều đạo h à n g cũng không biết bí mật sư tôn tại sao điều tra thiên đô nữ đạo h à n g rất tò mò hỏi nàng vốn là thiên định nhân vương làm sao lại rơi vào tình kiếp không thể tự thoát ra được nếu là người bình thường coi như động tình bỏ lỡ chính mình cũng sẽ không rơi vào như vậy lâu dài điên c u ồ n g trạng thái chỉ có nàng tu luyện thái thượng vong tình thư thái thượng vong tình thư vẫn ở ảnh hưởng nàng hai tử đáng thương, thương nếu là biết được nhất định sẽ rất khó vượt qua bạch mi đạo trưởng thợ g i i nói lô khó có thể suy đoán nàng là đơn thuần vì báo thù vẫn là đem cái này không đáng nàng lưu niệm thế giới kéo vào vực sâu vô tận đạo hằng nghe xong trầm mặc lên hắn vẫn chưa thăm dò được thiên đố nữ tin tức hữu dụng thiên đố nữ chọc không nên dây vào người có người sẽ đối phó nàng đạo hằng chỉ là đơn giản nói một câu bạch mi đạo trưởng lại hư lệnh đạo chủ cũng không dám t r e o chọc thiên đố nữ vùng thế giới này liền không người nào có thể đối phó nàng lúc này thiên đố nữ là thời khắc yếu l ố i nhất ngươi là chưa từng thấy nàng đã từng hùng phong tiêu phong thái chính là lúc tuổi còn trẻ nhân v ư n thường đều phải kém hơn mấy phần đạo hằng không còn giải thích bách lý phi hồng bực này người là thật đáng sợ đến mức t bây giờ hắn đã không có kẻ địch kế tiếp chỉ còn dư lại trưởng thành vấn đề luyện võ hai năm không tới đã trở thành nhân gian thiên hoa đỉnh chiến l ự c người nào dám khinh thường hắn thật cho hắn trăm nghìn năm trưởng thành đạo chủ lại tính là gì hắn mở ra đến trên thần thông vô lượng huyền không quả thực là đem võ đạo đ ẩ y hướng một loại cấp bậc khác chỉ cần cảnh giới không ngừng tăng lên tương lai thành là nhân vương cũng chưa biết chừng ngươi bị thương rồi chết thay chi vật cũng bị tiêu hao đại diện cho ngươi bị người giết một lần bạch mi đạo trưởng đột nhiên hỏi đúng sư tôn đỗ nhi chết rồi một lần liên hợp đại nguyên đế quốc bảy tôn thảo phạt vô song võ thánh đều không địch lại đối phương nếu không có đối phương chỉ là đem chúng ta coi là bồi luyện khả năng chúng ta tám vị đều phải chết trở về trên đường hắn vẫn ở chép lại cuộc chiến đấu này đạo hằng rõ ràng không nên lý phi hồng muốn giết chết mình và cái khác võ thánh chỉ là tốn nhiều một ít công phu thôi mà đối phương không có cho bọn hắn bỏ chạy cơ hội bách lý phi hồng cũng không có tiếp tục đuổi giết bọn họ ồ là người phương nào cũng chẳng lẽ là đời thứ hai dám chính sao ở bạch mi trong mắt cốc lương hoàng thất sinh ra tới nay cũng chỉ có đời thứ hai dám chính vào được cách khắc mắt không phải một vị không đủ hai mươi tuổi thiếu niên trấn ma nhân thân thể của bạch m i đạo trưởng đ ộ n g dưới nhưng không có ở phát ra âm thanh tin tức này đối với bạch m i đạo trưởng tới nói cũng là cực kỳ chấn động một chuyện hơn nữa đối phương luyện võ không đủ hai năm không thể bạch m i đạo trưởng lạnh lùng nói có thể sự thực chính là như vậy chúng ta muốn đối phó hắn thời điểm hắn mới là pháp tướng cảnh ở cùng chúng ta tám vị võ thanh chiến đấu mới lâm trận đột phá đạo hằng hít sâu một hơi nói ra đoạn văn này hắn cũng là lấy hết dũng khí trừ phi đối phương là ma thần truyền thế hoặc là nhân vương truyền thế tức tuệ chưa diệt có lẽ có như vậy độ khả thi bạch my đạo trưởng đưa ra độ khả thi cứ việc thời gian rất ngắn nhưng đối phương một đường đi tới tu luyện nhưng là dị thường v ữ t vàng đạo hằng trầm giọng nói theo dõi hắn đúng là thời buổi rối loạn nếu thật sự t r a ra hắn là ma thần truyền sinh chúng ta đám này lao bất tử chỉ có thể bốc lên thiên nhân ngũ suy liều mạng cũng phải đem hắn giết bạch mi đạo trưởng lạnh lùng nói trong ngọn núi ra một cái yêu l o n g ngươi có thể đi đem nó trộm tới là tiểu bảo rèn đúc đạo cơ tăng lên huế y t luyện cấp độ đúng sư tôn đạo hằng thở phào nhẹ nhõm nhân tộc đã không chịu nổi nội háo rồi hy vọng bách lý phi hồng không phải ma thần truyền thế để bách lý phi hồng bất ngờ chính là lâm công công bóng dáng xuất hiện lần nữa ở trường học n g o à i cửa lâm công công nếu đến rồi không cần đa lễ hẳn là lo lắng phi hồng đối công công bất tính bách lý phi hồng nhẹ g i ọ n g nói vung tay lên lại lần nữa đem bàn trà dọn xong quấy dối bách lý đại nhân yên tĩnh nhưng là ta sai lâm công công mặt ma ngày náy tiến vào bách lý phi hồng trong nhà đại nhân quả nhiên là thần thông vô lượng hư không tạo vật trông rất sống động thủ đoạn này bắt toàn tạo hóa ta nhìn đại nguyên cảnh nội sẽ không tìm được người thứ hai đạt đến đại nhân cảnh giới lâm công, công khen tặng nói lâm công công nói dỡn thiên địa nguyên khí suy giảm nhân tiên không nhẹ ra ma thần hình bóng khó tìm chỉ ta mấy tay này thần thông ở những tiền bối này cổ nhân trước mặt không lấy ra được bách lý phi hồng vẫn chưa tự tiêu nói nhưng là lời nói thật bây giờ thời đại thiên hoa đỉnh quá thấp mới sẽ có vẻ võ thánh mạnh mẽ thật đ ặ t ở tám trăm năm trước nhân tiên chưa mất tích võ thánh cũng vẹn vẹn là một vị nhất lưu cao thủ không xưng được cái gì tuyệt đỉnh cổ nhân có cổ nhân mạnh mẽ bách lý đại nhân bất quá là sinh sai rồi thời đại nếu là tại thượng cổ nói không chắc có thể đang lâm nhân vương cảnh giới nhân vương cảnh giới là vật gì ta cũng không biết húng chi nhân vương chính là thiên hạ cộng chủ t a người này thanh nhàn quen lên rồi không thích quả người ở trên phi nguyên đảo làm c h ấ n thủ sứ thời gian c h ấ n ma ti việc đều là ti bên trong mấy vị có kinh nghiệm lao c h ấ n ma nhân quản lý bách lý phi hồng là lâm công công dốc t r à công công cũng không cần tham d i a ta tính n ế t của ta không thích cùng người làm địch mừng d ỡ thanh nhàn nếu là thánh thượng gọi ngươi tới thăm dò thái độ của ta ta chỉ có một câu cốc lương không cho ta ta chủ động đọc thủ bách lý phi hồng khuôn mặt dần dần nghiêm túc nhưng hắn người nếu là bắt nạt ta tuổi trẻ vậy thì xin lỗi dù cựu tử cũng phải đem kẻ địch kéo vào vực sâu một vệ sát khí phát ra từ lấy lỏng lâm công công như rơi vào hầm băng hắn cũng là võ thánh hơn nữa là đỉnh tiêm võ thánh tự nhiên có thể lĩnh hội được trước mắt vị này tuổi trẻ c h ấ n ma nhân là kinh khủng đến mức nào lấy đại nhân danh tiếng cùng thực lực ta tin tưởng trừ bỏ không có mắt người ở ngoài cũng không muốn t r e o chọc đại nhân ngươi lâm công công trịnh trọng nói thái độ rất trọng yếu nhưng thực lực càng quan trọng hy vọng như vậy bách lý phi hồng túi đầu uống trà cũng không tiếp tục nói nữa lâm công công thức thời rời đi tòa này việt t r ạ c ở lâm công công sau khi rời đi bóng dáng của bách lý phi hồng lại xuất hiện tại hoành đoạn sân mạch hắn phái ra đi năm vị trấn thủ tướng thu thập đại nguyên thuốc phiện vụ án báo cũng hủy diệt mạng lưới đường dây tiêu thụ đều đang như đột như lửa tiến hành đồng thời cũng động hoa gian phái lợi ích thậm chí đại nguyên đế quốc một ít người lợi ích là thời điểm kết thúc thuốc phiện án rồi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín vạn pháp bất sâm giết hoa gian phái thánh chủ thuốc phiện án kéo đến quá lâu rồi là thời điểm kết thúc rồi chân chính đăng lâm tuyệt cảnh thời điểm bách lý phi hồng cũng không quên sơ tâm đông đúc chúng sinh đều sống ở trong gian khổ cái gì đại nguyên tình thế kỳ thực đặt ở bách lý phi hồng trong mắt cũng bất quá là lừa mình dối người hắn là từ phồn hoa bên trong đi tới nhìn thấy đều là gian khổ như chưa từng thấy phồn hoa hắn đối thế giới này đảo không có cái gì hy vọng xa vời có thể dựa vào chính mình đi thay đổi hắn nhưng mình có năng lực nhìn thấy chuyện bất bình vậy thì từng cái từng cái mà đem hắn san bằng không giải quyết được sự vậy thì giải quyết làm chuyện xấu người cứ việc bách lý phi hồng biết được ý nghĩ của chính mình rất cực đoan con đường phía trước cũng sẽ rất gian nan hắn đồng ý làm một vị người gắt đêm nhân tộc lịch sử đều là ở ngày đông giá rét vượt qua yêu ma kỳ thực có nhân loại huyết khí tồn tại ngược lại có thể giải quyết bố võ thiên hạ huyết khí ngang dọc thế gian hà có yêu ma tồn tại không gian rất lý tưởng hoa lý niệm nhưng hết thể cách mạng đều bắt nguồn từ đối tương lai ước mơ bắt nguồn từ trong đáy lòng lý tưởng bách lý phi hồng nhìn trong tay hội tụ tình báo dày đ ặ t một cuốn sách phía trên rõ ràng ghi chép tàu vận bang cùng địa phương quyền quý cấu kết mà hoa gian phái lại nằm ở vị trí nào rõ ràng đem nguyên liệu con đường ghi lại ở tình báo thư tịch trên nguyên t hai cảnh trở xuống sự tình giao cho năm vị c h ấ n thủ huyết tướng đi xử lý nguyên t hai trở lên tương quan liên thế lực liền giao cho ta tận diệt rồi lật đến trang cuối cùng phía trên ghi chép tham dự thuốc p i ệ n buôn bán thế lực lớn hoa gian phái trường công chúa trung châu lục gia tàu vận bang trên à u tình báo nhắc tới cao tổ ngựa đạp giang hồ tiêu diệt môn phái luyện thi tông có tái xuất giang hồ dấu vết đầu góc trên liên quan với luyện thi tông tin tức hiện lên ở đầu góc bắt nguồn từ cổ xưa năm tháng luyện thi tông bắt đầu cũng không phải là cái gì tà giáo mà là nhân tộc xử lý ma thần yêu ma thi thể cũng không ai biết nghe đồn luyện thi tông đã từng luyện chế một bộ ma thần thi thể đem thành công chuyển hóa thành vũ khí minh giáo người sáng lập cũng từng gia nhập luyện thi tông học tập luyện thi tông độc môn tuyệt kỹ cũng khai sáng minh giáo Nó thủ pháp h c ở, ở xử lý thi thể phòng ngừa thi thể phát sinh nguyễn biến luyện thi tông bí pháp không người ra nó bên trái liên quan với luyện thi tông tin tức quá mức giải rác mà người của đối phương tổ chức cơ cấu v â n v â n báo cũng không điều tra rõ chỉ là bắt lấy dấu vết của bọn họ tạm thời có thể thả xuống để t r ấ n ma ti tiếp tục tra khám bách lý phi hồng đem tin tức lan truyền ra ngoài lâm công công ở chiến hậu đến nó xưng hô đã cho thấy thái độ hắn vẫn như cũng là đại nguyên đế quốc t r ấ n ma tuần tra s ứ cốc lương hoàng thất là sẽ không công khai xử lý bách lý phi hồng bách lý phi hồng danh vọng đã ở đại nguyên đế quốc đạt đến đỉnh điểm rất nhiều người không hẳn biết tân hoàng là ai nhưng nhất định biết bách lý phi hồng là ai nay cũng nhiều đến chấn ma ti những người đồng hành tuyên dương h á n huyết khí bao phủ c h i địa địa phương c h ấ n thủ sứ nhất định lên tiếng tuyên dương c h ấ n ma ti tuần tra sứ huyết khí bao phủ nơi đây thanh tẩy thiên hạ yêu ma quỷ quái vừa bắt đầu được nguyên nhân là c h ấ n ma ti vì lung lạc nhân tâm tụ tập danh vọng thậm chí địa phương c h ấ n thủ sứ cũng làm mượn bách lý phi hồng thanh uy đem c h ấ n ma ti quyền thế đẩy hướng định phong có lợi cho mình ở c h ấ n thủ c h i địa nắm giữ c à n g cao hơn địa vị chờ cốc lương hoàng thất phát hiện không đúng thời điểm đã thành chắc chắn địa phương trấn thủ sứ có thời điểm căn bản không để ý tới cốc lương hoàng thất mệnh lệnh trong bóng tối liền đem tin tức lan truyền ra ngoài trấn ma ti cần một vị trấn áp nhân vật trong thiên h chấn ma ngũ lao đã quá lâu không có nhân tiền h i ể n thánh rất nhiều bách tính cũng không biết sự tồn tại của bọn họ bách lý phi hồng là bị đồng hành đ ẩ y hướng thần đàn hoa g i a n phái hư hư thực thực ở đông châu cảnh nội hoành đoạn sơn mạch thần hoa cốc liên quan với thần hoa cốc bản đồ chi tiết chấn ma đem tiêu tiểu tuyết đã dùng linh h ư n g chuyển tới cũng ghi rõ bách hoa chấn đến thần hoa cốc tuyến lộ đồ cũng không đến nôi để bách lý phi hồng ở khổng lồ hoành đoạn sơn mạch bên trong mặt đường hoành đoạn sơn mạch là hỗn loạn chi đ i ệ đi ngang qua hơn một nửa cái đại nguyên đế quốc cảnh nội xuyên qua m ư ơ i mấy tỉnh địa thế phức tạp hơn nữa cấm đ i ệ rất nhiều năm đó đại nguyên đ tắm máu tông phái rất nhiều tông môn đệ tử bỏ chạy đến hoành đoạn sân mạch tránh thoát một k i ế p từng có đại nguyên đế quốc nhân tiên tiến vào hoành đoạn sân mạch lại ở cũng không ra được biến mất không còn tam tích cũng đoạn tuyệt cốc lương hoàng thất chém tận giết tuyệt tông môn võ giả ý nghĩ hoành đoạn sân mạch tồn tại ma thần m ộ h u y ệ t hơn nữa không phải số ít mà đại nguyên đế quốc cảnh nội rất nhiều yêu ma quỷ quái chính là sinh ra vào hoành đoạn sân mạch bách lý phi hồng huyết khí quét ngang thiên hạ chỉ có hoành đoạn sân mạch bên trong rất nhiều yêu ma quỷ quái tránh thoát một tiếp toàn bộ hoành đoạn sân mạch phán phất bị một lồn sức mạnh thần bí bao phủ dân tộc huyết khí cũng không thể xâm lấn nơi đây. hoa gian phái cũng không phải đứng đầu nhất g i á o phái nhưng là phóng tầm mắt thiên hạ nó g i á o phái cũng có thể bước lên nhất lưu nhưng so với chân chính danh môn chính phái đại phái gốc gác cách biệt quá xa nó lợi hại nhất công pháp chính là huyễn ma đại pháp nhưng chân chính để hoa gian phái nổi danh nhưng là hoa tiên tử tu luyện âm thuộc tính lô đ ỉ n h công pháp xá nữ ma âm công cứ việc gốc gác không đủ bất quá bởi vì trong môn phái hoa tiên tử hạ giá cho quá nhiều tông môn cao t ầ n g đệ tử thiên tài cũng làm cho hoa gian phái ở trong tông môn nắm giữ khó có thể tưởng tượng giao thiệp rắc rối phức tạp thông thường mà nói những tông môn khác đối với hoa gian phái liền m thậm chí q u ố c lương hoàng tất h cũng là như thế rõ ràng có thể mở thanh lâu kiếm tiền rõ ràng có thể mở hôn nhân giới thiệu chỗ kiếm tiền một mực m u ố n bán buôn bán thuốc v i ệ n dọc theo địa đồ bách lý phi hồng này g đi ngàn dặm ngang dọc ở h à n h đoạn sơn mạch bên trong nay cũng không phải lần đầu tiên tiến vào h à n h đoạn sơn mạch lần trước tiến vào thời gian vẫn là tìm kiếm nguyên thủy ma tông lại phát hiện nguyên phục thư viện tồn tại vội vội vàng vàng nhưng không có tỉ mỉ quan sát h à n h đoạn sơn mạch liên quan với h à n h đoạn sơn mạch truyền nói quá nhiều rồi giờ khác này tiến vào h à n h đoạn sơn mạch bách lý phi hồng rất cẩn thận thậm chí chế tạo phân thân lưu tại đông tân thành nguyên trì trong phòng mẹ hoặc người khác tầm mắt hắn hiện tại nhất cử nhất động đều chịu đến các thế lực lớn giám thị hắn cũng không muốn hoa gian phái sớm nhận được tin tức đem tông môn cho ẩn dấu đi trong tông môn rất nhiều thủ đoạn bách lý phi hồng ở âm dương tiên tông gặp một lần rất rõ ràng nếu không có đệ tử m ộ n môn muốn tìm được tông môn địa chỉ là cực kỳ gian khổ mỗi một cái tông môn sân môn đều là môn phái này lớn nhất gốc gác những tông môn này từng đi ra nhân tiên thậm chí càng mạnh mẽ cứng giả cũng làm cho những tông môn này gốc gác một khi bạo phát coi như nhân tiên may mặt đều không sợ đây chính là thần hoa cốc thật là mỹ lệ bách lý phi hồng lại như đột nhiên va vào biển hoa bị trước mắt hoa chi hải nhãn lạc lối mắt thần hoa cốc thu thập thiên hạ hết thẻ bá hoa cũng trồng trọt với thần hoa cốc rất nhiều đã tuyệt diệt linh hoa thần hoa ở thần hoa cốc cũng tùy chỗ thấy rõ các loại mùi hoa xông vào mũi chỉ một thoáng bách lý phi hồng phảng phất trước mắt biến dạng vô số đ ó a hoa hóa thành hoa tiên tử ngàn điều trăm thái xuất hiện tại trước mắt hắn lanh l ạ n cao quý gợi cảm hộ mị xinh sắn lãnh lợi đáng yêu hồn nhiên thiên hạ mỹ nữ đứng ở bách lý phi hồng trước mắt như là một hồi vạn tiên nữ đã thấy bách lý phi hồng đại não nguyên thần mở thần nhãn thần quang đâm thủng biển hoa móc hồn phách người mùi hoa cũng lại mê hoặc không được tâm linh của hắn chẳng trách tông môn người đều yêu thích hoa gian phái môn phái này là đem nhân tính nhìn thấu rồi người phương nào không thích trưng diện mà hoa gian phái lại làm được cực hạn hủy diệt mỹ lệ như vậy cảnh sắc s á c thực thật làm người khác đau lòng đợi lát nữa chiến đấu với nhau tận lực lựa chọn nhanh chóng giải quyết đối thủ mặt đối với chiến đấu quá mức lâu dài tạo thành sóng năng lượng đem thần hoa cốc cho hủy diệt rồi chương hai trăm sáu mươi vạn pháp bất sâm giết hoa gian phái Thánh Chủ, không cần chấn ma thần bách lý phi hồng mắt thường liền nhìn thấy trong hư không vô số cánh hoa hình thái phù văn đem thần hoa cốc bao phủ mà hoa gian phái lại ẩn thân ở đây lắc mình hai tay phát động vạn vật lược đặc thủ trực tiếp xé rách p h ù văn c ô m chế nhảy vào hoa gian phái sơn môn len keng đăng ba tiếng trung vang lên tiếng nắng hoa gian phái bị ồn ào tiếng t r u n g tất tỉnh bao nhiêu năm qua đi bảo vệ sơn môn chiếc t r u n g này đã sớm dỉ sát bị bụi trần chất đầy có thể theo đồng thao trung vang lên toàn bộ sơn môn đều bị chấn động vô số hào quang bị kích hoạt phản phất từng vị khủng bố thiên ma từ hư không b ư ớ ra trong khoảnh khắc giống như tiên cảnh hoa gian phái đã biến thành tu la địa ngục h u y ễ n ma đại pháp do hư huyễn hoa chân thực c h i đạo càng la dính đến cao thâm tâm cảnh tu luyện trận pháp bị kích hoạt sau ngủ say không biết bao lâu sơn môn đại trận bị kích phát lập tức khởi động hoa gian phái sơn môn trận pháp vạn ma thủ hộ đại trận thiên ma tầng tầng lớp lớp bày ra ở hoa gian phái bầu trời khí t ứ c kinh khủng để người kinh sợ mỗi một vị thiên ma phản phất đều nắm giữ pháp tướng vệ tu vì vậy múc trời thiên ma khí quyển tịch vùng hư không này khí t ứ c của bọn nó dung học được càng la sáng lập ra một cái cổ xưa tu la chiến trường đem ngoại địch bao phủ lúc này hoa gian phái thánh chủ từ bế quan trong trạng thái thất tình sắc mặt âm trầm như nước vạn ma thủ hộ đại trận một khi bị kích hoạt đại diện cho đến sâm ngoại địch nắm giữ uy hiếp đến hoa gian phái t ổ n vòng sức mạnh cao nhân vương nào đến đây hoa gian phái nhưng là cùng ta hoa gian phái có cựu á n áo trắng như tuyết nắm giữ tuyệt mỹ khuôn mặt mỹ nam tử từ hoa gian phái cao nhất bí cảnh đi ra đứng ở trước mặt của bách lý phi hồng mà hắn bốn phía là vạn ma quay t r u n g quanh đem nó xem là hạt nhân không c ự có á n bách lý phi hồng thở dài cao giọng đáp lại hắn mang theo sát khí mà đến vạn ma thủ hộ đại trận cảm ứng được sát kh tại sao h à n khí nhưng là hoa gian phái bắt chuyện không chủ đáo vẫn là hoa gian phái hoa tiên tử đắc tội rồi khách quý cũng không phải bách lý phi hồng nhìn về phía hoa gian phái thánh chủ xem ra ngươi say mê tín ngưỡng c h i đạo đã vô tâm nghe thấy thế n g o ạ i việc ngay cả ta cũng không nhận ra gặp phải kẻ địch xung vào sân môn lại ngay lập tức nghị hóa giải thù hận nhân n h ư ợ n g cho viên chuyện tưởng thật là phù hợp các ngươi phong cách của hoa gian phái chỉ làm trộm gà bắt chó việc hoa gian phái thánh chủ hơi biến sắc mặt hắn bố cục tín ngưỡng tri đạo nghĩ muốn mượn thế gian tín ngưỡng n g u y lực đánh vỡ võ thánh giàn buộc lên cấp nhân lại cẩn thận từng ly từng tí một chưa từng bị bất luận người nào phát hiện coi như là người của hoa gian phái chỉ có cực kỳ số ít bị hắn h u y ễ n ma đại pháp khống chế tâm trí người biết trước mắt vị trẻ tuổi này đến tột cùng là làm sao nhìn ra hắn nhu tính các hạng không nên nói b ậ y đại nguyên cảnh nội cấm chỉ đi tín ngưỡng này chi đạo thu gặt vạn dân nguyện lực hoa gian phái thánh chủ ánh mắt rơi sau lưng bách lý phi hồng cửa đập trên toàn bộ ngoại vi bao phủ phù văn công chế đã sẽ rách ra mười trượng bán kính miệng lớn hoa gian phái bên trong linh khí nồng nặc chính đi ra ngoài tiết lộ người đến rất mạnh mẽ hoa gian phái t h á n h chủ nội tâm â m trầm nhưng nghĩ tới phía sau mình có vạn ma thủ hộ đại trận trong lòng cùng yên ổn không người nào có thể từ vạn ma thủ hộ đại trận dưới sống sót mà đi ra ngoài trừ phi là nhân vương giáng lâm đây là hoa gian phái t i ê u ngạo tự từ, từ năm đó đại nguyên cao tổ ngựa đạp giang hồ sau các đại tông phái sơn môn thủ sơn đại trận đều ném vào to lớn khí lực đi bố trí n à y chính là hoa gian phái thánh chủ sức lực vị trí năm đó thánh chủ cũng không phải là hắn hắn xem như là l ư ợ n g một món hời lớn bách lý phi hồng nhìn trước mắt vị này hoa gian phái thánh chủ bỗng thấy không nói gì ta đều dết tới cửa càng là chọc thủng hắn thu thập tín ngưỡng chi lực sự t ì n h đối phương còn muốn muốn làm người hiền lành thương đương ngây thơ nhưng có thời điểm loại này người thường thường là không có đạo đức quan niệm hắn chỉ là muốn làm thành một chuyện đến mức làm thành chuyện này trong quá trình thương tổn bao nhiêu người không có quan hệ gì với hắn trồng t r ọ n buôn bán thuốc phía đây bách lý phi hồng khỏe miệng cười nhạt lại nhìn hoa gian phái rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ m ở mịt lại hoảng sợ nhìn hắn càng sợ hai chính là nhà mình trấn sơn trật pháp những này chưa va chạm nhiều thiếu nữ chỉ là bị hoa gian phái một số cao tầng vòng lên dùng để bồi dưỡng được hoa tiên tử đệ tử hoa gian phái thánh chủ sắc mặt nhất thời thay đổi là ngươi bách lý phi hồng xem ra hoa gian phái thánh chủ cũng không phải không biết gì cả mù mịt hung á c thần sắc xuất hiện tại thánh chủ tuyệt thế mỹ nhan gương mặt tuấn tú tu trên thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới t h á n h chủ đối phá dạ đế quốc văn hóa vẫn là h i ể u rất rõ mà tín ngưỡng chi lực hiển nhiên chiếm được thánh đỉnh đó là chiếm cứ phá dạ đế quốc thậm chí mấy chủ quốc gia tín ngưỡng tôn giáo huyễn ma đại pháp thiên ma thân quốc hoa gian phái thánh chủ t r ớ c mắt phát động vạn ma thủ hộ đại trận từ bảo vệ trạng thái thay đổi trở thành công kích kẻ xâm lấn trạng thái muốn đem bách lý phi hồng kéo vào thiên ma thần quốc vĩnh hằng trầm luân ở thiên ma thần quốc nơi sâu xa bị trở thành thiên ma vật liệu vạn vật quy nguyên đỉnh một tôn cự đỉnh bị bách lý phi hồng đội trên đỉnh đầu huyễn ma đại pháp cùng với sức mạnh của vạn ma thủ hộ đại trận chạm đến vạn vật quy nguyên đỉnh lập tức bị t h ô n p h ệ vạn pháp bất sâm thần thông vô lượng vạn pháp bất sâm vạn vật cấp đoạt miệng đỉnh hóa thành hắc động thật lớn một khẩu đem vạn ma thủ hộ đại trận cùng với hoa gian phái thánh chủ n ư ớ xuống số lượng ở trước mata không được bất kỳ tác dụng gì võ thánh cấp độ vẫn còn có thể chống đối dưới vạn vật lược đoạt thủ của hắn pháp tướng cảnh b á giả trong một ý nghĩ tính mạng của hắn thậm chí linh hồn đều sẽ bị bách lý phi hồng này kinh khủng nhất thần thông c ư ớ c đoạt thốt vệ bách lý phi hồng thần thức xẹt qua hoa gian phái đột nhiên đối với hoa gian phái bí cảnh chính là một quyền vê anh trong bí cảnh vạn vật hủy diệt tiểu bối ngươi d á m từng đạo từng đạo cổ xưa khí tức ở bước lên ta người này lòng dạ mềm yếu không làm được diệt t ô n g việc hoa gian phái rất nhiều đệ tử kỳ thực không đủ mười tuổi huống chi hoa gian phái này thanh chủ cùng với hoa gian phái túc lao bất cần rồi nếu thật sự diệt tông tôn ra mấy tôn nhân tiên liệu mạng kéo bách lý phi hồng xuống địa ngục cái được không đủ bù đ n h ư để ta tiếp tục nghe nghe hoa gian phái buôn bán thuốc p h i ệ n vậy thì không phải chỉ giết một vị thánh chủ rồi nói xong không nhìn tiên quang giết tới trước mắt triển khai côn bằng đột p h á p nhất nghiệm đột ra trăm g i ả m cấp tốc rời đi đ i ệ u bản của hoa gian phái nhưng mà nhưng vào lúc này trên vòng trời mây đen nằm dày đà truy sát mà đến cổ xưa tàn tiên phản p h ấ t không cho thiên đạo nhìn chằm chằm từng đạo từng đạo màu tím thần lôi hạ xuống lại có khí tức quái、e、dị ở tàn tiên thân trên tràng lập tuổi thọ mục nát người khó thoát thiên đạo chép giết thiên nhân ngũ suy thật tồn tại sao bắt lý phi hồng nói thầm trong lòng nói bởi vì quá nhiều cổ xưa tồn tại dựa vào bí thuật sống được so với vương bắt còn giải mệnh những n à y tàn tiên vẫn chưa bị lôi k i ế p giết chết chết nhưng bởi vì khí tức quái dị vào thể trên thân thể sức mạnh bạo loạn mắt trần có thể thấy nhục thân ở mục nát linh hồn ở mục nát ta hận tiểu bối dĩ nhiên tu luyện côn bằng thần thông đệ nhất thiên hạ đ ộ t pháp lại bị người nắm giữ thiếu đốt tính mạng lại liền người đều không đổi kịp ta liều mạng cần gì dùng quá mất mặt quá mất mặt rồi bốn tôn tàn tiên gầm hét lên nhưng là chờ đợi bọn họ nhưng là tử vong bách lý phi hồng không có dừng lại trực tiếp rời đi hoành đoạn sân mạch tìm tới hoa gian phái chém bọn họ thánh chủ dẫn ra mấy vị tàn tiên trừ bỏ g i ế t gà dọa khỉ ở ngoài đó chính là muốn nhìn một chút những tông môn này đến t ộ n cùng tồn tại gốc g á c gì bốn tôn tàn tiên xuất hiện nhưng l à để bách lý phi hồng cảm thán hoa gian phái đặt ở hết thệ tôn g môn bài không tiến mười vị trí đầu nhưng lại ẩn g i ấ u bốn tôn tàn tiên như thế nào tàn tiên dĩ vãng từng là nhân tiên cảnh giới thế nhưng thiên địa nhận hạ bọn họ lại gặp bị thương nặng đã từ nhân tiên cảnh rơi xuống nửa bước nhân tiên hoàn cảnh thế nhưng có thể bạo phát bí thuật ngắn ngủi khôi phục trạng thái đỉnh cao đây chính là tàn tiên thái nhất đạo chủ ra tay vẫn chưa gặp thiên nhân ngũ suy tiếp phải t r ă n g vị này thái nhất đạo chủ tội tắc vẫn chưa vượt qua ba ngàn tuổi hay hoặc là hắn có đặc thù pháp bảo có thể che đậy thiên đạo lẩn tránh quy tắc những này tàn tiên ra tay nếu không là ta thoát được nhanh nhất định sẽ bị thương b á c h lý phi hồng lắc lắc đầu g i ế t ga dọa khỉ là muốn làm thật muốn diệt trừ thiên hạ thuốc v i ệ n trước tiên từ tông môn bắt đầu hắn chém g i ế t thánh chủ là cảnh cáo hoa gian phái cũng tương tự đang cảnh cáo những tông môn khác càng là ở tuyên dương hắn đối thuốc p i ệ n thái độ chương hai trăm sáu mươi mốt chân long thi thể tin tức hoa gian phái thánh chủ ở chính mình sơn môn bị rết sau khi tin tức chuyên r a lập tức gợi ra ẩm ẩm sóng lớn toàn bộ hành đoạn sơn mạch bên trong tông môn thế lực là trước hết nhận được tin tức thậm chí biết hoa gian phái sơn môn đại trận đều mở ra vẫn như cũng ngăn cản không được bách lý phi hồng đối hoa gian phái trưởng giáo ra tay một tôn cự đỉnh xuất hiện trước mắt đem vạn ma thủ hộ đại trận cùng với hoa gian phái thánh chủ giết chết cự đỉnh này hẳn là chính là bách lý phi hồng pháp tướng đi từ xưa đến nay nhưng không có người ngưng tụ ra cự đỉnh pháp tướng càng không có phương diện này công pháp điều này làm cho rất nhiều cao thủ hàng đầu cảm giác kinh ngạc bách lý phi hồng không phải tu luyện trấn ma lục đạo kinh sao cự đỉnh này là công pháp gì dĩ nhiên có thể khắc chế vạn ma thủ hộ đại trận chúng ta như muốn có được liên quan với bách lý phi hồng công pháp hẳn là đi hỏi dò cùng hắn chiến đấu chín vị võ thánh trong thông môn đối với bách lý phi hồng kiến kỵ một hồi tăng lên tới cực hạn thần bí công pháp vô địch với tu vi của võ thánh trẻ tuổi như vậy võ giả ở chỗ này m ạ t pháp n h ê n đại dĩ nhiên tu luyện ra như vậy kinh tiên động địa tu vi thiên tài cũng cần trưởng thành thời gian nhưng là bách lý phi hồng từ khi học võ tới nay mới thời gian hơn hai năm đặc ở người bình thường trên người có thể đi vào luyện huyết cảnh cũng không tệ rồi quá quỷ quái rồi người này không thể không phòng coi như là ma thần truyền thế cũng cần thời gian cô đọng một thân này sức mạnh trừ phi hắn được một vị ma thần gốc gác bất kể như thế nào không điều tra rõ ràng trên người bách lý phi hồng thần bí điểm đáng ngờ chúng ta đều sẽ không yên vui giữa tông môn là tồn tại câu thông con đường thân thức pháp võng gần như bao phủ hành đoạn sân m ạ n h thành lập thành tông môn thần bí nhất thần võng bất luận tông môn gì đ ệ tử cũng có thể thông qua tinh thần ở chỗ này thần bí thần võng tiến tới hành mỗi chút liên hệ cứ việc chỉ là dùng cho sơ thí giai đoạn nhưng là tông môn trí cao cơ mật hiện tại tông môn vận dụng thần võng đại lượng tông môn cao thủ bắt đầu dày đặc gặp nhau thảo lu việc quan hệ hoa gian phái nhưng không có người làm hoa gian phái thánh chủ đòi lẽ phải trái lại là đối vị này hoa gian phái thánh chủ bị giết mơ hồ có một loại cười trên sự đau khổ của người khác trong lòng rất hiển nhiên vị thánh chủ này ở các đại tông môn cao tầng phong bình không tốt rốt cuộc đối phương đã từng du lịch phương tây cùng thánh đ ỉ n h quan hệ không minh bạch trung thổ tông môn đối với thái độ của thánh đ ỉ n h vẫn luôn là cạnh tranh thái độ hơn nữa thánh đ ỉ n h thế lực càng ngày càng to lớn bốn để thánh đ ỉ n h đạt đến đ ỉ n h phong hơn nữa đối phương đi chính là thân đạo cùng trung thổ môn phái đi thiên đạo con đường không giống lý niệm chi tranh càng càng ngày càng để trung để t Hoa ổ cùng phương Tây ở giữa quan hệ khẩn trương. giữa hệ h Tây ở gian phái thánh chủ muốn ở trung thổ thúc đẩy thần đạo lấy thần đạo đột phá trước mặt cảnh giới thu được trường sinh bất tử ở tông môn cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật gì bọn họ chỉ là để hoa gian phái thánh chủ ở thử nghiệm chờ hoa gian phái thánh chủ thật tìm tới một con đường đang ra tay thủ g ặ t cũng không m u ộ n bất luận cái gì một con đường đều nguy cơ trùng trùng có người đồng ý do mìn những tông môn này cao tầng vì sao không chịu hiện tại quan trọng nhất chính là cha ra bách lý phi hồng là có hay không chính là ma thần truyền thế mới là quan trọng nhất nếu là ma thần truyền thế vậy thì chuẩn bị nên tiếp tông môn tất cả mọi người để ý nếu không có ma thần c h u y ể n thế đúng là nhân tộc kinh thiên động địa đại tài vậy thì càng dễ xử lý để hắn hoang dại sinh trưởng chính mình không đi đ ắ c tội thái nhất môn đạo chủ tự nhiên sẽ tìm hắn để gây sự thái nhất môn b a đạo hết thể tông môn đều không hợp mắt nhưng đánh không lại thái nhất đạo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực bất quá thần vong kế hoạch đã bắt đầu các đại tông môn ở thần vong bên trong đã bắt đầu đạt thành bước đầu liên hợp bất luận tương lai làm sao mê do biến đạo bọn họ chỉ cần liên thủ liền có thể ứng đối thế giới này phát sinh bất cứ chuyện gì đây chính là bọn họ sức lực vị trí ma thần thức tỉnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng chúng ta không nghe theo mệnh trời nhất định phải ngăn chặn ma thần thế lực xuất hiện lần nữa ở thế giới của chúng ta Âm dương thiên tông càng k h ô n đạo nhân một lời định nghiêm điệu mấy câu nói liền quyết định thái độ đối với bách lý phi hồng nhất định phải điều tra rõ ràng cùng, cùng lúc đó trấn ma ti cũng thu đến tin tức bách lý tuần tra s ứ là càng ngày càng lớn mạnh một thân này tu vi cũng không biết là tu luyện như thế nào tư mãn g ạ n thở i ả i nói hắn đã truyền lệnh trấn ma ti để các nơi chấn thủ xứ ra tay toàn diện tiêu diệt thuốc p i ệ n làm tràn cấm chỉ bất luận người nào hốt thuốc p i ệ n đứng ở hắn văn phòng thiên kiếm lao nhân đứng chắc tay lấy nhìn xuống tầm mắt nhìn phồn hoa đế đô mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một cái thuộc về thời đại quốc kiệu thiên kiếm lao nhân không khỏi nghĩ đến cốc lương thái tổ năm đó đại tần thu bạo thế nhưng thực lực chi cường thịnh so với hiện tại đại nguyên mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần cốc lương thái tổ khởi binh ngữ phản không khác nào tự tìm đường chết có thể cốc lương thái tổ liền giống như trời giúp vậy vẫn đến thời gian thiên địa trung sức vẫn cứ đem đại tần đế quốc diện đại nguyên khai quốc cuộc chiến sau l ư n g ẩn giấu rất nhiều bí mật dính đến ma thần tái hiện thế gian chiến tranh vâng không thái nhất môn đạo chủ đều không sẽ chọn đứng ở cốc lương hoàng thất sau lưng cứ việc cốc lương hoàng thất cách làm đã tội rồi rất nhiều người nhưng đang gầy dựng c h ấ n ma ti chấn áp thiên hạ yêu ma chuyện này trên đối với vạn dân tới nói tuyệt đối là chuyện tốt c h ấ n ma ti thành lập vừa bắt đầu cũng không phải là vì chấn áp yêu ma mà là thu thập ma thần tín vật đem bọn họ hết mức phỏng ấn chấn áp đem ma thần lưu lại nơi này thế giới tín vật đều bị hủy xấu đứt đoạn mất bọn họ trở về ý nghĩ cái thời đại này thuộc về người trẻ tuổi tư mã ngạn nhìn về phía hoàng cung đồng thời cũng nhìn về phía đông tân thành nguyên trị phương hướng nghe nói bệ hạ có ý trùng kiến đông tân、thành. thiên kiếm lao nhân đột nhiên hỏi đúng vậy hạ đã để nội các bắt đầu bắt tay tiền kỳ công tác tư mãn g ạ n nhẹ to mày đông tân thành nguyên chỉ còn bị c h ấ n áp hoàng tuyển chi môn đ ă n ký c h u n g kiến đông tân thành chẳng phải là đ ể tha nạn lại lần nữa phát sinh vậy hạ mưu cầu rất lớn hơn nữa bách lý phi hồng dành cho hắn áp lực lớn hắn không thể không cân nhắc làm sao đem bách lý phi hồng vây chết ở một đất thiên kiếm lao nhân đột nhiên nói đông tân thành c h ấ n thủ sứ có thể nói như vậy xem ra bệ hạ là biết bách lý phi hồng trong lòng duy nhất có g i n g buộc địa phương cũng chỉ có đông tân thành rồi tư mãn nạn ngữ khí có vẻ rất bất đắc dĩ tranh đấu là mỗi giờ mỗi giờ không ắ c đều t phi nguyên là t h t h đảo mới là hắn chân chính đại bản doanh thiên kiếm lao nhân hảo không kiên kỵ nói t h ấ n nam thủy sư đuôi to khó vẫy dị vãng là thuộc về thái tử bố hạ chịu đến thái tử không chế thế nhưng c h ấ n nam thủy sư tao nộ hai lần sau khi chiến bại triều đình đều không có trợ g i ú p trái lại là bách lý phi hồng chống đỡ bọn họ cướp đoạt eo biển ma quỷ bây giờ eo biển ma quỷ k h ô n g chế ở c h ấ n nam thủy sư thủ h ạ lấy eo biển ma quỷ làm cứ điểm c h i ế m cứ nam á đại lục hiện tại càng là cùng bách lý phi hồng lui tới mất thiết hoàn toàn là đem bách lý phi hồng xem là chỗ dựa đến nhìn đạo tông năm đó là vị nó thủ đoạn ẩ n nấp nhưng sau đó rất nhiều thế lực vẫn là t r a ra một ít cơ mật việc tỉ như thủy ma cung công chủ ra tay chính là cùng thập bắt hoàng tử hợp tác thậm chí con đường là thông qua gia cắt thanh long liên hệ gia cắt thanh long là ai cơ chứ giết chủ chi thần chính là hắn giải quyết thập bát hoàng tử mới bị cựu hoàng tử tĩnh vương có cơ hội để lợi dụng được một lần xuất kích chém giết người của minh phủ b ù n g nổ ra tu vi của võ thánh lấy vũ lực định tạc thôn thu được vận nước tán thành bọn họ đều đoán được ra c á t thanh long chính là cựu hoàng tử người chỉ là thủ đoạn của cốc lương tĩnh quá rồi nhưng người đ ờ i rõ như ban ngày thái tử một mạch không thể cứu vãn nhưng là đem chuyện này nhớ ở trong lòng tiến phi hiện tại vững vàng mà đem chấn nam thủy sư nằm trong lòng bàn tay cũng dựa vào hướng bách lý phi hồng vị trí của hắn liền vững như núi thái đạo tông không muốn e o biển ma quỷ có chuyện chỉ cần dựa vào yến phi tiếp tục khống chế chấn nam thủy sư nhưng này đều là tạm thời rốt cuộc cùng pha dạ đế quốc trên b i ể n chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc pha dạ đế quốc nhất định p h ả i người phản công Trưng 262, Trân、Long、Thi thể tin tức,、2. Tiến bối, chúng ta Trấn Thi hiện tại Tư nhất Trấn Thi. thành thượng, có thể bất kể như thế nào lột Trấn Thi Trấn Thi chốt. đường như như Long chúng hiện con nào. ngạn lắng vẫn nhiều nào quyền lực, cuối cùng cũng không dám động chấn Ma thi điểm mấu chốt. Chúng ta nắm giữ lo là lực, phải bối, đi Đổi cuối điểm kể có bóc bí Ma Ma Ma Ma ta mấu mã dám mật, đầy đ vậy liền giống như năm vị trấn quốc thần tướng vậy địa vị của bọn họ không thể lay động coi như c ố c lương hoàng thất gặp phải bọn họ đều phải cho cho đầy đủ tôn trọng nay cùng trong tay bọn họ nắm giữ bí mật hữu quan lúc trước thành lập trấn ma ti thái tổ tìm bọn họ năm vị thực lực cũng không xuất chúng người thành lập đại nguyên đế quốc khổng lồ nhất cơ cấu với ý chính là bọn họ phẩm chất không sợ hoàng quyền mới có thể bảo vệ trấn ma ti điểm mấu chốt việc quan hệ nhân loại sinh tử hoàng thất sẽ làm ra sai lầm lựa chọn mà trấn ma ngũ lao sẽ không tính mạng của bọn họ đã cùng trấn ma ti nối liền cùng nhau một khi trấn ma ti hủy diện trấn ma ngũ lao sẽ mang bí mật rời đi thế giới này tư mãn g ạ n nghĩ còn muốn hỏi lại đột nhiên ý thức được có một ít bí mật là mình không thể dò xét bách lý phi hồng cũng không phải là ma thần truyền thế hắn mạnh mẽ hẳn là cùng hắn tự nghĩ ra công pháp hữu quan tiền bối vì sao ngươi chắc chắc bách lý phi hồng công pháp là tự nghĩ ra tư mãn g ạ n hiếu kỳ hỏi dò công pháp của hắn rất thần kỳ nhưng cũng là lấy chấn ma lục đạo kinh làm hạt nhân sáng tạo ra đến điểm này là không có sai nếu là ma thần truyền thế hắn tu luyện không được chấn ma lục đạo kinh thiên kiếm lao nhân khẽ cười nói chấn ma lục đạo kinh đạo thứ sáu trên căn bản không có tu luyện thành công nhưng cũng có thể nói chấn ma hạt giống đều tu luyện đạo thứ sáu nó đã dễ sâu tiến vào luyện công giả linh hồn nếu là linh hồn xuất hiện dị thường bị ma thần cướp đoạt chấn ma lục đạo kinh chính là nó phong ấn tư mã ngạn n g h e xong lập tức thở một hơi hắn là chấn ma ti đại thống lĩnh chấn ma ti quan hàm lớn nhất một vị tự nhiên là thuần khiết chấn ma nhân công pháp tu luyện cũng là chính tông chấn ma lục đạo kinh tu luyện chấn ma kinh hoặc là chấn ma lục đạo kinh chỉ có thể bị yêu ma ma thần giết chết lại vĩnh viễn không thể bị những này khắc loại chỗ xâm chiếm thân thể người bắt tay công văn đem này tin đưa tới các đại tông môn trưởng giáo trong tay chúng ta t r ấ n ma ti điểm mấu chốt là không cho phép ngoại giới nghi vấn thiên kiếm lao nhân xoay người lại nhìn về phía tư mã ngạn dặn dò nói chuyến này mà đến hắn là vì bách lý phi hồng thu thập đôi đến thông môn không có đơn giản như vậy rốt cuộc thông môn truyền thừa quá xa xưa rồi đương nhiên bọn họ t r ấ n ma ti cũng không phải dễ ư ớ c hiếp tám trăm năm đến t r ấ n ma ti phụ trách đối phó tà giáo nhưng không có chính mình gốc gắt cùng thủ đoạn chỉ bằng vào hắn năm vị lao bất tử t r ấ n ma ti sớm đã bị người tà giáo tiêu diệt rồi đúng tiền bối tư mã ngạn cung kính đáp lại mà thiên kiếm lao nhân thỏa mãn rời đi rồi xem ra chúng ta chấn ma ti không lâu sẽ nhiều một vị túc lao rồi chấn ma ngũ lao sau đó liền thật thành chấn ma lục đạo thiên kiếm lao nhân để hắn phát thư mục đích gì không cần nói cũng biết là tuyên cáo người đ ờ i bách lý phi hồng là bọn họ người của chấn ma ti chấn ma ti vĩnh viễn là bách lý phi hồng chỗ dựa đồng thời cũng ở đáp lại ngày gần đây đến tông môn trưởng giáo chất vấn ngũ lao liên quan với bách lý phi hồng thân phận vấn đề Thỉnh Thành trong. thành th Phụ, Châu Giang Nam Phủ, Dương Châu thành bên trong. Làm đại nguyên đại Làm quốc đế nhưng chấn thủ sứ q u y ề n bính ở dương châu thành bên trong rất nhiều thế gia thị tộc trong mắt kỳ thực chỉ đến như thế bách lý phi hồng đã từng huyết khí bao phủ dương châu thành lại đưa tới mấy đạo mạnh mẽ huyết khí đáp lại bước vào dương châu thành đúng là lần thứ nhất làm thịt hoa gian phái thánh chủ nuốt vạn ma thủ hộ đ ạ i trận đem luyện hoa sau bách lý phi hồng nhận được chính mình thám tử mật báo hoa gian phái mân tôi tiên tử lan nhược u y ê n truyền đến tin tức ở dương châu thành bên trong tiếp xúc được người của luyện thi tông lúc trước vì lẹn vào nguyên thủy cung ở nguyên thủy cung ngụy hiến động phủ cứu hoa gian phái nữ đệ tử hiện tại phát huy tác dụng dựa theo cách nói của lan n g c huyên nàng trở về hoa gia phái đem chính mình bị ngụy hiến giam l ỏ n g sự tình báo cho sư tôn sau đó thừa dịp ngụy hiến bị giết chính mình trốn thoát sư phụ nàng vẫn chưa trách tội lan n g c huyên trái lại coi trọng nàng làm cho nàng trở về dương châu trong nhà cũng phụ trách dương châu thành trong ngoài tình báo thu thập công tác đồng thời làm cho nàng tiếp xúc hiến gia con trai trưởng hiến gia chính là hiến phi phía sau gia tộc lúc này hiến gia cũng không dễ vượt qua bọn họ là thái tử là người thái tử vẫn còn thế thái tử dựa vào bọn họ vững vàng nắm giữ dương châu thành nhưng đạo tông cốc lương tĩnh kế vị thái tử thân chết y ế n gia ở trong quan trường tự nhiên chịu đến đến từ đối thủ đa kích dương châu thành chi châu mất rồi tỉnh giang nam p h ủ thái thú vị trí cũng ném đi có thể nói là một hồi đại tan tác chỉ có dương châu trấn ma ti còn xếp vào đại lượng nhân thủ lúc trước y ế n gia lão tổ làm trấn ma ti đ ờ i thứ nhất thiên thủ tướng nó ở trấn ma ti địa vị rất cao bách lý phi hồng tự nhiên biết do y ế n gia đông tân thành người thứ nhất trấn thủ sứ chính là y ế n gia lão tổ nhan như ngọc hẳn là bị kêu là h ế n như ngọc nhưng nhan như ngọc nhưng là h ế n gia chi thứ huyết mạch nhan là nó mẫu thân dòng họ những thứ này đều là h ế n phi đô đốc không phải gọi là miến phi tổng đốc báo cho chuyện của hắn h i ệ n nhiên là biết mình cùng nhan như ngọc vị này ở ngoài cháu gái quan hệ rất tốt ở nhận được lan n h ư ợ c huyên tình báo sau bách lý phi hồng tạm thời từ b ỏ lại đông tân thành tiếp tục cô động tân hư cái này luyện kim vật phẩm tân hư cái này luyện kim vật phẩm càng là hắn tìm kiếm nhân tiên con đường một cái dòng suy nghĩ những ngày qua hắn không ngừng nghiên cứu tân hư cái này luyện kim vật phẩm càng ngày càng cảm thấy lấy hướng về chính mình ngược lại quá mức đơn giản chương hai trăm sáu mươi ba chân long thi thể tin tức ba đây chính là dương châu thành nhiều một phần nhân văn khí tức ít đi đông tân thành con buôn cấp tiến đại nhân ngươi đến rồi lan n h ư ợ c huyên mỹ mâu tỏa ánh sáng nhìn về phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng đã dịch dùng nhưng dựa vào trên linh hồn thần thông ân ký lan n h ư ợ c huyên ngay lập tức nhận ra bách lý phi hồng đến lúc này lan n h ư ợ c huyên trói lọi như k i a n ở rộ hoa hồng xinh đẹp không gì tàn nổi so với ngụy hiến động phủ nhìn thấy khí chất tâm thái đều phát sinh biến hoa to lớn những ngày qua lan ngược huyên nhưng là biết được trước mắt vị đại nhân này ở đại nguyên đế quốc gây ra bào lớn mưa gió nhớ tới chính mình cũng là bị bách lý phi hồng từ ngụy hiến vị này ma đầu trong tay thoát vây nội tâm của nàng càng ngày càng cam kích đồng thời theo hoa gian phái thánh chủ chết cũng làm cho lan nhược huyên rõ ràng nương nhờ vào bách lý phi hồng đối với mình bách lợi mà không một hại chính mình tông môn mạnh mẽ nhất trở giáo đều chết ở trong tay của đối phương lan nhược huyên làm sao dám phản bội bách lý phi hồng Kỳ thực, tiện tay trí thời tự Nhược Huyên chính mình chỉ nhân nhân lĩnh, con cờ. Lan là Lấy lâu gian ràng, bản rõ dài, đại đại bố còn cho sư phụ của chính mình không biết năm nào ngày nào được đền bù mong muốn khi nghe đến bách lý phi hồng làm thị chính mình tông môn trưởng giáo sau nàng ngay lập tức phát động chính mình ở hoa gian phái quan hệ kiểm tra hoa gian phái bên trong liên quan với buôn bán thuốc phiện hết thẻ tình báo lại được niềm vui bất ngờ luyện thi tông tái xuất giang hồ tin tức này giữ bí mật không nói nhận được tin tức sau lan n h ư ợ c huyên vẫn chưa làm b ữ a mà là tìm kiếm luyện thi tông tin tức tương quan rốt cuộc phát hiện bọn họ ở dương châu thành tồn tại cứ điểm nhựa huyên ngươi làm rất khá nếu thật sự bắt được luyện thi tông đệ tử nhất định tầng tầng có thưởng bách lý phi hồng bước vào lan nhược huyên vì hắn sắp xếp đặt chân đình viện giang nam đình viện một bước một cảnh cảnh sát cứu mỹ để bách lý phi hồng rất hài lòng khả năng là kiếp trước quen thuộc hắn đ ố i nhà vẫn tương đối mất cảm cảm tạ đại nhân có thể vì đại nhân hiệu lực là nhược huyên tam sinh đã tu luyện vinh hạnh lan nhược huyên lộ ra nụ cười vui vẻ n à y chính là nàng coi trọng đồ vật người khác có lẽ lấy với bách lý phi hồng như thế đứng ở trước mặt bách lý phi hồng đều sẽ khẩn trương thậm chí nói không ra lời nhưng lan nhược huyên tựa hồ cảm thấy trước mắt vị này vang danh thiên hạ người kỳ thực nội tâm rất thuần t nếu là cùng hắn quen biết thì càng tốt ở đ ì n h viện này tiêu tốn không ít tiền đi bách lý phi hồng thưởng thức giang nam kiến trúc phong cách mỹ cảnh lan nhược huyên hầu ở bên cạnh hắn nghe xong lời ấy lập tức nói đ ì n h viện này từng là một vị phú thương hoa của cải khổng lồ kiến tạo bất quá nhà sửa tốt có thể người một nhà lại chịu khổ t h a i họa chết oan chết t h ủ n g tiểu nữ t ử trở về dương châu thành bí mật ủy thác người mua về đến người ngoài không biết vốn là làm như b i ệ t viện nhà lúc muốn độc hưởng chốc lát tình cảnh liền đến bên này ở lại bất quá đại nhân lại đây ta liền không tiện lại trụ ở chỗ này lan nhược huyên không có ẩn giấu nàng biết ở bách lý phi hồng bực này cao thủ hàng đầu trước mặt nàng bất luận cái gì lời nói dối đều có thể bị phát dắt ra, ra nhà có ma a có cố sự nhà ta yêu thích bách lý phi hồng nghĩ đến đông tân thành chính mình đình viện nhỏ đêm đầu tiên vào ở đi liền chuyện ma quá i rồi may là lúc kỳ tiểu tiến h cùng nhà đồn đốc nhớ tới kỳ tiểu tiến h bách lý phi hồng không khỏi vì nàng thở dài rất hồn nhiên cô nương nói đi đình viện này đã bị ta ngăn cách lại t h ầ n thức mạnh mẽ cũng dò xét không tới chúng ta nói chuyện bách lý phi hồng điểm ấy tự tin còn lúc đó có coi như dương châu thành tồn tại võ thánh hắn cũng dám nói câu nói này đại nhân dương châu thành đã từng náo h quá lũ lụt đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước lan nhược huyên đề cập rất lâu trước dương châu lịch sử luyện thi tông cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thi thể lẽ nào ngươi nói lũ lụt có liên quan với đó đại nhân thực sự là thông minh một cái chân l o n g thi thể người của luyện thi tông ở mượn giúp chúng ta hoa gian phái tình báo tìm kiếm điều này chân l o n g thi thể tâm tích lan nhược huyên thấp giọng nói đến chân l o n g thi thể long hồn đao long hồn còn đang bị chính mình luyện hóa trong trạng thái hiện tại lại bốc lên một cái chân lòng thi thể này gây nên bách lý phi hồng hứng thú khoảng thời gian này ta sẽ ở dương châu thành nhìn bọn hắn chằm chằm nếu thật là có chân long thi thể tồn tại luyện thi tông cao thủ nhất định sẽ đến dương châu thành hiện tại phái lại đây dương châu thành thông qua cùng hoa gian phái tìm tòi chân long thi thể rất khả năng là chưa nghiệm chứng tin tức đối phương đây là thông qua hoa gian phái đem tin tức truyền ra không hưởng bất luận khí lực gì liền điều động đại lượng nhân thủ đem dương châu thành xối ba t ấ c đất dương châu thành tồn tại võ thánh đối phương còn dám cách làm như vậy rất hiển nhiên luyện thi tông một khi xác định chân long thi thể tồn tại tuyệt đối sẽ vận dụng luyện thi tông gấp gáp hai vị võ thánh tồn tại sẽ không trở thành bọn họ trở ngại đại nhân, ta rõ ràng, hiện tại không chỉ là ta ở nhìn chằm chằm trong tông phái rất nhiều trường lão đều phái người ở siêu tập manh mối lan nhược tuyên lộ ra nụ cười s á n lạn ế u là bọn họ biết đại nhân ở dương châu thành ta phòng c ư ừ n g hắn sẽ trực tiếp từ bỏ tìm tòi sở dĩ hành tung của ta ngươi muốn miệng kín như bưng đúng rồi sau đó không cần xưng hô ta đại nhân nếu là gặp phải liền cứ gọi ta hoàng công tử hoặc là hoàng kỳ anh bách lý phi hồng nói xong không tự chủ cười cận hắn hư không nắm chặt một sợi dây chuyển thành hình món tín vật này ngươi đeo ở trên người làm bảo mệnh dùng lan nhược tuyên mừng rỡ như điên bàn tay tiếp nhận tín vật lại chưa cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng khí t ứ c đưa người huyết khí cùng thần thức đưa vào luyện kim dây c h u y ể n liền có thể phóng thích ta lưu tại dây c h u y ể n bên trong thần thông m ó n tín vật này là một cái luyện kim vật phẩm đa tại đại nhân lan ngược t u y ê n mang tới dây c h u y ể n cẩn thận từng ly từng tí một rời đi định viện bách lý phi hồng nhưng là hoa gian phái số một công địch nếu là bị người phát hiện nàng đã làm phản hoa gian phái thành bách lý phi hồng gián điệp hoa gian phái nhất định không gấp khúc có nàng trừ phi sau đó đi theo đại nhân bên người bất quá hiện tại có điều này luyện kim dây chuyển ở bất kỳ cực đoàn tình huống đều có thể bảo vệ tính mạng của chính mình lan n h ư ợ c tuyên sau khi rời đi bách lý phi hồng ở trống rỗng trong phòng quay một vòng tự giác không có gì hay đổi một bộ quần áo cầm trong tay trắng cây q u ạ t ra vẻ thư sinh ở dương châu thành bên trong chuyển động dương châu thành phủ huyền vũ nhai yến phủ yến phủ chỉ là làm yến ra bề mặt ở ngoài thành mộ thôn c h ấ n mới thật sự là yến ra tổ đ ị a toàn bộ c h ấ n đều là yến ra lãnh thổ nhưng dĩ vãng đông như chảy hội yến phủ lại có vẻ dị thường quặn cụ vẽ nhan như ngọc sắc mặt như thường ung dung hành lễ nói vai k ế n gia chủ lúc này yến phủ chính sảnh ngồi yến ra nhân vật thượng tầng mỗi một vị đều tình cảnh bí thảm nhan như ngọc nội tâm cũng không bình tĩnh đã từng vô hạn cảnh tượng yến gia hiện tại đang đứng ở mưa gió phiêu linh trạng thái yến tổng đốc g ử i thư đề cập ngươi khiến ngươi đi tới phi nguyên đảo trấn ma t i nhậm chức yến gia gia chủ nội tâm r ã y r u ộ n một lúc lâu vẫn là lựa chọn tin tưởng yến phi bây giờ yến gia duy nhất ở đại nguyên đế quốc nắm giữ quyền thế cũng chỉ có yến phi rồi gia chủ l ă n gia g thế tử đã tới cửa cầu hôn ta nếu là lúc này rời đi liệu sẽ có tức giận lam gia nhan như ngọc rất bình tĩnh nói ừ lam gia cầu hôn ta yến gia liền nhất định phải đáp ứng không lăng gia lão tổ vẫn còn thế mà yến gia lão tổ nhưng bởi vì chém giết côn bằng yêu mà gặp nguyền rủa chi thương nhưng không có như vậy trường mệnh cứ việc yến gia không có võ thánh chống đỡ có thể cũng không phải để cho người bắt nạt chỉ là thái tử mệnh vẫn lăng gia gặp yến gia suy sụp bắt nạt tới cửa đến thôi nếu là tầm thường nữ nhân yến gia gia chủ cũng sẽ đồng ý rồi nhưng yến phi ở trong thư đề cập nhan như ngọc ở đông tân thành trấn ma ti nhậm chức nếu không có ngoại tổ mẫu bệnh n u y nàng cũng sẽ gặp đại nạn này đồng thời hắn đề cập bách lý phi hồng tinh thông tiêu gia du vô cùng có khả năng là nhan như ngọc tiết lộ giáo dục cho bách lý phi hồng nếu là tầm thường nữ nhân tiến gia chủ tuyệt đối sẽ trách phạt cho nàng nhưng hắn rõ ràng tiến vi đây là dự định đem bách lý phi hồng làm chỗ dựa đề cập bách lý phi hồng người này đại nguyên đế quốc không người không biết không người không hiểu huyết khí lăng không dương châu thành hai tôn võ thánh huyết khí bước lên đều áp chế không nổi đối phương qua thời gian trước bạo phát võ thánh cuộc chiến khủng đ ố ngôi sao dị tượng bao phủ đại nguyên bầu trời để rất nhiều người đã được kiến thức vị này tuổi trẻ võ thánh chỗ kinh khủng phá cảnh tiến vào võ thánh ở võ thánh bên trong lập tức lên đỉnh thiên trụ sơn trên thiên long nghi dần dần tuy thưa phục công năng tiêm long bảng cùng thiên long bảng lại lần nữa xuất thế thiên long bảng đầu bảng thình lình chính là bách lý phi hồng liên lụy đến tôn này khủng bố võ thánh bất luận làm sao y ế n gia gia chủ cũng không muốn đắc tội nàng chỉ là tạm thời không muốn cùng bách lý phi hồng dính l i ễ u quan hệ bởi vì kẻ thù của hắn quá nhiều bọn họ bản thân liền là thái tử đảng đạo tông cốc lương tĩnh nhìn tại thế gia trên mặt mở ra một con đường nếu là ở kéo trên bách lý phi hồng đại nguyên đế quốc bên trong liền thật không có y ế n gia đất đặc t h â n nhan như ngọc rất cảm động nhưng cũng hiểu được h ế n gia bây giờ tình cảnh gia chủ nếu không chúng ta h ế n gia một tộc đều di chuyển đến phi nguyên nào ý gia gia chủ lại lắc đầu rời xa đại nguyên đúng là thế ngoại chi địa thế nhưng đối với yến gia sau này ở đại nguyên đế quốc phát triển nhưng là sự đả kích trí mạng coi như đạo tông không thích yến gia bảy mươi năm sau yến gia còn có thể vươn mình đây chính là thế gia thị tộc ưu thế vị trí hoàng đế bất quá trăm đợi tiếp theo hoàng đế cái vị chưa chắc sẽ nhằm vào yến gia thậm chí đã sớm quên bọn họ làm đã từng thái tử đảng thế gia thị tộc chống đỡ long tranh chọn sai đội không phải số ít bình thường hoàng thất sẽ không trách phạt rốt cuộc thế gia thị tộc đều có tự thân gốc gác vị trí cốc lương hoàng thất sẽ không tùy tiện đắc tội thiên hạ thế gia thị tộc đây là đại nguyên đế quốc hòn đá tảng giao động thế gia thị tộc chính là giao động đại nguyên căn cơ y ế n gia gặp phải bài xích một là bởi vì trấn nam thủy sư nắm giữ trong tay y ế n phi hai là bởi vì y ế n gia không từng có võ thánh làm gốc gác nhưng nếu để y ế n gia bỏ qua lúc này nắm giữ trấn nam thủy sư người nhà họ y ế n tuyệt đối không đồng ý trấn nam thủy sư nắm giữ hải ngoại mậu dịch mạch máu tuyến đường chỉ cần h ế n phi tại vị h ế n gia liền có thể nắm giữ lượng lớn của cải đến mức chém giết h ế n phi đô đốc trừ phi đại nguyên đế quốc bốc lên mất đi eo biển ma quỷ quyền khống chế kính không lòng cung. Yến gia đã từng lo lắng quá Yến、phi、an nguy. Hiện Yến Yến ngoại diễn nhân Hắn chuyện hồ Phi Phi thể lo là gia gia gia gì. tộc quá biểu biểu. xảy tại đối đại ra đã vật sở dĩ y ế n gia pháp tướng lao tổ đã đi tới eo biển m ạ quỷ bảo vệ ở bên người y ế n phi phi nguyên đảo ta là không trở về đi rồi nhan như ngọc lại cự tuyệt nói cứ việc nàng đã biết bách lý phi hồng thành tựu võ thánh nhưng không nghĩ đem chính mình phiền phức mang cho bách lý phi hồng càng không hy vọng ở trước mặt bách lý phi hồng bị người xem nhẹ chuyện đến nước này nàng vẫn còn trong giấc n ộ n g này một năm rưới phát sinh quá nhiều chuyện làm cho nàng đáp ứng không xảy rồi đông tân thành hủy diệt công dương diễm mất tích bách lý phi hồng thành tựu i võ thánh càng là sáng tạo chấn ma ti trong lịch sử chưa từng có người nào dám làm một chuyện huyết khí l a n g không thanh tẩy đại nguyên cảnh nội yêu ma quỷ quái bao nhiêu bách tính tương lai vận mệnh vì vậy mà thay đổi l a n g gia ta sẽ từ chối bọn họ ngươi nếu không muốn đi phi nguyên đạo liền lưu tại bổn gia thật tốt tu luyện tranh thủ mau chóng kết gia nguyên thai yến gia gia chủ bất đắc di nói còn lại yến gia cao tầng cũng không có lên tiếng chỉ là lẳng mà nghe việc quan hệ nhan như ngọc việc kết hôn bọn họ đã không xen tay vào được thậm chí không dám nhung tay nha như n ngọc thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không phải là không muốn cả người mà là không thích gia tộc sắp xếp càng không thích lấy liên hôn loại hình thức này lập gia đình lại lần nữa thi lễ lui về nàng lầu cát đóng cửa không ra lăng gia thế tử cầu hôn không để ý tới là được rồi bất quá nhưng phải ẩn nút hắn mới là bằng không lấy vị này thế tử phẩm tính không biết làm ra chuyện gì bách lý phi hồng yên lặng mà thu hồi thần thức tiếp tục ở dương châu thành bên trong hành c ầ u kỳ thực lấy tu vi của hắn bây giờ toàn bộ dương châu thành bên trong nhất cử nhất động cũng có thể nắm giữ ở trong lòng của hắn thậm chí dương châu thành hai vị võ thánh hô hấp hắn đều có thể ở bọn họ hào không biết chuyện dưới giám thị muốn tìm được nhan như ngọc với bách lý phi hồng mà nói là một chuyện rất đơn giản mới quen nhan như ngọc đối phương dành cho bách lý phi hồng một loại rất kinh diễm cảm giác sau đó nhan như ngọc ở trấn ma ti giúp hắn không ít việc quan hệ của hai người liền dần dần tốt lên ở đông tân thành bên trong lấy ngay lúc đó bách lý phi hồng quan niệm sau đó tổng muốn lập gia đình nếu là có thể lấy nhan như ngọc như thế đẹp đẽ thế tử cũng coi như là trắng kiếm lời có thể trải qua một quãng thời gian rèn luyện bách lý phi hồng rõ ràng lấy hiện tại chính mình tình cảnh cũng không thể cho người ta cô nương một cái ổn định nhà t i ế n lặng mà rời đi hắn cũng nhìn ra được hiện tại nhan như ngọc rốt cục đem tâm tư đều thả ở võ đạo lúc trước nàng chỉ là luyện cốt võ giả hiện tại đã là luyện thần cảnh rồi hơn nữa nàng tu luyện võ đạo công pháp còn cùng bách lý phi hồng có chút ngọt n mờn hiện tại bằng hưu quan hệ cũng không sai thật bước ra bước cuối cùng đó chính là từng người phiền thoái lấy bách lý phi hồng tình cảnh bây giờ hắn đứng thẳng độ cao đã quyết định tương lai vô số không thấy rõ kẻ địch muốn hắn chết nhan như ngọc thật theo hắn nhất định phải gánh chịu tập trung ở trên người bách lý phi hồng hỏa lực lan ngược tuyên rời đi chính mình bí ẩn mua đại ngôi nhà sau trở lại lan、ra. lan gia ở dương châu thành xem như là nhị lưu thế gia tổ tiên đã từng từng sinh ra pháp tướng cảnh tồn tại nhưng là vị lao tổ này đã thân chết mà lan gia già chủ nhiều lắm là một vị thần thông chủ phụ thân của lan nhược tuyên ở lan gia bên trong cũng không có cái gì địa vị hiện tại dựa cả vào lan nhược tuyên chống đỡ ai bảo lan nhược tuyên là hoa gian phái cao đồ tương lai tiền đồ vô hạn nhược tuyên trở về rồi tướng mạo anh tuấn hóa trang tiêu sái lan lôi hổ thật xa liền đối với con gái chào hỏi lan nhược tuyên nhẹ to mày nàng rơi vào tay ngụy hiến rất nhiều năm kỳ thực nội tâm đã phát sinh biến hoa to lớn cứ việc không thích trước mắt phụ thân nhưng cha con gái quan hệ là không thay đổi được nói đi cha lần này cần hỏi ta muốn bao nhiêu tiền lan nhược tuyên nói thẳng nhược tuyên ta tốt con gái phụ thân ở trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền sao lan lôi hổ đầy mặt toan nước nói phụ thân ta người này yêu thích trực tiếp không thích q u a n co q u á thời hạn không chờ lan nhược tuyên mặt như như x ư ơ n g nàng đáng ghét nhất chính là người khác lừa dối nguy hiến rất nhiều biến thái cử động đã sâu sắc ảnh hưởng nàng đồng thời nàng cũng nhìn thấy một người đàn ông một vị thần thông chủ bị người lừa dối sau cuối cùng hạ xuống hạ tràng không phải tiền không vấn đề tiền lan lôi hổ cảnh giác nhìn hướng b ố n phía nhược tuyên phụ thân là lo lắng tình cảm của ngươi tiến ra con trai trưởng trung quy không phải lương phối ta cảm thấy lăng gia thế tử ngược lại không tệ ta nhận được tin tức tiến ra từ chối lăng gia thế tử việc kết hôn ngươi vừa vặn có cơ hội để lợi dụng được lan nhược tuyên h ừ lạnh nói nơi này có mười vạn lạng xài hết lại hỏi ta m u ố n đến mức ta chuyện tình cảm ngươi liền không cần hỏi đến cũng đừng lo ta biết mình muốn cái gì cùng yến ra con trai trưởng tiếp cận bất quá là t ô n g môn nhiệm vụ t ô n g môn muốn cái gì kỳ thực lan nhược tuyên đã trong lòng rõ ràng đơn giản là nhìn chằm chằm b ế n ra nắm giữ trấn nam thủy sư đem chính mình bán nếu là có thể đổi lấy khống chế chấn nam thủy sư khống chế eo biển ma q u ỷ cơ hội đây tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán nhưng vì hoàn thành đại nhân nhiệm vụ lan nhược tuyên không thể không cùng hoa gian phái lá mặt lá trái nàng còn phải tiếp tục ở hoa gian phái tiếp tục chờ đợi liền không thể phản bội tông môn mệnh lệ lang gia rất mạnh mẽ ở lan gia loại này gia tộc nhị lưu trong mắt là không với cao nổi quái vật khổng lồ nhưng lan nhược tuyên là tông môn đệ tử rất rõ ràng đơn thuần một cái lang gia chưa có thể ép tới dưới hoa gian phái coi như đối phương gia tộc tồn tại một tôn võ thánh cũng sẽ kiên kỷ trên người mình nhắn mác hoa gian phái hoa đương nhiên lan nhược tuyên cũng h rõ ràng chính mình hoa gian phái hoa tiên tử thân phận kỳ thực cũng không phải cái gì âu rủ ngược lại sẽ chê hoa gạo nguyện thậm chí một ít người mạnh mẽ còn có thể dùng thấp hèn thủ đoạn đem chính mình cất đoạt đúng chính là cấp đoạt ngụy hiến đưa nàng cầm cố mấy năm nhưng không có động nàng nàng thủ c u n g xa vẫn còn ở đó mà lại lần nữa cấp đoạt người của nàng sẽ coi nàng là sủng vật đem nàng là luyện công lô đình hoa gian phái hoa tiên tử người ở bên ngoài trong mắt chính là lô đình là trong phòng c ự c phẩm đồ chơi ta xin thể tuyệt đối sẽ không để người lại lấy phương thức này đụng vào ta vận mệnh của ta chỉ có thể do ta làm chủ coi như là hoa gian phái cao tầng cũng không được lan ngược tuyên đầu góc hiện lên dung mạo của bách lý phi hồng nếu là đại nhân muốn nàng không ngại sau đó nàng chính là người của bách lý phi hồng không quản đối phương có nhận biết hay không mặt dày mày dạ đều đổi u không đi chính mình đại nhân đối thuốc phiện rất căm hận này là cơ hội của ta hoa gian phái vẫn chưa đem đại nhân lời nói để ở trong lòng trưởng quản thuốc phiện con đường cái khác hoa gian phái đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong tay chuyện tốt hơn nữa luyện thi tông cùng hoa gian phái hợp tác rất sâu thuốc phiện đồng dạng là luyện thi tông cuối cùng tài chính khởi nguồn một trong lan ngược tuyên phân tích luyện thi tông có thể không bị bạo lộ ra rất lớn một phần nguyên nhân chính là đối phương tài chính đầy đủ có đại lượng tiền tài không chế phạm nhân khởi động phạm nhân thăm dục đi thu thập bọn họ muốn vật tư chương hai trăm sáu mươi lăm kính hồ long cung hai ai lan nhược tuyên mặt lộ vẻ s ắ c khí đột nhiên quay đầu lại lại thấy mình khuê phòng đình viện tròi nghỉ mắt trên ngồi một vị khí chất tao nhã khuôn mặt đẹp đẽ thiếu phụ nàng một thân trường bào màu đen đem chính mình che đến mức rất nghiêm mật trên người thậm chí không có phát ra bất kỳ cái gì khí tức hoa gian phái hậu bối chớ muốn x u ấ t sáng lao thân mạnh bà phu nhân rót cho mình một chén nước t r à u ố n g lên hời hợt nói mạnh bà minh phủ mạnh bà lan nhược tuyên cả người chấn động lập tức cung kính mà hành lễ hoa gian phái đệ tử gặp qua mạnh bà tiền bối chỉ ở minh phủ diêm vương bên dưới mạnh bà ở là minh trong phụ thuộc về nhân vật cao tầng nhưng cho tới nay đối phương đều là thần long gặp đôi không gặp đầu trên giang hồ chỉ là truyền lưu nhân vật này truyền thuyết cũng chưa gặp qua nàng chân thân không biết tiền b ố i tới cửa vì chuyện gì lan nhược tuyên chẳng qua là cảm thấy thế cuộc càng ngày càng quỳ dị dương châu thành khả năng xảy ra đại sự rồi đúng là phong vân hội tụ minh phủ khủng bố đến mức nào lan nhược tuyên rất rõ ràng hoa gian phái cũng là tà phái có thể ở trước mặt minh phủ căn bản không đáng nhắc tới đặc ở trước mặt nguyên thủy ma tông minh phủ cũng chưa chắc sẽ thua kém chỉ là nghe nói l u y n thi tông buồn nôn đám gia hỏa tái xuất giang h ỏ c ũ nói g ở d cách u khác luyện thi tông cũng không phải là tản lời đồn mà là chân long thi thể vô cùng có khả năng trôn ở dương châu thành chứ đây chỉ là truyền thuyết nhưng là có tồn tại hay không không người hiểu rõ minh phủ mạnh bà không có lại nhìn lan được tuyên chỉ là hoa gian phái một vị đệ tử tượng nàng như vậy tu vi mình muốn đập chết nàng so với dấm chết một con kiến còn muốn đơn giản dương châu thành là các ngươi hoa gian phái đại bản doanh thanh lâu vô số khắp nơi là thai mắt lao thân hy vọng được chuẩn xác tin tức đánh đổi do ngươi đến mở minh phủ mạnh bà đột nhiên nói văn bối rõ ràng không biết làm sao mới có thể tìm được tiền bối lan ngược tuyên dò hỏi không nên hỏi không nên hỏi ngươi chỉ cần gọi ta ta nhất định có thể tìm tới ngươi minh phủ mạnh bà nói xong hóa thành sương mù biến mất không còn t ă n hơi lan ngược tuyên trầm tư chốc lát dần dần mà khỏe miệng lộ ra nụ cười vui vui tốt n h ấ điều này đại biểu thập điện diêm vương đều là võ thánh lan n g ư ợ c tuyên đáy lòng tính toán cứ việc rất giật mình nhưng được tình báo này thu hoạch cũng to lớn minh phủ cao tầng thần bí khó lường minh phủ đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực ngoại giới đều rất khó biết Chính là lo bây giờ gốc l nhìn g lại minh phủ đối với đường xuống suối vàng truy cầu vẫn trong bóng tôi tiến hành thu thập chân long thi thể đối với minh phủ tới nói đến tuột cùng là vì cái gì chế tạo hoàng tuyển chi môn đem nó cố hóa trở thành pháp bảo bách lý phi hồng giết qua tà quỷ rất rõ ràng những này tà quỷ khủng bố như minh phủ thật làm được tùy ý mở ra hoàng tuyển chi môn đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là một tai nạn bị một đám cực đoan người k h ô n g chế điều khiển thế giới này nguy cơ năng lực đi tin tưởng bọn hắn tương lai sẽ không hủy diệt thế giới đều đến rồi không biết thủy ma cung liệu sẽ có ra tay chân long nhất cảnh giới thấp cũng là sánh ngang nhân tiên coi như là thi thể đều nắm giữ khó có thể tưởng tượng b ĩ lực bách lý phi hồng đưa vào thủy ma cung tư duy rất dễ dàng tìm tới làm sao điều khiển chân lòng thi thể phương thức có thể phát huy ra nhân tiên hoàn toàn thực lực thi thể đặc ở hiện nay thế giới đối bất luận cái gì thế lực đều là to lớn uy hiếp tỉnh giang nam dương châu thành trong ao chứ danh nhất cảnh điểm không gì bằng k í n h hồ nó nằm ở dương châu thành bên trong toàn bộ dương châu thành chủ yếu nhất khu vực chính là kính hồ l i ỡ u b ở mười dặm k ó i hoa nhưng là xa gần nghe tên đại ca thư tịch trên của mộ thật tồn tại dương châu thành dưới đáy ba vị người mặc áo đen cầm la b à n suy tính mộ hệt u y vị trí chi điểm sẽ không sai n à y của mộ rất thần dị hẳn là chính là gần nhất truyền lưu già chân long tri mộ người cầm đầu tóc thai bù sủ hình tượng n ô i thôi chỉ có hai mắt tỏa ra dị quang hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sóng quang đá lởm chầm kính hồ mặt nước mặt nước do êm sóng lặng bên hồ hai bên tất cả đều là tiếng cười cười nói nói chân l o n g bảo tàng nếu chúng ta được sau đó liền thập phát đi theo sau lưng hắn tiểu đ ệ hai mắt tỏa ánh sáng ba người bọn họ tu vi đều không thấp nắm giữ nguyên thai cảnh thực lực khi còn bé được mẫu cổ xưa tông môn truyền thừa đang tìm long giỏ hệt trên nắm giữ phi phạm trình độ đại ca tầm long quyết càng ngày càng lợi hại rồi dương trình nghe xong lắc đầu một cái hắn chỉ là giả thiết chân long mộ huyện thật tồn tại sau đó căn cứ dương châu thành địa đô từng điểm từng điểm cân nhắc chân long mộ h u y ệ t nếu thật sự tồn tại tồn tại dương châu thành nơi nào đêm lúc đang ở tìm hoa vấn liêu hắn trong lúc vô tình nghe được một câu kính hồ long cung tương quan câu thơ nhất thời khai k h i ế u dương châu thành bên trong hai vị võ thánh tồn tại cùng với to to nhỏ nhỏ pháp tướng thần thống chủ như chân long bảo tàng thật tồn tại sớm đã bị người đào móc đi căn bản là dấu bất quá thai mắt của bọn họ như chân long bảo tàng thật tồn tại long chi trong mộ h u y ệ t nhất định cùng kính hồ long cung hữu quan lại lần nữa cầm lấy la bản xem sao trời nhìn như thế tìm long dò huyện càng phát giác kính hồ không đơn giản tị thủy châu lấy ra lần này lặn dưới nước tìm kiếm long cung chỉ có thể dựa vào viên này tị thủy châu rồi dương trình đối với phía sau lạ vị tiểu đệ nói bọn họ ba huynh đệ tung h à n h thiên hạ nhiều như vậy năm từ chưa từng thất bại đào m ó c to to nhỏ nhỏ mấy ngàn bộ h u y ệ t được của cải đều đổi thành tài nguyên dùng để tu luyện đem ba người bọn họ đều đẩy tới nguyên thai cảnh như lần này được chân long bảo tàng tương lai võ thánh có hy vọng dầm ba người nhảy xuống nước rất nhanh biến mất ở mặt hồ long cung hóa ra là thiên tinh phái người truyền thựa một vị khuôn mặt cứng ngắc người trung niên đi tới ba người xuống nước chỗ vung tay một cái một con chó xuất hiện ở dưới chân của hắn theo bọn họ chó mực người một cái lưu lại mùi không chút do dự mà nhảy xuống kính hồ nó từ lâu là tử thi căn bản không sợ nghẹt thở chương hai trăm sáu mươi sáu thập đại diêm la lăng gia lăng gia thế tử chính là lăng gia lão tổ tông khâm định người thừa kế tương lai lăng gia gia chủ nó thiên phú dị bẩm sinh có dị tượng năm nay bất quá hai mươi tuổi đã là nguyên thai cảnh giới càng quan trọng chính là nó huyết khí hùng hậu tiến gia dám t ừ chối ta lăng thiếu khanh tướng mạo tuấn tú chính là dương châu thành phủ có danh tiếng mỹ nam tử hắn muốn có được nữ nhân liền chưa từng bị thua thế nhưng từ khi thấy nhan như ngọc sau nhất kiến trung tỉnh lòng tràn đầy đều là dung mạo của nhan như ngọc lại nhìn những nữ nhân khác đần độn vô vị cố hữu cầu hôn đem nhan như ngọc lấy về nhà câu chuyện nhan như ngọc ở y ế n gia cũng không phải là dòng dõi đích tôn theo lý thuyết một vị không theo bổn ra dòng họ chi thứ nữ nhi ra y ế n g i a sẽ không bởi vì nhan như ngọc đắc tội hiện tại lang gia dứt bỏ võ thánh bất luận thế lực của y ế n gia xác thực so với lang gia mạnh mẽ toàn bộ dương châu thành phủ ở thời kỳ cường thịnh đều bị h ế n gia trừng khống rốt cuộc h ế n gia là thái tử đảng hạt nhân người ủng hộ Thái tử đã r thế thế ơ sở dĩ coi như yến gia là thái tử đảng chuyện này đã thành quá khứ hiện tại nắm giữ eo biển ma quỷ chính là yến vi chỉ có thể bãi phòng lao tổ để lao tổ đứng ra rồi lang thiếu khanh thở dài nói lao tổ từng cùng người đánh nhau thương tới bản nguyên vẫn luôn ở gia tộc đất cho thuê bế quan tu luyện vì vậy trợ giúp không được lăng ra quá nhiều nhưng một vị võ thánh lực uy hiếp là không gì s á n h kịp đ ặ t ở đại nguyên đế quốc có thể nắm giữ sống s ó t võ thánh gia tộc đều tuyệt đối là nhất lưu gia tộc tồn tại huyền tôn bãi kiến lao tổ tông lăng thiếu khanh quỷ lệ ở gia tộc cấm địa ngoài cửa ngươi chỗ đến vì chuyện gì mà đến võ thánh lăng tiêu do hỏi huyền tôn muốn cưới hiến ra một vị chi thứ cô nương nhưng lại bị hiến ra từ chối rồi lăng thiếu khanh rất đơn giản nói câu ở trước mặt võ thánh không nên nghĩ nói dối ngươi muốn ta là ngươi đứng ra đúng lao tổ tông chỉ cần ngươi thư một phòng lấy hiện tại h ế n ra tình cảnh nhất định sẽ không từ chối thái tử đảng đã rơi lại y ế n gia đã không có chỗ dựa rồi năm đó y ế n nam thiên chính là ta bản thân coi như y ế n gia suy sụp ta cũng không thể dùng võ thánh uy nghiêm áp bức y ế n gia võ thánh lăng tiêu thở dài nói tựa h ồ nghị đến năm đó h ắ n cùng thiên thủ tướng y ế n nam thiên ngựa đạp ra hồ tản sát tà tu ngay lúc đó y ế n nam thiên cỡ nào thiên tư nếu không có đi tới đông tân thành vì yêu giết côn bằng yêu linh hồn bị thương nặng đừng nói là võ thánh lấy ngay lúc đó thiên địa hoàn cảnh thành tựu nhân tiên cũng là tất nhiên lăng thiếu khanh thất vọng tinh nói bây giờ huyền tô tâm đã tỉnh t ă n tâm trùng nếu là không thể lấy được cô gái này đời này đều khốn ở chỗ này đứng đốc võ thánh lăng tiêu bất đắc dĩ nói câu ta tự viết một phòng cùng yến gia ra, ra chủ đương thời làm ai nếu là yến gia cự tuyệt nữa việc này từ đây coi như thôi ngươi cũng đứt đoạn mất cái ý niệm này lăng t i ê u khanh kinh hỉ v ạ n phần cầm võ thánh lăng tiêu thư lại lần nữa sai người đi yến gia lăng gia trong tổ đ i ệ n võ thánh lăng tiêu khuôn mặt và mẹo hắn đang cực lực chống lại cái gì lăng tiêu lẽ nào ngươi không muốn trở thành nhân tiên sao lẽ nào ngươi không muốn trở thành nhân vương sao nội tức nơi sâu xa truyền đến cực kỳ mê hoặc âm thanh t h ma bất luận ngươi làm sao mê hoặc ta đều sẽ không lên làm. võ thánh lăng tiêu v ậ vô dụng, vô dụng, ở ở trong t cơ thể yêu ma thủy tổ phát ra hung hăng ý cười võ thánh lăng tiêu trầm mặc yên lặng đáy vận chuyển chấn ma công áp chế khí diễm ngày càng tăng trưởng yêu ma thủy tổ nếu là có thể tu luyện chấn ma lục đạo kinh nhất định có thể triệt để đem yêu ma thủy tổ c h ấ n áp xuống đáng tiếc coi như là võ thánh lan tiêu muốn có được hoàn chỉnh phiên bản c h ấ n ma lục đạo kinh đều cực kỳ gian nan hiến nam thiên hắn nhất định đem c h ấ n ma lục đạo kinh lưu tại y ế n gia dương châu thành trong phủ sẽ không có tu luyện người của c h ấ n ma lục đạo kinh trừ bỏ hiến nam thiên vô cùng có khả năng lưu lại hậu chiêu kha kha cùng ngươi nói một cái chuyện thú vị năm đó phản bội chúng ta yêu l o n g hắn long cung tự a hồ bị người tìm tới rồi có lẽ ngươi có thể thử n h i ệ dưới lấy chân long chi huyết bù đắp trên người ngươi khuyết điểm để thánh huyết tiến thêm một bước có lẽ có thể đem ta trục xuất khỏi thân thể ngươi Vị ngay à y yêu ở luyện thi tông người đàn ông trung niên đã luyện chế chó mực theo dõi thiên tinh phái dương trình ba người hoa gian phái nằm dậy đ ặ g dương châu thành phủ nhãn tuyến cũng báo cáo liên quan với chân long thi thể bị trôn ở kính hồ tin tức long cung kính hồ long cung truyền thuyết lan ngược tuyên rất ngạc nhiên nhưng cẩn thận suy đoán lập tức rõ ràng chân long thi thể thật tồn tại lời nói vô cùng có khả năng liền tồn tại với kính hồ kính hồ long cung dân gian truyền thuyết nhưng là nguyên do đã lâu người của luyện thi tông đã biết rồi tin tức này ta hiện tại muốn làm chính là đem tin tức này lan truyền cho minh phủ đến mức đại nhân bên kia phòng chừng đã chiếm được tin tức nhưng hay là muốn đem tin tức lan truyền cho đại nhân này thuộc về thái độ vấn đề nàng biết bách ly phi hồng mạnh mẽ hoàn toàn có thể mang thần thức bao phủ dương châu thành bất quá trước lúc này trước đem người của minh phủ kéo vào cục mạch ba tiền bồi có ở đó không lan ngược tuyên nhẹ giọng kêu to có thể có tin tức rồi theo âm thanh hạ xuống một đám khói mây từ đằng xa bay tới ngưng tụ trở thành x i n h đẹp thiếu phụ chính là minh phủ mạnh bà đã xác nhận chân long thi thể vị trí ngay ở kính hồ dưới khả năng tồn tại long cung bên trong mặt khác luyện thi tông đã biết đạo tin tức tiền bối như muốn đoạt trước một bước tốt nhất hiện tại ra tay lan nhược tuyên cung kính mà nói minh phủ mạnh bà trầm tư một lúc nói kính hồ long cung thuyết pháp này ngược lại mới mẻ bất quá như chân long thi thể thật tồn tại dương châu thành giấu ở kính hồ đến bên trong sát xuất rất lớn nàng ngầm đầu lên tấm mắt rơi vào lan nhược tuyên trên người chương hai trăm sáu mươi bảy thập đại diêm la hai lan nhược tuyên trịnh trọng đem viên đan dược này thu nhận trong lồng ngực đây chính là thứ tốt thật sự có cái gì chuyện bất chắc viên đan dược này chính là bảo m ệ n h đan người của minh phủ muốn chân long thi thể là dự định đem chân long luyện chế thành là trong truyền thuyết hoàng tuyển c h i môn sao xuất phát từ đối bách lý phi hồng hảo cảm lan n h ư ợ c tuyên là tìm đọc đông tân thành bên kia tình báo g ọ i ra đông tân thành dung chuyện bắt đầu chính là hoàng tuyển c h i môn minh phủ mạnh bà đến tin tưởng đại nhân nhất định rất cao hứng lúc này bách lý phi hồng đã xuất hiện tại kính hồ biên giới m ộ thanh lâu trên ngồi ở bên hồ một người nghe tiếng đàn uống rượu kính hồ nhất cử nhất động đều đang mí mắt của hắn nội tình dưới minh phủ mạnh bà chẳng biết lúc nào lên toàn bộ kính hồ đều rơi vào một loại mông lung xương cảnh minh sương phong hồ ghe độc m ộ c ở trên mặt hồ trượt sóng quang đá lầm chậm một vị trên người mặc váy đen nữ nhân trồng thuyền ở trong hồ chậm r ã i cát l ă n g ra võ thánh có gì đó quái lạ nhưng thực lực của hắn không tệ vị này minh phủ mạnh bà triển khai như vậy minh phủ thần thông liền không sợ bị võ thánh lăng làm thiện rồi bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ móc đây chỉ là sóng thứ tư tiến vào kính hồ thế lực hắn còn tưởng rằng sẽ có càng nhiều cường giả tham dự vào kết quả minh phủ mạnh bà vừa lên đến liền đem kính hồ phong tỏa rồi rõ ràng là ở ngà bài nói cho tất cả mọi người kính hồ trong long cung chân long thi thể bọn họ minh phủ lớn từ đông tân thành hoàng t u y ề n ấn ký đến hiện tại long cung t r â n long thi thể người của minh phủ càng ngày càng bá đạo rồi bọn họ đối đông tân thành đậu thủ cũng n mượn tiếng ma thần ra rẻ đối đông tân thành đậu thủ hiện tại do bài này cho thấy minh phủ nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại thậm chí không sợ chúng ta sức mạnh của trấn ma thi xem ra nhóm ngó hoàng t u y ề n ấn ký bọn họ thu được sức mạnh không hề tầm thường bách lý phi hồng trong lòng nghĩ như vậy nói cùng lúc đó một tôn võ thánh giáng lâm nhưng là dương châu thành một nhà khác võ thánh cảm ứng được kinh ngạc t ố t lên xuất hiện mạnh mẽ tà ác sức mạnh cho nên mới chạy tới có thể trên bầu trời mắt thường khó có thể nhìn thấy hư、không. âm u cổ xưa minh p h ụ xuất hiện giống như trong truyền thuyết diêm la điện tỏa ra khủng bố âm gian khí tức địa ngục giáng lâm nhân gian diêm la điện phong tỏa dương châu thành một khi đậu thủ vị này diêm vương ra không ngại thu gặt dương châu thành và dân không hề có một tiếng động uy hiếp ngăn cản vị này võ thanh b ư ớ c tiến c á lớn rốt cục xuất hiện rồi đối với minh p h ụ trấn ma ti nghiên cứu còn không bằng nguyên thủy ma tông hạ từ nguyên phục thư viện xem qua minh p h ụ thư tịch lịch sử rõ ràng minh phủ này tả phái là dựa theo trong truyền thuyết âm ti chúng quỷ thần đến làm tổ chức cơ cấu m ạ c bà thập điện diêm la cùng với trưởng quản minh phủ địa tảng nếu là tìm hiểu cảng cổ lão minh phủ người sáng lập nó chức vị chỉ có một cái đó chính là trời đầy mây vị này thần bí minh phủ thủy tổ nó thân phận chi thần bí thực lực mạnh mẽ tông môn đều ít có biết được sâu cạn hắn là người thời thượng cổ là sống hay chết đều không người nào có thể biết mà đầu m ố i duy nhất chính là hắn lưu tại minh phủ bên trong đường xuống suối vàng tin tức bây giờ người của minh phủ đã bước lên đường xuống suối vàng lưu lại nơi này thế giới người của minh phủ cũng nắm giữ mở ra hoàng thuyền c h i môn phương pháp biết điều một lòng muốn trường sinh bước vào đường xuống suối vàng thành lập chân chính luân hồi âm ti bọn họ càng ngày càng trởiên thần bí đáng sợ uy hiếp dương châu thành lâm gia võ thánh diêm la vương thực lực đó sự khủng bố không kém chút nào với bách lý phi hồng đối mặt quá cản không đạo nhân bách lý phi hồng lần thứ nhất thấy được minh phủ tả phái bên trong chân chính tu luyện được minh phủ để lộ ra đến khí tức đã cùng chân chính hoàng tuyền hai hấp thu chân chính hoàng tuyền lực lượng rốt cục nên đón lộ sát sao n à y có lẽ chính là mạnh bà sức lực thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng dương châu thành bách tính đến uy hiếp lâm gia võ thánh chén rượu tầng tầng hạ xuống mặt bàn rồi một tiếng ở trong thiên địa văn vọng thư không đều xuất hiện khủng bố sóng v ợ lục đạo tuyệt âm tuyệt phong tỏa dương châu thành phủ diêm la điện sức mạnh như thủy tinh phán át tiêu tan thiên đ ị a phong tỏa kia kinh ngạc thốt lên minh sương cũng chấp mắt bị dẹp i ê n đứng thẳng ở ghe độc mục trên nữ nhân như tao nộ xét đánh đứng m ũ i chịu x à o thân thể bị khủng bố sóng âm đập vỡ tan chỉ có luyện r a minh phủ bao bọc linh hồn muốn chui vào âm t i mượn âm t i pháp tắc bỏ chạy ta khiến ngươi đi rồi sao khắp thành huyên ngáo thanh lâu c h i địa lúc này có vẻ đặc biệt tiên tĩnh mặt lộ vẻ khủng hoàng bách lý phi hồng từ trên bệ cửa sổ bước ra bộ, bộ sinh liên đi tới kính hồ bên trong trong v ò n trời g á n g lâm diêm la điện m thuần khiết đến mức tận cùng hoàng tuyển lực lượng dân g trào ra dường như muốn đem toàn bộ dương châu thành hóa thành đất chết nhu hòa huyết khí tùy ý tỏa ra đem che n g ậ p bầu trời mà đến thủy diệt thế gian hoàng tuyển lực lượng gặp phải trở ngại bất luận làm sao đều không hạ xuống được minh phủ thập điện diêm vương đứng đầu diêm la vương ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ móc nhưng không có nhìn thẳng ở huyết khí bên trong dãy ruộng minh phủ mạch bà trấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng âm lãn chương hai trăm sáu mươi tám yêu ma t h ủ tổ mê hoặc thí chủ người sát tâm quán đạt rồi thanh em ô n hòa truyền đến một luồng từ bi ý chí. từ mặt bên ép hướng bách lý phi hồng sắc ý trọng ma thần gia rẻ chuyện này ta vẫn không có cùng các n g ư y i minh p h ụ tính bách lý phi hồng trọn vẹn không sợ tầm mắt xuyên qua ngàn tầng cản trở rơi vào xa xôi nơi trên người đ ị a tàng vương người này tướng mạo phổ thông người khoác cổ xưa cổ xưa áo cà xa hai con mắt đóng chặt đầy mặt từ bi ma thần gia rẻ không phải ngộ minh phụ ý nguyện hàn tố tiền bối làm mình phụ tổ sư gia chúng ta quyết định không được ý chí của nàng đ ị ệ tàng vương hai tay tạo thành chữ thập bất đắc gì nói méo khóc con chuột già từ bi đ i ệ tàng vương ra tay đi bách lý phi hồng đao ý ngưng tụ khóa chặt bầu trời thập đại minh phủ ngưng tụ diêm la điện thí chủ công lực là càng ngày càng tinh tiến cùng trước đó vài ngày so với võ thánh của ngươi c h i đạo càng ngày càng hoàn thiện chúng ta không phải thí chủ c h i đ ị c h không bằng coi như thôi địa tàng vương đột nhiên đưa tay ra triển khai quỷ dị thần thông áp chế bách lý phi hồng huyết khí trên vòm trời thập đại diêm la điện trong phút chốc c h u i vào hư không không thấy t ă m hơi địa tàng vương thủ đoạn cao cường tốt thần thông bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị vẫn cần đa tạ thí chủ nếu không có thí chủ triển khai vô lượng huyền không chúng ta cũng chưa từng biết võ thánh cảnh giới thần thông cựu trọng thiên là có thể đánh vỡ bước vào thần thông vô lượng cảnh. địa tàng vương c dần dần tàn không Địa t đơn giản cảnh giới của hắn tuyệt đối không phải võ thánh đơn giản như vậy nghĩ đến cũng là năm đó đại nguyên đế quốc thành lập địa tàng vương đã tổn trên đời này cực kỳ lâu nhân tiên hoành hành thời đại cũng không gặp những tông môn khác có thể đem mình phụ tiêu diệt đủ để biết được thu vi của địa tàng vương đã sớm là nhân tiên chỉ là chịu đến tiên địa ảnh hưởng hay hoặc là tự mình phong ấn mới biểu hiện ra tượng một người võ thánh cái thời đại này nhân tiên tin tức nhưng nhân tiên tri đạo bí mật đối với một ít thế lực lớn tới nói cũng không phải bí mật gì chỉ là hoàn cảnh không cho phép lại đột phá võ thánh trở thành nhân tiên cốc lương hoàng thất vì đánh vỡ nguyên rửa lấy nhân đạo khí vận sung kích thiên đạo cuối cùng rồi sẽ thái nhất phủ chiếu suy yếu suy yếu còn có đối chúng sinh hạn chế tin tưởng không lâu nhân tiên tái hiện thế gian chỉ là vấn đề thời gian minh phủ đã đi rồi chân long này thi thể là của ta rồi b á c lý phi hồng dù gì nói đối ế n luyện mức t tông, bọn họ nếu với bách lý phi hồng tới nói lần này nhìn thấy minh phủ công pháp huyền diệu nhưng là để hắn mở mang tầm mắt hắn đi chính là thuần dương con đường đối với tri âm lực lượng công pháp vẫn chưa chân chính tìm hiểu đến tinh túy địa tăng vương thập điện diêm la xuất hiện lại làm cho bách lý phi hồng đã được kiến thức cái gì gọi là trí âm chi đạo cũng không phải là âm dương đơn giản như vậy cái gọi là dương lực cùng âm lực chỉ là ở năng lượng thuộc tính khác nhau mà minh phủ đi trí âm chi đạo cũng chính là hoàng tuyền nói là tu luyện lý niệm trên cùng võ đạo khác nhau ra kính hồ khôi phục yên tĩnh thế nhưng dưới hồ lại sóng lớn m á h liệt lam gia võ thánh cùng người của luyện thi tông phát sinh xung đột năng lượng kinh khủng sung kích có thể đem kính hồ nước đều nổ tùng nhấn chìm ven đường dương châu thành đường phố chỉ là bị bách lý phi hồng lấy sức mạnh to lớn chấn áp người ngoài không nhìn ra cái gì vận sóng luyện thi tông đệ tử chỉ là pháp tướng cảnh lại dựa vào luyện chế thi thể gánh vác võ thánh l ă n g tiêu công kích đây chính là thủ đoạn của luyện thi tông sao điều động thi thể càng c ư ờ n g đại thực lực của bọn họ liền càng c ư ờ n g đại Quỷ dị như thế con đường tu luyện đúng là vượt qua võ đạo thủ đoạn chẳng trách người của luyện thi tông bị rất nhiều tông môn k i ế n kỵ bị hết thể thế lực k i ế n kỵ ai cũng không hy vọng chính mình mộ tổ bị luyện thi tông khai quật ra bị bọn họ luyện chế thành mạnh mẽ thi thôi thậm chí nếu là bọn họ chết rồi thi thể rơi xuống luyện thi tông trong tay cũng không có kết quả gì tốt chấn ma lục đạo kinh đạo thứ hai chấn lực lượng bách lý phi hồng hai tay tiếp dẫn phóng thích chấn ma lục đạo kinh đạo thứ hai chấn lực lượng hình thành giai đoạn phủ văn t r n pháp bao phủ kính hồ ngăn cách tất cả sức mạnh tiết ra ngoài mà hắn cũng thuận theo tiến vào kính dưới hồ đứng ở bên hồ võ thánh lâm giáp trên mặt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía kính hồ hắn cũng không biết kính hồ phát sinh cái gì dĩ nhiên xúc động thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất đến đây tranh cướp may là chấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng đang ở dương châu thành là dương châu thành chặn lại rồi lần này kết nạn thập đại diêm la bất luận cái gì một vị đều là võ thánh lâm giáp không trêu chọc nổi tồn tại lang tiêu hy v ọ n ngươi không muốn xảy ra vấn đề rồi. dương châu thành có hai vị võ thánh bởi vì có sự tồn tại của bọn họ dương châu thành mới sẽ có ngày hôm nay phồn ninh võ thánh c h â n áp một đất võ thánh huyết khí như long giống như tiêu dương có võ thánh thành thị yêu ma quỷ quái cũng không dám trắng trợn bước vào thành phố này thế nhưng không cẩn thận liền bị võ thánh huyết khí bao phủ hóa thành cho b ụ i dương châu thành hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua đêm nay võ thánh lâm rất biết bất luận dương châu thành bên trong có bảo bối gì đối với dương châu thành tới nói là họa không phải phúc đông tân thành chính là dấm vào vết xe đổ luyện thi tông biến mất rồi lâu như vậy dĩ nhiên cho tàn lại cháy nên giết trong mắt lâm giáp né qua một tia sắc khí nhưng trong lòng vẫn là duy trì tuyệt đối lý trí bách lý phi hồng ở hắn không dám có bất luận cái gì di động đông tân thành võ thánh cuộc chiến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa bọn họ những này thuộc về đại nguyên đế quốc võ thánh cũng không biết hiện tại thái độ của bách lý phi hồng là địch là hữu cũng còn chưa biết đối với lâm giáp cỡ này võ thánh tới nói bách lý phi hồng xuất hiện mang ý nghĩa chính mình chúa t h ể không được vận mệnh của mình mang ý nghĩa uy hiếp ở bên người cái cảm giác này đối với bất luận cái gì một vị cao cao tại thượng võ thánh tới nói đều cực kỳ khó chịu cùng là v õ thánh trên lệnh to lớn như thế lâm giáp thu lại khí tức cũng không hề rời đi mà là cảnh giới đứng ở kính hồ tối nay nhất định là đêm không ngủ bách lý phi hồng rơi d ụ n g đ á y h ồ mê man đ á y h ồ vẫn chưa gặp võ thánh lăng tiêu cùng luyện thi tông pháp tướng cường giả hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh ngăn cản chính mình bước vào kia vị trí bí ẩn rất hiển nhiên hắn bị coi là bị uy hiếp bị kính hồ lòng đất sức mạnh thần bí từ chối tiến vào cự tuyệt ở ngoài cửa thực sự là bờ cười chấn ma thần nhãn dưới ở kính hồ đánh ồ chạy xuôi sức mạnh thần bí có thể thấy rõ ràng hắn triển khai thần thông đại tiểu như ý hóa thành bụi trần kích cỡ t t r o n g phút chốc chui vào sức mạnh thần bí ở giữa lại lần nữa mở mắt san hô như ngọc tỏa ra lưu ly quan thải vạn ngàn tường thủy ở bên trong nước chảy x u ô i một luồng sức mạnh thần bí bao phủ toàn bộ đ á y nước để người ở bên trong nước cũng có thể hô hấp như thường năm tháng chưa từng ở đ á y nước này dưới lưu lại dấu vết tuyệt luân tuyệt mỹ đ á y nước chính là dòng ở trong truyền thuyết cung m ả n h này vị trí bí ẩn đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có người đi vào rồi to lớn tiếng ầm ầm chuyển đến trừ bỏ võ thánh l ă n g tiêu cùng luyện thi tông pháp tướng cảnh tồn tại tranh đấu ở ngoài còn có ba vị nguyên thai cảnh võ giả ở tắc tắc phát dun có thể hai nguồn sức mạnh dư âm vẫn chưa thương tổn bọn họ đều bởi vì phía sau bọn họ chiếm giữ một cái cả người màu xanh chân long tỏa ra một luồng nhu hòa sức mạnh chống lại rồi võ thánh cấp bật sung kích bách lý phi hồng nhẹ to mày là một tên c h ấ n ma nhân hắn cảm giác được cực kỳ tà ác sức mạnh mà nguồn sức mạnh này cũng không phải là đến từ luyện thi tông trái lại là võ thánh lang tiêu huyết khí nhân tộc bất luận tu luyện huyết luyện vẫn là nguyên khí con đường cuối cùng lục thân lộ x cũng không phải là chỉ võ giả đạo đức cao thượng mà là võ giả dòng máu phát sinh biến hóa long trời lở đất để huyết dịch có chứa một luồng khắc chế yêu ma quỷ quái thần thánh tiêu dương lực lượng chính là bởi vì đạt đến võ đạo cảnh giới thứ năm phát sinh biến hóa lớn như vậy mới khiến loài người ở dài lâu trong chiến tranh bất luận là đối kháng ma thần vẫn là ma thần a n h vớt yêu ma cùng với thiên địa sinh ra t à ác quỷ quái đều nắm giữ thiên nhiên tác dụng khắc chế luyện thi tông thi khôi cứ việc đáng sợ có thể đối mặt cùng cấp bậc võ thánh thi khôi cuối cùng vận mệnh chính là bị võ thánh cho tinh chế có thể võ thánh lăng tiêu dòng máu phát sinh thay đổi huyết khí của hắ nguyên nhân chính là như vậy luyện thi tông pháp tướng cảnh tồn tại dựa vào hai cố vũ lực không kém hơn võ thánh thi thể có thể cùng lăng tiêu ganh đua cao thấp võ thánh lăng tiêu mất đi thánh quang điều này làm cho bách lý phi hồng rất là kinh ngạc hắn chưa từng thấy loại tình huống này thậm chí quan sát nguyên phục thư viện vô số thư tịch cũng không từng tìm tới tương tự n h i ệ n cố có thể lăng tiêu huyết khí xem ra thánh huy sáng quắc vẫn chưa phát sinh cái gì thay đổi thế nhưng bách lý phi hồng lại cảm ứ n g được này thánh quang sáng quắc bên l i ớ i nhưng là ngập trời tạ ác chương hai trăm sáu mươi chín yêu ma thủy tổ mê hoặc hai võ thánh lăng tiêu rất là nôn nóng chính hắn cũng không nghĩ đến thân thể của chính mình sẽ xuất hiện khổng lồ như thế vấn đề nếu là dựa theo di vãng trước mắt vị này luyện thi tông pháp tướng trưởng lão đã sớm bị hắn giết chết thậm chí luyện chế thi khôi đều sẽ bị hắn chết é m g i tiêu diệt trở thành cho b ụ i trận chiến đấu này đem sẽ trở thành hắn rất nhiều công hơn cuộc chiến một lần kha kha máu của ngươi đã thay đổi vẫn là tiếp thu ta đi ta mang ngươi kiến thức thế giới này chân chính khuôn mặt khiến ngươi đứng ở c à n g cao hơn trên núi nhìn xuống thế giới này nội tâm yêu ma thủy tổ vẫn đang kêu to chỉ có chúng ta yêu ma mới có thể chân chính lãnh nộ ma thân pháp ngươi nếu là tiếp thu sức mạnh của ta cũng có thể tu luyện ra chân chính ma thần pháp bước vào chân chính vĩnh sinh bất d i ệ t con đường không nên lo lắng ta đối linh hồn của ngươi lục thân không có hứng thú ta chỉ là đối ý chí của ngươi đối tín ngưỡng của ngươi cảm thấy hứng thú nương nhờ vào với ta ngươi sẽ không bị đoạt xá lấy sức mạnh của ta cũng khó có thể đoạt xá một vị ý chí của võ thánh thế nhưng đạo tâm của ngươi xảy ra vấn đề bị ta yêu ma lực lượng bản nguyên ô nhiễm sớm muộn muốn gặp sự cố chỉ có gia nhập ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành vâng không ngươi chống cự càng lâu tình cảnh càng là không ổn chờ ngươi bị bản nguyên sức mạnh ăn mòn nhất định sẽ bị người phát hiện mà ngươi lãng phí thời gian là lãng phí ngươi chống đối đến từ nội bộ nguy hiểm thời cơ yêu ma thủy tổ không ngừng nhắc nhở võ thánh lang tiêu nhưng võ thánh lang tiêu có sự kiêu ngạo của hắn tâm của hắn sẽ không hướng yêu ma cúi đầu người đến rồi là hắn ta cảm giác được khí tức của nhân vương chính là hắn b ư ớ c bách chúng ta yêu ma thủy tổ không thể không ẩ n giấu với nhân loại trong cơ thể không dám hiện ra chân thân cất bước thế gian cũng là bởi vì hắn ngươi mới sẽ bị trở thành ngày hôm nay như vậy tình cảnh trong tay võ thánh lang tiêu đao thẳng thắn thoải mái không ngừng cùng hai vị võ thánh cấp bậc thi khôi đ ố i chiến đ ấ y lòng gian buồn b ự c âm thanh lại vang lên thậm chí mang theo một tia kinh hoàng rất hiển nhiên người đến đã uy hiếp đến bọn họ những này quỷ dị yêu ma thủy tổ khí tức của nhân vương võ thánh lăng tiêu nội tâm căng thẳng người đến chỉ có hai loại khả năng một là cốc lương người của hoàng thất một là chấn ma ti chấn thủ hết u y tướng thành tựu võ thánh cốc lương người của hoàng thất sẽ không tới dương châu thành đến chỉ có gần nhất quật khởi chấn ma tuần tra sứ bách lý phi hồng trốn đi như không trốn đi ngươi sẽ bị giết chết yêu ma thủy tổ hô ta như thân chết ngươi nhất định bại lộ đồng dạng khó thoát vật rùi võ thánh lăng tiêu đối với yêu ma thủy tổ thầm nghĩ kha kha xem ra ngươi là không rõ ràng chúng ta yêu ma thủy tổ bản chất ta mạch này yêu ma bất d i ệ t ta liền sẽ không diệt vong sở dĩ các ngươi nhân tộc mới sẽ đem chúng ta yêu ma thủy tổ trấn áp ở thiên chủ sơn yêu ma thủy tổ thong thả nói võ thánh lăng tiêu nội tâm trầm xuống h ắ n tự nhiên biết rõ vị này yêu ma thủy tổ theo như lời nói nhưng là nói thật yêu ma thủy tổ xưa nay không đề cập tên thật của nó không nói tới hắn thuộc về cái gì yêu ma chính là lo lắng có người nhằm vào hắn hết sức giết chết nó tặn ở thế gian này yêu ma trùng thậm chí yêu ma này thủy tổ không có lấy bộ mặt thật gặp người để người không thấy do nó nắm giữ sức mạnh bản chất hiện đang chạy trốn ngươi còn có một chút hy vọng sống ta có thể giúp ngươi yêu ma thủy tổ lời nói ý tứ sâu xa võ thánh lăng tiêu trần trở rồi hắn sống được rất lâu nhưng càng là sống được lâu dài liền càng sợ hãi cái chết nếu là dựa theo hắn lúc tuổi còn trẻ tính nết tuyệt đối lựa chọn cùng yêu ma thủy tổ ngọc đá cùng vỡ bách lý phi hồng nhẹ to mày vẫn ở lưu ý võ thánh lăng tiêu làm dương châu thành hai vị võ thánh hắn bước vào dương châu thành liền hỏi thăm hai gia tộc lớn nắm giữ võ thánh nội tình võ thánh lăng tiêu cùng thiên thủ tướng yến nam thiên là cùng một thời đại quật khởi người năm đó lấy thiên thủ tướng yến nam thiên lớn nhất t h i ê n tư là hoàn toàn xứng đáng nhân tiên hạt giống khi đó lưu tại nhân gian nhân tiên cũng không có thiếu càng không có hiện tại người đường tiên đạo đoạn tuyệt lời giải thích thiên thủ tướng yến nam thiên võ đạo tiên phú nhưng là lóng lánh kia một thời đại nếu không có c h ấ n thủ đông tân thành xảy ra chuyện gì tạo thành bản nguyên thương tổn hắn coi như người tàn tật tiên cũng là trong thiên hạ cao cấp nhất võ thánh đến tột cùng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề bách lý phi hồng nói thầm trong lòng nói hắn cảm ứng không có sai trước mắt vị này võ thánh l ă n g tiêu xảy ra vấn đề là luyện cái gì tà ác công pháp sao không được chuyện này muốn điều tra rõ ràng đã thấy hắn bóng dáng hơi động tốc độ nhanh đến c ự c hạn trong tay long hồn đao chớp mắt xẹt qua hai vị thi khôi đầu đem chém xuống đến tiện tay một cái cầm cố thần thông đem luyện thi tông trưởng lao phong ấn toàn bộ quá trình không đủ một giây thời gian n g á y mắt chiến đấu kết thúc rồi nhưng bách lý phi hồng cũng không có kết thúc cường hắn võ thánh máu bao phủ võ thánh lang tiêu lại chưa thấy đối phương bị chính mình huyết khí tổn thương thậm chí phát sinh cái khác tương tự yêu ma quỷ quái tà ác tu sĩ bị huyết khí bao phủ xuất hiện dị tượng lăng tiêu tiền bối n g ư ơ i thánh huyết là xảy ra chuyện gì bách lý phi hồng nói thẳng võ thánh lăng tiêu há miệng lại á khẩu không trả lời được hắn đầy mặt c a y đắng ma thần pháp có độc bách lý phi hồng s ữ n g sở chính là s ữ n g sở công phu đã thấy trên người võ thánh lăng tiêu bùng nổ ra to lớn tà ma lực lượng bản nguyên trong nháy mắt vượt qua hư không đánh vỡ long cung biến mất không còn t â m tích bách lý phi hồng lập tức lần theo lại phát hiện cỗ này tà ma bản nguyên sức mạnh đã chặt đầu rồi mà bóng dáng của võ thánh lăng tiêu lại ẩn giấu đi bỏ chạy không biết bao nhiêu bên ngoài ngàn dặm ta tư tưởng không có sai võ thánh máu coi như bị ô nhiễm một dạng thuộc về nhân tộc thánh huyết hắn có thể loại bỏ nhân tộc huyết khí đối với chúng ta yêu ma khắc chế ha ha ha thành công rốt cuộc thành công rồi khắc chế không đây là cổ lao nhất nhân vương đối với chúng ta người liền rủa khắc họa ở trong huyết mạch sức mạnh người liền rủa hình thành đặc biệt huyết khí sức mạnh như vậy tinh khiết nhân vương khí tức huyết mạch vừa nãy người trẻ tuổi huyết mạch của hắn phản tổ không phải là chuyện tốt đẹp gì hắn nếu là huyết dịch phản tổ trong cơ thể đạn sinh ra thuộc về nhân tộc hoàn toàn mới nhân vương huyết tương lai đem sẽ trở thành hết thệ ma thần công địch chỉ có người lang tiêu sẽ đặt chân ma thần vĩnh hằng bất diệt thành là nhân tộc thần linh hoành đoạn sơn mạch bên trong đình chỉ bước tiến lang tiêu n g h e trong nội tâm yêu ma thủy tổ l ờ i nói vẫn chưa lộ ra thống khổ cùng chống lại biểu tình mà là lặng lẽ tiếp thu võ đạo của hắn y chi đã phát sinh thay đổi tâm của hắn cũng xuất hiện lột xác t a ma hiện tại có thể nói cho ta làm sao bước vào bán thần bán ma biện pháp sao lang tiêu thần thái lạnh lùng hoàn toàn biến thành người khác thậm chí trên người hắn chạy xuôi một luồng kỳ lạ sức mạnh là thánh huyết cùng yêu ma bản nguyên kết hợp lực lượng hoàn toàn mới yên tâm khi người tiếp thu bản nguyên của ta lực lượng chính là tiếp nhận rồi đã từng thuộc về lực lượng của ma thần ma thần này chết rồi lưu lại sức mạnh cùng n g u y ê n l i n h r ù a sinh ra hoàn toàn mới ta mà ngươi tiếp nhận rồi sức mạnh của ta chính là tiếp thu cố này thuộc về lực lượng của ma thần ma thần hạt giống đã sinh ra vào trong cơ thể ngươi đang ở hòa vào võ thánh của ngươi c h i đạo lấy ngươi thánh đạo là chất dinh dưỡng trồng vào ma thần hạt giống sẽ sinh ra hoàn toàn mới nguyên thai mà nguyên thai này cũng là ma thần nguyên thai võ thánh lăng tiêu yên lặng gật đầu nói ta đã bại lộ chấn ma ti nhất định truy sát ta càng đáng sợ chính là bách lý phi hồng hắn tuyệt đối sẽ không thả qua ta gia tộc của ta đem sẽ xảy ra chuyện thậm chí hủy hoại trong chốc lát trả giá như vậy đánh đổi ngươi sẽ không cho rằng hiện tại ta đã ngư dược long môn trời cao biển rộng không không, đặt chân hoành đoạn sơn mạch ta dẫn ngươi đi một nơi một chỗ nhân loại các ngươi không dám đặt chân thậm chí chưa từng đặt chân vị trí bí ẩn chỉ có ở chỗ này mới có thể làm cho ngươi chân chính lột s á t trưởng thành yêu ma thủy tổ lộ ra thần bí nụ cười hoành đoạn sơn mạch khởi nguồn rất thần bí hiện tại nhân loại có thể biết bí mật này người ta phỏng chừng không vượt qua ba người chương hai trăm bảy mươi vĩnh hằng đạo trùng bách lý phi hồng p ấ t tay đem chân long thi thể thu vào càn k h ô n đỉnh lưu lại thiên tinh phái ba vị nguyên thai cảnh ở l o n g cung chính mình nhấc theo luyện thi tông trưởng l á o rời đi l o n g cung võ thánh lâm giáp lại ở kính hồ bên ngoài chờ đợi đã lâu bách lý phi hồng lăng tiêu võ thánh đây cắn răng võ thánh lâm giáp vẫn là tiến lên dò hỏi hắn đã nhập ma chính mình chạy trốn rồi bách lý phi hồng xứng sở nhưng vẫn là như thực chất đáp lại nhập ma lăng tiêu là võ thánh hắn là không thể nhập ma võ thánh lâm giáp gần như chất vấn âm thanh để bách lý phi hồng k h ẽ to mày có chút không thích ngươi nên đi hỏi hắn bách lý phi hồng nhấc theo người của luyện thi tông rời đi rồi chờ đã võ thánh lâm giáp mở miệng ngăn cản trong mắt bách lý phi hồng sát cơ lấp lóe ngươi muốn làm sao võ thánh lâm giáp việc này sẽ không liền tính như thế ta sẽ báo cáo cho triều đình được vậy hãy để cho cốc lương hoàng thất đến xử lý đi bách lý phi hồng bay lơ lửng lên trời không còn nhìn võ thánh lâm giáp việc này nói ra liền hắn cũng không tin một vị võ thánh bị yêu ma k ý sinh chuyến ra ngoài tuyệt đối dối loạn nhưng bách lý phi hồng tin tưởng con mắt của chính mình hắn không có nhìn ra cuối cùng võ thánh lăng tiêu sức mạnh bùng lên thuộc về cực kỳ tà áp sức mạnh cùng hắn cảm ứng được yêu ma thủy tổ cùng ra một loại không được ta muốn đi vào đáy hồ quan sát một hai võ thánh lâm giáp triển khai đội pháp tiến vào kính hồ đáy hồ đã thấy ba vị nguyên thai cảnh người chính đang quan sát l o n g cung bên trong tất cả đột nhiên có người xuống bọn họ cả người cứng gắp lại có một tôn võ thánh giáng lâm còn có thể hay không thể để người sống l o n g cung tồn tại để võ thánh lâm giáp rất kinh ngạc nhưng hắn vội vã muốn biết trong l o n g cung xảy ra chuyện gì quan sát một phen đưa mắt rơi vào ba vị thiên tinh phái nguyên thai võ giả trên người văn bối dương trình bái tiến võ thánh dương trình phía sau hai huynh đệ cũng liền vội vàng hành lễ ngươi có từng biết võ thánh lang tiêu đã xảy ra chuyện gì chờ chút ngươi vẫn là đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói cho bản thánh bằng không các ngươi cũng không muốn sống mà đi ra tòa này lòng cung rồi đúng võ thánh tiền bối dương chỉnh cả người run dậy khẩn trương đến mức tập cùng phía sau hắn hai vị huynh đệ ở trước mặt võ thánh đều không đứng lên nổi rồi hắn không dám có chỗ ẩn giấu đem chính mình nhìn thấy chiến đấu từng cái miêu tả đến cuối cùng nói đến bách lý phi hồng vị trẻ tuổi này xuất hiện võ thánh lăng tiêu bùng nổ ra yêu ma mạnh mẽ sức mạnh ở trước mặt bách lý phi hồng chạy trốn võ thánh lâm giáp trận mắt lên đầy đầu đều chuyện không đến hắn rất rõ ràng lấy sức mạnh của võ thánh lan g tiêu một khi bị bách lý phi hồng khóa chặt ở trước mặt của bách lý phi hồng căn bản không có chạy trốn năng lực mà võ thánh lan g tiêu nhưng là chạy trốn rồi điều này làm cho hắn cảm giác được khó mà tin nổi trong lòng cán cân c â n đã hướng cách nói của bách lý phi hồng nghiêng lao hình người đ ế n t u ụ t cùng có chuyện gì xảy ra mấy trăm năm giao tình hai người đã là bằng hữu tốt nhất cũng là hiếm hoi còn sót lại bằng hữu võ thánh sao nhập ma đây võ thánh lâm giáp thở dài tiện tay vung lên mạnh mẽ võ thánh uy thế trực tiếp đem ba vị nguyên thai cảnh n i ề n ép nát tan đem bọn họ triệt để hủy diệt bọn họ biết quá、nhiều. nếu là võ thánh lăng tiêu nhập ma bị yêu ma thủy tổ ký sinh tin tức này chuyển đi đối với lăng gia tới nói chính là ngập đầu t h a i hương ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này rồi ta tin tưởng lão huynh ngươi sẽ không nhập ma nhất định là nơi nào trừ bỏ sự cố hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết vấn đề của chính mình trở về dương châu thành đi võ thánh lâm giáp thản như nói đến mức tòa này long cung ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ cảm thụ trong l o n g cung nồng nặc nguyên khí nhất thời trong lòng không nhanh bị đ ổ i tản ra ngược lại có thể thành vì gia tộc tu luyện bí cảnh nếu bách lý phi hồng không lấy hắn kia liền vui lòng nhận rồi phun trào cùng bạo võ thánh sức mạnh bắt đầu xâm nhập long cung mỗi một tấc lãnh thổ đem luyện hóa trở thành đồ vật của chính mình bách lý phi hồng bay đầu lại liếc mắt nhìn lắc đầu không nói long cung là không sai bí cảnh đáng tiếc đã cùng dương châu long mạch dung hợp trở thành kính hồ một phần hắn là mang không đi chỉ có thể tiện nghi võ thánh lâm g ắ p rồi rốt cuộc hiện tại dương châu thành chỉ có lâm g ắ p một vị võ thánh hắn là không thể thường trú ở dương châu thành hôm nay tới đây dương châu thành chính là điều tra luyện thi tông tung tích hiện tại nắm lấy luyện thi tông trường lão đồng thời đã được kiến thức minh phủ tầng lớp cao nhất càng là được chân long thi thể cảm thấy được yêu ma thủy tổ hành tung. thu hoạch trần đầy địa tàng vương chúng ta không nên rời đi một cái kia chân long thi thể đầy đủ chúng ta chế tạo vĩnh hằng hoàng tuyển tri môn minh phủ tổng bộ thập điện diêm vương bên trong diêm la vương đối địa tàng vương chất vấn trên người bách lý phi hồng có gì đó quá i lạ hắn biểu hiện ra thực lực không phải hắn thực lực chân chính địa tàng vương thấp giọng nói diêm la vương lại ba khí nói bất luận người phương nào hiện tại cũng không thể ngăn cản chúng ta bước tiến minh phủ trả giá lớn như vậy đánh đổi rốt cuộc tìm được đường xuống xôi vàng đây là thiên tử lưu cho chúng ta vĩnh hằng con đường bách lý phi hồng coi như là nhân tiên hắn cũng phải chết phía sau chín tôn diêm la khí tức ở biến nào sắc ý xôi trào các ngươi căn bản không rõ trước mắt vị trẻ tuổi này đáng sợ thiên đố nữ thật không muốn giết hắn sao mà là giết không được lúc trước một đòn b ả n hẳn là đem bách lý phi hồng đồng thời trôn vùi lấy biển có thể hay là đã thất bại vị trẻ tuổi này trên người có gì đó quái lạ bao phủ ở thời không trong sương mù so với bất luận người nào đều đáng sợ vận mệnh cũng không thể bóp chết hắn tử vong càng không thể địa tàng vương khuyên giải nói hai con mắt của hắn giống như lô đen hiện ra vô tận hư không phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới quy tích chỉ có trên người bách lý phi hồng hiện ra đến nhưng là vạn vật trung yên là tất cả quy thư ở hắn lý giải bên trong bách lý phi hồng đã rèn đúc vô thượng kim thân nhưng điệu tàng nhìn thấy nhưng là trong thiên địa kinh khủng nhất m à ta nếu không ngăn cản các ngươi dương châu thành sẽ bị hủy diệt toàn bộ các ngươi đều sẽ chết mãi mãi không có cơ hội sống lại đ ị ệ u tàng khỏe miệng đều xuất hiện run rẩy đ ị ệ u tàng coi như ngươi có lý cũng không có chân long thi thể chúng ta mở ra huyết tế đánh cắp đến hoàng tuyền ân ký đều không có vật dẫn có thể gánh chịu hoàng tuyền ân ký biến thành lĩnh cô hoàng tuyền tri môn diêm la vương âm thanh càng ngày càng cao không có thể khống chế hoàng tuyền tri môn chúng ta mở ra hoàng tuyền tri m sẽ đem thế giới này hủy diệt địa tàng đây không phải ngươi đồng ý nhìn thấy chứ đúng ta không chịu nhìn thấy thế giới của chính mình hủy diệt rồi địa tàng bất đắc dĩ nói thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lần trước khởi động hoàng tuyền chi môn ở bước vào đường xuống suối vàng không lâu ta quỷ đại quân liền phát hiện thế giới này may là chấn ma ti đem nó phong ấn đem đường xuống suối vàng đoạn tuyệt bằng không ta quỷ đại quân liên miên không ngừng đưa tới trên đường suối vàng càng kinh khủng ta quỷ toàn bộ trung thổ đều sẽ luôn hãm toàn bộ thế giới đều sẽ luôn hãm chỉ có nhìn thấy hoàng t u y n chi địa khủng bố địa tàng mới sẽ do dự bọn họ nghĩ muốn tìm kiếm lối thoát nhất định phải đi ra này tàn tạ thế giới viết cổ thái cổ thượng cổ trăm vạn năm qua chiến tranh đã đem thế giới này đánh cho v ụ ợ vặt tiêu hao hết thế giới này bản nguyên nhân tiên khó ra là thế giới này bản nguyên bản thân liền không nhiều nếu là tiếp tục c ấ ớ p đ o ạ n toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục h â n chính n ê n đón thời đại mặt pháp sẽ không lại có thêm võ giả sinh ra thậm chí muốn đạt đến nguyên thai cảnh đều là hy vọng xa vời địa tàng rất rõ ràng điểm ấy sở dĩ chống đỡ người tu luyện đi ra thế giới này thế giới này cần tu dưỡng thế nhưng ma quỷ hải tồn tại đã nhất định thế giới này sẽ bị trở thành yêu ma thế giới nhân loại tương lai nhất định sẽ không có bất luận người nào đều không giải quyết được ta biết được hành đoạn sơn mạch bên trong tồn tại một bộ ma thần hải cốt hải cốt thuộc về bị nhân vương chặt đứt một vị ma thần một cánh tay nếu là lấy cánh tay này cốt là vật dẫn chế tạo ra hoàng thuyền chi môn có thể so với chân long thi thể càng thêm kiên cố hơn nữa khí tức của ma thần có thể che lấp chúng ta thế giới khí tức không bị hoàng thuyền tạ quỷ phát hiện địa tàng vương rốt cục ở diêm la vương đe dọa dưới nói ra ma thần cánh tay tam tích thập đại diêm la nhất thời tản đi khí tức trên người địa tàng âm thiên tử vì chúng ta tìm kiếm lối thoát là chính xác chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại nơi này thế giới sớm muộn sẽ bị ma quỷ hải n u ố t mất đây là chư thần m ù n rùa không người có thể phá giải diêm la vương sâu xa nói hy vọng chúng ta lựa chọn thật có thể vì chúng ta tộc nhân tìm tới một cái lối thoát điệu tàng chúng ta không phải tà ma chỉ là hy vọng gian khổ âm t i mang đến trật tự là chúng ta vạn dân mang đến luân hồi trật tự diêm la vương trầm giọng nói điệu tàng nhắm mắt nhiệm kỳ không ở nói đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay l ờ trời khắp nơi toàn là tu tiết giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Trưng Trùng, 2. Luyện thi tông trưởng Lão Lệ Phi nhắm mắt lại, đầy mặt tử trí. Thân phận của hắn đã bại lộ. Thậm chí hắn có thể tới. ra, Vĩnh Hằng Luyện Hàn nhắm phận hắn hắn nhìn Hồng chính là chuyên môn hắn Hồng vì Phi chí Bách Phi Bách Phi đích Đạo đầy đã lại, bại Láo Lệ lộ. Lý là Lý mà mục của có trong bóng tối phát triển tông môn t ừ không nghĩ tới có một ngày sẽ có mạnh mẽ như vậy kẻ địch đem bọn họ coi là cái đinh trong mắt bách lý phi hồng ngồi ở trên cái băng hai chân chéo ngoài nhìn trước mắt luyện thi tông trưởng lão hàn lệ phi khoe miệng mỉm cười lại thong thả kỳ thực nội tâm của hắn vẫn là hy vọng người của luyện thi tông nhận được hàn lệ phi bị hắn bắt đi luyện thi tông đỉnh tiêm sức mạnh sẽ ra tới đem hàn lệ phi cứu đi nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ y danh tin tưởng luyện thi tông võ thánh tồn tại chỉ cần đầu bất sinh n g cũng không dám xuất thủ cứu trợ hàn lệ phi hắn đã dùng chiến tích rèn đúc chính mình vô địch hy vọng bất chi bất gi hắn đã trở thành trong thiên địa tối cường giả một trong nhưng đối mặt d à y đặc sương mù đại nguyên đối mặt thế giới q u ỷ dị này bách lý phi hồng càng nhiều chính là mờ mịt trước sau cho rằng tu vi của chính mình bé nhỏ không đáng kể rất nhiều chuyện hắn đều không giải quyết được nói một chút đi ngươi nên rõ ràng rơi vào trong tay ta ta có thừa biện pháp được ta muốn tin tức bách lý phi hồng một điểm đều không lo lắng thậm chí còn có thời gian dành thời gian truyền lệnh dương châu thành trấn ma ti trấn thủ sứ trước đến phủ đệ của mình võ thánh lăng tiêu xuất hiện biên cố đây là đại sự cần phải báo cho trấn ma ti truyền đạt lệnh truy nã coi như không thể đem trấn áp phong ấn c ũ người có cho thể làm n g đời i b ế như c thẳng thắn ta thả ngươi một con đường sống bách lý phi hồng đứng dậy chính mình suy nghĩ thật kỳ dưới ta kim khẩu ra quyết không mất lời nói xong hướng đi tiền viện người của trấn ma ti đã chờ đợi đã lâu dương châu thành phủ trấn ma ti giáp đ ẳ n g chấn ma sứ đều đến rồi tạm liệt hai hàng cung kính mà chờ đợi m à thân mặc áo t r a n g áo mãng bảo chấn thủ sứ trên mặt mang theo nóng rực sùng bái bái kiến chấn ma tuần tra sứ bách lý đại nhân âm thanh vang r ộ i tràn ngập phấn khởi đều là chấn ma nhân không cần đa lễ bách lý phi hồng mặt đỏ lư lư h á n đối với người của chấn ma ti thiên nhiên tồn tại cảm giác thân thiết đột nhiên giật mình lộ ra một vệ nụ cười kính hồ bên dưới có long cung tồn tại chân long thi thể đã là ta đạt được nhưng long cung còn tồn tại kính hồ đáy hồ hát chấn thủ sứ người bắt ta thủ dụ đi tìm võ thánh lâm giáp long cung tri đ i ệ chấn ma ti muốn một n long cung chính mình lấy không đi lại không thể toàn tiện nghi võ thánh lâm giáp rồi nhưng không thể không cho lâm giáp số lượng không có võ thánh c h ấ n áp chấn ma ti đem long cung cấp đoạt tới tay cũng là một cái mầm họa này long cung c h i địa chính là thiên địa bí cảnh tương lai làm dương châu phủ chấn ma ti nơi tu luyện có thể tăng nhanh tu luyện của các ngươi đối mặt bách lý phi hồng phần này đại lễ hắc kim sinh c h ấ n thủ sứ đầy m ặ t kích động c ả m t ạ tuần tra sứ đại nhân vì chúng ta dương châu thành chấn ma ti tìm tới khối này bảo địa chúng ta vô cùng cảm kích vị này trấn thủ sứ bị trời rơi xuống bánh nướng kém chút đập mất đi kích động đến kém chút vì xuống đến thông báo ngươi tới là khiến ngươi nghĩ còn một phần văn kiện báo cáo cho tổng t y võ thánh lăng tiêu tu luyện hư hư thực thực tu luyện ma thần pháp bị yêu ma thủy tổ thừa lúc vắng mà vào ký sinh trong cơ thể nó nhân tộc thánh huyết bị tà ma bản nguyên ô nhiễm đã mất đi thánh huy mặt khác võ thánh lăng tiêu đạo tâm đã l u ô n hãm tiếp nhận rồi yêu ma thủy tổ mễ hoặc mượn yêu ma sức mạnh bản nguyên bỏ chạy không biết tung tích hắc kim sinh đại mất chỗ kinh nhìn về phía bách lý phi hồng hắn rất rõ ràng bách lý phi hồng truyền lại tình báo là cỡ nào kinh thế hai tục tin tức này vừa ra thiên hạ võ thánh nhất định người người tự nguy bởi vì không ít võ thánh đều đang nghiên cứu ma thần pháp chính là hy vọng thông qua ma thần pháp đột phá võ thánh cảnh giới tránh khỏi người đường tiên đạo đặt chân cảng cường cảnh giới ma thần pháp nếu là có khuyết điểm từ thiên trụ sơn trốn ra được yêu ma thủy tổ sẽ nhìn chằm chằm những võ thánh này hiện tại võ thánh là nhân loại hòn đá tảng cùng trụ cột một khi võ thánh bị ô nhiễm bị trở thành yêu ma nanh bớt này đối với con người mà nói là bằng trời tin giữ Đại nhân, lời ấy là có thật không? đương nhiên là thật bách lý phi hồng vung, vung tay để bọn họ đẩy xuống bách lý phi hồng tà chiêu nội viện truyền đến hàn lệ phi cuối cùng vì mạng sống lựa chọn đầu hàng bại lộ luyện thi tông các người luyện thi tông hẳn là có kế hoạch của chính mình hầu như hết thệ tà giáo đều có mục tiêu ta hiện ở m u ố n biết luyện thi tông trong bóng tối phát triển đến tột cùng là vì cái gì b á c h lý phi hồng xem như là rõ ràng kỳ thực lưu lại nơi này thế giới võ t h á n h nhóm nội tâm đều hết sức không tam lòng bọn họ cũng muốn lên đỉnh nhân tiên thậm chí đến nhân vương cấp độ truy cầu vĩnh sinh bất tử có thể các tiền bối đem thế giới này đều đánh cho nát bét lưu cho bọn họ cái này hỗn loạn bọn họ những võ thánh này chính là lao tù bên trong t o n n g ụ vì bọn họ thu thập quản lý xem trọng cái này rách nát thế giới được rồi đem bọn người luyện thi tông câu thông mật thực giao ra đây ta muốn đem bọn người thuộc phiện mạng lưới bưng đến mức các ngươi thu thập thi thể ngưng tụ thi tiên cùng ta không có quan hệ chúng ta có đặc thù thi nói có thể thông qua thi thể lan truyền tin tức không phải người của luyện thi tông là không có thể biết hàn lệ phi lạnh lùng tốt h chính là ngươi trong lòng k i a màu đen tiểu quỷ thi thể đúng hắn đang ở nói cho ta chúng ta luyện thi tông nâng tông trốn hướng về ma quỷ hải rồi tông chủ nói cho ta tự tìm đường sống hàn lệ phi lộ ra nụ cười sán l ạ phản phất đem bách lý phi hồng một quân sở dĩ ta đối với ngươi hứa hẹn các ngươi luyện thi tông đều biết rồi bách lý phi hồng sắc mặt có chút không thích bọn họ cũng đều biết rồi sở dĩ ta cho ngươi biết bất luận cái gì luyện thi tông bí mật kỳ thực đều không quan hệ trọng yếu lần này thu được chân long thi thể cũng không phải là tông chủ, chủ ý mà là của ta chủ ý hàn lệ phi bất đắc dĩ nói sở dĩ các ngươi tự nguyện từ bỏ buôn bán thuốc phiện buôn bán thuốc phiện bất quá là mượn hoa gian phái tình báo con đường thu được càng nhiều tông môn tin tức tìm ra tông môn táng thi t r i địa sau đó thực hành cướp đoạt đem bọn họ đã từng tông môn cổ xưa cường giả thi hải cướp đi hàn lệ phi biết gì nói n ấ y nôn vô bất tẫn đem luyện thi tông kế hoạch toàn bộ bê ra bách lý phi hồng nội tâm l ử a dẫn hướng lên b ú c quay đầu lại chính mình hết thẻ điều tra đều thất bại rồi luyện thi tông ngược lại tiêu sái phủi mông một cái rời đi không ở đại nguyên đế quốc chơi trực tiếp tiến quân ma quỳ hải ta rõ ràng ngươi đi, đi. bách lý phi hồng phất tay giải trừ hàn lệ phi phong ấn hàn lệ phi khá là hưng phân đứng lên đến hoạt động tay chân đúng rồi chúng ta luyện thi tông đảo móc ma quỷ hải ma thần thi hải từ bên trong thu được một ít tin tức ma thần hội tụ với thế giới của chúng ta đều bởi vì đã từng có một vị khủng bố luyện khí lao tổ đánh xuyên qua bóng tối vô tận đem một viên vĩnh sinh đạo trùng tản ở thế giới của chúng ta luyện khí lao tổ vĩnh sinh đạo trùng cái quỷ gì tại sao lại đi ra một vị luyện khí lao tổ nay vĩnh hằng đạo trùng là cái gì cảm giác thế giới này càng ngày càng quỷ quái hơn nữa rất nhiều xuất hiện danh từ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 để bách lý phi hồng với cái thế giới này triệt để sản sinh một loại sâu sắc hoài nghi ma thần đến thế giới của chúng ta là bởi vì một vị luyện khí lao tổ ở thế giới này tản một viên vĩnh hằng đạo trùng nay vĩnh hằng đạo trùng đến tột cùng làm ó n đồ gì kể cả ma thần đều đến tranh cướp luyện thi tông từ ma thần hài cốt bên trong lấy ra tin tức là có hay không chính xác hàn lệ phi rời đi không chút ngừng lại tông môn đã kết thúc thuốc v i ệ n chuyện làm ăn lôi lệ phong hành trực tiếp xúc cơ hội hàn lệ phi rõ ràng đây là tông môn đã hoàn thành rồi bất thứ nhất kế hoạch đến mức tranh danh t h u ậ lợi xưa nay không phải luyện thi tông nhiệm vụ bọn họ vẫn mục tiêu chính là đào móc thế giới này ma thần thi hải thông qua ma thần thi hải thu được thế giới này khởi nguyên c h â n tướng thế giới này làm sao rồi bách lý phi hồng nhắm mắt lại đang suy tư vấn đề của hàn lệ phi vĩnh hằng đạo chủng đến tột cùng là cái gì như ma thần đều là vì luyện khí lao tổ một viên vĩnh hằng đạo chủng mà đến phải chăng nói rõ còn có tồn tại so với ma thần còn lợi hại hơn cường giả đại nguyên võ đạo kỳ thực đến nhân tiên đã đi đến cuối con đường đây là nhân loại phân cối nhân vương là nhân tiên bên trong nhân vật lợi hại nhất từ xưa đến nay chân chính đạt đến nhân vương cấp độ nhân vật bất quá là rất ít mấy người chính là này rất ít mấy người bảo tồn nhân loại m ù i lửa kỳ thực thượng cổ chiến tranh kết thúc trước ma thần đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ là một ngày nào đó lợi hại ma thần đều rời đi thế giới này xuất lại nhỏ yếu ma thần bị loài người c h é m giết nguyên phục thư viện bên trong đã từng ghi chép đại lượng tam cổ chiến tranh truyện ký thế nhưng những n à y sách sử truyện ký đều thiên hướng với nhân loại công tích vĩ đại nhân loại có thể thắng lợi đúng là dựa vào nhân loại chính mình thắng lợi sao nhân tiên là nhân loại võ đạo đỉnh điểm nhân vương là làm sao sinh ra bách lý phi hồng đột nhiên đưa ra vấn đề này phần cuối của võ đạo chính là nhân tiên nhân vương là có thể chém g i ế t ma thần tồn tại cường giả đại diện cho nhân vương võ đạo cấp độ đã vượt qua nhân tộc võ đạo đ ỉ n h phải chăng nhân vương chính là thu được vĩnh hằng đạo trùng đám người kia bách lý phi hồng sâu tỏ hoài nghi muốn đột phá cực hạn trừ phi có to lớn cơ duyên thì như chính mình nắm giữ kỹ năng chi thư so với như nhân vương có lẽ nắm giữ không thuộc về thế giới này ngón tay vàng để bọn họ mở treo mới có thể vượt qua thế giới này cực hạn cốc lương hoàng thất trộn lấy nhân vương thương thi hải tinh luyện nhân vương huyết hòa vào cốc lương trong huyết mạch hình thành bây giờ nhân hoàng huyết thống cốc lương hoàng thất nhất định biết bí mật trong đó nói như thế thiên đố nữ trong huyết mạch liền ẩn giấu đi rất then chốt tin tức bách lý phi hồng nội tâm bắt đầu sao động đến hắn t ầ n g thứ này ngắm nhìn bốn phía kỳ thực nội tâm của chính mình là mê man hắn căn bản không biết bước kế tiếp nên làm gì tinh chế h o à n vũ thật giống mình đã làm được rồi chân chính uy hiếp nhân loại tự thân yêu ma quỷ quái trải qua hắn một vòng huyết khí tinh chế đã đem yêu ma quỷ quái nguy hại hạ thấp t h hạ đến mức yêu ma thủy tổ bực này nguy hại đầu mượn bách lý phi hồng tự nhiên biết do chúng nó nguy hại chỉ là yêu ma thủy tổ quá mức rào hoạt thôi lấy nhân loại võ thánh là thể xác ký sinh với thân thể của võ thánh mượn võ thánh đặc thù sinh mệnh đem khí tức của bọn nó cho ché lớp nói ra người ngoài cũng không tin nhưng này nhưng là bách lý phi hồng tận mắt nhìn thấy thiên hạ võ thánh hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc được ma thần pháp ở cốc lương hoàng thất chưa cấm chỉ võ đạo lưu thông thiên hạ thời gian dân gian đều tản đại lượng ma thần pháp rất nhiều tà giáo chính là xây dựng ở ma thần pháp bên trên võ thánh lăng tiêu ở thời khắc sống còn nói với ta ma thần pháp có độc cứ việc tin tức rất ngắn ngủi nhưng ý thức còn rõ ràng lăng tiêu nhất định là muốn tiết lộ ma thần tồn tại mầm họa bách lý phi hồng không có nghiên cứu qua ma thần pháp không biết ma thần pháp đến tột cùng có cái gì kỳ lạ tồn tại nhưng hắn rõ ràng nếu là ma thần pháp thật tồn tại có độc đối với hiện tại nhân loại tầng cao nhất võ đạo cường giả tới nói chính là thai nạn k h ổ l ộ cùng lúc đó dương châu chấn thủ sứ hắc kim sinh mật hàm đã thông qua đường dây bí mật lan truyền đến tổng ty võ thánh lăng tiêu bị yêu ma thủy tổ ký sinh rồi tư mã ngạn nhìn thấy tin tức này nhất thời bối rối hắn lập sắc biến mất lan truyền cho thiên kiếm lao nhân còn lại c h ấ n ma ngũ lao đều có từng người nhiệm vụ chỉ có thiên kiếm lao nhân là phụ trách toàn bộ công việc của c h ấ n ma ti tiên h kiếm lao nhân rất nhanh sẽ xuất hiện tại c h ấ n ma ti tổng ti bách lý phi h ư n g nói đúng tiền bối vậy thì không có sai võ thánh lăng tiêu hẳn là tu luyện ma thần pháp hơn nữa ma thần này cùng đầu này yêu ma thủy tổ đồng nguyên thiên kiếm lao nhân sắc mặt ngưng trọng nói tư mã ngạn cũng lên tiền bối nay đến t ổ t cùng là xảy ra chuyện gì yêu ma thủy tổ thật có thể thông qua ma thần pháp lỗ thủng không nhìn võ thánh thánh huyết hộ thể xâm lấn thân thể của võ thánh người biết năm đó vì sao phải tổ chức thiên hạ trí cường võ giả hội tụ một đường nghiên cứu ra chấn ma lục đạo kinh sao thiên kiếm lao nhân phảng phất rơi vào t r ầ m tư vì có thể tìm tới một bộ chấn áp yêu ma k h ắ c chế yêu ma công pháp đúng nhưng cùng lúc cũng là vì bảo vệ chúng ta thiên kiếm lao nhân thở giải nói kỳ thực tu luyện chấn ma kinh là có thể lấp kín lô thùng này yêu ma trước sau không phải ma thần coi như là yêu ma thủy tổ sinh ra vào ma thần sức mạnh bên trong cũng khó có thể dựa vào tu luyện người của chấn ma kinh tư mã ngạn nghe xong t h ở pháo nhẹ nhõm nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền nghiêm nghị đông tân thành giáp đảng chấn ma xứ đã từng bị ma thần ra rẻ cụ thể hắn đồng dạng tu luyện chấn ma kinh có thiên ể nhưng không h có ệ u quả. t h i kiếm lao nhân đột nhiên nói đây chính là kinh thiên bí mật năm đó đại tần hoàng thất tu luyện ma thần pháp kỳ thực đối nhân loại chúng ta huyết thống ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng vì duy trì nhân tộc thuần khiết huyết mạch chúng ta chỉ có thể diệt tần bồi dưỡng cốc lương hoàng thất đ ă n g lâm đế vị thiên kiếm lao nhân nói ra lời nói rất nhiều đều không ghi chép ở trong thư tịch hai h đến từ thiên ngoại đạo tông.、2. cốc lương có thể thừa vị là bởi vì bọn họ tìm tới nhân vương thương mộ huyện thái tổ cũng phải đến thương truyền thừa rất ít mấy câu nói lại đem cốc lương hoàng thất có thể cướp đoạt thiên hạ nguyên nhân chủ yếu nói tận năm đó cổ lương thái tổ quá mức kinh tài diễn tuyển tuổi con trẻ đã sớm đăng lâm nhân tiên đình bây giờ thái nhất môn đạo chủ thiên kiếm lao nhân nhìn ra người này là thái nhất môn đồ kế thừa đạo chủ vị trí đời trước đạo chủ đã sớm rời đi thế giới này tiền bối này làm sao làm yên tâm chúng ta chấn ma ti công pháp kỳ thực đã sớm chuyển lưu thiên hạ trừ bỏ chấn ma lục đạo kinh phần lớn võ thánh đều tu luyện chấn ma kinh n g h ị muốn thôi diễn ra chấn ma lục đạo kinh huyền liền diệu bây giờ chuyện này chỉ cần chuyển ra những võ thánh này liền sẽ không xuất hiện nhiệm vụ vấn đề rốt cuộc làm thế giới này đứng đầu nhất vũ lực trí tuệ của bọn họ cũng không phải ăn chay thiên kiếm lao nhân đề cập dương châu võ thánh lang tiêu võ thánh lang tiêu không có tu luyện chấn ma kinh kỳ thực đều bởi vì yến nam thiên nội tâm hắn vẫn luôn ở đấu kỵ yến nam thiên tạo thành hắn chống c ự tu luyện chấn ma kinh thậm chí không lọt mắt chấn ma kinh mới tạo thành bây giờ cục diện này mặt khác rất nhiều lâu năm võ thánh kỳ thực biết ma thần pháp khuyết điểm thế nhưng bọn họ hay là đi tu luyện nghiên cứu ma thần pháp cũng không phải là vì đi ma thần con đường mà là trôn xuống mầm t h a i h o ạ n chờ đợi một ít ẩ n dấu sâu nhất đ ủ vật tìm tới bọn họ Thì như ý chí của ma thần. Một khi, ý chí của ma thần tiến vào thân thể của võ thánh, thân thể của võ thánh chính là to lớn lao tủ như chí khi, chí chính lớn ý ý của của của của ma ma lao vào võ võ là đây đối với bất luận cái gì một vị võ t h á n h tới nói ma thần ý chí nắm giữ tin tức đều là to lớn của cải thiên kiếm lao nhân một phen giải thích để tư mã ngạn thở phào n h ẹ nhóm nếu tiền bối cũng đã biết ta cũng yên tâm rồi ta hiện tại liền xuống đạt lệnh truy nã toàn quốc truy nã võ t h á n h lang tiêu đi thôi tiên h kiếm lao nhân giữa hai lông mày ưu sầu vẫn chưa giải quyết yêu ma thủy tổ bị phong ấn ở thiên trụ sơn đã là rất xa xưa sự tình ngay ở tư mã ngạn sau khi rời đi thiên kiếm lao nhân mi tâm xuất hiện một đạo thần bí yêu ma chú văn phù hiệu nhưng rất nhanh sẽ bị hắn áp chế lại chính như hắn từng nói rất nhiều người đều đang đợi cơ hội mà thiên kiếm lao nhân cũng giống như thế đem ta phóng thích nô đem ban tặng ngươi đi về con đường của ma thần sâu trong nội tâm lao ngục yêu ma thủy tổ lộ ra to lớn chân thân ba ngàn triệu chân thân có thể so với ma thần thân thể nhưng thân thể của nó lại bị vĩnh c ử u cầm cố ở đây khi ngươi chủ động đưa tới cửa mạo hiểm muốn ký sinh với ta đã thất bại rồi người thất bại là không có điều kiện đàm phán thiên kiếm lao nhân lạnh lùng nói kha kha k h u ngươi nghỉ muốn đạt được các nhân tiên sau khi rời đi chỗ truy cầu con đường bất kỳ tin tức gì yêu ma thủy tổ vẫn chưa cháy lỗi thậm chí thả lòng trạng thái đồng lặng thời bị tăng cổ trong chiến tranh nhân loại đối với ma thần giới ngoại bản nguyên giới chờ nghiên cứu hết mức xóa đi cốc lương hoàng thất có thể thắng lợi chính là đáp ứng rồi những nhân tiên này điều kiện xóa đi các nhân tiên muốn xóa đi dấu vết cổ lương thái tổ hắn làm được rồi tăng cổ chiến tranh dính đến phạm vi vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng nếu là bại lộ bản thân đối với lảo đà lảo đạo nhân loại mà nói chính là một hồi tuyệt vọng ma quỷ hải cũng không chỉ là ma thần sau khi chết sức mạnh chỗ tạo thành đơn giản như vậy sự tồn tại của nó dính đến chân chính cấm kỵ n g ư ơ i đem ta cầm cố với tâm đại biểu ngươi còn có nhớ nung tin tưởng ta tương lai ngươi nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ta ta tuổi thọ vô hạn mà ngươi bất quá ngàn tuổi chi mệnh đã bước vào mục nát yêu ma thủy tổ thần thái càng thêm nông cổng tin tưởng ta các ngươi yêu ma thủy tổ thật đi ra ngoài sẽ chết đến mức rất nhanh thiên kiếm lao nhân đột nhiên nói yêu ma thủy tổ đột nhiên trầm mặc là cảm giác được sao Nhân yêu ma thủy i h tổ đột nhiên nhìn về phía đế đô vùng đất trung tâm vận mệnh xưa nay đều không có ngoài ý muốn trừ phi thay đổi vận mệnh người bản thân liền không thuộc về giới này vận mệnh bên trong một cái tuyến thiên kiếm lao nhân không nói gì mà là nhìn về phía đế đô hoàng cung trong hoàng cung vậy hạ người bàn giao sự tỉnh đã hoàn thành cốc lương t ĩ n h đứng ở hoàng gia hậu hoa viên mà bên cạnh hắn xuất hiện một vị bao phủ ở trong xương máu thủ vệ hoàng tuyên chi môn đã vì chúng ta nắm giữ thế nhưng trấn ma ti đã từng chấn áp rất nhiều nguyên địa dĩ nhiên thành mê cốc lương t ĩ n h nhẹ g i ọ n g nói hắn cũng không sợ bại lộ mục đích của chính mình h á c thiên b i a đá ở bách lý phi hồng trong tay nhưng theo ta được biết h á c thiên thần giáo hẳn là còn nắm giữ cái khác h á c thiên nguyên địa huyết vệ thống lãnh lạnh lùng ngữ khí không mang theo một tia tình cảm tạm thời không nên đụng bách lý phi hồng hơn nữa hát thiên quá mức vướng tay chân cái tên này là không có đầu góc kẻ hủy diệt chỉ muốn đem hết thảy đều ném vào vô tận ám hắc vực sâu để thế gian hết thảy đều rơi vào vô tận ám hắc khổ hại cốc lương tính đề cập hát thiên ma thần ngữ khí tồn tại chẳng đáng nô hoàng chúng ta tìm kiếm nguyên đ ị a thật chỉ là vì tiến vào ma quỷ hải trung ương sao huyết vệ thống l ĩ n h đột nhiên hỏi nguyên đ ị a là đi về thế giới này chân chính bản nguyên giới t r i địa năm đó các ma thần đã tiếp cận c r ậ n tướng nhưng nhân vương hồng xuất thế quáy dày ma thần kế hoạch để bản nguyên giới biến mất không còn tam tích ngươi cho rằng những ma thần này thật để ý chúng ta tiểu thế giới này sao đều bởi vì trong truyền thuyết luyện khí lao tổ q u ă n g ở chúng ta thế giới một vệ ánh sáng đem những này cái gọi là ma thần hấp dẫn lại đây cốc lương tính đề cập luyện khí lao tổ hai con mắt nhưng là tỏa ra nóng r ự c hắn bỏ qua tất cả chuyển sinh giới này không phải là vì làm này nho nhỏ hoàng đế mà là biết vị k i a luyện khí lao tổ khủng bố chung kết đám hát náo loạn chung kết tất cả hoạ loạn đầu n g u ồ n siêu thoát rồi tất cả thành tựu chân chính vĩnh hằng hắn q u ă n g mà dưới vĩnh hằng đạo trùng chính là đi về chân chính vĩnh hằng con đường manh mối húng chi ta cần muốn đi vào ma quỷ hải nơi sâu xa tìm tới đột phá sức mạnh của thiên đạo chân chính loại bỏ thái nhất ph c ố c lương t ĩ n h n g ự khí bình tĩnh thời gian của hắn không nhiều chỉ có hơn sáu mươi năm đại nguyên c ứ việc tàn tạ kẻ địch có thể không kém vậy hạ xin yên tâm huyết vệ bồi dưỡng vẫn ở tiến hành chỉ là tông nhân phụ bên kia đối với chúng ta tồn tại sản sinh hoài nghi huyết vệ thống lĩnh trầm giọng nói không sao bây giờ ta kế thừa đại thống tương lai mấy chục năm bọn họ có thể hy vọng phá giải nguyền r u a n g ư ờ i chỉ có ta c ố c lương t ĩ n h tràn đầy tự tin nói bách lý phi hồng bên kia tin tức mật thiết quan tâm trên người hắn tồn tại rất lớn bí ẩn lần trước gặp mặt ta đem long hồn đao cho hắn là để hắn là ta gánh chịu đến từ thiên đố nữ áp lực hiện tại sự tồn tại của hắn đã uy hiếp rất nhiều người tất cả mọi người tiêu điểm đều sẽ ở trên người hắn này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt cốc lương tính đầu góc hiện lên bách lý phi hồng vị trẻ tuổi này tưởng thật là kinh tài tuyệt diễm bất quá thiên tài hắn nhìn nhiều lắm rồi so với bách lý phi hồng càng thêm thiên tài người hắn đều gặp qua ở tu luyện trên con đường này đối phương đã đạt đến đỉnh điểm mà hắn lại chỉ là bước ra khởi điểm b ư ớ c thứ nhất thuộc hạ rõ ràng chương hai trăm bảy mươi b ố ta muốn đại nhân cưới nhan như ngọc võ thánh lăng tiêu bị yêu ma thủy tổ phụ thể ma thần pháp tồn tại lỗ thủng chấn ma kinh có thể để bù đắp lỗ thủng thế ra thị tộc võ thánh còn chưa tin chấn ma ti chỗ ban phát lệnh truy nã l â m tường bách lý phi hồng là đang tìm l a n g ra phiền phức thế nhưng nhìn thấy chấn ma ti phát lệnh truy nã lại nhìn triều đình phát hiện đến thánh chỉ, không thể không để người tin tưởng đây chính là sự thực điều này làm cho rất nhiều võ thánh bắt đầu bất an loại này không an toàn cảm là cao cao tại thượng võ thánh chưa từng lĩnh hội quá bọn họ đã quá lâu không có loại này cảm giác nguy hiểm p h o n g thích t i ê n trụ sơn yêu ma thủy tổ người tìm tới sao âm dương tiên tông c à n k h ô n đạo nhân nhìn trong tay lệnh truy nã thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị trên đời nhiều nhất võ thánh địa phương chính là các đại tông môn những yêu ma thủy tổ này đều là các đại tông môn các tổ tiên trả giá máu sinh mệnh mới đưa chúng nó phong ấn tại thiên trụ sơn thậm chí vì chấn áp yêu ma thủy tổ càng là đem thiên địa chủ s à cho chặt đức chế tạo trở thành thiên trụ sơn mới đưa yêu ma thủy tổ phong ấn Số sơn suy sơn xuống, ngàn năm trôi qua, thiên chủ sơn phong ấn tại suy nhược, chủ yếu là thiên hoàn cảnh gây nên. Nguyên khí giảm xuống, để năng của thiên sơn không cường thịnh đến、đâu. Nhưng thái nhất môn thiên long nghi làm hạt nhân, ngưng tụ thiên gây giảm là làm trôi trụ tại trụ thái hạt tụ bi qua, yếu đâu. địa của chủ khí hạ lấy để võ v sức mạnh của thái thượng vong tình đạo kỳ thực môn công pháp này bắt nguồn từ thái nhất môn người khai sáng thái nhất đạo tổ nhưng môn công pháp này cũng không phải là thái nhất môn nắm giữ dài lâu chiến tranh đã sớm đem cái môn này trí cao vô thượng đạo môn kinh điện khuyết tật đến bằng vào ta đối thái thượng vong tình đạo hiểu rõ trừ bỏ thiên đốn nữ tu luyện thái thượng vong tình thư còn có công dương t u y ệ t tu luyện thái thượng vòng tình đạo đều là từ thái thượng vòng tình đạo biến hóa ra công pháp lưu tại thiên trụ sơn phá hoại phong ấn khí t ứ c có một ít thái thượng vòng tình đạo dấu vết ta chỉ là không xác định nay có phải là thiên đố nữ cái bẫy thiên đố nữ ẩn dấu ở hậu trường nếu nàng muốn phóng thích thiên trụ sơn yêu ma thủy tổ đối phó thái nhất đối phó cốc lương hoàng thất là có thể kiếm của âm dương thiên tông thánh lại hờ hứng đối mặt hắn rốt cục bị trưởng giáo cho phép xuất con rồi cùng ngươi nói những này ngươi lại không hiểu c à n khôn đạo nhân thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng thế giới này càng ngày càng dối loạn quả nhiên bị q u ố c lương hoàng thất khống chế thiên hạ chỉ có thể hỏa loạn thế giới này lòng ngông dạ thú bọn họ trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là loại bỏ người l ề n rủa nắm giữ dài lâu sinh mệnh trong tông môn tham nghiên cứu ma thần pháp người rất nhiều chúng ta thần vóng kế hoạch đang tiến hành liên minh thời gian đã đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể phạm sai lầm càng k h ô n đạo nhân tàn khốc nói sư minh này rất đơn giản đem hết t h ể võ thánh đều triệu tập lên chỉ cần lấy âm dương thiên kính từng cái xác nhận liền có thể kiếm thánh rốt cục mở miệch rồi vật ấy phẩm là đến từ âm dương thiên tông thiên tri nhất mạch trí bảo chỉ có tu luyện thiên mạch công pháp người mới có thể càng k h ô n đạo nhân nội tâm thở phào nhẹ nhõm sư đ ệ xem như là khai khiếu rồi bách lý phi hồng không biết triều đình cùng giang hồ đều bởi vì hắn lại nổi sóng hắn cũng không để ý hắn chỗ nơi ở đã đối ngoại bại lộ trước đến bãi phòng người của hắn nối liền không dứt trong đó bao quát người của y ế n gia tự nhiên là bị hắn từ chối rồi dương châu thành bây giờ khó chịu nhất chính là l a n gia g l a n gia g võ thánh lao tổ nhập ma đã truyền bá ra mấy trăm năm thành lập gia tộc hy vọng trong khoảnh khắc hóa thành hư vô lam gia thế tử sắc mặt trắng bệnh trước đây hắn có bao nhiêu hưng hăng hiện tại liền có bao nhiều hoảng sợ dĩ vang ở dương châu thành là mưa m làm gió lại có lao tổ yêu thích cơ bản ở dương châu thành có thể nên ngang mà đi duy nhất an quả đáng chính là muốn cưới yến ra con gái nhan như ngọc có thể vị này thay đổi dòng họ người nhà họ yến dưới cái nhìn của hắn không trọng yếu chi thứ nữ nhân lại bị yến ra cứng rắn từ chối coi như là chuyển ra võ thánh lăng tiêu đến người nhà họ yến vẫn như cũ không đồng ý bây giờ hắn không còn gì cả rồi không thể không tránh ở trong gia tộc dựa vào gia tộc sức mạnh miễn đi bị người ám sát nguy cơ lao tổ sao nhập ma hắn nhưng là võ thánh đều do bách lý phi hồng tên đáng chết này Lang thiếu khanh đệ t h ấ p t h a n h tuyến e sợ cho bị bách lý phi hồng nghe được hắn chửi tới bây giờ bách lý phi hồng ngay ở dương châu thành minh phủ đột kích bị bách lý phi hồng đuổi đi rồi nghe nói điệu tàng cùng thập đại diêm vương đều hiện thân ở trước mặt bách lý phi hồng không có dũng khí đánh lên vị này bị thiên long nghi định nghĩa là đệ nhất thiên hạ võ thánh uy thế của hắn ở dương châu thành phủ bản thân liền to lớn trải qua lần này bảo vệ dương châu thành h ắ n danh vọng như mặt trời ban trưa không được nhìn chằm chúng ta lang ra của cải quá nhiều người n h ư không thể thay đổi hiện tại cục diện này mọi người chúng ta đều phải chết. lăng thiếu khanh cứ việc là con ông cháu cha nhưng hắn cũng không nốc trái lại t i ê n tư thông tuệ bằng không lăng gia lão tổ lăng tiêu cũng không thể yêu tha thiết với hắn dương châu thành bên trong duy nhất có thể cứu chúng ta lăng gia chỉ có lâm gia rồi võ thánh lâm giáp vẫn còn ở đó võ thánh lâm giáp cùng lão tổ lăng tiêu là vào sinh ra t ử chiến hữu bọn họ hữu nghị là toàn bộ dương châu người đều nghe thấy chỉ bằng vào phần này hữu nghị chỉ có thể để lăng gia không bị là diệt môn muốn duy trì lăng gia địa vị bây giờ biện pháp duy nhất chính là liên hôn lăng thiếu khanh sắc mặt â m trần minh diện lâm gia gia chủ đương thời có một vị con gái tướng mạo xấu xí trời sinh trên mặt có bớt chiếm cứ nửa bên mặt trứng trừ bỏ này khuyết điểm lâm linh nhi cũng không còn bất luận cái gì thiếu hụt nhưng chính là này bớt lại không thể nào tiêu trừ lâm linh nhi đã từng đem nửa bên mặt ra cắt đi lại dùng c ự c phẩm nhất đ a n dược để ra rẻ sinh trường trở về thế nhưng trên mặt bớt nhưng lại lần nữa mọc ra đến việc này thậm chí đã kinh động võ thánh lâm giáp lâm giáp tự mình ra tay đều y năng áp chế trên mặt nàng bớt sau đó võ thánh lâm giáp lại nói đây là thiên phú của lâm linh nhi bớt là huyết mạch hiện ra ân k h một khi thiên phú của nàng năng lực rất tỉnh sẽ mang cho nàng khó có thể tưởng tượng sức mạnh lâm linh nhi thiên phú vô cùng tốt cùng lăng thiếu khanh so với bọn họ thậm chí không phân cao thấp duy nhất để lâm linh nhi sản sinh tự ti chính là n ả y bớt tạo thành nàng đối với mình lòng tin không đủ không dám gặp người ngoài coi như là ra ngoài cũng là đầu đeo khăn chè mặt bao phủ khuôn mặt có một lần lăng thiếu khanh gặp lâm linh nhi vóc người h u y ậ n chuyển tay ném lâm chân tràn ngập thần bí khí chất để h ắ n mê còn quấn q u y ế t lấy nàng một quang thời gian mà lâm linh nhi đối với lăng thiếu khanh đồng dạng khang khang một mực nhưng từ khi từng trải qua dung mạo của lâm linh nhi sau lăng thiếu k h a cũng không còn bất luận cái gì ý đồ không an phận linh nhi trung tình với ta có lẽ ta hẳn là cưới nàng Ta nếu l à t h à n h h võ t á n g gia tộc con l gia, gia, gia, gia, gia chủ đã là s ứ t đầu mẹ chán tự nhiên là muốn thông qua liên hôn giải quyết l a n g gia cảnh khốn khó hiện tại con trai của chính mình đưa ra để hắn mừng rỡ như điên thiếu khanh chỉ có thể oan ức ngươi rồi lăng gia gia chủ than thở nhi tử đa tình phong lưu ở người phụ nữ bên cạnh đều là dương châu thành đứng đầu nhất mỹ nhân nhi hiện tại cưới lâm gia xấu xí đúng là làm khó dễ hắn rồi con ta t h i ê n tư tương lai nhất định có thể trở thành võ thánh đáng tiếc thời gian không chờ hắn nhưng để lăng gia gia chủ vui mừng chính là trải qua chuyện này hắn phát hiện nhi t ử thành tục rồi bắt đầu chính mình nhu cầu nhân sinh đơn thuần thả xuống phiến diện cùng lâm linh nhi kết hôn chính là to lớn tiến bộ chương hai trăm bảy mươi năm ta muốn đại nhân cưới nhan như ngọc hai chuyện này liền để vi phụ ra tay đi lăng gia gia chủ rõ ràng lão tổ có chuyện đối lăng gia đả kích rất lớn lăng gia vận rủi chưa giáng lâm liền bởi vì bách lý phi hồng còn đang dương châu thành không có bất luận cái gì thế lực dám ở dưới mí mắt của hắn phạm tội mặt khác võ thánh thái độ của lâm giáp cũng là rất trọng yếu lăng gia thế lực vẫn còn chỉ là nhìn lần này liên hôn trả giá bao lớn đánh đổi húng chi lão tổ chỉ là bị yêu ma phụ thể cũng không phải chết rồi sự tồn tại của hắn đồng dạng đang đe dọa rất nhiều thế lực lăng thiếu khanh cùng lâm linh nhi sắp thành hôn tin tức rất nhanh sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ dương châu thành yến ra yến ra ra chủ yến hồng hải nhẹ to mày hiện tại lâm ra một nhà độc đại rồi không được nhất định phải bãi phòng bách lý đại nhân thành công đây là chúng ta y ế n ra bảo vệ ở dương châu thành căn cơ đường ra duy nhất y ế n hồng hải lại lần nữa đi đến bách lý phi hồng ở dương châu thành p h ụ đ ệ trấn nam thủy sư tổng đốc y ế n phi đường bá phụ y ế n hồng hải cầu kiến y ế n hồng hải lần này trực tiếp dùng tên của y ế n phi hai tay cung kính mà đưa lên b á i thiếp đứng thẳng ở bách lý trước cửa phủ đ ệ người y ế n hồng hải nhìn ra được đây là thiên cương thần thông t á t đ ậ u thành binh chế tạo thần thông chủ coi như hắn là pháp tướng cảnh c ơ g i ả cũng không dám khinh thường trước mắt hai vị này thần thông biến thành người đứng ở trước mắt hắn hai vị kim nhân hờ hững liếc mắt nhìn hắn đem bãi t i ế p nối liền trực tiếp mở ra nhìn tiến gia gia chủ chủ nhân đang ở bên trong xin mời đi theo ta thần thông kim nhân xoay người mở cửa lớn ra đi vào bên trong tòa phủ đệ tiến hồng hải không dám có bất luận cái gì vượt qua ý nghĩ vẫn cúi đầu theo thần thông kim nhân đi về phía trước lượn lượn vòng vòng hắn rốt cục đi đến trước mặt của bách lý phi hồng mà lúc này bách lý phi hồng lại ở quan duyệt trấn ma ti chuyển tới tình báo tiến gia gia chủ tùy t i ệ n ngồi bách lý phi hồng không có ngầm đầu mà là nhẹ cao mày trấn ma ti trong tình báo truyền đến tin tức t ô n g môn võ thánh sẽ ở âm dương thiên tông tổ chức t h n h hội thế nhưng căn cứ thiên kiếm lao nhân suy đoán lần này tổ chức thỉnh rất có thể là cùng yêu ma thủy tổ hữu quan thông môn võ thánh ít nhiều gì đều tu luyện ma thần pháp cứ việc học nghệ không tinh có thể đạo hạnh có lẽ đều xuất hiện một vài vấn đề càng k h ô n đạo nhân rất có thể là muốn nhờ vào đó thịnh hội nhìn võ thánh nhóm là có hay không bị yêu ma thủy tổ phụ thể mặt khác thiên kiếm lao nhân đã từng nhắc tới phi nguyên đạo cung cấp cho c h ấ n ma ti linh hồn k i ế m chắc khí có lẽ có thể cảm thấy được yêu ma thủy tổ tồn tại trừ phi vị này võ thánh đã hoàn toàn bị yêu ma thủy tổ chỗ thôn vệ mặt khác trấn ma ti tìm đọc đại lượng biệt tịch rốt cuộc tìm được yêu ma thủy tổ số lượng chân chính yêu ma thủy tổ tổng cộng có một trăm hai mươi tám vị bọn họ đã từng tu vi nằm ở bán thần cấp độ so với bình thường nhân tiên còn cường đại hơn chỉ là thông qua phong ấn thiên trụ sơn không ngừng tiêu diệt sức mạnh của bọn họ để thực lực của bọn họ mức độ lớn giảm xuống yếu nhất khả năng chính là pháp tướng cảnh tối cường thậm chí so với bình thường võ thánh mạnh mẽ bởi yêu ma thủy tổ hệ thống sức mạnh cùng nhân loại không nhất trí sở dĩ rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả thực lực chân chính của bọn họ xem ra phải đi âm dương sơn một chuyến bách lý phi hồng trong lòng nói nhiều như vậy võ thánh hội tụ nếu là đã xảy ra biến cố gì phục diện sẽ trở nên càng thêm phức tạp đem thư thu hồi đến bách lý phi hồng mặt mang m ỉ m cười tiến đô đốc ở ma quỷ hải nhưng là tiêu giao tự tại tiến gia chủ lại đang vì hắn vững chắc đại hậu phương nhưng là làm khó ngươi rồi ở hiến phi mang theo trấn nam thủy sư đi tới eo biển ma quỷ trấn ma ti cùng tổng đốc phủ quan hệ cải thiện rồi hiến phi tự nhiên từ bỏ phi nguyên đ ả o đem địa bàn của phi nguyên đ ả o để cho trấn ma ti đúng là cầm được thì cũng đúng được húng chi hiến phi làm đủ tư thế để người đời đều cho rằng hắn nương nhờ vào chính mình bách lý phi hồng không có cái gọi là ngược lại hắn là tiếp nhận rồi đoàn kết có thể đoàn kết người mới có thể làm cho mình sống được càng thêm ung dung tiến ra mục đích rất đơn giản lần này tới cửa chính là hy vọng bách lý phi hồng trở thành nghiêm g i a chỗ dựa tiến ra áp chú thái tử điện hạ vốn là nắm chắc dựa theo lễ pháp hắn sớm hẳn là đăng cơ xưng đế ở xử lý võ tông lễ tăng tiến hồng hải bất đắc dĩ nói thái tử là chữ quân chữ quân ở bất luận cái gì hoàng tử đều không có cơ hội đăng cơ triều đình thậm chí hoàng thất rất nhiều chú trọng lễ pháp cao nhân tiền bối đều nhận định thái tử là thánh quân nếu không có một đêm cuối cùng thái tử không có chuyện hiện đang ngồi ở ngôi vừa chính là hắn thế sự vô thường càng k h ô n chưa định ai có thể biết chân chính hoàng đế là ai bách lý phi hồng lạnh nhạt nói hắn nhìn ra tiến hồng hải đối đạo tông hoàng đế nội tâm có rất lớn đoạn khí cũng rõ ràng bọn họ làm sao oán hận thậm chí phản kháng đều không thể cứu vãn cục diện này từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc thái tử chết rồi chính là thất bại mà cựu hoàng tử thắng tự nhiên là hoàng đế t h á n h thượng đối với ta thành kiến rất sâu thậm chí so với các ngươi hiến gia còn sâu ngươi t ù y tiện tìm tới cửa liền không sợ thánh thượng gây phiền phức cho các ngươi bách lý phi hồng lạnh giọng nói chúng ta y ế n gia hiện tại đều có thể rút đi đại nguyên cảnh nội đi tới phi n g u y ê n đ ả o hoặc là eo biển mã quỷ nhưng dương châu thành là chúng ta can cây này không thể ném y ế n hồng hải thần sắc kiên định nói c ó i đời này không có cơm chưa miễn phí y ế n gia chủ ngươi vẫn là trở về đi thôi bách lý phi hồng khoát tay háo một cái để y ế n hồng hải lui ra hắn có thể gặp y ế n gia gia chủ thả ra ngoài tín hiệu cũng có thể uy hiếp rất nhiều người kỳ thực y ế n gia có thể lợi dụng được cái tin này kém có thể tạm thời bảo vệ h ế n gia trốn hướng về phi ngươi nào chúng ta sẽ trả tiền h ế n hồng hải ngẩm đầu lên nhìn về phía bách lý phi hồng trong mắt tràn ngập kiên định nếu miễn phí không thể ăn vậy thì ăn xa hoa phần món ăn bách lý phi hồng hứng thú h ả có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều các người hiến gia có thể giao nội sao tiến hồng hải ngẩng đầu lên bách lý đại nhân hẳn phải biết ta tổ tiên đã từng chạm yêu với đông tân thành bách lý phi hồng ngật ngủ bách lý đại nhân nhưng có biết đầu này côn bằng yêu lai lịch bách lý phi hồng lắc đầu ta tổ tiên chém giết côn bằng yêu từ côn bằng yêu bụng lấy ra một tấm đĩa đá tấm đĩa đá này có thể đi về côn bằng yêu sinh ra thế giới tiến hồng hải cắn răng đem h ế n ra kinh tiên bí mật nói ra tổ tiên là từ đây tìm hiểu ra tiêu gia du bách lý phi hồng rất kinh ngạc nhìn chủ nhà họ nghiêm bí mật này nhưng là giá trị liên h à n h yến ra ra chủ cam lòng b u n g tay vật ấy đầy đủ rồi nhưng chúng ta thiệt t h i yến hồng hải thái độ lại cứng rắn lên các ngươi muốn cái gì ta muốn đại nhân cưới nhan như ngọc yến hồng hải nói ra câu nói này trong lòng lại lòng không ít bia đá là trí bảo kiện món đồ này chỉ có mỗi một đời gia chủ mới hiểu được hắn cũng từng đã đ ế n thử tiến vào bên trong lại bất luận làm sao đều mở ra không được duy vừa mở ra bia đá người nhưng là tổ tiên yến nam thiên hắn chân chính bị thương là ở côn bằng giới bị thương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 liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Trưng suất thế, âm dương thiên tông tình chút tại tình thành Thất thuẫn đột tạm thời đình chỉ, nhưng lấy Bách Lý Phi Hồng đối thánh thượng hiểu rõ, chờ Cốc Lương tính hoàn thành hắn búa một khi giành tay, tuyệt đối sẽ không thả Thất. trì thư tích ra. rõ, dương như nhưng Lương nhưng Lương Lương yến. Hồng nhan ngọc lòng, hắn hiện cảnh, không hắn Cùng Hoàng xung đình Hồng hoàn hắn giành không hắn. Hồng cũng không sợ hãi Cốc Lương Hoàng Thất. Kỹ năng trì thư còn yêu lấy hậu mâu hiểu qua Bách Phi cho phép chỉ, Bách Phi chờ khi Bách Phi hãi sẽ sợ âm đối đối đối việc búa có độc Cốc Cốc cục, Cứ Cốc Lý là Lý Lý Kỹ tốc độ cũng không chậm nhưng ngọc đã là bách lý đại nhân từ chối rất nhiều người c ầ u thân yến hồng hải chắp tay chắp tay nói ta biết rồi bách lý phi hồng a n làm sao xung động trong lòng lúc này không thích hợp đại nhân phải t r ă n g đi theo ở dưới đi tới yến ra một chuyến yến hồng hải không còn hỏi đến việc này chính như bách lý phi hồng nói một ít chuyện cường cầu bất đắc bất quá đem ra tộc t r í bảo đưa ra đi kỳ thực có yến hồng hải suy tính hắn từ đường dây bí mật biết cốc lương tinh thủ hạ đang tìm tương tự với côn bằng đĩa đá vật phẩm thấm đĩa đá này lưu tại yến ra cũng không phải là chuyện tốt trái lại là t h i họa b á nhưng Phi、Hồng、leo lên xe Yến n ra g dần dần ự đối với huyết vệ tồn tại trong triều đình rất nhiều thế lực là tâm sinh bất mãn đặc biệt là cốc lương hoàng thất bắt đầu từ số 0, để người kiên kỵ võ thánh gia tộc lâm ra đồng dạng được tin tức nhưng cũng không để ý bọn họ lâm ra cùng lăng ra liên hôn công việc đã xác định dương châu thành bên trong lâm ra địa vị vững như núi thái thậm chí còn có thể tiến thêm một bước âm dương thiên tông từng đạo từng đạo kinh thế hai tục khí tức bạo phát cưới mây đạp gió mà tới lúc này âm dương thiên tông sơn môn mở ra vắng lặng đã lâu âm dương sơn tỏa ra vô lượng tiên quang mịt mờ khí t ứ c ngưng tụ thành sương mù hóa thành nguyên dịch vậy phản phất trong giây lát này âm dương thiên tông khôi phục lại thời đại thượng cổ rầm rộ ngày hôm nay chính là âm dương thiên tông càn k h ô n đạo nhân tổ chức tông môn tỉnh hội người tới đều là các đại môn phái võ thánh hoặc là tồn tại đã l thậm chí một ít tàng tiên cảnh giới rơi xuống đến võ thánh cấp độ thế nhưng thực lực của bọn họ vượt xa quá bình thường võ thánh chính là trung thổ giới tu luyện lớn nhất một đám người hội tụ một đường tiềm tàng ở trong trung thổ thế lực tạ ác đều đang chăm chú âm dương thiên tông nhất cử nhất động hoành đoạn sơn mạch bên trong rất nhiều cổ xưa đại yêu đồng dạng từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh chúng nó tụ tập đồng thời thương nghị đối sách lo lắng tông môn mượn cơ hội này thanh tẩy chúng nó nhân lo lắng tưởng chúng ta ngủ say bị bọn họ lầm tưởng chúng ta yêu ma chính là chờ đợi bị rết đá heo á cầu sao người nói cái gì một đầu cầu yêu nghiêm nghị nói Ai ứng liền nói ai làm sao ngươi đ i ề u này chó hoang còn muốn khiêu chiến ta hình thể giống như núi to nhỏ hổ yêu lạnh lùng nhìn về chó mực nói ít nói vài câu thủy tổ bọn họ đi ra chính là không biết chúng nó hiện tại ở nơi nào đây mới là chúng ta yêu ma đại sự h ừ nói không chắc trốn vào ma quỷ hải nghe nói ma quỷ hải bên kia đã thành lập yêu ma vương triều thật là chúng ta yêu tộc vẫn là các ngươi chân ma thành lập văn minh không biết nhưng huyết mạch của ta nói cho ta để ta chờ đợi thời cơ chuẩn bị tiếp ứng yêu ma đại quân đột kích một lần đem nhân loại vương triều đánh đổ kha kha nhân tiên đã hết mức rời đi nhân loại đã không có cách nào lại thắng chúng ta một lần t h á n h huyết đối với chúng ta khắt chế vẫn là rất mạnh mẽ chúng ta lấy máu làm thức ăn lại bị nhân tộc máu chỗ khắt chế nói ra chính là chuyện cười lớn là huyết khí mà không phải máu đây là nhân tộc sức mạnh đặc thù nhất một loại cỡ này huyết dịch thật bị chúng ta chỗ thôn vệ nhất định có thể bù đắp sinh mệnh khuyết điểm thành tựu chân chính sinh linh sinh ra chân linh ánh sáng bù đắp n h ụ c thân khuyết điểm hoành đoạn sơn mạch bên trong rất nhiều yêu ma tụ tập trong trung thổ đặc biệt hoành đoạn sơn mạch phức tạp nhất nơi đây ẩn giấu vô số hung hiểm trí địa cũng có chứ không trọn vẹn thế giới ẩn giấu ở hư không bên trong yêu ma các thủy tổ xuống núi thế nhưng thời đại thuộc về bọn họ đã qua rồi đột nhiên quanh quần vô tận ma khí cựu vị yêu hồ từ trong hư không b ứ t ra cao g i ọ n g nói hồ nào vạn yêu ma cốc rơi vào yên tĩnh tiêu căng khó thuần chân yêu chân ma nhóm thấp kém nạo mạn đầu nếu không có dựa vào thu nạp chúng ta yêu ma bản nguyên c h i khí bị chấn áp ở thiên trụ sơn dưới chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ đã sớm bị thiên trụ sơn chỗ tiêu diệt khổng lộ như ma thần thân thể vậy cựu vị yêu hồ lúc này đã tập hợp yêu khí quỷ khí ma khí k h á i dị lực lượng bốn loại trí âm trí tá sức mạnh sức mạnh của nàng trọn vẹn không chút tí vết đã sớm siêu thoát chân cảnh đạt đến nửa bước ma thần mức độ nó tìm hiểu hư v i y ễ n tri đạo ở thế giới tầng ngoài dưới sáng lập khổng lồ quốc gia đã liên tiếp ma quỷ hải ngoài ra hết thẻ yêu ma bí cảnh thượng cổ sau chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ bị chấn áp lại sinh ra ba vị nắm giữ yêu ma bản nguyên yêu linh trước mắt vị này sát khí ngập trời yêu ma tri vương chính là yêu hậu yêu cựu hồ bọn họ biến mất tám năm chúng ta gặp nhân tiên chấn áp như chó mất chủ nô cùng hai vị yêu vương thành lập yêu ma thế giới mới may mắn trốn quá loài người đối chúng ta sắn giết vừa nãy bọn ngươi nói yêu ma vương triều chính là đêm t r ă n g yêu vương chỗ sáng lập yêu ma văn minh đến mức kim ô đế quân đã là chúng ta tìm được tẩy thoát yêu ma chi khí phục sinh là thiên địa sinh mệnh linh vật phương thức lúc này yêu ma thủy tổ đi ra bọn ngươi là muốn đổi u tìm bước tiến của bọn họ trở thành ma thần nô lệ vẫn là khống chế vận mệnh của mình trở thành nắm giữ tu luyện thành ma thần sinh mệnh tiềm chất ngăn ngắn mấy câu nói như hoảng sợ bao phủ vạn yêu ma cốc yêu hậu lại đem ẩn dấu ở vạn yêu ma cốc đám này yêu ma tinh nhuệ tâm kích thích ra đến trải qua dài lâu phát triển chúng nó cũng không tiếp tục là ngơ ngơ ngác ng toàn bọn ằ n bản năng săn bắn g giã b tà ác thú. ác họ học tập văn minh nhân loại tri thức tìm hiểu ra con đường của chính mình đi tới yêu ma có thể đạt đến cực hạn thực lực tồn tại vĩ đại yêu hậu chúng ta phải trăng cùng n g ư y i vậy, thành là chân chính chân linh sinh mệnh tự nhiên có thể kim o đ ế quân tìm tới nguyên giới chính là vì chúng ta không cha không mẹ trời sinh trời nuôi s ú c s i n h nhóm tìm được thuộc về chúng ta vận mệnh căn một đế một vương một hậu chính là thiên hạ yêu ma quỷ quái cọc chủ sự tồn tại của bọn họ chưa từng bại lộ quá nhân loại thậm chí không biết chúng nó vĩ đại sự khủng bố của bọn họ nhưng thiên hạ có trí không yêu ma linh hồn đều có bọn họ dấu vết ở trong lòng bọn họ ba vị này yêu vương lại như nhân tộc nhân vương vậy tồn tại vĩ đại yêu h ậ u người hiện thân ở đây chẳng lẽ là yêu h ậ u yêu c ử u hầu ngầm đầu ngước nhìn vòng trời ngu xuẩn nhân tộc đế hoàng bọn họ vĩnh viễn không biết thái nhất phủ chiếu là bọn họ bảo mệnh phủ hiện tại thái nhất phủ chiếu huy năng suy giảm thiên đạo thất tỉnh vạn vật trật tự đều xu hướng công bằng nhân tộc lấy thái nhất phủ chiếu khống chế thiên địa trật tự n g ộ n đẹp bị đánh vỡ rồi không có thiên đạo thiên vị nhân tộc làm sao cùng chúng ta tranh đấu yêu ma thủy tổ chín mươi chín vị đế quân dưới trướng nô là sau vương là soái nên có chín mươi chín vị yêu tướng bọn ngươi nếu là có thể đem bọn họ thốn vệ l à m có thể nắm giữ một cái ma thần con đường tương lai có thể theo đế quân bước tiến chinh phạt và thế đi thôi tìm tới thủy tổ của các ngươi đem bọn họ đều nuốt yêu hậu to lớn con người nổi lên yêu dị r ế t chóc màu máu không sai nuốt yêu ma thủy tổ nô liền thu được yêu ma bản nguyên nhất định có thể đột phá c h â n cảnh đặt chân yêu tướng con đường yêu ma thủy tổ già rồi bọn họ chỉ có thể trốn ở nhân tộc võ thánh thể xác ký sinh võ thánh mà sống lão hủ đám gia hỏa sớm hẳn là đi chết rồi đây là chúng ta thời đại nhân tộc tự đoạn cánh tay chúng ta yêu ma làm vật khởi âm dương thiên tông nhân tộc võ thánh đều đang âm dương thiên tông nếu là công h ã m nhân tộc â m dương thiên tông không còn bất luận cái gì sức mạnh có thể chống đối chúng ta nuốt thánh huyết phá huyết khí chi n g u ồ n rủa vạn yêu ma cốc chứa đ ự n g trung thổ đến chân cảnh cấp độ yêu ma quỷ quái chính là yêu ma ở hoành đoạn sơn mạch đại bản doanh nơi đây cơ hội mật bất luận cái gì yêu ma quỷ quái để lộ ra đi lập tức bị giết chết dựa vào một bộ yêu ma mạnh mẽ chú văn bọn họ thành lập chính mình cuối cùng căn cứ địa ở dài lâu tuổi thọ bên trong không ngừng tu luyện bước ra thuộc về yêu ma văn minh trí tuệ ngày hôm nay yêu hậu hiện thân rốt cục đánh vỡ hạn chế cho phép bọn họ đặt chân v ạ n yêu ma cốc đặt chân thế giới nhân loại nhân loại không đáng sợ nữa chương hai trăm bảy mươi bảy yêu hậu xuất thế âm dương thiên tông thể kiến hai cảm tạ các vị đạo hưu đến đây âm dương thiên tông trong tông môn đã xác nhận võ thánh ngày hôm nay hết mức đến làm chủ nhà âm dương thiên tông trưởng giáo c à n k h ô n đạo nhân lên n à i đối với các đại tông môn võ t h á n h chấp tay hành lễ c à n k h ô n đạo nhân ở tông môn danh vọng rất lớn đồng thời là thần võ người khởi xướng sở dĩ hắn đến chủ trì lần này thiệt diệu thích hợp nhất lần hiến một đ hội này có ba nói vậy các vị đạo hưu đã trong lòng nắm chắc bản tọa hay là muốn lắm miệng một câu đề cập ba điểm này chủ đề thứ nhất đánh vỡ giời tường nhiều mặt hợp tác dắt tay cậu tiến cải thiện tông môn hoàn cảnh cùng địa vị có thể đến âm dương thiên tông tham gia lần này tiệc rượu người đều là tông môn nhân tinh tự nhiên rõ ràng càng khôn đạo nhân ý tứ của những lời này một khi tông môn liên hợp cậu tiến cậu lùi thiên hạ c h i đại không có bất luận cái gì sức mạnh có thể chống đối b ư ớ c tiến của bọn họ cốc lương hoàng thất tám trăm n ă m thiên hạ đã đến vận nước suy nhược thời khắc bọn họ liên thủ cốc lương hoàng thất đều muốn tránh lui k i a sáng đồng ý tông môn rất nhiều điều kiện thứ hai đánh vỡ dòng roi góc nhìn lý niệm góc nhìn thôi diễn tương lai con đường đánh phá thiên địa có hạn thành tựu nhân tiên thành tựu trường sinh bất tử n g h e xong lời ấy rất nhiều từ trong mộ cổ b ò lên lão bất tử cũng bắt đầu kích động rồi nhân tiên biến mất đến nay bảy trăm năm bất luận bọn họ làm sao thử nghiệm đều đánh không phá được bức tường kia lại lần nữa bước vào nhân tiên cảnh giới coi như có nhân tiên tồn tại cũng đã biến thành tà tiên cảnh giới rơi xuống duy nhất nhân tiên là thái nhất đạo chủ lại có thể bị võ tông gây thương tích nói vậy là thực lực của thái nhất đạo chủ cũng bị thiên địa có hạn trên lý thuyết võ thánh có ba ngàn tuổi thọ thế nhưng chân chính sống đến ba ngàn tuổi võ thánh đã sớm hóa thành g ỗ mục này không phải chúng ta mong muốn nhìn thấy rất nhiều người trốn ở tông môn bế quan phong tỏa huyết khí bảo tồn tuổi thọ chờ đợi thiên địa thất tỉnh bản tọa trước sau cho rằng nay cách làm không phải chúng ta tu võ người đồng ý làm sự tỉnh còn không bằng đánh vỡ giới hạn lấy chư vị võ thánh tri đạo là tuổi lửa lại lần nữa đốt nhân tiên tri đạo lại lần nữa giấy lên trường sinh bất lao con đường tiên nhân có thể làm được sự tình chúng ta đứng ở tổ tiên trên bà vai lại chạm không tới các tổ tiên thiên hoa đình quả thật buồn cười đến cực điểm đều đem mượn cớ đẩy ở thiên địa hoàn cảnh chỗ đến nhưng hồi tưởng chúng ta tổ tiên trước kia năm đó bọn họ từ ma thần ma trào dưới khổ sở dãy r u ộ n lấy không biết sợ đại trí tuệ tinh thần là ngôi chở nhân tộc tìm tới võ đạo tìm tới ngọn lửa hy vọng tổ nhân vương nếu là tái thế cũng không hy vọng nhìn thấy hậu thế của hắn tự cam đoạn lạc nhắm mắt làm liều võ đạo lục đạo đạo thứ sáu đạo đức bây giờ chúng ta tụ hội một đường không chỉ là cộng thương làm sao bước vào đạo thứ sáu nhìn thấy khai thiên nhân tiên việt diệu càng hy vọng bước lên đạo thứ bảy đạo thứ tám đặt đến tổ nhân vương cảnh giới đứng ở sơn cương bên trên nhìn thẳng ma thần nhìn xuống dưới chân núi nhìn thấy nhân vương nhìn thấy ma thần mới có thể nhìn thấy phong cảnh âm dương thiên tông càng không đạo nhân một lời nói nhất thời gây nên âm dương sơn tụ tập hơn một trăm tám mươi vị võ thánh vắng lạc tâm nay hơn một trăm tám mươi vị võ thánh nó tuổi thọ có bốn năm đều so với đại nguyên đế quốc trưởng bọn họ từng trải qua chân chính nhân tiên phong thái càng là từng trải qua ma thần ý chí bao phủ xuống nhân tộc hoảng sợ bóng mờ mà còn lại một phần năm bên trong có tám phần m ộ ư ơ i là ở đại nguyên đế quốc thành lập ban đầu lên đỉnh võ thánh còn lại hai phần một ư ơ i tuổi tác nhỏ nhất cũng vượt qua tám mươi tuổi bọn họ được khen là tông môn hy vọng cùng người thừa kế thế nhưng chỉ có bọn họ biết được bước vào võ thánh mang ý nghĩa con đường đã đi tới phần cuối âm dương thiên tông c ả n k h ô n đạo nhân mượn hôm nay tri thị h y ế n đề nghị đánh vỡ tất cả dây cương ràng buộc liên thủ thôi diễn tương lai là bọn họ nhất đồng ý nhìn thấy một trăm tám mươi vị võ thánh trong đó có ba mươi vị tàn tiên bọn họ đã từng là nhân tiên rõ ràng nhân tiên ảo diệu nếu có thể được ủng hộ của bọn họ kế hoạch có rất nhiều thành công khả năng thứ ba chủ đề càng k h ô n đạo nhân cất cao giọng nói hắn nhìn khắp b ố n phía hết thảy võ thánh đều không có tránh lui ánh mắt sắc bén đáp lại hắn đại nguyên đế quốc võ thánh lang tiêu nói vậy chư vị đều không xa lạ gì đi có thể đến nơi đây võ thánh sau lưng n ó thực lực đều mạnh mẽ tự nhiên được biết sự tích của võ thánh lang tiêu yêu ma thủy tổ bản tọa liên thủ mười đại tô h n g môn rốt cục đối chiếu hoàn thành thiên trụ sơn dưới phong ấn yêu ma thủy tổ số lượng tổng cộng chín mươi chín vị dưới chàng võ thánh nhất thời ấ lên chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ mấy chữ này quá mức kinh người rồi những yêu ma thủy tổ này nó nguyên bản thực lực mạnh mẽ đến đâu chư vị tông môn trong sách sử đều có ghi chép thiên trụ sơn phong ấn mải d i ệ t bọn hắn khí diễm tạo thành bọn họ nguyên khí đại thương sở dĩ hiện tại thực lực của bọn họ không hẳn mạnh mẽ hơn chư vị thế nhưng những yêu ma thủy tổ này nó bản tính sinh ra thiên phú không thua gì vô thượng thần t h ô n g thậm chí chỉ có hơn chứ không kém phối hợp bọn họ dĩ vãng cảnh giới coi như chỉ có thể phát huy sức mạnh của võ thánh với chúng ta mà nói đều là uy hiếp trí mạng hiện tại trấn ma ti bách lý phi hồng chuyên gia võ thánh lăng tiêu bị yêu ma ký sinh cứ việc chưa bị đ o ạ xá hoặc là khống chế nhưng võ thánh lăng tiêu thánh huyết đã bị ô nhiễm đối yêu ma quỷ quái hoặc là t à tu sức mạnh đã không còn khắc chế lực lượng điều này nói rõ yêu ma thủy tổ nắm giữ phá giải chúng ta thánh huyết bí thuật không có thánh huyết hộ thể yêu ma thủy tổ thủ đoạn khó lòng p h ò n g bị võ thánh lăng tiêu bị ký sinh cùng yêu ma thủy tổ cộng thể như vậy ác liệt thủ đoạn để bản tọa vì đó sợ hãi lo lắng tông môn cuối cùng một đạo phong kiến cũng sẽ bị yêu ma thủy tổ công hãm bản tọa không biết bọn ngươi trên người phải chăng bị yêu ma thủy tổ chỗ xâm lấn bản tọa hy vọng là không có nhưng các vị lạc hữu việc này không thể không s á thả hết thảy có lần này thực chúng ta cần nhiều võ thánh thực lực đạo hữu tiến hành đo lường bảo đảm nó thánh huyết phải trăng tinh khiết âm dương tiên tông c à n k h ô n đạo nhân tiếng nói rơi hiện trường rơi vào một mảnh trầm mặc mặc dù biết c à n k h ô n đạo nhân lần này tiệc rượu có trọng đại mục đích nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến thứ ba chủ đề sẽ là đối võ thánh tiến hành đo lường lần này mục đích cuối cùng trừ bỏ các đại trưởng giáo bên ngoài kỳ thực đối với rất nhiều võ thánh tiến hành rồi ẩn giấu chư vị cũng không cần phải lo lắng nghiên cứu ma thần pháp trên căn bản là mỗi một vị võ thánh đều từng làm sự tình âm dương tiên tông c à n k h ô n đạo nhân tự nhiên hào phóng biểu thị coi như bị phát hiện yêu ma thủy tổ tiề kỳ thực cũng không đáng sợ các ngươi ngồi xuống mới đại diện cho chưa bị yêu ma thủy tổ ô nhiễm bị trở thành yêu ma một khi phát hiện thân thể của các ngươi thật bị yêu ma thủy tổ ký sinh chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem yêu ma thủy tổ cho thanh trừ ra bên trong thân thể đem nó phong ấn là được rồi cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn một người đối kháng yêu ma thủy tổ là gian nan nhưng yêu ma thủy tổ muốn đối kháng chúng ta hết thẻ t ô n g môn hắn chưa có tư cách đó c à n k h ô n đạo nhân lạnh lùng nói nhưng vào lúc này trên đến hội ngồi k h a n h chân võ thánh nhấp tay huyện thiên kiếm tông trần dương võ thánh ngươi mời nói càng k h ô n đạo nhân đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh nô tu luyện ma thần pháp thời gian cảm giác có dị chờ phát hiện yêu ma thủy tổ lấy bí pháp xâm lấn ngô trái tim đã không thể cứu vãn võ thánh trần dương ngầm đầu lên không nhìn chư vị võ thánh ánh mắt bé nhọn thản nhiên nói ta từng nghĩ tới cùng yêu ma thủy tổ đồng quy vũ t ậ n thế nhưng này yêu ma thủy tổ bất tử bất d i ệ t khó có thể thanh trừ ta nếu là chết rồi hắn nhất định cướp đoạt thân thể của ta làm hại nhân gian tính xin các vị đạo hữu giút ta trừ ma coi như không thể từ thân thể ta thanh trừ ta đồng ý hóa thành lao ngục nhốt lại yêu ma này thủy tổ lời này vừa nói ra nhưng là thu được tông môn rất nhiều võ thánh tán thưởng ánh mắt trần dương đạo h ư u xin yên tâm tất không cho ngươi bị trở thành lao ngục t r ấ n áp một đời yêu ma thủy tổ càng k h ô n đạo nhân nói năng có khí phách không sai trần dương đạo h ư u chính là ta huyền thiên kiếm tông võ thánh ta huyền thiên kiếm tông trưởng giáo bảo đảm chỉ cần ngươi không tự cam đoạn lạc hóa thành yêu ma liền không người nào dám gây bất lợi cho ngươi đến mức yêu ma thủy tổ nếu vào đạo h ư u thân thể hắn chính là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết huyền thiên kiếm tông trưởng giáo mộ thanh y đứng lên đến kiếm ý ngút trời ba khí cực kỳ không sai mộ trưởng giáo thá chính là ta thái độ của ngũ hành thần tông ngũ hành thần tông trưởng giáo đồng dạng đang bảo đảm môn hạ võ thánh an uy yêu ma thủy tổ tự chui đầu vào lưới muốn cướp đoạt chúng ta đạo cơ mơ hão ta phái võ thánh làm không lo không sợ lấy chấn ma tinh thần chống đỡ yêu ma đây là một cái công lớn đừng lo người ngoài thanh toán từng vị tông môn trưởng giáo đứng lên đến tỏ thái độ trên sân rất nhiều võ thánh rất nhiều người nhất thời lộ ra nụ cười càn khôn đạo nhân tâm tình thật tốt võ thánh chính là tông môn trụ cột là nhân t ộ hòn đá tảng tổn thất một vị đều là cực tổn thất lớn hắn sắp xếp cứ việc có sai lầm thỏa đáng nhưng có thể đạt đến võ thánh cảnh giới người đều là trăm ngàn năm qua nhân tộc thiên tiêu nó đạo tâm kiên cố chân chính c a n nguyện sa đoạn hóa thân làm yêu ma nhưng là đ ạ o ít lại càng ít trừ phi là chịu đến yêu ma thủy tổ tương lai con đường m ệ n hoặc h sở dĩ càng k h ô n đạo nhân mới đưa ra phía trước hai đại chủ đề dành cho rất nhiều lão hủ võ thánh hy vọng cùng tự tin đến mức bị yêu ma thủy tổ ký sinh cũng không phải là lần đầu dĩ vang tổ tiên nghiên cứu ma thần pháp liền từng bị ma thần giáng lâm ý chí ký sinh trong cơ thể muốn dị hóa dân tộc tổ tiên nhưng cuối cùng lại bị một vài người tộc tổ tiên diệt ma thần giáng lâm ý chí thu được ma thần ý chí bản nguyên chuyển hóa thành nhân tiên đạo cơ bước vào nhân tiên cảnh giới việc này cách làm nguy hiểm rất lớn sở dĩ ở trong tông môn đều là cực kỳ bí ẩn việc lần này triệu tập võ thánh đến đây càng k h ô n đạo nhân không có bất luận cái gì lo lắng trái lại nghĩ muốn mượn cơ hội lần này chân chính đánh vỡ tông môn rời tưởng để tông môn thực hiện chân chính đại nhất thống lấy tông môn đại nhất thống là thời cơ đánh vỡ thế giới này g à n buộc xông ra chúng đây bước lên vĩnh sinh hành trình càng ngày càng nhiều người đứng ra đầy đủ mười lăm vị võ thánh bị yêu ma t h ủ tổ thông qua ma thần pháp ký sinh t h ự càng khôn đạo nhân nhìn về phía tông môn trưởng giáo mật hàng đồng thời vừa nhìn về phía mười lăm vị bị xác định yêu ma thủy tổ ký sinh võ thánh kính xin các vị đạo hữu thứ lôi nhiều có chỗ đắc tội càng khôn trưởng giáo khắc khí chúng ta đồng ý phối hợp càng khôn đạo nhân xoay tay thành mây ngưng tụ âm dương tiên h quang kiện món đồ cuối cùng hiện ra rất nhiều võ thánh trong mắt âm dương tiên kính đ vật, vật ấy mạnh mẽ ở hết thẻ trong tâm môn có thể xếp hạng thứ năm cũng không phải là không tin các vị đạo hữu nhưng lo trước khỏi họa bản tọa chỉ có thể trước tiên binh sau lễ như có không thích hợp chỗ đắc tội tính xin các vị đạo hữu thứ lỗi càng không đạo nhân lấy ra âm dương tiên kính từ trên đài nhảy xuống từng cái quan chiếu phó thánh liền ngay cả cái khác giáo phái trưởng giáo đều không có thả qua cuối cùng mới trước mọi người mặt đối với mình thi pháp quan chiếu chính mình lấy đó công bằng công chính một phen này lất l ộ t coi như cảm thấy bị mạo phạm võ thánh cũng không khỏi k h n g phục chương hai trăm bảy mươi tám yêu hậu g i á lâm như ma như thần n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i đây là tự tìm đ ư ờ n g chết tông môn là không có cách nào đem chúng ta thanh trừ ra các n g ư ơ i bên ngoài cơ thể muốn đem chúng ta thanh trừ đó chính là đem bọn ngươi linh hồn hủy diệt có chúng ta chống đỡ tương lai dẫn dắt các ngươi tiến vào chân chính ma thần con đường các ngươi mới sẽ phát hiện thế giới này khổng lồ biết bao nhân loại nhỏ bé ở trước mặt ma thần liền giống như run d ư ớ vậy chúng ta tồn tại cũng không phải là đem bọn ngươi tiêu diệt mà là đem bọn ngươi dẫn dắt đến chi cao vô thượng cảnh giới mau mau cùng chúng ta liên thủ giết ra khỏi chúng đây bằng không ta hậu quả chỉ là lại bị phong ấn mà n g ư ơ nhưng là nên đón hủy diệt mười lăm vị võ thánh trong nội tâm yêu ma thủy tổ đang gầm thét lúc này bọn họ muốn bạo phát sức mạnh b ả n nguyên lui ra thân thể của võ thánh đã mượn rồi ngoại giới đã bố trí thiên la địa võng bọn họ hiện tại rút đi chờ đợi bọn họ chính là vô tận phong ấn yêu ma bản nguyên đã bị nghiêm trọng suy yếu bọn họ một khi lại lần nữa bị phong ấn về thiên trụ sơn rất có thể sẽ đem bản tính của bọn họ tiêu diệt chân chính tiêu tan với thế giới này bọn họ không muốn chết đã c ẩ u thả hơn 8 á m ngàn năm là chính là thời khắc này nhưng nhân loại cương liệt vượt qua bọn họ dự đoán phạm vi bên ngoài ở trong nhận thức của bọn họ ma quỷ hải sắp sửa thôn vệ thế giới nhân loại nhân loại chắc chắn nên đón hủy diệt bọn họ hiện tại ra tay mê hoặc những v õ thánh này thành công xác suất ở 8 phần một i trở lên một khi v õ thánh tiếp nhận rồi sức mạnh của bọn họ bọn họ sẽ hoạch lấy nhân loại sức mạnh của v õ thánh hai người dung hợp hoàn toàn có thể đản sinh ra mạnh mẽ sinh mệnh cũng có thể để cho bọn họ khôi phục bản nguyên khôi phục nhanh chóng đến đình phong thời kỳ đây chỉ là thứ nhất một loại khác chỗ tốt chính là bọn họ mượn sức mạnh của nhân loại để đền bù tự thân thiếu hụt sinh mệnh đem phải nhận được viên mãn thành là chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh tồn tại mà bọn họ cũng có thể truy đuổi chân chính ma thần chi đạo v õ thánh sắc mặt khác nhau nhưng ý chí như sắc thép không hề bị lay động yêu ma thủy tổ lời nói vẫn chưa để bọn họ hợp tác mà là nên đón v õ thánh toàn lực c h â n áp thân thể của chính mình trước sau là chính mình sân nhà yêu ma thủy tổ không muốn lãng phí miệng lưỡi đang bị ngươi đánh lén tiến vào thân thể của ta một khắc đó bắt đầu chúng ta chỉ có một khả năng không phải ngươi bị phong ấn chính là ta chết Làm làm nhưng không có chuyện của võ thánh lăng tiêu hắn có lẽ sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết đầu này yêu ma thủy tổ võ thánh lăng tiêu nhật ma lại cho bọn họ một cái cảnh giác yêu ma thủy tổ trước sau là yêu ma là nhân tộc đại địch nếu như thật nhật ma bọn họ nỗ lực một đời đều kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ đời này đều đang bị đuổi theo thống khổ trong quá trình vượt qua mà con cháu đời sau của bọn họ sẽ nên đón cuộc sống bi thảm đây là võ thánh trần dương không chịu nhìn thấy còn lại võ thánh cũng là như thế nếu không có võ thánh trần dương đi đầu bọn họ chưa chắc sẽ chủ động đứng ra hiện tại các đại trưởng giáo bảo đảm chính là bọn họ hy vọng duy nhất coi như không thể thành công vậy thì một đời cũng làm c h ấ n ma lọ chứa lấy thân thể là vật dẫn phong ấ n yêu ma thủy tổ một đời c à n k h ô n đạo nhân gặp thời cơ đã đến nói thừa dịp đại gia đều đang chúng ta thủ đoạn ra hết thử nghiệm đem yêu ma thủy tổ bước ra đến mười lăm vị yêu ma thủy tổ bọn họ nắm giữ thủ đoạn rất quỷ dị nhưng ta tin tưởng ở tập hợp tông môn sức mạnh dưới bọn họ chỉ có bị phong ấn một con đường cổ vũ mang đến tinh thần là v ă n g dội bách lý phi hồng đem côn bằng tinh huyết giao cho nhan như ngọc liền rời đi dương châu phủ đổi tới dương châu tỉnh đối với âm dương thiên tông hắn cũng không xa l à gì chỉ là hắn vẫn chưa tiến vào âm dương thiên tông mà là ở âm dương thiên tông bên ngoài quan tâm trong tông môn nhất cử nhất động một trăm tám mươi vị võ thánh khủng bố số lượng đầy đủ để bách lý phi hồng có lùi bước lý do tông môn đúng là cao thủ tập hợp nếu là nguồn thế lực này liên hợp đồng thời cốc lương hoàng thất kia cái gì cùng tông môn chống đỡ được cũng không phải là bách lý phi hồng nhìn tiệu cốc lương hoàng thất tông môn võ thánh bình thường đều so với đại nguyên cảnh nội võ thánh mạnh mẽ nắm giữ bộ phận tông môn gốc gác võ thánh thủ đoạn vượt xa thế gia thị tộc võ thánh đây là công nhận sự thực bất quá cũng không phải tuyệt đối công dương gia tộc công dương đao thánh chính là một vị chìm nổi mấy ngàn năm võ thánh lão quái vật này bị cho rằng là thế gia thị tộc tối cường giả thậm chí có bao nhiêu thủ đoạn người đời cũng không biết hiểu bởi vì hắn sống được quá lâu rồi so với rất nhiều người tiên sống được còn dài lâu nhiều như vậy võ thánh một khi c ù n g cấp lương hoàng thất đối nghịch thiên hạ này liền thật lộn xộn rồi bách lý phi hồng nhìn khắp b ố n phía thập vạn đại sơn bên trong tính đến đáng sợ cũng là chư thánh hội tụ ở đây cái gì yêu ma quỷ quái dám ra đây quay dối bắt đầu rồi đã thấy càn khôn đạo nhân lấy ra một khối linh ngọc ánh sáng l ó n g ánh huy soi sáng toàn bộ âm dương sơn đây là thần vong c h i hạt nhân thiên tâm có thể đem người tâm với thần vong bên trong l ư n g tụ linh ngọc bên trong âm dương pháp tắc lưu chuyển dung hợp trở thành một loại đặc thù sức mạnh mà nguồn sức mạnh này vừa ra để rất nhiều tông môn trưởng giáo khiếp sợ không gì sánh nổi thần võng cái gì là thần v õ n g bách lý phi hồng đã từng từng trải qua tông môn thần thông chủ thông qua thần thức thành lập trở thành thần thức chi v õ n g chính là không biết thần v õ n g này đến tột cùng là vật gì đại gia hẳn phải biết thiên tổ đã từng muốn c ư ớ p đoạt thiên đạo quyền bính nhưng cũng cuối cùng đều là thất bại cứ việc thất bại lại từ trong thiên đạo đánh cắp ra hai đại m ả n h vỡ nay hai đại m ả n h vỡ chính là thiên đạo m ả n h vỡ thái nhất môn thái nhất p h ù chiếu có thể khống chế lợi dụng này p h ù chiếu ảnh hưởng thiên đạo đều bởi vì thiên tổ hắn đánh vỡ tân sinh thiên đạo từ trong thiên đạo thu được đến hai mạnh vụ đánh đội nhưng là ngã xuống c à n k h ô n đạo nhân vẫn chưa ẩn giấu tông môn lá hán rơi vào rất nhiều tông môn trong thai lại như lôi đ ỉ n h d u n g đậm vậy thiên tổ tông môn trong lịch sử người thứ nhất dám hướng thái nhất đạo chủ khởi sướng khiêu chiến người mà xưa nay bây giờ đến có thiên phú nhất thiên đồ nữ cũng ở hắn n h ư k ế d ư ớ i tự h ị tương lai nhưng bọn họ biết được giống như thiên đồ nữ như vậy thiên tư trắc việt nữ tử thiên tổ có thể làm cho nàng chân thành thấy rõ thiên tổ xuất sắc â m dương thiên tông tự gọi thiên tông trong đó thiên chữ chính là đến từ thiên tổ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh cắp thiên đạo mảnh vỡ tự bọn họ đám này võ thánh ngay cả thiên đạo có tồn tại hay không đều không cảm ứng được đối phương đã từ thiên đạo đánh cắp hai mảnh vụn thiên tổ này là kinh khủng đến mức nào hai mảnh vụn một khối dùng để luyện chế âm dương thiên kính mà khác một khối ngưng tụ thành thiên tâm thần võng như không thiên tâm bất quá là chúng ta tiêu hao thần thức giao lưu một loại kênh ngạc thủ nhưng có thiên tâm phối hợp chúng ta thần võng đem sẽ trở thành tông môn thứ hai giới một cái thuộc về chúng ta tâm linh tinh thần thế giới c à n k h ô n đạo nhân đem thiên tâm trạng thái thần võng công năng từng cái báo cho những võ thánh này nhất thời dứt lấy bọn họ hừng hực ánh mắt nếu là an toàn c à n k h ô n đạo nhân ý tưởng thiên tâm trạng thái thần võng chính là cơ cấu ra một đạo quả thực là mộng ảo hiện thực tồn tại chương hai trăm bảy mươi chín yêu hậu giá lâm như ma như thần hai lưu ý âm dương sơn bách lý phi hồng lại bị âm dương tiên tông c ả n k h ô n đạo nhân sáng nghĩ sợ hết hồn giả lập hiện thực không so với giả lập hiện thực càng thêm t i ế n tiến quả thực là thế giới thứ hai hiện tại tông môn khoa học kỹ thuật phát triển đã đến này trình độ sao toàn bộ thế giới vẫn còn thời đại hơi nước ngươi trực tiếp vượt qua điện khí thời đại đi đến tinh thần giả lập thời đại điều này làm cho bách lý phi hồng xuất hiện một loại ảo giác tông môn nếu là thực hành đại thống nhất tương lai thực hiện linh hồn bất diện đại nguyên đế quốc xã hội vẫn còn phong kiến trạng thái trên lệnh quá to lớn rồi càng đáng sợ chính là triều đình đối với chuyện này không biết gì cả ở trong mắt hắn đóng kín tô môn tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm mở ra nếu dựa theo càn k h ô n đạo nhân ý tưởng đi làm đại nguyên đế quốc nhất định sẽ bị đào thải thậm chí triều đình đều sẽ bị đào thải thế giới này tương lai thậm chí ở ngăn ngắn trong vòng trăm năm trở thành tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới yêu ma thủy tổ không phải tiến vào mười lăm vị đạo hữu trong lòng người sao v ừ vặn đem linh hồn của bọn họ đưa vào thiên tâm thế giới sau đó đem yêu ma thủy tổ phong ấn tại thiên tâm bên trong thế giới càn k h ô n đạo nhân lệnh cười nói còn lại tông môn võ thánh chấn động bên ngoài cũng ý thức được âm dương thiên tông lần này chủ trì đại hội mục đích thông qua thần võng bọn họ muốn thành lập một cái thuộc về âm dương thiên tông thế giới đem tông môn tất cả mọi người đều bao phủ hình thành chân chính về mặt ý nghĩa đại thống nhất thế giới dã tâm của hắn quá mức khổng lồ nhưng so với truyền thống thái nhất môn yêu thích gáp bức người khác cách làm hết thể tông môn võ thánh đều tán thành âm dương thiên tông cách làm liên đề này mười lăm vị yêu ma thủy tổ bù đắp thiên tâm thế giới yêu ma chi nguyên tương lai chúng ta tông môn đệ tử có thể thông qua thiên tâm thế giới thí luyện nắm giữ đối phó yêu ma thực tiễn kinh nghiệm. Chỉ có cái khác trong mắt lộ ra k i ê n kỵ các vị đạo hưu yên tâm cứ việc thiên tâm là chúng ta chỗ lợi chế thế nhưng vì thiên tâm thế giới công bằng công chính chúng ta tông môn liên hợp sau đem sẽ thành lập một cái đặc thù cơ cấu cộng đồng nắm giữ thiên tâm thế giới ta tin tưởng lấy thiên tâm thế giới là giàn buộc tương lai trăm năm bên trong chúng ta có thể đánh vỡ giàn buộc đi lên vĩnh sinh con đường Lui là loại nếu quỷ mươi tới nói, nếu là ma quỷ hải sinh ma mở rộng, đem bước ngàn rộng, nhân loại hoàn cảnh sinh tôn thật á ứng đối với những khác k i ế p nạn một loại phương thức c à n k h ô n đạo nhân cứ việc có tư tâm có gia tâm nhưng hắn rõ ràng âm dương thiên tông mưu toàn một thân một mình nắm giữ thiên tâm thế giới là không làm được đại sự những tông môn khác bất cứ lúc nào bỏ gánh không cùng âm dương thiên tông chơi đến thời điểm thật vất vả hội tụ nhân tâm cũng là t à n đi đã thấy c à n k h ô n đạo nhân triển khai âm dương tạo vật ngưng tụ đặc thù mũ giáp mũ giáp chậm rãi trôi nổi đến m ộ ư ơ i năm vị võ thánh bên cạnh kính xin các vị đạo hữu đội nón an toàn lên theo bản tọa tiến vào thiên tâm thế giới kính xin chư vị lao tiên tuy tùng bản tọa cùng nhau tiến vào thiên tâm thế giới chấn ma tiến v đặc biệt là lão hủ võ thánh đối với thiên tâm thế giới sinh ra tâm như liên hỷ càng ngày càng thú vị rồi bách lý phi hồng cũng bắt đầu chờ mong thiên tâm thế giới tồn tại hán kiếp trước là lập trình viên rất rõ ràng đối với một vị lập trình viên tới nói thế giới giả lập sinh ra chính là bọn họ trung cực giấc mơ hắn rất chờ mong thiên tâm thế giới xuất hiện đến thời điểm nội bộ nhân loại rất nhiều tranh đấu cũng có thể thông qua thiên tâm thế giới để giải quyết tranh chấp ít đi nhân loại phát triển tự nhiên nên đón đại bạo phát bách lý phi hồng còn có giải đằng đắng nhân sinh thế giới này càng ngày càng đặc sắc hắn liền càng đồng ý nhìn thấy ta cũng hoài nghi vị này càng k h ô n đạo nhân có phải là xuyên biệt giả giả lập hiện thực đều có thể nghĩ ra được càng k h ô n đạo nhân mang theo tâm ý nhìn về phía bách lý phi hồng phương hướng ở trước mặt mọi người đội nón an toàn lên hào quang rực g i thế giới hiện ra làm thiên tâm thế giới người sáng lập càng k h ô n đạo nhân nắm giữ trí cao vô thượng quyền h ạ ở mười lăm vị võ thánh mang tới thiên tâm mũ giáp sau một luồng lớn lao sức mạnh bao phủ bọn họ đem bọn họ kể cả yêu ma thủy tổ lôi kéo tiến vào thế giới này tông môn lão tiên nhóm r ồ n dập đội nó lên tiến vào thiên tâm thế giới nhất thời toàn bộ âm dương sơn náo nhiệt lên nếu là thiên tâm thế giới thật thành công thân vong kế hoạch liền nên đón chân chính huy hoàng thời khắc rất nhiều võ thánh đã nhìn thấy thịnh thế đến bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị ngầm đầu nhìn hướng thập vạn đại sơn, cùng hoành đoạn sơn mạch chỗ giao giới hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa khủng bố y giống như mây đen bao phủ nửa bầu trời ẩ n giấu ở hoành đoạn sơn mạch yêu ma dốc toàn bộ lực lượng sao bách lý phi hồng dù gì nói rói mắt viễn vọng yêu ma chi khí chọc tan bầu trời lan tràn bắt hoang như vậy khổng lồ yêu ma coi như là ở ma quỷ hải cũng chưa từng gặp phải ma thần đầu bên trong chân yêu chân ma nhóm cùng đám này yêu ma so với đều muốn lặng lẽ thất s ắ c ánh mắt xuyên thấu qua t ầ n g tầng yêu ma sương ngủ c h â n ma thần mục nhìn thấy yêu ma đại quân phía sau một tôn ma uy như ngục cựu vĩ hồ đến chỗ trời đều bị n h ộ m đẫm trở thành màu đen rơi bước chỗ đến vạn vật dị hóa thành yêu như vậy khí thế kinh khủ so với đại nguyên đế quốc đạo tông vận nước còn muốn ác liệt hùng hậu hình như có phát giác bách lý phi hồng vị này nhân loại tầm mắt ngồi ngay ngắn ở bạch cốt trên vương t o ạ yêu hậu ngẩng đầu lên màu đỏ tươi như bảo thạch con mắt xuyên thấu qua vô tận giết chóc cùng t h u bạo lan t r u y ề n đến bách lý phi hồng tâm linh vê anh trong n g y mắt phảng phất rơi vào vô gian địa ngục vĩnh viễn trầm luân vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh chính là cái nhìn này lại làm cho bách lý phi hồng cả người toát mồ hôi lạnh tâm linh gặp xâm lấn trong óc nguyên thần mở mắt ra vạn vật quy nguyên đỉnh bao phủ nguyên thần bung xuống vạn ngàn khí t ứ c mới đưa đối phương tầm mắt chuyển tới ác ý Mạnh mẽ ma, như vậy yêu mà, nguyên phục thư viện dĩ nhiên không có nửa phục thư vậy yêu có dĩ điều ể m ghi chép nàng giới giới hồng ngược chép thư tịch. Như cảnh nhìn, thánh, nhân nhân cảnh chứ. Bách、lý、Phi、hồng、hỏi tiên lại. i tộc đến dấu qua vết vậy vượt võ đặt đã đ Lý này đại biểu hắn nhìn không thấu thực lực của đối phương gay go thái nhất đạo chủ bị thương nặng thiên hạ người phương nào có thể chống đối này yêu thậm chí bách lý phi hồng hoài nghi nếu là không có thái nhất phủ chiếu trợ giúp đạo chủ cũng chưa chắc là này yêu đối thủ kinh khủng như thế yêu ma hắn một lần cho rằng là ma thần chân thân g á n g lâm giới này tưởng thật l ạ như ma như thần không thể chống lại ngược lại gặp phải một vị thú vị nhân tộc có trong ư cách t ở t h bản n yêu điểm i tâm. Yêu yêu ngàn năm nhìn kỹ nàng tuổi trẻ đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại c ũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 280, huyết khí trưởng thành yêu ma đại quân dốc toàn bộ lực lượng không có người sẽ nghĩ tới hoành đoạn sân mạch dĩ nhiên ẩn dấu nhiều như vậy khủng bố yêu ma làm nhánh đại quân này xuất hiện bách lý phi hồng đã rõ ràng nhân loại ở trong cuộc chiến tranh này không có bất luận cái gì ưu thế ẩn dấu ở yêu ma đại quân hậu trường cựu vị yêu hồ quá mức khủng bố rồi đã vượt qua bách lý phi hồng nhận thức càng không cần nhắc tới đám này yêu ma trong đại quân có thể so với võ thánh khí tức nhân vật khủng bố liền nhiều đến mấy trăm yếu nhất y ê u m a cũng nắm giữ thần thông chủ v ậ y sức mạnh chém giết vô số y ê u m a bách lý phi hồng đối với y ê u m a cấp bậc thực lực nghiên cứu cũng có sự hiểu biết nhất định y ê u m a bên trong đạt đến chân yêu chân ma cấp bậc liền nắm giữ nhất định quỷ dị quy tắc tương tự với thần thông cũng thuộc về pháp t ắ c loại năng lực bất quá so với nhân loại nắm giữ thần thông càng thêm tà ác hung hiểm đây chỉ là một cái trong đó chân cảnh cấp bậc yoma nhân loại trừ bỏ võ thánh có thể đem triệt để giết chết ở ngoài coi như pháp tướng cảnh giới tồn tại chỉ có thể thông qua chấn ma phương thức từ từ đem yêu ma bản nguyên k h ô c ạ n để chúng nó tự sinh tự d i ệ t t h á n h huyết là khắc chế chân cảnh cấp yêu ma thủ đoạn hữu hiệu nhất đương nhiên huyết khí vượt qua nhất định cực hạn thời điểm đồng dạng đối chân yêu chân ma hữu hiệu sở dĩ c h ấ n thủ huyết tướng ở bất kỳ thế lực bên trong đều là đặc thù nhất tồn tại ta có thể làm sao bách lý phi hồng thở dài thân là c h ấ n ma nhân hắn là không thể tránh lui dương châu tỉnh thuộc về nam hoang biến cảnh một khi dương châu tỉnh luân hãm đại nguyên cảnh nội toàn cảnh toàn tuyến luân hãm không có bất luận cái gì biện pháp đem yêu ma đại quân thanh trừ kinh khủng như thế ta ác một nhánh đại quân nhảy vào thế giới loài người n h ắ c lên nhất định là từng cuộc một đại tàn sát ta tâm vẫn còn có một tia từ bi nhìn không biết dùng nhân loại chảy máu sơn hà phán át không phải ta nguyện ý nhìn thấy bách lý phi hồng nết miệng lên một đường vòng cung có lẽ xem ra rất ngu thế nhưng làm một tên c h ấ n ma nhân hán thủ vững chính mình nguyên tắc yêu ma giang lâm tuyệt đối không thối lui c h ấ n ma không thành liền xa thân khủng bố yêu ma khí tức quyền tịch đại địa kinh sợ vạn vật phán phất hết thệ đều sắp nên đón tận thế thẩm phán yêu ma khí tức để vạn vật nghẹt t h là đại nguyên mang đến không thể kháng tự thiên hai cho tới nay nhân loại cao tầng đều cho rằng nhân loại đã thắng được đối ma thần chiến tranh thắng lợi coi như tàn lưu lại y ê u m a là bệnh hiểm nghèo tóm lại có một ngày bị ngoại trừ thân ma tuyệt bóng nhân t i ê n người đi không ảnh lưu niệm trong thiên hạ võ thánh s ư n g tôn lấy nhân loại bây giờ võ thánh thánh huyết đối y ê u m a k h ắ c chế kỳ thực muốn diệt hết t h ể y ê u m a cũng không phải là không thể trên thực tế cũng là như thế nắm giữ cao đẳng trí tuệ y ê u m a bọn họ ẩn núp ở vạn y ê u m a cốc tiềm tu không dám đặt chân thế giới nhân loại làm hại yoma cũng chỉ là chúng nó hậu duệ hoặc là thiên đ i ệ mới sinh ra yoma thậm chí là nhân loại chính mình chế tạo ra yêu ma quỷ quái nhân tâm như quỷ tự nhiên có thể sinh ra yêu ma quỷ quái có thể yêu hậu xuất thế giáng lâm nhân gian lấy yêu ma thủy tổ lực lượng bản nguyên làm bội nhử cổ động bọn họ đặt chân nhân gian c ả n quét nhân gian thế lực như vậy đáng ra cuồng hoàn thắng này hạ có thể không cho chúng nó hung hăng khí diễm hung hăng kiểu chúng bao phủ thiên địa tự chúng sinh lan truyền chúng nó khủng bố giết chóc thời khắc sắp bắt đầu thuộc về yêu ma thời đại đã đến không người nào có thể ngăn cản nhân loại bước tiến đế đô treo lơ lửng ở trên thiên đàn cảnh thế chung không người gõ lại phát ra thanh âm n i ế t thai nhất góc vang vọng đất trời ở giữa lan truyền người đời nhân loại tận thế thời khắc đến cái này kỳ bảo chính là nhân đạo khí vận chỗ sinh ra c h â n bảo cùng người đời cùng một nhịp thở lần gần đây nhất vang lên vẫn là đại tần đế quốc cả nước tín ngưỡng hát thiên ma thần gần ngàn năm tới nay cảnh thế trung cũng không còn vang lên quá ở rất nhiều người trong mắt cảnh thế trung đã bị trở thành một cái trang sức vật chỉ là cảnh thế trung rơi vào cốc lương hoàng thất trên thái tổ đã từng đã thông báo nhất định phải cực kỳ giữ gìn chung này không thể sai sót sở dĩ cảnh thế trung từ đại nguyên đế quốc lập quốc này lên vẫn treo lơ lửng ở trên thiên đàn bây giờ do thần giám ty phụ trách chăm sóc cảnh thế chung vang lên kinh thiên động địa rất nhiều người cũng không biết tiếng chung từ chỗ nào chuyển đến lại nghe thấy cảnh thế chung tiếng chung một luồng hoảng sợ kéo tới để người buồn bực bất an thần giám ty đương nhiệm giám chính từ trên trời giáng xuống trên người mặc đạo bào rộng lớn đầu đội khăn bông g à n buộc tóc d à i hắn chắp hai tay sau lưng đi đến cảnh thế chung bên cạnh sắc mặt nghiêm nghị rất nhanh thần giám ty ba vị túc lao cũng g á n g lâm ở đây tinh túc lao nhân hàn nguyện đạo cô liệt dương lão tổ này ba vị thần giám ty thần bí nhất túc lao rốt c ụ c lộ diện b à i kiến ba vị thúc lão giám chính thanh tùng đạo nhân chắp tay nói không cần đa lễ tinh túc vung lên ống tay háo đem giám chính thanh tùng đạo nhân nâng dậy cảnh thế trung vang lên mang ý nghĩa đủ có thể uy hiếp nhân tộc đại sự muốn phát sinh rồi thanh tùng n g ư ơ i có thể t r a được đại nguyên cảnh nội nơi nào xuất hiện dị thường lúc bình thường đều là tinh túc lão nhân đang chủ trì đại cục tự nhiên do hắn đến đặt câu hỏi tinh túc tiền bối việc này hẳn là cùng tông môn tụ hội hữu quan thanh tùng đạo nhân trầm giọng nói lần này tông môn sự tình ta cũng biết một chút có thể tuyệt đối không phải tông môn liên hợp lại đối phó đại nguyên đế quốc tàn hại b á c h tính tinh túc bất mãn nói tông môn coi như đối hoàng thất có rất nhiều bất mãn đều sẽ không làm như vậy tán g tận thiên lương sự tỉnh hàn n g u y ệ t đạo cô phát ra tiếng nói nàng bản thân liền là đến từ cổ lão mà bí ẩn đạo quan vì truyền thừa nàng m ạ c h này lúc trước đáp ứng rồi thái tổ tiến vào đại nguyên đế quốc thành lập thần giám t i cứ việc là tông môn xuất thân nhưng dĩ vãng hàn nguyện đạo cô mạnh này là nhất mạch tương truyền vì thay đổi vận mệnh mới đánh vỡ dạo ở thần giám ty bên trong chiêu thu rất nhiều đồ từ độ tôn ta cho rằng chuyện đáng sợ nhất phát sinh rồi liệt dương lão tổ thân hình khôi ngô mái tóc đen dày khoác vai hắn trên người mặc cổ xưa tàn tạ c h i ể ế n giáp cả người tỏa ra một luồng hung khí không giống với tinh túc lao nhân nhân từ mặt hàn n g u y ệ t đạo cô đoan trang tú tuyệt thiên dưới dung mạo hắn chính là một kẻ thô lỗ nhưng toàn bộ đại nguyên đế quốc đề cập liệt dương lão tổ đều không thể không giơ ngón tay cái lên hắn là tần triều tướng lĩnh vì nhân tộc đại nghĩa cùng tần triều cắt rời người đàn ông này chống qua đại tần đế quốc hết thể hình phạt không nói tiếng nào sau đó bị thái tổ chiêu an cùng tinh túc hàn nguyện cộng đồng thành lập thần giám thi lấy nhật nguyện tinh thần làm hiệu giám sát thiên hạ liệt diễm đại ca, chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng cốc lương thư lời nói hàn n g u y ệ t đạo cô dò hỏi cốc lương thư chính là cái thế kỳ tài nếu không là làm lầm đường này thiên hạ đệ nhất cao thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác liệt dương láo tổ t i ế t hận nói đ ờ i thứ hai giam chính cốc lương thư là ba người bọn họ đồ đệ kế thừa ba người bọn họ chuyển thừa bị pháp hay bởi vì hắn là người của hoàng thất bất luận chấn ma ti chấn ma lục đạo kinh vẫn là cốc lương hoàng thất hoàng cực kinh thế thư hắn đều tìm hiểu thông suốt dựa vào sức một người chống đôi thái nhất phủ chiếu nguyền rủa quy tắc đến nay bị giam giữ ở chấn ma ti chấn ma tháp bên trong trấn ma tháp chính là đệ nhất thiên hạ nhân tiên võ bình đem đ ờ i thứ hai giảm chính cốc lương thư giam giữ sau cốc lương hoàng thất kính xin động cốc lương hoàng thất trong tay nhân vương khí dùng để làm trấn ma tháp hạt nhân mặc dù như thế nhưng tiểu thư các ngươi hẳn là rõ ràng một mình mở ra thuật sĩ con đường này liệt dương lão tổ đối với mình tên đồ đệ này phi thường hài lòng coi như lý niệm của hắn sai lầm lại không trở ngại cốc lương thư ở trong mắt hắn địa vị đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiết giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp n h ữ n g kẻ sử ư ơ n g hai nhiên các phế h t r n m tám thời đ m v ớ i t â m thế như t huyết ế nào trong chương h 281,、huyết、khí trưởng thành hai kim ô cựu vĩ côn bằng bạch hồ bốn đại yêu vương tinh túc thầm nói bọn họ thật tồn tại sao côn bằng không phải chúng ta giết sao hàn n g u y ệ t đạo cô hỏi ngược lại sở dĩ cấp lương thư đang vì chúng ta xác minh bốn đại yêu vương tồn tại liệt dương lão tổ lại nói lai lịch của côn bằng thần bí nó là người được đường xuống suối vàng khí t ứ c mới đến đông tân thành nay thần bí côn bằng yêu một lòng chỉ muốn trở lại thế giới của chính mình s ợ dĩ bị chúng ta chỗ săn giết cốc lương thư thôi diễn b ê n trong cái khác yêu vương chúng ta tìm kiếm mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy hình bóng bây giờ liệt diễm đại ca lại kết luận lần này cảnh thế chung là ba đại yêu vương vang lên ta đúng là không tin hàn g n g u y ệ t đạo cô lại nói thanh tùng đã điều tra rõ nguy hiểm khởi nguồn là âm dương thiên tông phụ cận một vùng vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi thêm nữa đem chấn ma năm vị tiền bối tìm đến đồng thời đi tới điều tra là được rồi hy vọng chúng ta có thể kịp coi như triển khai lợi hại đến đâu độn pháp thần h ố n g từ đế đô đến âm dương thiên tông khu vực đều cần mấy cái canh giờ tông môn hết thệ võ thánh hội tụ một đường nếu là bọn họ đều không chống đỡ được lần này nguy hiểm chúng ta tình cảnh đem nguy nguy có thể đụng liệt dương láo tổ lắc đầu nói thông báo thiên thủ tướng lần này hết thệ thiên thủ tướng đều muốn điều động lần này bên ngoài k í n h xin thánh thượng phối hợp các gia tộc lớn võ thánh tông nhân phủ võ thánh đều tới nam hoang một vùng tụ thập liệt diễm lao tổ lấy giọng ra lệnh đối thanh tùng đạo nhân nói trong gói u minh một lùng tạ ác sức mạnh lan truyền đến đế đô làm trấn thủ nhân tộc khí vận tồn tại một trong h ắ n có thể cảm giác được khí vận phát ra báo động trước đại nguyên bảo điện lúc này cốc lương tính cũng không có thường ngày vậy y ê n tĩnh đại nguyên đế quốc chiếc thuyền này bị thiên đố nữ dự ngôn sau phong ba từng đợt tiếp theo từng đợt yêu ma thủy tổ xuất thế đã làm người nhức đầu rồi may là sức mạnh của c h ấ n ma ti cũng không yếu có một vị bách lý phi hồng đang đổi bắt những yêu ma thủy tổ này hiện tại biên cảnh báo nguy làm đại nguyên đế quốc hoàng đế hắn là trước hết cảm nhận được uy hiếp người hắn quan chiếu vận nước toàn bộ biên cảnh nơi một đầu c h e kín bầu trời cựu vi yêu hồ chính mở ra g i n g nanh đánh về phía khí vận kim long đây là kim long dấu hiệu là nhân đạo khí vận cảnh giác thông báo h u y vệ lấy tốc độ nhanh nhất đến dương châu tỉnh điều tra do nam hoàng yêu ma xâm lấn công việc cốc lương tính đối phía sau huyết vệ thống linh nói may là bách lý phi hồng vẫn còn dương châu tỉnh lấy tính nết của hắn nhất định sẽ không ngồi xem yêu ma xâm lấn đại nguyên lãnh thổ ở toàn bộ trấn ma ti bên trong bách lý phi hồng tuyệt đối là nhất tuân thủ nghiêm ngặt trấn ma nhân nguyên tắc người cái này cũng là cốc lương tính ở phái chín vị võ thánh thăm dò bách lý phi hồng sau biết bách lý phi hồng không dễ chê ư thế là thu tay lại cũng không có sử dụng cốc lương hoàng thất gốc gác đối phó bách lý phi hồng hiện tại chỉ có thể dựa vào tông môn võ thánh cùng bách lý phi hồng rồi may là tông môn tổ chức võ t h á n h thạch diệu cốc lương tính còn kiên kỵ một phen bây giờ nhìn lại này vô ý cử chỉ tạm thời đối đại nguyên đế quốc có lợi không hề nghĩ tới vẫn còn có đến chân cảnh yêu vương trên đời nói vậy là biết thái nhất đạo chủ trọng thương thái nhất phủ chiếu y ế u bớt mới lấy ẩn nút trạng thái xuống núi đối phó đại nguyên đế quốc pha dạ đế quốc là phương tây một cực bọn ngươi yêu ma vì sao không đi đối phó pha dạ đế quốc l i ê n bởi vì pha dạ đế quốc thờ phụng thánh thần liền bởi vì đó là thánh thần bãi chăn nuôi sở dĩ các ngươi không dám đi sao cốc lương tính bất mắn nói nếu là để cho thời gian của hắn đầy, đủ đầy đủ, hắn vô ý vô nhưng hôm nay đại nguyên đế quốc vết thương lỗ chỗ cần tu bổ địa phương quá nhiều mà đạo tông thượng vị không lâu chưa thu phục đại nguyên cảnh nội hết t h ể thế lực nếu để cho hắn thời gian ba năm năm huyết vệ trưởng thành yêu vương tái thế thì lại làm sao đáng tiếc thiên ý chê người âm dương sơn rất nhiều võ thành đứng thẳng lên bọn họ vẻ mặt nghiêm túc đối với võ thành tới nói thiên điệu bất luận cái gì d ị động cũng khó khăn trốn pháp nhãn của bọn họ tự nhiên cùng bách lý phi hồng như vậy nhìn thấy nam hoang thập vạn đại sơn, cùng đoạn sơn mạnh chỗ giao giới dị thường khủng bố yêu ma đại quân chính đang hướng về bọn họ đ á n tới từng luồng từng luồng không kém hơn tự thân võ đạo thực lực yêu ma khí tức để rất nhiều võ thánh vì đó biến sắc các vị đạo hữu nơi đây có chúng ta âm dương thiên tông ở tiến vào thiên tâm thế giới người do chúng ta âm dương thiên tông bảo vệ liền có thể thiên tông kiếm thánh đứng ra thần sắc nghiêm túc nói kính xin các vị đạo hữu chẳng yêu trừ ma kiếm thánh chắp tay chắp tay có võ thánh yên lặng mà gật đầu một bước bước ra âm dương sơn ngăn cản ở yêu ma đại quân phía trước khủng bố yêu ma khí tức không ngừng xung kích võ đạo của hắn ý chí nhưng hắn lại ngang nhiên bất động hắn là chính mình tính một quẻ lành ít g ữ nhiều bên người trừ bỏ lưu thủ âm dương thiên tông võ thánh ở ngoài hết mức đứng lơ lửng giữa không trung đứng thẳng chỗ chính là nhân tộc phòng tuyến để rất nhiều võ thánh bất ngờ chính là bọn họ phía trước đứng một vị trên người mặc chấn ma áo mãng bảo phục người trẻ tuổi khí vũ ngang nhiên tay vịn bên hông đại đao vô ý vô cụ nhìn về phía trước phóng tầm mắt nhìn lại thiên sơn văn thủy giờ khác này hóa thành yêu ma l u y ệ ngục n đánh về phía bọn họ yêu ma vô cùng vô tận trời đất xoay v ầ n khiến lòng người sinh tuyệt vọng kính xin chư vị võ thánh đem huyết khí độ cho ta đứng ở phía trước bách lý phi hồng lấy thanh âm chấm thấp lan truyền đến h h u y ề n tiên kiếm tông tông chủ mở tiếng hỏi t r ấ n ma tuần c h a sứ bách lý phi hồng cuối cùng bốn chữ tên lại mang theo một luồng làm cho người tin phục ma lực bách lý phi hồng ai không nhận thức huyết khí huy ề n không chiếu khắp trung thổ đem đại nguyên đế quốc cảnh nội yêu ma thanh tẩy hết sạch trả thiên hạ sáng sủa cả à k h ô n sớm hẳn là nghĩ đến rồi cũng chỉ có hắn mới có khí độ này đang ngồi hơn một trăm bốn mươi vị võ thánh nếu là đem huyết khí độ cho ngươi ngươi sẽ bảo t h ể mà chết huyện tiên kiếm tông tông chủ biết trước mắt chấn ma nhân rất mạnh mẽ có đệ nhất thiên hạ người danh xưng thế nhưng r i ê n là muốn tiếp thu huyết khí của bọn họ lấy một người thân thể máu thịt chắc chắn phải chết không sao chỉ có mượn bọn ngươi thánh huyết chi khí mới có thể làm cho huyết chấn sơn hà của ta phát huy ra vô hạn uy năng ngăn cản như thủy triều yêu ma bách lý phi hồng quay lưng t r u n g thánh nhưng không có bất luận cái gì lo lắng chư vị võ thánh đâm l ư n g hắn từ xưa đến nay chỉ có ở đối phó dị tộc thời điểm nhân loại có thể thả xuống hết thẻ p h i ế n diện đoàn kết nhất trí chống đỡ ma thần chống đối yêu ma trên thần thông vô lượng h u y ề không đầy trời ngôi sao buông xuống hóa thành quần quận tinh thần chi khí bao phủ hắn liên miên không ngừng vì hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng kính xin các vị đạo hữu giúp ta bách lý phi hồng quát vạn vật quy nguyên đỉnh từ đỉnh đầu của hắn từ từ bay lên bao phủ khu vực này trong miệng đỉnh từng sợi từng sợi nguyên đỉnh mỗi khí giống như đại dương mênh ngông được huyền tiên h kiếm tông tông chủ hô huyết khí như long truyền vào bách lý phi hồng trên người huyền tiên h kiếm tông tông chủ chính là tông môn nước cao vọng trọng hàng người hắn chống đỡ bỏ đi hết thảy võ thánh k i ê n kỵ phóng thích huyết khí đặc biệt là một ít tuổi già võ thánh chính là đang tiêu hao tuổi thọ của hắn nhưng bọn họ không chút nào do dự toàn lực bạo phát tự thân huyết khí hoàn toàn không sợ huyết khí thiếu hụt. Quyết tuyệt ý chí võ đạo để hơn một trăm bốn mươi vị võ thánh mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng khủng bố huyết khí hóa thành huyết long hội tụ ở bách lý phi hồng trên người Vụ. vương vị vạn vật Vung Đạm đổi đến được đỉnh Đồng bạc hoạt, tại nạt. hạ. hạ. nghiêm mang tâm cảm cảm kém bị Bách bay kích khắc, giác chấn giác chút chút lực chấn nhân nguy trong khoảnh linh trên sân Hồng nguyên nổ tung. Không chút do dự, toàn triển sân hạ. Đồng thời, nộ ra ở trong lòng hắn bay lên. Vung hai tay lên, hồ Huyết Phi khai huyết thời, hai huyết khí xua kiểu yêu luật quy tay do ra Lý dự, ở hình thành một bức ngăn cách thiên địa vách tường trong vách tường tất cả đều là đầy trời thái dương trôi nổi ở trên vòng trời vô lượng v i ề n k h ô n g thánh huyết hóa thành tiêu dương thả ra soi sáng thiên địa ánh sáng xua đổi ám hắc t à ác xung phong ở trước yêu ma c h ư ớ c mắt biến thành cho bụi đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay đầy trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương hai trăm tám mươi hai vượt qua võ thánh chiến đấu khủng bố m ạ vàng thánh diễm liền cùng thiên địa thành lập trở thành một bức tượng đem thiên địa này phân liệt yêu ma như mây đen đập tới va đầu vào huyết khí trưởng thành đánh trận đầu yêu ma trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi nhân tộc huyết luyện giả thần thông hơn một trăm vị võ thánh đem huyết khí liên tiếp đồng thời tạo thành huyết khí trưởng thành liền muốn ngăn cản chúng ta bước tiến đứng ở huyết khí trưởng thành bên dưới chân cảnh định phong yêu ma đứng dậy bọn họ yêu ma chi khí như núi như vực sâu mấy trăm đạo yêu ma chi khí hóa thành hắc long không ngừng xung kích huyết khí trưởng thành mỗi một lần va chạm huyết khí trưởng thành ánh sáng liền ảm đạm một phần cứ việc những yêu ma này từ người n g tự chiến thế nhưng số lượng khổng lồ đang ở liên miên không ngừng tiêu hao huyết khí trưởng thành sức mạnh muốn lấy phương thức này để giải quyết trước mắt những v õ thánh này nhân loại tuổi thọ rất ngắn ngủi v õ thánh tuổi thọ trên lý thuyết có thể xuống ba ngàn tuổi thế nhưng gia tốc huyết khí tiêu hao sẽ làm bọn họ tuổi thọ giảm xuống thậm chí gia tốc giả yếu tốc độ đây chính là thiên nhân ngũ suy phát tắc yêu ma không có phương diện này hạn chế trừ bỏ yêu tục nắm giữ chân chính thân thể máu thịt ở ngoài còn lại ma ủy Nói ba l o ạ không như, như l sao nhân lực có cùng nhưng thiên địa vô lượng bách lý phi hồng vung tay lên từng đạo từng đạo nguyên đỉnh mẫu khí từ vạn vật quy nguyên đỉnh của hắn bay ra rơi vào thân thể của võ thánh hóa thành cam lộ duy trì rất nhiều võ thánh huyết khí tiêu hao thậm chí không ít võ thánh cảm giác được sinh mệnh ở nguồn năng lượng này dưới bắt đầu trở nên sinh động đây là cỡ nào thần vật có võ thánh rủ gì nói nhìn đỉnh thiên lập địa vạn vật quy nguyên đ ỉ n h phản phất nhìn thấy vô tận võ đạo h ảo diệu quy nguyên tri thuật huyền thiên kiếm tông đồng dạng bị bách lý phi hồng thủ đoạn này lá bài tày chấn động nhìn về phía bách lý phi hồng bóng lưng phản phất nhìn thấy nhân tiên đương đại gánh vác c h ú n g sinh mượn sức mạnh của bọn họ chấn áp yêu ma rượu rượu tưởng thật tuyệt không thể tả cựu vị yêu hồ âm thanh lanh lành vang vọng đất trời lấy tầm mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra được chiếc đỉnh này là cỡ nào huyền diệu so với nàng gặp qua bất luận cái gì công pháp bất luận cái gì ma thần pháp đều huyền diệu hơn cũng không phải là chiếc đ ỉ n h này thật vượt qua cổ xưa lưu truyền tới nay truyền thừa mà là nó biểu hiện ra tiềm chất để nàng nhìn thấy đánh vỡ tất cả khả năng then chốt cái gì vị yêu tướng là bùn hậu đem này võ thánh bắt được yêu hậu âm thanh vang vọng đất trời quân q u â n mà đến yêu âm để huyết khí trường thành cũng vì đó rung động khí tức kinh khủng để hơn một trăm vị võ thánh tại chỗ biến sắc một lần cho rằng yêu ma đại quân sau lưng ẩn giấu đi một tôn ma thần giết mấy trăm điều hất long hội tụ đồng thời hóa thành một cái yêu đao cùng số chi không do yêu m à khí tức bao phủ đồng thời bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt một đạo long hồn trở về long hồn đao bên trong nay long hồn vẫn chưa bị hắn luyện hóa thế nhưng đã bị hắn bản thân quản lý yêu đao kinh diễm hạ xuống lấy khai thiên tích địa khả năng hung hắn là ra một đao này khai thiên có cổ xưa võ thánh cường giả trận mắt lên không thể tin được con mắt của chính mình khai thiên cảnh lại gọi nhân tiên nhân loại đ ă n g lâm nhân tiên nó cơ thể sống trở nên không còn một dạng là chân chính đánh vỡ nhân tộc thể xác thành tự khắc một phen cấp độ sinh mệnh trong đó nhân tiên cảnh g i i tối cao chính là khai thiên thứ sáu phần cuối của đạo chính là khai thiên này khai thiên một đao bên dưới có thể ở trong hư không bổ ra một cái tiểu thế giới đến làm được chân chính diễn biến sinh mệnh long hồn đao trong tay hơn một trăm bốn mươi vị võ thánh huyết khí ngưng tụ thành đao giờ khác này bách lý phi hồng cảm giác mình huyết khí có thể đến chính mình tu luyện đến bốn mươi luyện thậm chí càng cao hơn huyết chân sơn hà nhất đao tuyện hạn biết đơn thuần phòng thủ yêu ma đại quân bổ ra đến một đao là khó có thể chống đối trước mắt này yêu đao công kích nhất đao t u ệ thiên đ i ệ đức chân chính nắm giữ khai thiên đỉnh phong sức mạnh long hồn đao quấn quanh to lớn mạ vàng thánh diêm tạo thành thánh、long. vây mặt khí thế không kém chút nào đối phương một đao này nhưng bách lý phi hồng rõ ràng đối phương một đao này là đạt đến thiên địa này có thể chứa đựng cực hạn không thể lại cao rồi mà chính mình đem hết toàn lực mới có thể đến cực hạn thiên địa nứt t o á t toàn bộ bầu trời chỉ còn dư lại một cái mạ vàng thánh đao cùng một cái màu đen yêu đ a o tàn nhẫn m à đụng vào nhau thiên địa thất sắc khoảnh khắc yến tĩnh chỉ có thánh huyết cùng yêu ma chi khí tướng tranh và chạm thập vạn đại sơn ở cỗ này lực công kết dưới san thành bình đ i ệ tồn tại ở thập vạn đại sơn hết thể đều hóa thành tính mình chỉ có âm dương sơn đ i ệ mạch thiên quan soi sáng của kim ba đạo khủng bố của sáng từ từ bay lên vững chắc vùng thế giới này không có tạo thành không gian s ụ t xuống bầu trời mây đen nằm dày đặc ba đạo tiên quang xuất hiện gợi ra trong thiên địa lớn nhất trật tự hiện ra thế gian thiên phạt chi nhãn hiện ra hư không nhìn chăm chú nhân loại võ thánh cùng với yêu ma đại quân chiến đấu nhưng không có hạ xuống thần phạt trừng phạt đánh vỡ thế gian rất nhiều sinh linh ngập trời khí diễm c ử u v i yêu hồ khỏe miệng nhẽm móc nhìn phía thiên phạt chi nhãn trong mắt lại mang theo ý cười thiên đạo vốn vô tình thế nhưng ma quỷ hải ăn mòn đã để thế giới này ý chí vô hạn tiếp cận ma đạo thiên đạo tức ma đạo ma đạo lãnh huyết cũng không phải là vô tình nhưng một chữ tình không chỉ có thương hại nhân tử đồng dạng có lạnh lùng giết chóc tham lam tâm tình thái nhất phù chiếu c h â n áp không phải thế gian và vật mà là định ra nhân luân trật tự quy phạm k i ể m chế thiên đạo ngày càng sinh sôi ma đạo ý chí bây giờ thái nhất phù chiếu bị nhân đạo khí vận công kích tự thương hại với mình thái nhất môn tiêu tốn mấy trăm ngàn năm lấy tất cả mọi người vương huyết là b ú t mực lấy nhân đạo tiên cơ là vật dẫn viết xuống thái nhất phù chiếu ổn định lần này thiên hạ để thiên đạo đứng ở nhân loại mỗi bên để này l ậ ý chí của trời tạm thời chống lại ma quỷ hại xâm lấn Sau này, nhân loại càng ngày càng phân hoa thái nhất phủ chiếu đem triệt để dung hợp thiên đạo ma quỷ hải mở rộng sẽ bị ngăn cản nhân loại địa vực sẽ bị cố hóa chỉ cần nhân loại không suy vùng thế giới này sẽ theo nhân tộc càng ngày càng vững chắc thậm chí hình thành vòng khép kín tiên đ i ệ m nhân loại sẽ tiến vào thời đại mặt pháp m i yêu ma quỷ q u á i hết t h ể dấu hiệu đều biến mất không còn tam tích triệt để trừ tận gốc đến lúc đó nhân loại lĩnh vực tự thành thế giới triệt để cùng ma quỷ hải cách ly yêu hậu rõ ràng thiên đạo thức tỉnh nhân đạo nhất định suy sụp thiên đạo là toàn bộ thế giới ý chí thiên đạo thức tỉnh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 chiến tranh sẽ cho nhân loại không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà nhân loại trở nên mạnh mẽ chỉ có hai loại khả năng thứ nhất nhân hoàng t u ổ i bất quá trăm nhân tiên xuất thế đối thái nhất p h ủ chiếu ảnh hưởng ngược lại sẽ tăng mạnh nhân hoàng càng làm ạ n h mẽ đột phá quy tắc thái nhất p h ủ chiếu liền càng ngày càng yếu thiên đạo thất tình càng ngày càng mạnh cuối cùng thái nhất p h ủ chiếu chân chính bị thiên đạo t h ô n p h ệ ma đạo đối thiên đạo ảnh hưởng đạt đến mức tận cùng trời vừa là ma ma vừa là trời ma quỷ hải đem bao phủ toàn bộ thế giới đến lúc đó toàn bộ thế giới chính là yêu ma thiên đường nhân loại địa ngục yêu hậu hồ chín yêu vẫn chưa mở kim khẩu chỉ là nội tâm càng ngày càng mừng như điên ba đại yêu vương đem thay thế được d i vang thái nhất môn địa vị chân chính cấp đoạt thiên đạo trật tự quân bính tiến vào yêu đế cảnh giới cảnh giới này so với ma thần hoàn toàn thể càng mạnh mẽ hơn ở nàng phân chia bên trong yêu tộc chia làm tàn binh chân cảnh yêu tướng cảnh giới yêu vương cảnh giới chân cảnh đỉnh phong mới có thể ngang hàng nhân loại võ thánh rốt cuộc yêu ma chân cảnh vượt qua độ quá to lớn rồi sơ kỳ tương đương với thần thông chủ trung hậu kỳ tương đương với pháp tướng đến chân cảnh đỉnh phong lập tức ngang hàng nhân tộc võ thánh yêu tướng đối tiêu chính là nhân loại nhân tiên cảnh giới mà yêu vương lại là ngang hàng cổ nhân vương phần lớn ma thần kỳ thực đều nằm ở nửa bước nhân vương cảnh điều này là bởi vì bọn họ không thuộc về thế giới này sức mạnh của bọn họ tiến vào vùng thế giới này sau bị áp chế không phát huy ra một phần m ư ờ i nếu là ở vương ngoại sức mạnh của nhân vương không hẳn là ma thần địch thủ ở thế giới này nhân vương liền đệ lên ma thần nửa bước đây là thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế bọn họ ba vị tự gọi yêu vương nhưng chỉ là ở ma quỷ hài bên trong mới nắm giữ nửa bước yêu vương lực lượng tiến vào quốc gia của con người tu vi chỉ là tương đương với nhân tiên đ ỉ n h phong lại lần nữa đưa mắt thả ở trên chiến trường hơn 140 t ô n võ thánh đối k h á n g toàn bộ vạn yêu ma cốc yêu ma có thể đấu đến hiện tại giai đoạn này đã vượt qua yếu hậu ngoài dự liệu dưới cái nhìn của nàng chiếm cứ thiên địa trung tâm đại nguyên đế quốc chỉ có hai cái nửa người vật có thể uy hiếp đến yêu ma đại quân thứ nhất thái nhất đạo chủ thứ hai nhân vương thương con gái còn lại nửa cái cốc lương hoàng thất đế quân nhân vương thương con gái được xưng là thiên đố nữ tồn tại nàng đã từng nắm giữ chiến lực để yêu ma cũng vì đó kinh sợ kim ô đế quân bị ép tiến vào ma quỷ hải chính là bị tàn phế thiên đố nữ bức bách bách yêu hậu vĩnh viễn quên không được thời kỳ cường thịnh thiên đố nữ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu nhân vương thương tại vị thiên địa cộng chủ bên dưới thứ nhất nữ chiến thần n ó thiên tư ông trời đều đ ấ u kỵ đáng tiếc nhân tộc tự phế võ công trước mắt vị này nhân tộc đến tột cùng là người phương nào cũng yêu hậu khá là hứng thú nhìn tuổi trẻ võ thánh điều động nhân tộc huyết khí không ngừng áp chế vạn yêu ma q u ố c yêu ma đại quân mấy trăm vị chân cảnh đình phong thêm vào mấy vạn chân cảnh yêu ma trợ sản đi ra lượng lớn yêu ma tà binh sức mạnh ngưng tụ đồng thời coi như là hán cũng phải tránh né mũi nhọn là người vừa ý tộc võ thánh lại điều động hơn một trăm bốn mươi vị võ thánh đem huyết khí thôi diễn đến mức t ậ c cùng ngụy nhân vương huyết khí phạm trù điều này đại biểu hắn ở luyện huyết t r i đạo đã tìm hiểu ra nhân tộc huyết dịch c ầ n giấu huyết mạch sức mạnh thực sự chỉ là sức mạnh chưa từng đạt đến một khi huyết luyện cảnh giới tăng lên tiểu gia hỏa này ghê gớm yêu hậu hồ chín yêu mỉm cười nói có thể màu đỏ tươi đứng thẳng con người tất cả đều là lạnh lùng sắc cơ nhân vương nếu là xuất thế nhân tộc có thể lại hưởng vạn năm tình thế lấy bây giờ nhân tộc tốc độ phát triển thời gian và năm nhất định vững vàng nắm giữ thế đạo đem thế giới này ý chí triệt để đánh tới nhân t bất luận ma quỷ hại làm sao cường thịnh thiên địa này đều có loài người một vị trí so sánh với yêu ma n h â n tộc lịch sử quá mức cổ xưa rồi thậm chí có thể nói yêu ma văn minh vừa mới bắt đầu đây đối với yêu hậu tới nói là không cho phép phát sinh n h â n tộc thịnh t h ế đến yêu ma tận thế đem đến bọn họ vĩnh viễn không thể đứng chung một chỗ bởi vì thế giới này hoàn cảnh quyết định bọn họ vĩnh viễn đứng ở phía đối lập bách lý phi hồng khí định thần du vô lượng giữa trời liên miên không ngừng thu nạp sức mạnh vô cùng vô tận chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí đem huyết khí đẩy hướng trí cao trong tay long hồn ao ở huyết khí của hắn dội rửa dưới phản lịch long hồn ý chí đã cọ rửa mấy lần hoàn toàn bị h ắ n huyết khí luyện hóa thậm chí long hồn đều xuất hiện đặc thù biến hóa đem cái này nhân tiên võ binh đẩy hướng c à n g tầng thứ đ i n h phong chiêu thức rất đơn giản chính là một đao vỗ xuống nhưng chính là đơn giản như vậy chiêu thức đã vượt qua t h ế gian tất cả võ công dốc hết sức mới biết hiện tại so đấu là ở xem a i c à n g có thể kéo dài ánh đao xẻ qua chính là một cái kim long cùng hắc long run r à y thiên phạt chi nhãn treo lơ l ư n g bầu trời dày nặng mây đen nhìn chăm chú tất cả những thứ này nhưng đã giết điên hai trận hình lớn ngay cả trời cũng bị đánh mở chiến đấu đang kéo dài yêu ma quân đoàn quá mức khổng lồ muốn hoàn toàn tiêu hao sức mạnh của bọn họ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hao hết hai trận hình lớn chiến đấu đã đạt đến nóng dược hóa ai cũng không dám dừng lại một khi ngừng lại sẽ bị đối phương giết chết đoàn diện chỉ có yêu cựu hồ thông thả xem c ủ a vui nàng đang lợi chờ càng nhiều người gia nhập hiện tại còn chỉ là chiến đấu chưa mở rộng đến chiến tranh hóa rất nhiều võ thánh đã là cưới hồ khó xuống thế nhưng có vạn vật quy nguyên đỉnh nguyên đỉnh mẫu khí bọn họ trái lại không hoảng hốt rồi mà là đem huyết khí ý chí dung nhập vào cuộc chiến đấu này đến chiến đấu cấp độ từ năng lượng cấp độ đã vượt qua võ thánh phạm chủ, đặt đến nhân tiên tầng thứ đỉnh phong chiến đấu mỗi một lần va chạm đối với tham dự cuộc chiến đấu này võ thánh chính là một loại tìm hiểu trong thiên hạ tất cả huyền diệu ở trong đụng trạm rơi vào trong lòng bọn họ nhất thời mừng rỡ như liên bọn họ đều là đ a n g lâm võ thánh nhiều năm cường giả thiên tư tự nhiên là siêu tuyệt lúc này va chạm phản phất để bọn họ khám phá huyết khí huyền diệu khám phá nguyên khí tuyển huyền diệu khám phá nhân tiên huyền diệu công kích va chạm chính là một hồi thực triển khai thiên diễn dịch đối với những võ thánh này tới nói ở không có so với lần chiến đấu này càng có thể làm cho bọn họ nhìn thấy nhân tiên tri đạo khai thiên tuyển diệu âm dương sơn lúc này đóng giữ âm dương thiên tông võ thánh nhưng là hâm mộ nhìn tham dự chiến đấu võ thành nhóm chuyện này quả thật là bách lý phi hồng tổ đội tìm hiểu nhân tiên tri đạo trường giáo bọn họ vẫn không có phong ấn yêu ma thủy tổ sao đem yêu ma thủy tổ phong ấn tại âm dương thiên tông sáng lập ra hư huyễn c h i giới nội coi như yêu ma thủy tổ đánh vỡ phong ấn bọn họ đều khó mà chạy ra thiên tâm thế giới lao tù này pháp này nếu là thành công rồi chạy trốn yêu ma thủy tổ thu tha cho bọn họ trở nên đơn giản thiên trụ sơn không còn cần muốn trở thành yêu ma thủy tổ phong lấy thiên trụ sơn công năng ngưng tụ hư không nguyên khí tăng lên bên trong thổ nguyên khí số lượng cùng chất lượng tuyệt đối có thể làm cho trung thổ đại lục thiên địa nguyên khí hoàn cảnh càng thêm tốt bọn họ mau ra đ â y rồi âm dương thiên tông kiếm thánh vừa dứt lời càng k h ô n đạo nhân lấy xuống mưu giáp nhất thời tâm thần khôi phục như cũ nhất thời cảm giác được nguy cơ từ phía càng k h ô n đạo nhân thân hóa cầu vồng bay ra âm dương sơn đi tới chiến trường phía sau tỉnh lại tàn t i ê n nhóm đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị t ư n g theo hầu đi sức mạnh bùng lên để người mộng về thời kỳ thượng cổ đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả chương ó điều t ờ i đại ấy đã trôi đã đ ấy qua ợ hai trăm tám mươi bốn trọng đốt tiên quang duy ngã tử chiến càng không đạo nhân chính là đứng đầu nhất võ thánh nhưng hắn lúc này đối mặt hai trận hình lớn đấu sức mạnh của hắn không được bất kỳ tác dụng gì từ thiên tâm thế giới trở về võ thánh bắt đầu lục tục đến hiện trường càng không trường giáo chúng ta làm sao bây giờ đầy đủ ba mươi tám tôn võ thánh tiến vào chiến trường ba quát đã đem yêu ma thủy tổ chóc ra trái tim m ờ i l à m vị võ thánh hiện tại nhân loại chúng ta lấy bách lý phi hồng dẫn đầu ngưng tụ huyết khí lấy long hồn đao đối kháng yêu ma đại quân càn khôn đạo nhân con mắt lão lạc nhân loại chúng ta không chiếm ưu thế duy nhất ưu thế chính là bách lý phi hồng thần t h ô n g bù đắp về sức mạnh thế yếu một vị tàn tiên đứng ra nhìn chăm chú tôn kia to lớn vạn vật quy nguyên đình chính đang không ngừng mà giải rác nguyên đỉnh mẫu khí cỗ này nguyên khí là hắn chưa bao giờ từng thấy phảng phất là nguyên khí chi mẫu tất cả nguyên khí bản nguyên để sức mạnh của võ thánh không ngừng bổ sung. nếu chúng ta gia nhập chiến trường phải chăng có thể xoay chuyển những ngày thế yếu càng k h ô n đạo nhân cung kính mà dò hỏi tàn tiên đã từng chính là nhân tiên chỉ là từ nhân tiên cảnh giới té xuống đến thêm vào huyết khí g dạ yếu bất quá mỗi một vị tàn tiên đều là tông môn gốc gác lần này hơn mười vị tàn tiên tham gia lần này tiết diệu là mời tới rất nhiều tông môn gốc gác lấy huyết khí dẫn dắt tiến vào tôn kia cự định thông qua thần thông chuyển biến ngưng tụ trở thành bách lý phi hồng huyết khí do đó chống lại vạn yêu ma cốc yêu ma đại quân chúng ta tham dự đủ để xoay chuyển chiến cuộc vị này tàn tiên lộ ra khẳng định biểu tình g i vậy thì tiến vào chiến trường ba mươi tám vị võ thánh lúc này quyết định huyết khí hóa rồng hội tụ với bách lý phi hồng trên người bách lý phi hồng ám chửi một câu bất bại kim thân đều xuất hiện vết n ứ c kỹ năng chi thư đem bất bại kim thân tăng cao đến tầng thứ sáu tầng thứ sáu khổ l u y ệ n công sánh ngang nhân tiên nhưng trung pi là khổ l u y ệ n công mà không phải chân chính nhân tiên khấu trừ năm mươi triệu điểm sở kỳ hiệu kim quan g hoành luyện bất bại thân đột phá đến tầng thứ sáu liếc mắt một cái điểm sở kỳ hiệu lúc này điểm sở kỳ hiệu đã tăng lên đến hai năm tỷ điểm kịch liệt rung động đem toàn bộ thập vạn đại sơn hủy diệt được điểm sở kỳ hiệu là lượng lớn thêm vào hai trận hình lớn đối kháng rất nhiều yêu ma tà binh chân cảnh đều bị huyết khí đánh chết bọn họ chết đều tính ở bách lý phi hồng trên đầu h á n điểm sợ kỳ hiệu dĩ nhiên là gia tăng rồi sở dĩ coi như cứng đẩy tiêu hao đại lượng nguyên đỉnh mẫu khí bách lý phi hồng đều chưa từng ngừng tay hắn biết mình tình cảnh rất nguy hiểm cứ việc gánh vác yêu ma quân đoàn bước tiến thế nhưng yêu hậu tồn tại chính là biến số lớn nhất đến nay không thể nhìn thấu yêu hậu tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì hơn nữa yêu ma cảnh giới cũng cùng nhân loại cảnh giới tu luyện không giống sở dĩ càng khó ước định vị này yêu hậu thực lực ba mươi sáu vị võ thánh huyết khí hội tụ phản phất đánh vỡ cực hạn đặc biệt là một ít tàn máu của tiên khí để bách lý phi hồng cảm nhận được một loại rất kỳ lạ huyền diệu khí tức uyên bác như biển coi như là khô cạn nhưng nó chất lượng hơn xa bất luận cái gì võ thánh ngắm nhìn kỹ năng chi thư cứ việc hắn không có sử dụng điểm sở kỳ hiệu thế nhưng huyết luyện cảnh giới e ít gở nhanh chóng tăng trưởng ngăn ngắn một giờ đã để luyện huyết của hắn tầng ba mươi bốn đột phá đến tầng ba mươi lăm bây giờ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng sắp đạt đến ba mươi lăm luyện đ ỉ n h phong một khi đột phá đến ba mươi sáu luyện huyết khí đem có thể phá võ thánh đ ỉ n h đây là bách lý phi h ư n g võ thánh đình huyết khí của hắn bản thân liền so với cùng cảnh giới huyết luyện giả h u y n bác tinh khiết thậm chí tự mang ngụy nhân vương u y năng ngang nhau cảnh giới, giới. coi như võ thánh ba mươi sáu luyện huyết khí cũng không sánh nổi hắn ba mươi hai luyện huyết huống chi bách lý phi hồng thần thông v ạ n vật lược đoạt thủ chính đang không ngừng m ó cướp đoạt yêu ma sức mạnh chỉ là ăn cắp sức mạnh thời điểm rất b ị t m ở ở t ù y ý đại dương năng lượng bạo phát bên trong căn bản không có người chú ý tới háo năng không bình thường chỉ là yêu ma quân đoàn đầu lĩnh bọn họ chẳng qua là cảm thấy đối diện sức mạnh càng đánh càng mạnh mà chính mình ở đấu bên trong cảm giác càng ngày càng vất vả nhân loại đáng chết huyết khí của bọn họ là xảy ra chuyện gì? Phảng phất vô cùng vô tật huyết luyện giả huyết khí nếu là tiến vào võ t h á n h sau nó huyết khí hùng hậu là cái khác võ t h á n h gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí nhiều hơn cái này cũng là huyết luyện giả ưu thế yêu ma kiên kỵ nhất không phải là nhân tộc võ thánh mà là tu luyện đến võ thánh cảnh giới huyết luyện giả không được tiếp tục kéo xuống chúng ta không có bất luận cái gì ưu thế nắm giữ nhân tộc huyết khí tuổi trẻ võ thánh quá mức quái lạ thần thông của hắn quá mức khủng bố ngôi sao trên trời hoàn cảnh không phá chúng ta mãi mãi cũng đánh không thắng đối phương chỉ có thể bị đối phương tươi sống kéo chết rõ ràng phương diện này sức mạnh so với nhân loại càng mạnh mẽ hơn lại không bắt được đối phương Càng làm cho bọn họ giật mình chính là b ả n coi chính mình ngưng tụ ma đao có thể đem nhân tiên võ binh cho chém nát bọn họ rõ ràng cảm giác được mỗi một lần va chạm thân đao đều xuất hiện một luồng thôn vệ lực lượng đem sức mạnh của bọn họ thôn vệ bộ phận lại có thần thông rời đi bọn họ một phần sức mạnh sở dĩ nhân loại có thể vẫn duy trì cùng bọn họ cứng đối cứng q u y ế t đấu lúc này yêu ma ngưng tụ hết t h ể yêu ma chi k h í thế yếu hiện lộ ra lấy số lượng của bọn họ chen c h ú c m à tới phân ra chừng mười vị khiếp sợ đ ỉ n h phong yêu ma kéo tuổi trẻ võ thánh đang đối mặt cái khác võ thánh bọn họ đều có thể làm được số lượng trên ưu thế lấy ba đá tuyệt đối có thể làm cho đại lượng nhân tộc võ thánh n ã xuống hiện tại hai trận hình lớn ngưng tụ thành đôi đao ở va t r ạ m cũng không ai dám ngừng tay một khi ngừng tay đối phương đao sẽ hạ xuống chém g i ế t vô số yêu ma nhưng vào lúc này nhân loại võ thánh gia tăng rồi hơn ba mươi vị võ thánh trước mắt xoay chuyển chiến cuộc huyết khí bản thân liền khắc chế yêu ma giờ k h ắ c này ngưng tụ nhân loại tông môn hết thảy võ thánh huyết khí trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên phản p h ấ t nhân gian thái dương thần khủng bố huyết khí mỗi một lần đụng nhau huyết khí liền thừa cơ mà vào chiếu g i i ở yêu ma quân đoàn trên thực lực nhỏ yêu, yêu ma trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi chống không nổi rồi yêu hậu kính xin t r ợ chúng ta biến ảo hắc long ma đao rốt cuộc xuất hiện vết n ư ớ c một lần lại một lần vết n ư ớ c bị tù bổ lại thế nhưng yêu ma quân đoàn lại liên tục bại lui yêu hậu yêu c ử u hồ hư lạnh một tiếng rát r ư ỡ i âm thanh như lôi chấn động thiên địa nàng biến ảo thành nhân yêu mê người gian phản phất tập hợp trong thiên địa hết thể đẹp cùng kiêm khủng bố mê hoặc lực lượng biểu lộ không ít nhìn thấy nàng khuôn mặt võ thánh đạo tâm dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện dao động lục đạo tuyệt âm tuyệt phá bách lý phi hồng một tiếng quắc mắng loại bỏ yêu hồ mê hoặc trắng non như ngọc tay nhỏ từ bên ngoài ngàn dặm. xuyên thủng hư không một tay hướng về bách lý phi hồng long hồn đào nhận keng một đạo vết máu xuất hiện không sai dĩ nhiên có thể làm cho ta bị thương yếu hậu khẽ cười nói lại đối với nhân loại công kích cảm thấy thỏa mãn cũng đối thực lực của chính mình cảm giác được thỏa mãn tập hợp hơn 180 vị võ thánh huyết khí phân phối trên nhân loại đứng đầu nhất nhân tiên võ binh mới phá tan phòng ngự của hắn lần này kiểm nghiệm thực lực của chính mình làm cho nàng cũng biết mình nằm ở trạng thái gì bách lý phi hồng áo nuốt nước miếng trái tim đều bị dọa đến n g à ra quá khủng bố rồi nay của hắn một đòn tuyệt đối vượt qua thực lực của nhân tiên chạm vực. chép lịch chỉ có cùng chủ, chạm Còn càng thần không lĩnh Nhân ghi nhân thứ thánh, kinh hồn loại đạo lại bạc mới tới biết trong tới tầng trường tàn tiên, giáo, vương này. đến bí là võ vĩa. sử, sợ quá khủng bố rồi nơi này đã tập hợp nhân loại hiếm hoi còn sót lại tông môn thực lực đồng thời phối hợp bách lý phi hồng thần thông vô lượng thả ra ngoài công kích chống đối toàn bộ vạn yêu ma cốc đại quân sức mạnh lại ở trước mắt vị này yêu hậu trước mặt ảm đạm phai mờ quá khủng bố rồi tất cả mọi người bỗng thấy tận thế gián lâm t h n tiên nhóm liếc nhìn nhau sắc mặt nghiêm nghị vừa nãy một đ o n kia chỉ có ma thần hóa thân gián lâm mới có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế thậm chí bọn họ trong ký ức từng trải qua ma thần hóa thân cũng chưa chắc có trước mắt này yêu hậu mạnh mẽ chương hai trăm tám mươi lăm trọng đốt tiên quang duy ngã tử chiến hai yêu khí ngập trời vạn yêu ma cốc rất nhiều yêu ma khí diễm tăng mạnh lại lần nữa ngưng tụ ma đao muốn cùng đánh đem trước mắt đám này võ t h á n h hết mức c h ẳ n g tuyệt bọn ngươi tản ra tiến vào nhân loại thành thị hủy diệt tất cả đem đại nguyên đế quốc vận nước x é rách đem nhân loại khí vận tuyển diện yêu hậu thanh âm lạnh lùng chuyển đến ngăn cản bọn họ n à n có thể cảm giác được nhân loại ẩn giấu sức mạnh hết mức thất v ạ nhưng tập hợp ở đây. Nếu n là bị g ờ i tộc tập t gốc gác r u đem nhánh đại đối nhánh quân này diệt, đối với nàng tới nói, là tổn thất thật lớn. Nhưng hủy thất thật diệt, với tới là bọn họ tiến vào nhân loại quốc gia chỗ sản sinh phá hoại liền đầy đủ để toàn thể nhân loại bận đ ị u ứng đối chỗ sản sinh phá hoại giết chết chết nhân loại đều là yêu ma ở ăn mòn nhân loại khí v ậ n nhân đạo nên bị d i ệ t ma đạo nên lập yêu hậu thanh âm lạnh lùng truyền khắp thiên hạ đứng lơ lửng giữa không trùng tuyệt diễn thiên hạ sắc đẹp phảng phất trở thành trong thiên địa này duy nhất sáng sắc tàn ra đánh vào thế giới loài người mấy trăm vị tương đương với nhân tộc võ thánh chân yêu một khi tiến vào thế giới nhân loại lấy nhân loại hiện tại bạc n h ư ợ c hệ thống phòng ngự toàn bộ đại nguyên đế quốc đều sẽ vỡ diện ngàn tỷ người bị trở thành đồ ăn huyết khí trưởng thành đã sớm vượt qua thần thông cựu giai huyết c h ấ n sơn hạ giờ khác này hóa thành vô thượng thần thông diễn dịch nhân loại vách treo leo lại lần nữa dựng thẳng lên bức tường này bách lý phi hồng trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là tuyệt không thể để cho bất luận cái gì một vị yêu ma vượt qua điều này giới tuyến không biết tự lượng sức mình yêu hậu lạnh lùng nhìn về bách lý phi hồng ở nhân tộc này tiểu từ trên người nàng phảng phất nhìn thấy bóng dáng của nhân vương nàng rõ ràng muốn yêu ma trở thành thế giới này chúa tệ trong u y ệ t đối k thể giây lát này khủng bố công kích để rất nhiều võ thánh đều gặp bị thương tổn bách lý phi hồng đầu làm thứ yếu chịu đựng công kích sáu phần một mươi vạn vật quy nguyên đình xuất hiện vết nứt trên người tỏa ra đầy trời kim quang bất bại kim thân chiếu rọi thiên niệm có thể trước ngực hai đạo trưởng ấn lại dị thường rõ ràng thất khổng đều đang chảy máu trong máu mang theo từng tia từng sợi dòng máu vàng quả nhiên không thể để người sống nữa ngóng nhìn màu vàng tơ máu yêu hậu tuyệt diễm thiên hạ khuôn mặt nằm dậy đặc sắc cơ ứng cố không rảnh lúc này bách lý phi hồng đã rõ ràng yêu ma chi khí x u n g tiêu coi như phóng thích huyết khí giết chết yêu ma cũng sẽ bị yêu ma chi khí chống đối cuộc chiến tranh này đã t ử tiêu hao chiến đã biến thành sát người chiến bách lý phi hồng chặt đứt hết thể võ thánh liên hệ vạn vật quy nguyên đỉnh chữa trị vết nước nguyên đỉnh mẫu khí như thác nước chút xuống mà rơi truyền đem huyết khí của bọn họ sinh mệnh đều khôi phục lại cực hạn chư vị tiền bối v ạ n yêu ma cốc yêu ma đại quân liền dựa vào các ngươi rồi bách lý phi hồng trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt trong mắt chỉ còn dư lại yêu hầu trấn ma nhân bách lý phi hồng không muốn chết rồi huyền thiên kiếm tông tàn tiên rút kiếm ra thần c ù n g kiếm hợp trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh l i ê n để chúng ta những lao bất tử này nói thiên hạ biết yêu ma cái gì gọi là nhân tiên nhớ kỹ tên của ta lao phu kiếm tiên lăng thiên thiên quang lại lần nữa bị nhét lửa trận chiến này kiếm tiên lăng thiên chắc chắn phải chết theo kiếm tiên lăng tiêu đốt tiên quang đốt cháy tiên cơ chiến lược khôi phục trạng thái đỉnh cao phía sau hắn yên lặng mà đứng ra m ộ ư ơ i sáu vị tàn tiên thiên cư tàn nhưng đã từng như n g là nhân tiên n h â n tộc tinh nhuệ n n h â n tộc trụ cột bọn họ tự biết muốn đối phó yêu h ậ u trừ phi thời kỳ cường thịnh thái nhất đạo chủ triệu hoán thái nhất phụ chiếu mới có thể áp chế đối phương ngập trời khí diễm bọn họ tiến lên chỉ có một đường chết bách lý phi hồng yên lặng mà gật đầu nhưng trong mắt của hắn chỉ có yêu hầu tông môn võ thánh có thể chống đỡ bọn họ tàn tiên đốt tiên quang đại diện cho tự đoạn tương lai trên người bọn họ số lượng không nhiều không trọn v là duy trì b ọ người n h m ủ n g bố tiên ở yêu ma trong đại quân ngăn dọc đến chỗ không ai đỡ nổi một hiệp âm dương tiên tông trưởng giáo càn không đạo nhân giết ma càn không đạo nhân đốt cháy thánh huyết bước vào chiến trường tuy tung phía sau nhưng là âm dương thiên tông từng vị võ thánh còn lại t r ư ở n g giáo chiến ý ngọc trời dẫn dắt môn u đồ giết hướng yêu ma chen trúc mà tới yêu ma đại quân thế bị ngăn chặn chém giết hôn thiên á m địa yêu hậu mặt lộ vẻ chẳng đáng đến mức yêu ma đại quân tử vong làm như không thấy nhân tộc gấp gác chính là đám này tàn tiên bọn họ lưu lại chính là làm là nhân tộc cuối cùng lá bài tẩy một trong mười bảy vị tàn tiên nếu là tuyệt diện nhân loại gần như nhân tiên đạo thống tuyệt diện hùng chi những này tàn tiên nếu là đốt tiên cơ chiếu lại tiên quang đối với nàng tới nói cũng là to lớn uy hiếp Nàng chậm kỹ h thân liền là muốn làm hao những Hiện họ nhưng hoạch chính mình ô n bản liền muốn mòn này tàn tiên. bọn tiên bên trong. g ra tay, của tại, đốt là làm là cơ, kế k năng chi thư bách lý phi hồng nhìn không ngừng tăng cường điểm sở kỳ hiệu lúc này đã tới hai bảy tỷ hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường đã không tiên rẻ trận chiến này chỉ có tử chiến n g ầ n đầu nhìn hướng về bầu trời lít nha lít nhít pháp tắc đang hiện ra từng đạo từng đạo công xiềng là rõ ràng như thế thiên quang trong đốt đánh vỡ bây giờ thiên địa giới hạn khai thiên cảnh khai thiên cảnh kỳ thực là đối thế g i i phá hoại lớn nhất nhất trọng cảnh giới bị thiên đạo coi là địch rốt c ụ c đốt tiên cơ khanh khách rốt c ụ c trật tự tái hiện ngày hôm nay liền đánh vỡ tất cả trần trật tự cũ công xiềng để thiên địa p h ụ c rõ vạn loại có thể nhọn ngó v ĩ n h sinh ánh sáng y ê u hậu lại ở cười to khủng bố tiếng cười ở thiên địa văn g vọng phía sau nàng là vô cùng vô tận yêu ma h u y ớ n g i ớ i ở vực sâu vô tận bên trong hai đạo bóng mở nhìn qua tầng tầng sương mù rơi vào y ê u hậu trên người khủng bố yêu ma thân thể đã có ma thần khí tức đế quân n ô vương bùn hậu mở trước tiên đường thiện nơi sâu xa thế giới tầng thấp nhất đế quân tỏa ra vô lượng ánh lửa yêu vương ngồi ngay ngắn ở sương chất đầy đồng vương tọa nhìn xuống mà rơi nhìn về phía đại nguyên đế quốc nhân tộc đạo chủ không ra người phương nào có thể làm nô đại quân bách lý phi hồng yên lặng mà n g n g đầu lên cấp vạn vật quy nguyên công tầng thứ sáu tôi diễn vô thượng thần thông vạn vật lược đặc t h ủ tôi h diễn vô thượng thần thông chu thiên tinh thần thuật trong lòng đọc thầm kỹ năng chi thư không chút do dự đem vạn vật quy nguyên đỉnh điểm đ ấ y treo lơ lửng đỉnh đầu vạn vật quy nguyên đỉnh yên lặng mà thu hồi trong cơ thể mừng như liên bên trong yêu hậu lại thu lại nụ cười sắc mặt nghiêm nghịn về phía bách lý phi hồng nhân loại trước mắt này nàng cảm ứng cảm được m ộ theo loại nào đó c u y kỹ năng chi thư phát động đại lượng tin tức tràn vào trong đầu ngăn ngắn trong nháy mắt hắn phản phát trải qua trăm nghìn năm tu luyện đạo thứ sáu nhân tiến cảnh nhân tiến cảnh thuộc về khai thiên cảnh thuộc về cũng không thuộc về nhân tiến cảnh kỳ thực chia làm hai đạo khai thiên cảnh thuộc về nhân tiên đ ỉ n h phong cũng chính là đạo thứ bảy khai thiên thành công mới có thể xem như là đạo thứ bảy nhưng nhân loại sức sống còn thuộc về nhân tiên cấp độ sở dĩ cấp bậc này lại gọi là nhân tiên đ ỉ n h phong vạn vật quy nguyên đỉnh tầng thứ sáu lên cấp thành công khấu trừ điểm sở kỳ sáu ước điểm cấp bậc này lên cấp là phía trước năm đạo lên cấp kỹ năng cần thiết điểm sở kỳ tổng hòa còn nhiều hơn bách lý phi hồng cảm giác được thân thể đ a n g lột xác sinh mệnh hình thái ở hướng tầng thứ cao hơn bước vào cái cảm giác này so với tiến vào võ thánh cảnh giới mạnh gấp trăm lần từ tầng thấp nhất dòng máu tế bào kinh mạch huyện đạo s ư ơ n g cốt vân vân lột xác dòng máu của hắn đang sôi trào theo khổng lồ điểm sở kỳ hiệu tràn b à o hóa thành từng đạo từng đạo tiên quang vẩn ngưỡng toàn thân dòng máu vốn đã đạt đến ba mươi sáu luyện huyết hắn huyết khí phẩm chất đến rồi một lần bay vọt nguyên thần của hắn cũng đang lột xác dường như muốn đánh vỡ ràng buộc n ả y lên một cái phi thăng cực đạo trong vòng trời vô số gông xiềng ở phán át trong thiên địa nguyên khí tụ lại quy về bách lý phi hồng trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh càng thêm cổ điển rơi ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong thần thông phóng ra tiên quang cũng bắt đầu xuất hiện lột xác trong cơ thể vô cùng vô tận nguyên lực chính đang lột xác trở thành một loại khác sức mạnh càng thêm cường đại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng đạo vận vô thượng thần thông vạn vật quy nguyên thủ bắt đầu thôi diễn vô thượng thần thông chu thiên tinh thần thuật bắt đầu thôi diễn tu luyện bản chất nguyên d i ệ u lại lần nữa hiện ra bách lý phi hồng đầu góc vạn vật quy nguyên đỉnh bản cùng vạn vật quy nguyên thủ là cùng về đồng nguyên theo vạn vật quy nguyên đỉnh bước vào tầng thứ sáu kỳ thực đối với vạn vật quy nguyên thủ cường hóa là lớn nhất là bởi vì hắn tìm hiểu vạn vật quy nguyên t h c ư n g hóa là lớn nhất Mà đạo thuật rất nhanh bách lý phi hồng liền hiểu ra lên cũng không phải là kiếp trước đạo thuật cái này đạo là đại đạo đạo đạo thuật chính là đại đạo hiện ra chi thuật cấp độ chi cao đã vượt qua thần thông nhân tộc chỗ sáng lập thuật lưu truyền tới tầng thứ cao nhất chính là vô thượng thần thông vô thượng vô thượng đại diện cho cực hạn phía trên ở không có so với nó càng tốt hơn thần thông rồi nhưng đạo thuật không giống vạn vật quy nguyên thủ thăng cấp thành vạn đạo quy nguyên thuật lần này lên cấp cũng không phải là đơn giản cướp đoạt vạn đạo quy nguyên bây giờ bắt đầu hắn có thể mang vạn đạo quy nguyên thuật làm hạt nhân đem hết t h ể thần thông thống hợp cùng nhau nữa thành lập hệ thống đạo thuật thuộc về mình sau này hắn triển khai pháp cùng thuật cũng sẽ không tiếp tục là đơn nhất mà là một cái tính hệ thống quần thể đạo thuật trình hợp thần thông đạo thuật càng nhiều vạn đạo quy nguyên thuật liền càng cường đại kỹ năng chi thư lên cấp kỹ năng bất quá là trong nháy mát công phu không giống với bách lý phi hồng đối t ự thân say mê ở sức mạnh tăng lên bên trong mà ngoại giới người cùng yêu ma lại nhìn thấy nhân tộc tuổi trẻ võ thánh thánh huyết hào quang tàn đi thông thiên quán đ ị a tiên quang chiếu dọi h o à n vũ hào quang đến chỗ yêu ma chi khí tàn đi như tuyết hòa vào liệt dương một tức ở giữa chân cảnh yêu ma hóa thành cho bụi tia sáng bao phủ mấy vạn dặm chiến trường này tràn ngập năng lượng bất luận là thiên địa nguyên khí vẫn là thiên địa sắc khí vẫn là yêu ma bị chém giết sau lưu lại sức mạnh hết mức chen trúc đến trên người bách lý phi hồng Hắn như là thiên là địa d u yêu nhất hào quang, càng là vạn hành tinh, năng lượng lô đen, đem hết thể đều thu nạp, dùng để tạo thân、thể. Tương thủy khí tức buông xuống, sinh vạn sơn, hào hết thể thu thể. thủy khí phá hoại vật tạo tức thập t là đều cải cơ lô đại đem để đã bị ở n q a n g c hậu i dọi điên sinh ế u xuống, Yêu cùng trường. h hồ chín yêu sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt vị này nhân tiên cứ việc chỉ là nhân tiên thế nhưng yêu hậu rõ ràng trước mắt này một tôn nhân tiên là kinh khủng đến mức nào so với nhân tiên đ ỉ n h phong còn cường hắn hơn cứ việc trước mắt biến hóa làm cho nàng ý thức được nhân tộc trước mắt rất khó đối phó nhưng dưới cái nhìn của nàng chỉ là khó có thể đối phó chân chính đặt chân đạo thứ tám cảnh giới nắm giữ nửa b ư ớ c yêu vương sức mạnh nàng thực lực đã vượt qua nhân tiên đ ỉ n h phong nhân tộc cảnh giới cùng yêu ma cảnh giới không giống không thể nằm ngang so sánh có thể thực lực chính là thực lực cũng không đơn thuần nhìn cảnh giới cao thấp còn phải xem đối phương nắm giữ sức mạnh nào liên năng biết nhân tiên đạo thứ sáu cùng đạo thứ bảy kỳ thực tranh l ệ c h chính là ở phải trăng nắm giữ mở thiên tri lực có người mở ra tiểu thế giới bất quá là không gian nho nhỏ thực lực như vậy cũng có thể xưng là khai thiên nói ra cũng buồn cười chiến tranh ư thế còn đang bạn yêu ma cốc bên này trọng đốt tiên quang tàn tiên bọn họ buộc phát ra chiến lược lấy một đ ị c h mười thậm chí hai mươi nhưng là mười tám vị tàn tiên thân trên tiên quang đã bắt đầu ảm đạm ngăn ngắn một phút thời gian chiếc ở tàn tiên trong tay đỉnh phong chân cảnh yêu ma đã đặt đến hai lạng nhiều chút hơn nữa những n à y tàn tiên gánh vác phần lớn yêu ma đỉnh phong chân cảnh công kích là cái khác võ thánh sáng tạo cùng với những cái khác yêu ma tranh tài cơ hội ở thế yếu là bởi v ì tàn tiên nhóm sinh mệnh sắp đến điểm cuối theo huyền tiên kiếm tông lão tổ thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh hóa thành một đạo óng ánh tiên quang mang đi một mạng lớn yêu ma còn lại tàn tiên học theo giam giáp tiêu điểm lại lần nữa t r ở lại bách lý phi hồng trên người. yêu hậu hồ chín yêu một trường vô đến thần bí khó lường t r n g pháp dễ dàng xuyên thủng hư không ấn trên ngực bách lý phi hồng kim quan g áo ánh lại từng t ấ c từng t ấ c vỡ ra được bất bại kim thân đều khó mà chống đối yêu hậu công kích đã thấy trên người bách lý phi hồng hóa thành lỗ đen vậy vô số p h ù văn trật tự hiện ra hóa thành tuyền vòng xoáy hóa giải công kích cứ việc gặp điểm vết thương nhẹ nhưng lấy bách lý phi hồng huyết khí dễ dàng đem thương thế khôi phục từ say mê cảnh giới bên trong thức tỉnh bách lý phi hồng từ đại địa đứng lên đến lại lần nữa đứng ở yêu hậu trước mặt đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu chương ó hai trăm tám mươi bảy thành tựu nhân tiên hai rất lợi hại công kích mỗi một kích đều vượt qua huyết khí của ta trưởng thành cứ việc trong miệng canh tặng nhưng thân thể lại thành thực lực công kích bị chuyển hóa thành sức mạnh không ngừng nhảy vào khiếu huyệt bên trong phản phất mượn sức mạnh của đối phương trước mắt nổ nát một đạo khiếu huyệt khiếu huyệt bên trong phun trào sức mạnh khổng lồ đem thần bí cảnh giới cửa lớn mở ra một tia khai thiên tuyệt diệu xông lên đầu bách lý phi hồng lại hưng phấn dị thường đúng hắn chính là muốn mượn lực khai thiên phá tan đạo thứ bảy cửa lớn tiến vào khai thiên cảnh đem nhân tiên cơ thể sống nhảy vọt quá trình hoàn toàn đi xong mượn lực khai thiên yêu hậu yêu c ử u hồ sắc mặt nghiêm nghị ngươi tu luyện thần thông rất quỷ dị không thậm chí đã vượt qua vô thượng thần thông đặt đến thuật một loại cấp bậc khác cùng vô lượng huyền không kia rất tương tự lại so với vô lượng huyền không kia rất tương tự lại so với vô lượng huyền không n g huyền nạo thị không gì tản ổ i yêu hậu lộ ra hồ mị nụ cười nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt tiên mang theo các loại thưởng thức như vậy thiên tư ngươi nếu là theo bổn hậu tương lai bổn hậu chắc chắn đem ngươi bồi dưỡng trở thành nhân vương mạnh mẽ nhất mời trao tâm ý rất rõ ràng như tâm rơi vào rất nhiều võ thánh trong thai làm người run sợ yêu hậu chưa hạ tràng bọn họ vẫn còn có thể chống lại những yêu ma này nếu là bách lý phi hồng làm phản đáp ứng rồi yêu hậu nhân loại liền thật xong liền bằng ngươi bồi dưỡng ta bách lý phi hồng k i n h thường nói nắm giữ một loại nào đó hóa giải lực công kích của ta đại đạo chi thuật thật cho rằng b u ồ n hậu không làm gì được ngươi yêu h ậ u ánh mắt lại rơi vào rất nhiều trên người võ thánh trong mắt s á t cơ bao phủ rất nhiều sống sót võ thánh chư vị tiền bối xin lùi bước gâm dương thiên tông chuyện kế tiếp giao cho ta liền được bách lý phi hồng lại nợ nụ cười kém chút đã quên chính mình làm sao phát tài làm giàu vạn yêu ma cốc tử thương nặng nề nhưng nhân loại bên này cũng không dễ chịu mười tám vị tàn tiên là những võ thánh này mức độ lớn nhất bảo vệ sinh mệnh miễn đi những võ thánh này gặp yêu ma v ớ công nhưng tử thương không thể tránh khỏi mười sáu vị võ thánh nga xuống mười tám vị tàn tiên nga xuống đổi lấy vạn yêu ma cốc một nửa thương vong thế nhưng nhân tộc tổn thất đứng đầu nhất gốc gác lần này tham gia tiệc rượu tàn tiên hết mức ngã xuống lôi kéo đại lượng yêu ma đồng quy v u tận trong chém giết nhân loại võ thánh khi nghe đến bách lý phi hồng lời nói nội tâm xuất hiện do dự nhưng rất nhanh bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ lùi ra chiến trường 180 vị võ thánh an toàn trở về chỉ có 147 vị bọn họ không kịp bị thương dựa theo bách lý phi hồng chiến lược lùi bước trở lại âm dương sơn lấy âm dương sơn hiện tại bảo vệ đại trận phối hợp sức mạnh của bọn họ coi như là yêu hậu cũng có thể chống đối một hai chiến trường kịch liệt rơi vào yên tĩnh nắm giữ cao đẳng trí tuệ yêu ma nhưng không có tiếp tục truy kích bách lý phi hồng dường như một bức huyết khí trưởng thành ngăn chặn đường đi của bọn họ quan trọng nhất chính là nhân loại võ thánh huyết khí đối thương tổn của bọn họ quá to lớn bọn họ không thể không ngừng lại khôi phục sinh lực đây chỉ là nhân loại tông môn sức mạnh giờ khác này trung thổ là đại nguyên đế quốc xưng bá bọn họ cần phải nhanh một chút khôi phục sức mạnh mới có thể ứng đối cuộc chiến kế tiếp tranh bọn hắn giờ phút này đã không có xuất c ố thời điểm ngưng cuồng kế yêu hậu hồ chín yêu thân sau hư huyện yêu ma quốc gia hiện ra nàng khí diễm ở tăng vọt khủng bố yêu ma chân thân bóng mở hiện ra ở phía sau hình thái loại người nàng là nàng sức mạnh yếu nhất hình thái bé nhỏ thân thể khó có thể phát huy ra nàng hết thể sức mạnh đến một bước này yêu hậu cũng tiến tới lưỡng nan trong lòng nàng xác thực bách lý phi hồng là không thể đáp ứng nàng như vậy hỏi bất quá là n h i u loạn nhân tộc cô tâm bây giờ võ thánh rút khỏi trước mắt vị này nhân tiên càng có thể thoải mái tay chân ta bách lý phi hồng muốn đ ổ vật chính mình liền có thể tranh thủ lại đây bách lý phi hồng sắc mặt dần dần nghiêm túc kéo đến một bước này đã không dễ dàng rồi sở dĩ còn đứng ở chỗ này trăng trận không kiên rẻ đều bởi vì ngón tay vàng của tự mình còn có thể sử dụng sau khi thành tiên nếu là thay đổi lớn nhất chính là nguyên tần h lột sắc sau thuộc về nhân loại tâm tình trở nên đạm bạc không ít sức mạnh đánh đổi thật sao lá bài tẩy của ngươi đến tột cùng là cái gì khiến ngươi không có sợ hãi tàn tiên trọng đốt tiên quang vì ngươi tranh thủ đến thế gian nhưng dưới cái nhìn của ta ngươi vẫn kiên kỵ sử dụng này lá b à i tẩy yêu hậu hồ chín yêu hai con mắt phảng phất nhìn thấu nhân tâm lên cấp nhân tiên kỳ thực ngươi đã sớm có thể rồi nhưng vẫn ở kéo biết các ngươi nhân tộc tàn tiên vẫn chết đi là chính mình không hạ thủ được mượn giúp chúng ta tay yêu m à sao âm thanh của nàng rất lớn âm dương tiên tông bên trong võ thánh đều nghe được rõ rõ ràng ràng những võ thánh này cũng không phải là kẻ ngu si làm bách lý phi hồng một mình đối mặt yêu hậu yêu cựu hồ thời điểm bọn họ liền có hoài nghi không ít võ thánh trong đ ấ y lòng bước lên dị d ạ n ý nghĩ ánh mắt nhìn về phía bách lý phi hồng không còn là kính nghệ mà là oán hận bùn hậu nhưng là vẫn rất phối hợp ngươi vâng không ngươi căn bản cũng không có thời gian lên cấp đột phá yêu hậu hồ chín yêu t r u ô n g bạc dễ nghe tiếng cười ở trong thiên địa văn vọng ngươi như ra tay vạn yêu ma cốc cũng sẽ không tổn hại một nửa sức mạnh tiếp cận ba trăm tôn chân cảnh yêu ma tử vong ở ngươi hồ yêu ca trong mắt cũng không đáng giá một đồng sao bách lý phi hồng lại lạnh lùng phản phúc đạo n g n ữ ly gián ai không biết đây đúng bùn hậu muốn bọn họ sinh bọn họ liền sinh muốn bọn họ chết bọn họ sẽ chết yêu hậu hồ chín yêu yêu ma khí diễm ngập trời nàng mắt lạnh nhìn về phía vạn yêu ma cốc bọn yêu ma một đám dấp rưỡi mấy lần binh lực với người cuối cùng rơi xuống tổn hại một nửa sức mạnh hạ tràng vạn yêu ma cốc yêu ma run lười bảy cũng không dám mở miệng phản bác bùn hậu lời nói nhưng đối với yêu hậu muốn chúng ta sinh chúng ta liền sinh muốn chúng ta chết chúng ta chính là cái chết cũng không hối hận bạch hồ yêu ma quát còn lại yêu ma ngẩng đầu lên biểu tình cuồng nhiệt nhìn về phía yêu hậu muốn ly dán bùn hậu ngươi còn chưa đủ tư cách ngược lại là ngươi coi như đem chúng ta đổi đi nhưng kết cục của ngươi đem sẽ phải gánh chịu hết thẻ yếu hầu khoe miệng n h ẹ móc ta bị phỉ nổ chư vị tiền bối trọng đốt tiên quang ngăn cản các người ngăn chặn các người đặt chân nhân tộc thế giới đây là đại công đức một cái mà ta nhiệm vụ chính là coi chừng ngươi tại hạ biết ngươi giết không được ta ta cũng không giết được ngươi bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại bất quá ngươi luôn luôn ham muốn biết ta không có sợ hai sức lực tại hạ cố hết sức thỏa mãn ngươi ta vì sao có thể thành nhân tiên mở to mắt xem thật kỹ kéo dài thời gian dài như vậy đều bởi vì tại hạ ở ăn cắp sức mạnh của các ngươi chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi hiện tại ta đã trở thành nhân tiên chứ ngươi trên vùng đất này yêu ma đã đối với ta không có bất luận cái gì uy hiếp rồi bách lý phi hồng cười to nói bởi vì ta mới là ma trung ma là các người yêu ma chân chính khắc tinh tiếng nói vừa dứt bách lý phi hồng hóa thành to lớn côn bằng cánh che trời bao phủ trước mắt yêu ma v ạ đạo quy nguyên thuật hắn phải đem hết thẻ trước mắt đều cấp đoạn chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí chương hai trăm tám mươi tám đạo thứ bảy khai thiên đoạn yêu hậu trưởng cầu vẻ tháng cầu đặt mua bá đạo chưa bao giờ từng thấy như vậy bá đạo thần thông bí thuật yêu hậu hồ cứu yêu ở đối phương biểu diễn ra côn bằng độn pháp thời gian chỉ là kinh ngạc nhưng vạn đạo quy nguyên thuật vừa ra nàng đều bị sợ bắn lên sống mấy ngàn năm tiếp cận vạn năm nàng chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì một môn công pháp là như vậy bá đạo c ư ớ p đoạt tất cả vật chất cùng năng lượng phản bản quy nguyên hóa thành nguyên khí chi mẫu giờ khác này nàng mới hiểu ra lại đây tôn t i a thần bí đ ỉ n h cũng không phải là pháp tướng gì càng không phải cái gì vũ khí mà là công pháp ngưng tụ đến mức tận cùng hiện ra vạn đạo quy nguyên đơn thuần từ tên liền có thể lĩnh hội được người trước mắt này tộc thiếu niên k h n g bố yêu thuật mê hoặc chú sinh một tiếng khẽ têu yêu hậu hung hán ra tay ở k h ô nhìn g gì có cái bất t luận lưu n ì Lúc bước chi này yêu hầu, đã hóa thành một tôn đứng ở trong thiên địa thần、đề. Không bố bóng dáng, phản phất vạn trượng chi cao. Ngập trời yêu ma khí diễm, bao phủ nhân gian. n yêu yêu hậu, hóa phất khí phủ h đã địa đệ. cao. ma bao một trời diễm, bố ở thấy nàng bất luận cái gì sinh linh nội tâm đều sinh ra một loại gặp mặt thần m a ý nghĩ tâm sinh h o n g sợ thân phục với nàng dưới chân mê hoặc chúng sinh vẫn chưa chỉ có sắc khiến người ta say mê ở sắc dục bên trong không thể tự thoát ra được chân chính nắm giữ nhân tâm tri đạo chính là để người đối với ngươi hoặc sợ để chúng sinh kính sợ cho ngươi cuối cùng bị trở thành tín đồ của nàng triệt để hóa thành náng k ố i lỗi bị nàng trôi nô dịch này yêu thuật đã vượt qua vô thượng thần thông tìm tòi đến ma thần uy nghiêm nhưng giờ khác này bách lý phi hồng lại không hề hay biết côn bằng dương cánh cửu thiên chỗ cuốn lên gió là c ư ớ p đoạt c h i p h o n g là vạn đạo quy nguyên c h i phong đến chỗ chân cảnh yêu ma đều khó mà chống đối giờ khác này bách lý phi hồng sinh mệnh hình thái so với chân cảnh yêu ma càng cao hơn mà sức mạnh của hắn so với chân cảnh yêu ma cường hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn đạo thuật triển khai ra ở ý chí võ đạo điều động dưới mắt trần có thể thấy rất nhiều yêu ma ở k h â héo nếu là bọn họ yêu ma chi khí nối liền cùng một chỗ hóa thành hắt long vẫn còn có thể chống đối bách lý phi hồng một hai có thể những yêu ma này làm đơn độc cá thể mà bách lý phi hồng cảnh giới đã sớm vượt qua những yêu ma này q u â n thể càng nhiều đối với bách lý phi hồng tới nói chính là bằng trời hạnh phúc việc nhớ tới ở ma quỷ hải thời điểm so với hắn yêu ma mạnh mẽ đều không chống đỡ được hắn vạn vật quy nguyên thủ lúc này vạn vật quy nguyên thủ đã chuyển hóa thành vô lượng đạo thuật uy lực tăng lên dữ dội ở hắn toàn lực triển khai dưới p h ả n phất một cơn gió xe qua mấy vạn chân cảnh yêu ma trong khoảnh khắc hoa thành từng đạo từng đạo hát long rơi vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong lên cấp đến đạo thứ sáu vạn vật quy nguyên đỉnh mới là đáng sợ nhất môn công pháp này hạt nhân là cấp đoạn luyện hóa quy nguyên giờ khác này bách lý phi hồng biểu hiện ra là công pháp cấp đoạn bản tính luyện hóa quy nguyên hạt nhân dương cung mà không b á n nhưng là hai người sau mới là then chốt cấp đoạn dễ dàng chân chính đem vạn vật vạn đạo luyện hóa cũng tiến hành phản bản quy nguyên mới là môn công pháp này chân chính hạt nhân bằng không hấp thu năng lượng quá nhiều có thể ở trong người lẫn nhau b ạ i xích khác nào chiến trường càng kinh khủng chính là hấp thu yêu ma chi khí bị yêu ma chi khí ô nhiễm tâm rơi nhập ma đạo vĩnh viễn không bao giờ phục rõ vô lượng huyết khí tiên quang đang lấp lánh tinh chế những vật ô h ế này năng lượng l u càn hóa, khôn g n đạo nhân kiến thức bao rộng cũng bị trước mắt tình cảnh này trấn kinh rồi hãng có thể cảm giác được bách lý phi hồng tu luyện lục đạo trấn ma kinh khí tức được khen là đại nguyên võ đạo tập đại thành tác phẩm công pháp nói chỗ kinh khủng không thể mà nói đó là tập hợp lúc đó đại nguyên đế quốc đứng đầu nhất cao thủ võ đạo lẫn nhau va chạm lấy tâm huyết cả đời sáng tạo ra đến có thể trước mắt tại sao chấn ma tâm ý quả thực là đoạt ma công lao chẳng trách bách lý phi hồng nói mình là ma trung ma lấy ác chi đạo đối phó tà ác càng k h ô n đạo nhân đầu góc hiện lên ý niệm này nhưng làm âm dương thiên tông hắn từ đ ấ y lòng liền bài xích loại này công pháp còn lại võ thánh cũng là nhìn ra trợn mắt ngất mồm bọn hắn giờ phút này mới rõ ràng vì sao lúc trước đại nguyên đế quốc phái ra tám vị võ thánh vây công bách lý phi hồng vẫn như cũ bị thua lấy bách lý phi hồng ngày hôm nay chỗ biểu hiện nghị muốn mấy lần số lượng kẻ địch đối phó hắn căn bản không thể chỉ là để hắn càng ngày càng mạnh t a ác như thế sức mạnh thiếu ngươi vẫn là c h ấ n ma nhân ha ha ha hóa ra là b u ồ n hậu người trong đồng đạo yêu hậu hồ cựu yêu tiếng cười chân trời nàng mê hoặc chúng sinh đ ạ xuống khủng bố yêu ma chân thân tỏa ra ngập trời khí diễm chặt chẽ vây lại bách lý phi hồng bất luận cái gì con đường tu luyện bản thân liền là c ư ớ p đoạt thiên địa năng lượng lấy công pháp luyện hóa thích ứng người thân thể chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình bách lý phi hồng lạnh lùng nói chính t a không phải đạo hạnh năng lượng phân chia mà là nhìn nhân tâm ngươi là yêu hậu sức mạnh ngập trời nhưng cũng không nhìn thấy tu luyện bản chất vị trí chúng sinh đều là như vậy bị biểu tượng chỗ mê hoặc bị thế tục tư duy chỗ ràng buộc không thấy rõ tu luyện bản chất vị trí c ấ p đoạt luyện hóa quy nguyên bất luận là nhân loại vẫn là yêu ma cũng khó thoát này tam đại hạt nhân lý niệm chỉ là không muốn thừa nhận đi càng khôn đạo nhân cả người chấn động lại bị bách l ý phi hồng một đoạn v ă n cho chọc thủng trong lòng mạng giấy kia cẩn thận nghĩ đến bóc trừ tất cả võ đạo lý luận tư tưởng trực quan tu luyện bản chất nhất thời không có gì để nói thật sao vậy các ngư dân tộc cùng chúng ta yêu ma cái gì hay yêu hậu nâng t ả o hướng về bách ly phi hồng đẻ xuống một chiêu này như trời sập lật mà xuống lấy sức mạnh khổng lồ phá giải hắn cướp đ o ạ n đem hắn chấn áp người có tâm mà yêu ma vô tâm giỏi về giết chóc chế tạo tai nạn bách lý phi hồng tản đi côn bằng bóng mở, đứng ngạo nghệ ở cự trào bên dưới người sở dĩ làm người đều bởi vì có tính người g i a n g buộc thú tính lấy thần tính khắt chế thú tính trung hòa nhân tính kích động hình thành chính mình độc lập cách tự hỏi mà các ngươi chỉ còn dư lại thú tính coi như là n g ư ờ i cũng chỉ có thú tính cùng thần tính thú tính không thứ tự gây ra hỗn loạn thần tính vô tình cao n g o thiên địa nhìn xuống chúng sinh n g ư toan lấy thần tính thay thế thiên địa chúng thần trật tự nắm giữ vạn vật sinh tử yêu h ậ u ngươi không phải muốn xem lá bài tẩy của ta sao hiện tại lá bài tẩy của ta ra vậy thì tốt nhìn cho kỹ cảm thụ trong cơ thể sức mạnh c ù n g bạo bách lý phi hồng đem hết mức hòa vào khiếu huyệt khiếu huyệt bên trong c ự đ ỉ n h chống ra trời để ép làm được chân chính đỉnh thiên lập địa ở khiếu huyệt bên trong hình thành động thiên mô hình trong phút chốc phá diệt cùng sáng tạo bên trong đản sinh ra mở thiên tri lực lưu chuyển ở bách lý phi hồng toàn thân mỗi một tấc tế bào thân thể ở cố này mở thiên tri lực ảnh hưởng lại lần nữa bắt đầu lột á c giờ khắc này thôn vệ vạn yêu ma cốc hết thể yêu ma chuyển hóa thành nguyên đỉnh mỗ khí vượt qua đạo thứ sáu lấy khai trong, trong h giây đặt c h lát n chính a y thiên điệu chính tẩy c tối a h tam đều bởi vì bị trong tay bách lý phi hồng đao chốt loạn một đao bổ ra đối mặt trời sập xuống hung hãn xuất kích trời sập vậy thì đem cựu thiên bổ ra lại mở ra đất trời vanh bốn quan chiến bên trong càn khôn đạo nhân sắc mặt đại biến nhanh chư vị c h u y ề n vào sức mạnh giữ gìn sơn môn đại trợ toàn bộ nam hoang nơi biên thủy trong khoảnh khắc hóa thành hỗn độn vạn vật ở nguồn sức mạnh này làn đến l ê n giới chỗ tạo thành hủy diệt để người đời kinh hồn thất xác chỉ có âm dương sơn ba đạo tiên quang như định hải thần trâm bảo vệ âm dương sơn không có ở năng lượng cồn bạo bên trong hủy diệt một tiếng thê thảm âm thanh vang vọng đất trời bách lý phi hồng hôm nay đoạn bàn tay n ô i đau tất khiến n g ư ờ i n h â n tộc vạn lần xin trả yêu hậu hóa thành nhân thân bàn tay năm ngón tay có nơi cùng nhau chặt đức mà hóa thành cự trào nửa con đoạn trưởng lại bị bách lý phi hồng vạn vật quy nguy đoạn trưởng không thể bị yêu hậu triệu hoán trở về một lần nữa liên tiếp nguyên lai、like, ngươi mới vừa tìm hiểu đạo thứ tám tuyệt diệu bách lý phi hồng lôi kéo răng lộ ra hàm răng trắng nón nụ c ư ờ i tất cả đều là lạnh lùng hàn ý tham lam nhìn yêu hậu biến thành yêu diễm tuyệt mỹ nhân thân nhưng luyện hóa ngươi có thể để cho ta chỗ mở đầu tiên một nửa hoàn thiện long hồn đao đã gãy vỡ bách lý phi hồng cầm trong tay nửa đoạn long hồn đao lại lần nữa giết hướng yêu hậu hồ cựu yêu nay hơi động trong cơ thể đầu tiên chiếu dọi chư thiên ngôi sao phản thất xuyên qua thời không cổ xưa ngôi sao chiếu dọi mà rơi v v y thế tăng vọt mấy lần bùn hậu lần này xuống núi lẽ ra tuyệt diệt nhân tộc thống ngự đại đ ị a làm sao trời truy nhân tộc sinh ra ngươi nhân vương này phong thái đỉnh phong nhân tiên bách lý phi hồng lần này ngươi đánh vỡ thiên địa công xiềng ma quỷ hải sẽ thôn vẹn thiên địa cuộc chiến hôm nay ngươi thắng nhưng chúng ta yêu ma thắng tương lai yêu hậu hồ cửu yêu thân hình biến đảo sau lưng xuất hiện to lớn hư huyễn thế giới yêu ma đưa nàng lôi kéo tế bảo biến mất không còn tam tích ba đại yêu vương mở ra đến hư huyễn yêu ma giới bách lý phi hồng huyện không mà ngừng không có lại bội lấy thế giới vì biểu hiện thế giới bên giới là bên trong sáng lập ra yêu ma giới hai vị k h á c thực lực của yêu vương sâu không lường được húng chi yêu hậu đặt chân thế giới này bản thân bị thái nhất phủ chiếu chỗ áp chế sức mạnh không phát huy ra tám phần một ư ơ i tiến vào yêu ma giới đó là địa bàn của nàng yêu ma giới ra chỉ dưới có thể khiến thực lực của nàng tăng lên dữ dội tiến vào yêu ma giới chính mình không hẳn là yêu hậu đối thủ cái này cũng là yêu hậu không có sợ hãi địa phương ba vị yêu ma đối thế giới này thăm dò không phải ta có thể cùng tương lai n h â n tộc chiến tranh sẽ rất gian nan bách lý phi hồng hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng ngắm nhìn đột phá bốn tỷ điểm sở kỳ hiệu kỹ năng chi thư số liệu bách lý phi hồng nợ nụ cười hắn đã có thể xác định quyển sách này chính là sát lục chi thư chiến tranh sẽ chỉ làm bách lý phi hồng càng ngày càng lớn mạnh chỉ cần hắn bất tử tương lai không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn đây chính là mở treo ưu thế túi đầu nhìn về phía thập vạn đại sơn chỉ có âm dương sơn ở năng lượng quần bạo bên trong lảo đảo đảo cũng may là va chạm sức mạnh bị bách lý phi hồng lấy vạn đạo quy nguyên thuật thôn vệ một nửa bằng không âm dương thiên tông liền không phải bây giờ như vậy ngang nhiên bất động vạn đạo quy nguyên、thuật.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 tàn ô Tông môn Tông môn n loạn mảnh. nhiều võ thánh, cũng phản ứng rồn rừng sơn. Bọn họ mặt lộ vẻ bị thương. lại, lộ một âm mặt rất tổn thất, bảo họ không thể đi võ vẻ dập ra bị k h ô g lớn.、Tàng、tiên à n t trọng đốt tiên quang phát huy cuối cùng ánh triều t à kéo dài thời gian cũng chém giết phần lớn yêu ma chính là có bọn họ ngăn cản yêu ma đại quân mới không có nhảy vào nhân gian xã hội nhưng cũng trả giá sinh mệnh bọn họ vốn có thể sống được rất dài lâu thậm chí so với bình thường võ thánh còn muốn lâu dài nhưng nghĩa vị trí tuy mười triệu người ta tới rồi đang thủ hộ nhân tộc an n u y trên bọn họ lựa chọn đại nghĩa bách lý phi hồng đứng bình tĩnh t h ầ n n i ệ m của hắn thần thức bao trùm toàn trường đem nhân tộc thi thể tìm ra đến mức yêu ma dị tộc thi thể đã sớm ở huyết khí của hắn d ư ớ i hóa thành cho bụi càng k h ô n đạo nhân đối mặt bách lý phi hồng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị chuyển hóa yêu ma sức mạnh tông môn cũng có nghiên cứu qua thế nhưng quá mức nguy hiểm rồi bọn họ chỉ là đơn thuần lấy yêu quái huyết nục luyện chế tinh huyết đan hơn nữa vẫn là trải qua phức tạp quá trình đem yêu ma chi khí loại bỏ có thể chưa từng có người nào dám trực tiếp luyện hóa yêu ma năng lượng bởi vì yêu ma năng lượng trời sinh tồn tại ô nhiễm tính cực cường yêu ma chi khí một khi tiến vào nhân thể rất dễ dàng cả người đ càng không t n g đạo nhân nhưng ạ là thần sắc kiên định còn lại võ thánh đồng dạng lộ ra quan tâm biểu tình bọn họ biết càng không đạo nhân muốn hỏi gì tiền bối cứ nói đừng ngại bách lý phi hồng khẩu khí lại biến đến mức dị thường khách khí nhưng g giữ công i nắm p á p n h là đ ế nếu từ thân truyền thừa t ma pháp.、Công、pháp hãn, Công này cứng cũng bá cực cực có kỳ kỳ, đạo liệu i sẽ p Phi Như Hồng một người nắm Nhưng n chỉ Bách thực, khó có thể thay có là Lý là giữ, đổi. một đã sự ế là bộ công pháp kia truyền lưu ra hắn có thể tưởng tượng thiên hạ này đem sẽ biến thành cái gì ra dấp quả thực là ăn người thế giới là hủy diệt thế giới này bắt đầu kinh qua vài lần thôi diễn cũng dung hợp chấn ma lục đạo kinh cùng với chấn ma ti rất nhiều công pháp lấy này sáng tạo ra đến một quyển phản bản quy nguyên công lao bách lý phi hồng lộ ra vẻ tôi cười các loại nhờ số trời run rủi mới đi tới ngày hôm nay bước đi này nó tu luyện khó khăn coi như c h u y ề n đi người khác cũng khó có thể tu luyện ta giáo dục mấy cái đồ đệ truyền thụ đều là chấn ma lục đạo kinh môn công pháp này bản thân liền là đứng đầu nhất công pháp càng k h ô n đạo nhân thở một hơi lại lộ ra vẻ k í n h nghệ bách lý đại nhân tiên tư tưởng thật là trước không có người sau cũng không có người lời ấy cũng có chỗ khuyết đại có thể sau trận chiến này lại không người nào dám phủ nhận cổ chi nhân vương ở như vậy nhỏ tuổi cũng không thể sáng tạo ra một môn đoạt tận tiên đ i ệ tạo hóa và đạo quy nguyên công lao không nói tới bách lý phi hồng tu luyện võ đạo mới bao nhiêu năm đã đứng thẳng ở nhân loại đ ỉ n h phong khai thiên cảnh người đời đều nộ g nhận là nhân tiên chỉ là một loại xương hô đạo thứ sáu chính là khai thiên cảnh nay chỉ là bọn hắn tiếp xúc không tới cấp độ chỗ sản sinh hiểu lầm khai thiên cảnh nhất định là nhân tiên thế nhưng nhân tiên không nhất định có thể nắm giữ khai thiên tuyệt diệu cốc lương hoàng thất hại người rất nặng lần này ngập trời k i ế p nạn cứ việc bị hóa giải thành vô hình thế nhưng trôn xuống mầm h ỏ a mãi mãi cũng sẽ không bị tiêu trừ tương lai nhân loại có thể không còn ở đây thế giới tiếp tục sinh tồn còn muốn bách lý đại nhân nỗ lực nếu là có thể hồi phục thượng cổ nhân vương cảnh chúng ta nhân tộc mới là chuyển nguy thành an càng k h ô n đạo nhân lại lần nữa mở tiếng nhưng là khen t ặ n g đạo tiền bối xin yên tâm nô chính là c h ấ n ma nhân nơi nào đều không đi chỉ muốn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ bách lý phi hồng làm sao không biết càng k h ô n đạo nhân trong lời nói dấu lời hắn cho chính là đáp án ở không có giải quyết ma quỷ hải này vấn đề khó trước hắn là sẽ không rời đi thế giới này hắn người này bản thân liền không có cái gì quá to lớn dục vọng xuyên qua đạo thế giới này bất quá là nghĩ n h u cầu một phương ổn định một hồi phú quý thôi nhưng tạo hóa chơi người hắn gia nhập trấn ma thi trở thành đại nguyên một vị trấn ma nhân mặc dù đối với cốc lương hoàng thất rất nhiều không thích c ũ nhớ g i ể u muốn được, n h â tới ộ c h này định, nhất định cần thống một t kẻ bách lý phi hồng đầu góc lại lần nữa hiện lên đông tân thành nếu là đông tân thành bất diệt thật là là thật tốt chuyện may mắn nhưng sự thực đã tạo thành không thể cứu vãn không thể bù đắp chỉ có thể rút lấy kinh nghiệm không nên để cho sai lầm lại lần nữa phát sinh lưu lại là tốt rồi lưu lại là tốt rồi càng k h ô n đạo nhân trong lòng thở phào n h ẹ nhóm giới ngoại đối với bất luận cái gì một vị cường giả tới nói đều tràn ngập khó có thể tưởng tượng sức m n hoặc h chính là bởi vì phần này sức m n hoặc h nhân tiên rời đi tàn tạ thế giới bọn họ đồng dạng thân gánh trách nhiệm nặng nề đã m à i tiến lên là tìm kiếm giải quyết ma quỷ h ạ i mà nỗ lực cũng là nhân tộc tương lai ở ngoài giới tìm kiếm một cái lối thoát bọn họ không có sai thái nhất phù chiêu xuất hiện cũng là bọn họ chỗ cho phép thậm chí hết sức giúp đỡ thái nhất môn đạo chủ nắm giữ thiên đạo quỷ bính dứt bỏ môn phái góc nhìn dứt bỏ hoàng triều thế tục các loại nhân tố lịch sử để lại vấn đề rất nhiều mâu thuẫn cũng rất nhiều nhưng thái nhất đạo chủ nắm giữ thiên đạo quyền bính là thích hợp nhất nhân loại cũng là phù hợp nhất nhân loại lợi ích cách làm chỉ là đáng tiếc đạo tâm của thái nhất đạo chủ vẫn không có đạt tới h o à n mỹ chém giết võ tông hoàng đế là hắn từng làm sai lầm lớn nhất quyết định đã là trên trời người lại can thiệp nhân gian sự dẫn đến bị người tính toán càng k h ô n đạo nhân nhìn ra rất thông suốt bọn họ đã quên nhân loại vết sẹo quên các tổ tiên đối mặt địch thủ là cỡ nào tàn bạo khủng bố chư vị giang buộc đã mở t i ê n đạo đã hiện mau chóng lấy được t i ê n cơ thành tựu nhân tiên c à n k h ô n đạo nhân xoay người đối với tông môn võ thanh chấp tay bài giới tương lai chúng ta nghĩ muốn thắng được chiến tranh đang đối mặt ma quỷ hải đối mặt yêu ma thậm chí ma thần cũng đã là không thể tránh khỏi đơn thuần muốn lấy võ thanh c h i t h ầ n chấn áp nhân tộc khí v ậ n đã là không thể loạn thế đến rồi đại biến cũng sắp bắt đầu liên để chúng ta là nhân tộc lại định c à n khôn chân chính giải quyết yêu ma mầm thai họa ngay ở c à n k h ô n đạo nhân để chấn nhân tâm thời điểm bách lý phi hồng đã lặng yên rời đi hắn rời đi chờ c à n k h ô n đạo nhân đám người lại nhìn bách lý phi hồng thời gian mới phát hiện đây chỉ là một đạo phân thân tàn ảnh toàn bộ thiên hạ lòng người bàng hoàng cuộc chiến đấu này dư âm hướng về toàn bộ thế giới ở truyền bá khủng bố chiến đấu dư âm lan truyền m à tới để thế giới này rất nhiều kẻ thống trị chấn động rất nhiều cổ xưa s ó t lại xuống tồn tại cũng bị lần này chiến tranh đánh thức đế đô đại nguyên bảo điện giờ khác này cốc lương tĩnh ngồi ngay ngắn ở đế hoàng trên bảo tọa ánh mắt của hắn xuyên tấu h từng từng tầng, tầng cản trở rơi vào đại nguyên đế quốc phía nam chiến đấu đã kết thúc rồi hắn tự nhiên biết nhân loại đã thắng lợi đại nguyên đế quốc khí vẫn tăng gọn liền mang theo thực lực của hắn cũng đang tăng trưởng lẽ ra nên đạt đến cực h ạ n hắn lại cảm giác được chẳng biết lúc nào đối nhân gian đế vương nguyền rùa đã l ặ n g yên tàn ra thái nhất phù chiếu biến mất rồi đúng cuộc chiến tranh này không có đem thiên địa l á n h nát lan đến nhân gian lại làm cho thái nhất phù chiếu triệt để tiêu tan bị thiên đạo quyền bính hấp thu lấy g i a n g buộc ở trên người bọn họ hết thẻ công s i ề n g đều tiêu t a n theo nhưng trong lòng cốc lương tính không có bất luận cái gì vui sướng trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh biểu hiện ra cao thủ trình độ đã vượt qua nhận thức của hắn dù cho là cốc lương hoàng thất lá bài tẩy ra hết nghĩ muốn thắng được cuộc chiến tranh này cũng chưa biết chừng bách lý phi hồng đã thành long ngao du thiên địa chân long thiên long nghi đầu bảng danh xứng với thực người đem chấm làm sao đ ợ i ngươi t h á i khanh cốc lương tĩnh thanh â m l ạ n h như băng ở trong đại điện văn vọng nhân vương phong thái ai dám ở trước mặt nhân vương xưng vương xưng đế coi như cốc lương tĩnh không độc thủ hoàng thất cũng sẽ không đem này uy hiếp lựu tại đại nguyên sự tồn tại của hắn đã uy hiếp quá nhiều người lợi ích nhưng chuyển qua đến lúc này hoàng thất thậm chí hắn cốc lương tĩnh năng động bách lý phi hồng sao không có tôn này khai thiên cảnh giới cường giả tồn tại ai tới chống đối yêu ma tam đại vương yêu ma thế lực cần g ấ u biết bao sâu vậy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 liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 290 c h i ế n tranh thiên tộc thần cách hai cốc lương tính hở hữu ngầm đầu không hổ là tồn tại vĩnh hằng đạo chủng thế giới ẩn dấu nước quá sâu rồi bất quá ta còn có cơ hội ngưng tụ đại nguyên v ậ n nước khí vận của ta chi thịnh không người cùng ta muốn có được hư vô này mở mịt vĩnh hằng đạo chủng cũng không phải dựa vào thực lực liền có thể thu được hắn cần cơ duyên đầy trời cơ duyên là được vĩnh hằng đạo chủng chịu đục nhiều như vậy năm quay đầu lại nếu là không thu hoạch được gì đó mới là buồn cười lớn nhất huyết vệ Cốc l ư ơ n g thế ĩ n lệnh lùng hô.、Bậy、hạ, h Bậy ở. u thống vệ t lĩnh bóng dáng vô thành vô tức xuất hiện trên mặt của hắn không có bất luận cái gì tình cảm gợn sóng lại như một cái l ạ n h leo vũ khí thông báo biên quan xuất binh bắc man ta phải đem bắc man chi địa nhét vào đại nguyên bản đồ nghĩ thánh chỉ chuyên lệnh trấn nam thủy sư thiến quân phạ giả đế quốc cốc lương t ĩ n h giật giật miệng lại vận dụng đại nguyên đế quốc hải lục hai tri bộ đội tinh nguyện đối ngoại chiến tranh v ậ hạ trấn nam thủy sư nếu là rời đi eo biển ma quỷ không hẳn là phạ dạ đế quốc hải quân đối thủ huyết vệ thống lĩnh nhắc nhở không sao quân bộ đem phái mười vị võ thánh và ở trấn nam thủy sư làm uy hiếp man di sức mạnh cốc lương tính khỏe miệng n h ẹ móc trấn nam thủy sư như có lòng phản kháng vậy thì đem yến phi đổi rơi lại không ăn thua chế tạo một ít bất ngờ vẫn là có thể dễ dàng đem trấn nam thủy sư cấp tới mặt khác p h ả i bị bắc cực thủy sư đông hải thủy sư tấn công anh hoa quốc ta muốn ở cuối năm bên trong đem anh hoa quốc hết m ứ c bát cốc lương tính rõ ràng mình muốn đem thực lực tăng lên biện pháp tốt nhất chính là tăng cường vận nước mà tăng cường vận nước liên quan đến cương vực nhân khẩu tín ngưỡng các loại vấn đề hắn muốn chinh phạt tứ phương chính là muốn tăng lớn đại nguyên đế quốc cương vực lãnh thổ để đại nguyên đế quốc vận nước càng hơn một bậc dùng để đột phá nhân tiên đặt chân đạo thứ sáu thậm chí đạo thứ bảy cảnh giới hơn nữa hắn muốn ngưng tụ chiến tranh thần cách mượn kiếp trước sức mạnh mới có thể ở thế giới này tranh cướp vĩnh hằng đạo trùng thế giới này thiên tài quá nhiều vĩnh hằng đạo trùng tiết lộ ra ngoài khí tức để bản thổ sinh linh luôn có thể đạn sinh ra cực kỳ không giống bình thường cường giả từ viên cổ tới nay nhân loại q u ộ c k h ở i cùng ma thần chiến tranh bắt đầu hẳn là viên này vĩnh hằng đạo trùng ở quái phá trợ giúp nhân tộc chống lại rồi người ngoài lai luyện khí lao tổ quang xuống một vệ ánh sáng không giống người thường hết thể luyện khí sĩ đều là nhân loại. loài người thực sự vĩnh hằng đạo t r ù n g trời sinh liền xu hướng nhân tộc sở dĩ bất luận ma thần làm sao tìm kiếm đều tìm không được k i ê m một trùng sáng vậy hạ chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng huyết vệ thống lĩnh cúi đầu chấm đã chuẩn bị kỹ càng rồi cốc lương tính lộ ra thần bí nụ cười người người đều cho rằng cốc lương hoàng thất suy sụp rồi chờ ta nhất thống thế giới nhân loại dẫn dắt nhân loại san bằng ma quỷ hải thu được vĩnh hằng đạo t r ù n g cốc lương hoàng thất huy danh tự nhiên đạt đến cường thịnh mà cốc lương tính đem sẽ trở thành nhân loại chúa cứu thế thiên hạ thuộc về hắn coi như bách lý phi hồng lại thiên tài cũng khó có thể thu được vĩnh hằng đạo trùng đến thời điểm hắn chỉ cần đem toàn bộ thế giới nắm giữ ở lòng bàn tay vĩnh hằng đạo trùng cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn chiến tranh với hắn mà nói bất quá là chuyện thường như cơm b ữ a c h u y ệ n thế trước hắn nhưng là thiên tộc đại quân thống soái một trong đi chuẩn bị đi cốc lương tính phất tay một cái đem huyết vệ thống lĩnh đổi ra ngoài huyết vệ thống lĩnh trung tâm với hắn nhưng trước sau là thế giới này người nhắm mắt lại đầu g óc không tự chủ được hiện lên bách lý phi hồng tuổi trẻ quá đáng khuôn mặt thiên tộc ngang dọc trư giới nhiều năm thiên tài gì đều từng trải qua so với bách lý phi hồng càng xuất sắc thiên tài cuối cùng đều sẽ thần phục ở thiên tộc dưới chân bây giờ ta là loài người bất luận l à máu vẫn là hồn đều là nhân tộc cứ việc nhân tộc g â y yếu nhưng lại là đứng đầu nhất chủng tộc nó tiềm lực vô cùng thiên đế ngươi có thể phải đợi tương lai ta nhất định sẽ lấy ngươi kiên k ỵ nhất lại xem thường nhất nhân loại thân phận đặt chân thiên giới cướp đoạt ngươi hết thể lưu ý tất cả cốc lương tính mặt lộ vẻ dữ tợn nếu không có hắn dùng từ luyện khí s i di tích được đến luân hồi chân linh bất diệt đan hắn đem hồn phi phép tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh nhưng hắn một điểm chân linh bất diệt đặt chân d ò n luân hồi chú ý tới hoàng tiện lộ nhìn thấy một trùng sáng tuy tung vĩnh h à n g hào quang đến thế giới này khát vọng trong mắt chỉ còn dư lại khát vọng giờ khác này q u ố c lương tính rốt cục lộ ra nội tâm hắn l ầ n dấu bí mật lớn nhất cái gọi là vật nước mở rộng đất đai biên giới đều là giả chỉ có chiến tranh mới là hắn mục đích cuối cùng một viên màu đen đã xuất hiện ở trong tay của hắn điểm điểm ngôi sao thần quang đang tỏa ra hào quang bất hủ thế giới này không có thiên địa trúng thần chơi sinh linh vốn là thiên địa sinh ra thần thế nhưng bị thế giới này quỷ dị yêu ma chi khí áp chế cũng lại đạn không sinh được thần linh Càng không muốn bác bộ biên quan b ắ c đầu hùng quan tổng binh bên người xuất hiện một vị cả người xuyên áo giáp màu đỏ mọi người lưu tổng binh đây là bệ hạ mật chỉ huyết vệ đem thánh chỉ đưa cho b ắ c đầu tổng binh lưu tổng binh m ặ t không hề cảm xúc đem mật chỉ nhận lấy mở ra vừa nhìn rốt cục n ở một nụ cười bệ hạ không có quên chúng ta đám huynh đệ này vị này thiên sứ kính xin nói cho bệ hạ ba tháng bên trong bắt đầu hùng quan binh mã đem công hám bắp man trí địa quét ngang ba ngàn dặm d i ệ t bắc man chư bộ lạc cùng lúc đó bắc cực đông cực hai chi thủy sư đồng thời nhận được mệnh lệnh cứ việc hắn rất tò mò nam h o a n g hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy vậy hạ vì sao phải phát động chiến tranh nhưng công kích đối tượng là anh hoa quốc bọn họ tự nhiên không có ý kiến eo biển ma quỷ yến phi tổng đốc t r ầ m mặc tiếp nhận thánh chỉ. sau khi xem xong m ặ t không hề cảm xúc đối với vệ binh nói người đến đem mấy vị võ thánh đại nhân g i à n xếp tốt lần này cấp lương tính không có cho hắn lựa chọn cơ hội nhưng cũng phái mười vị võ thánh yến p i biết đây là cơ hội của chính mình nam nhi ai không muốn kiến công lập nghiệp nếu là có thể ở trên biển đem phạ dạ đ ế quốc hải quân tiêu diệt với trấn nam thủy sư mà nói chính là xương bá trước mắt bao la hải vực cơ hội thật tốt trấn nam thủy sư đem thực sự trở thành đệ nhất thiên hạ thủy sư không cần yến tổng đốc vẫn là mau chóng làm ra sắp xếp sáng mai liền ra biển phái lại đây võ thánh lấy mệnh lệnh khẩu khí nói yến phi chắp tay nói đúng võ thánh đại nhân tình hình khó khăn cốc lương tĩnh phái võ thánh lại đây nói là quân bộ trợ giút nhưng yến phi biết quân bộ căn bản không có nhiều như vậy võ thánh xa lạ không từng nghe quá tên võ thánh nhất định là cốc lương hoàng t h ấ tẩn giấu sức mạnh hắn như là bất đồng ý chưa chắc sẽ chết nhưng một đạo khác ý chỉ nhất định để hắn nhìn thấy đó chính là giải trừ hắn ở c h ấ n nam thủy sư chức vụ thành lập nhiều như vậy năm c h ấ n nam thủy sư tiêu tốn i ế n phi vô số tâm huyết hắn không muốn rơi vào người khác trong tay cũng không phải là muốn đưa nó xem là tư quân mà là lo lắng lòng đất minh đệ bị người chỉ huy không thích đáng t r ô n vùi sinh mệnh nghe nói trên phi nguyên đảo c h ấ n thủ sứ thường xuyên đến eo b i ể n mà q u ỷ chứ vị này khuôn mặt xa lạ võ thánh đột nhiên dò hỏi yến phi ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng võ thánh đại nhân tốt nhất không cần có bất luận ý nghĩ gì ta cũng không muốn toàn bộ c h ấ n nam thủy sư là võ thánh đại nhân c h n cùng vị này trong mắt võ thánh hàn mang lấp lóe thánh chỉ đề cập chư vị võ thánh đại nhân hợp tác bản tổng đốc cũng phối hợp c h ấ n nam thủy sư chiến lược nhưng là thật chứ yến phi trọn vẹn không sợ vị này võ thánh ánh mắt bé nhọn mà là hờ hương nói tự nhiên tuân mệnh mười vị võ thánh bên trong một vị nữ võ thánh lên t i ế nói g n vậy thì tốt sau mệnh lệnh như có chỗ đ ắ c tội k í n h xin chư vị võ thánh đại nhân lượng giải yến phi chỉ là thần thông cảnh nhưng trên người hắn tích lũy đại thế đã thành hắn không biết cốc lương tính muốn làm gì nhưng này không trọng yếu chương ủ y s hai phục trăm h c lực, t chín mươi mốt ác quỷ gặp nhấm anh hoa quốc diệt chiến tranh muốn bắt đầu rồi bách lý phi hồng ngẩng đầu lên nhìn về phía đế đô theo tu vi càng ngày càng cao thần thông của hắn lịch chi vị lai cũng càng ngày càng lợi hại mở mắt ra liền có thể nhìn thấy vô số tương lai h u y ế n ảnh đoạn ngắn ở linh hồn chạy xuôi quá cũng không phải là thân thể hắn xảy ra vấn đề mà là linh hồn đạt đến c ự c hạ thuần túy như hào quang soi sáng nội tâm tâm như linh lung dễ dàng tiếp thu được đến thiên địa đặc thù tin tức lại nhìn thiên địa đã không mỹ cảnh âm ú như quỹ sương ngủ không ngừng lan tràn đại diện cho nguyên khí q u a n minh không ngừng chịu đến áp chế đồng thời từng luồng từng luồng màu đỏ sắt lục chi khí ở trên bầu trời chạy xuôi hội tụ tiến vào đế đô là giết chóc cũng là chiến tranh cốc lương t í n h có vấn đề bách lý phi hồng trầm n g â m chốc lát đạt được kết luận này cước đoạt ngôi v u a thủ đoạn t r á n h thoát quá nhiều người tầm mắt một cái bất ngờ là bất ngờ thế nhưng hai cái bất ngờ vậy thì không phải bất ngờ rồi bách lý phi hồng chính là một cái trong đó bất ngờ vượt qua đại nguyên đế quốc bất luận người nào bất ngờ thành tựu của hắn không người nào có thể dự kiến đều bởi vì hắn là xuyên việt giả là mang theo phần mềm học mà đến xuyên việt giả hắn thuộc về bất ngờ theo bách lý phi hồng không tính bất ngờ thế nhưng cốc lương tính đây trong thiên hạ tôn quý nhất đế giả nó võ đạo đạt đến võ thánh đ ỉ n h phong mượn đại nguyên đế quốc vật nước coi như là nhân tiên cũng chưa chắc có thể nói trăm phần trăm có thể t h ắ n g hắn thái nhất môn đạo chủ ám sát đại nguyên hoàng đế bị võ tông gây thương tích tin tưởng coi như là thái nhất môn đạo chủ cũng không dám tin tưởng cốc lương hoàng thất tám trăm năm địa vị thống trị thu được tài nguyên là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng hơn nữa tìm tới thế giới này quá nhiều bí mật rồi chấn ma ti thần giám t i hai đại cơ cấu khống chế thiên hạ quản chế thiên hạ thu được tài nguyên bí mật rất lớn một phần chạy vào cốc lương hoàng thất trong tay chấn ma ti càng ngày càng yếu Kỳ thực c ũ nghe là này có mầm t a i h ọ đồn cốc lương gia tộc có thể trở thành hoàng tộc đều bởi vì hắn đào móc thượng cổ nhân vương thương đại mộ rút nó huyết thủy hòa vào cốc lương trong huyết mạch hình thành đặc biệt hoàng tộc huyết mạch hoàng cực kinh thế thư trở thành cốc lương hoàng thất huyết thống duy nhất có thể công pháp tu luyện toàn bởi vì cốc lương huyết mạch chạy xuôi nhân vương thương huyết mạch t h u y ề n thừa Cốc l đồng thời n phát động c n n t r a hắn t h n g một phần tâm thần cũng đặt ở kỹ năng chi thư kỹ năng chi thư ký chủ bách lý phi hồng cảnh giới võ đạo nhân tiên đ ỉ n h phong khai thiên cảnh luyện thể cảnh giới bốn mươi tám luyện huyết nguyện nhân vương huyết bốn n tám chín i chín thiên phú chấn ma thần nhãn thiên phú trên thần thông vô lượng huyền không thiên phú cấp đ o ạ n thiên phú luyện hóa thiên phú quy nguyên điểm sở kỳ hiệu bốn tám trăm tám mươi bảy tám trăm chín mươi bảy chín trăm tám mươi có thể thăng cấp kỹ năng có thể hợp thành kỹ năng có thể thôi diễn kỹ năng công pháp vạn vật quy nguyên đình tầng thứ bảy công pháp kim quan bất bại hoành l u y n công tầng thứ bảy đình phong võ học côn bằng l u t pháp vô thượng thần thông cựu trọng tiến trọng võ học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 có thể nhòm ngó vạn vật chi chân lý khống chế vạn vật chi quy tắc kỹ năng chi thư trên điểm sở kỳ hiệu tích lũy rất nhiều nhưng bách lý phi hồng nhưng không có lập tức sử dụng hắn cần lắng đọng duy nhất để bách lý phi hồng bất ngờ chính là chính mình lên đỉnh nhân tiên đ ỉ n h phòng tu luyện tam đại hạt nhân lý niệm trở thành tiên phú của hắn năng lực điều này nói rõ cước đoạn luyện hóa quy nguyên đã thâm nhập đến linh hồn của hắn đời này đều không thể ở cải dây đổi trương tu luyện những công pháp khác rồi chỉ có một con đường đi tới đáy đó chính là đem vạn vật quy nguyên đình tu luyện tới cực h ạ n đồng thời nguy nhân vương huyết biểu hiện trị số nói cho bách lý phi hồng hắn cần đem huyết dịch tinh luyện chín mươi chín lần mới có thể chạm đến đ ỉ n h p h o n g cuối cùng đột phá chín mươi chín luyện huyết đem huyết dịch lại lần nữa thăng hoa biến thành chân chính nhân vương huyết chín mươi chín luyện huyết cổ đại nhân vương quả thực là điên rồi bách lý phi hồng tầm h nói nhưng nghĩ tới nhân vương đối ma thần k h ắ c chế đối âm t à k h ắ c chế lại hiểu rõ nhân vương nhưng là chém giết ma thần tồn tại luyện kim thuật tăng lên đến một ư ơ i tám tầng cũng không có đậu tinh rồi thế nhưng bách lý phi hồng lại đối cái môn này truy đuổi chân lý luyện kim tri đạo sản sinh hứng thú nông hậu c hai ỉ đỉnh có công tu vật thuật tăng luyện quy nguyên luyện lên này vạn môn hắn, ràng n g đem pháp h mới kim rõ ý ĩ Để đ hắn ố vạn vật vào tiến một hiểu rõ, con á i cấp càng độ sâu. d đó t r i ể khai thuật, thể thích vạn đạo nguyên càng quy có à l mắt gì dàng giữa thì tìm tới vật đoạt. Thân nhược hư, nên đưa nó luyện chế làm, luyện điểm, đem m dễ vạn nó nên nó đến con rồi. Hai ở đưa ra cấp tỏa ra vô tận ánh sao thế giới hảo diệu ở trong mắt hắn lấp l ó e m à qua bách lý phi hồng lấy máu làm dẫn ở bóng rổ mang đến tân hư trên khắc họa ra từng đạo từng đạo phú văn phú văn xúc động thiên địa pháp t ắ c vương xuống bị cái này thần kỳ luyện kim vật phẩm hấp thu rất nhanh lấy bách lý phi hồng phòng nhỏ làm trung tâm nguyên lai đông tân thành lấy mắt trần có thể thấy không ngừng nhẹ lên p h ả n phất từ h ư v i ễ n từ từ biến thành sự thật thiên cương thần thông nịch chi vị lai đi ngược chiều hướng về quá khứ mà đi đi tới thiên đố nữ thần trưởng thiên hàng một sát nạ kia thời không bị định chế vào đúng lúc này lúc này bầu trời nằm dày đặc mây đen sức mạnh kinh khủng giáng lâm bao phủ đông tân thành nguyên chỉ đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương hai trăm chín mươi hai ác quỷ g ầ m nhấm anh hoa quốc diện hai hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa khí chất đại biến lăng tiêu chém một đầu dao long yêu nương đền ăn hắn sát mặt v ứ t vàng hai con mắt tràn ngập tà mị tia sáng chỗ mi tâm hiện lên đặc thù phù văn phù văn lấy một đoá không biết tên đoá hoa màu đen n h ra nhanh hơn nhanh hơn ta cảm giác được tòa k ê u ma thần h ư chưa bị người phát hiện trong nội tâm yêu ma thủy tổ thúc giục hắn tự hồ so với lăng tiêu còn muốn nôn nóng nam hoang bạo phát chiến đấu yêu ma một phương đến tột cùng là ai lăng tiêu hưởng thụ nữa thật lớn thông thả nói chính là một câu nói lại đem trong lòng yêu ma thủy tổ tức giận không nên sách này thấp hèn phản đồ phản đồ ồ phản đồ sao ta còn cho rằng các ngươi yêu ma thủy tổ là yêu ma bên trong tối c ư ờ n giả g xem ra bị các ngươi coi là phản đồ yêu ma là đáng sợ đến mức nào lăng tiêu trâm trọng nói những ngày qua cùng yêu ma thủy tổ ở chung hắn đã phát hiện trong nội tâm yêu ma thủy tổ cũng không phải là thật đáng sợ như vậy nếu là một lần nữa cho hắn lựa chọn một lần hắn sẽ chọn đem yêu ma thủy tổ giam giữ vĩnh viễn giam giữ ở trong đáy lòng của hắn mượn yêu ma lực lượng b ả nguyên n bước vào ma thần con đường đáng tiếc ngươi hiện tại không có cơ hội rồi ngươi hiện tại biện pháp duy nhất chính là một đường đi đen thành tựu chân chính ma thần mới có thể đem ta t ừ trong lòng ngươi nổ coi như ta hiện ở muốn rời khỏi thân thể ngươi chính ta đều không làm được yêu ma thủy tổ lại hài lòng nói yên tâm ngươi sớm muộn sẽ rời đi thân thể của ta lăng biểu hiện hời hợt nhưng muốn đặt chân ma thần cảnh giới là cỡ nào gian khổ nhưng trước lúc này ta hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta cựu vị yêu hồ thiên địa này hoạ loạn lực lượng sinh ra yêu ma yêu ma thủy tổ đ ề cập vị này yêu hầu âm thanh đều xuất hiện run rẩy chúng ta sinh ra vào ma thần tà niệm bên trong yêu ma thủy tổ kỳ thực vừa bắt đầu là nắm giữ ba trăm sáu mươi lăm vị đầy đại chu thiên số lượng nhưng hôm nay chỉ còn dư lại chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ nhưng càng nhiều chính là lựa giận sở dĩ chết đi đều bị nàng nuốt rồi lang tiêu mắt sáng rực lên không hồ cựu yêu là yếu nhất một vị yêu ma thủy tổ cười lạnh nói các ngươi dân tộc nếu là không có thiên đố nữ vị này con m ụ đ i ê n ở lấy nhân tộc thực lực bây giờ đã sớm bị d i c t rồi hắn là ai kim ô đ ế quân phảng phất vĩnh h à n g thái dương ở lăng tiêu trái tim bay lên hắn cũng không phải là sinh ra vào bị chém giết ma thần tan niệm h ắ n là một vị ma thần trước khi chết lấy vô thượng ma thần chi lực dựng dục ra đến một tôn khủng bố yêu ma tri vương yêu ma thủy tổ lại nói thiên đố nữ thời điểm toàn thịnh khủng bố đến mức nào tôn này đột nhiên xuất hiện yêu vương bị n à n g chém xuống chín cái mệnh mới chạy trốn từ đây nhận họ mai danh tránh né thiên đố nữ lăng tiêu nhẹ con mày hắn biết thiên đố nữ ở nhân loại trong lịch sử đều là cấm kỵ vậy tồn tại lại đối thiên đố nữ thực lực có một cái rõ ràng ấn tượng duy nhất biết đến bí ẩn chính là thiên đố nữ cùng thiên tổ yêu hận tình c ứ u chính là thiên tổ ra tay để thiên đố nữ trở thành nữ người đ i ê n hôm nay đ ổ i t h à n h yêu ma thủy tổ nói thiên đố nữ hắn mới ý thức tới vị này nhân tộc đã từng tiêu ngạo là cường đại cỡ nào bách lý phi hồng cùng nàng có c ự u hoán nếu là nàng thật sự có ngươi nói cường đại như thế tồn u vui này nhất định rất đẹp ngươi trong miệng nhắc tới bách lý phi hồng hẳn là nam hoang cùng yêu hậu chiến đấu người kia tiên nhân tiên lăng tiêu ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh sẽ ảm đ ẳ n đi hắn đã bị trở thành ma đạo nhân tiên đã từng tất sinh giấc mơ đem tiêu ta theo từng ngụm từng ngụm ăn dao long yêu thịt bổ sung trong cơ thể tiêu hao đồng thời bước vào thần bí thế giới một chỗ yếu ớt không thể phát hiện lối vào bị yêu ma thủy tổ chỉ dẫn để lăng tiêu tìm tới rồi đại tiểu như ý vô hình vô thường ngươi nếu là không làm được đến mức này mãi mãi cũng khó tìm đến chỗ này thần m a khư yêu ma thủy tổ cười to nói xác thực lật đổ ta nhận thức lăng tiêu còn tưởng rằng ma thần khư chính là một chỗ hùng vị bí cảnh nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ là một hạt bụi vậy tồn tại to nhỏ chỉ là xo、so、da một hạt bụi cũng có thể là một thế giới lăng tiêu không có tiếp tục nghe yêu ma thủy tổ lời nói thân hóa vô hình chạy vào này một hạt bùi thế giới rốt cục ta lại lần nữa trở lại nhà yêu ma thủy tổ h é t lớn vào lúc này lăng tiêu cảm giác được một lồn u g sức mạnh kinh khủng chen chúc mà đến đem hắn bọc hắn thậm chí không kịp chống lại cả người huyết nhục đều bị vô cùng vô tận ác quỷ ở g ặ m nhấm không nên chống đối để chúng ta đồng thời d u n g hợp đi bằng không người hết thể đều sẽ bị t h ố n vệ yêu ma thủy tổ thanh â m lạnh lùng chuyển đến người ta nhưng là yêu ma thủy tổ người ngay cả ta đều tin nương theo ác quỷ gặp nhấm tiếng vang truyền đến rất nhanh lăng tiêu sẽ không có động、tính. lại lần nữa đứng lên đến cơ thể sống hoàn toàn mới xuất hiện da thịt trắng non dưới mạch máu chạy xuôi nhưng là dòng máu màu đen rốt cục thành công rồi sao ta là lang tiêu vẫn là yêu ma thủy tổ cơ thể sống mới trả lời không được vấn đề này hoặc là hoàn toàn mới sinh mệnh bụi chân bên trong ẩn dấu to lớn quốc gia mù mịt b ụ n phía nhưng bởi vì lang tiêu đến màu lục yêu dị hỏa diễm ở trên trời g i ấ y lên đem toàn bộ thế giới chiếu dọi thành quỷ dị ánh xanh như lang tiêu trước mắt nhưng là một ngọn núi vẫy to lớn thi thể chân nằm ngang ở hạt này bụi chân bên trong thế giới ngang dọc mấy trăm dặm khoảng cách thần uy như ngục khí thức không những không có để l ă n g tiêu cảm giác được khó chịu trái lại có một loại cảm giác thân thiết chuyển đến cái cảm giác này phảng phất ở cảm thụ hắn bọn họ vốn là một thể bù đắp sinh mệnh khuyết điểm ta nắm giữ tôn này ma thần bản nguyên đáng đời ta kế thừa tôn này lực lượng của ma thần bước lên hoàn toàn mới sinh mệnh đại nhân anh hoa quốc huyết tế ma thần đưa tới quái vật binh lực của chúng ta tổn thất nặng nề đông trinh đại quân lấy đông cực thủy sư dẫn đầu bắc cực thủy sư phụ trợ cùng đông cực thủy sư chu đô đốc báo cáo công tác chính là bắc cực thủy sư vương đô đốc xin mời võ thánh đại nhân chẳng yêu chu đô đốc chỉ là nói một cách lạnh lùng câu chiếm cứ nửa bên anh hoa quốc khủng bố yoma đang ở tàn phá hắn binh lính binh sĩ bốn tháo chạy tránh đều tới hắn chiếm cứ cảng m ò a tới mặt khác hỏa long thần pháo chuẩn bị nhắm vào anh hoa quốc thủ đô trong vòng một ngày ta muốn anh hoa quốc thủ đô san thành bình điệm chu đô đốc lạnh lùng ra lệ hỏa long thần pháo chính là thần giám t i chế tạo nhất vũ khí mới thậm chí c h ấ n nam thủy sư cũng không trang bị lại cho đông cực thủy sư hết mức t h a cũ ký pháo vạn pháo cùng phát khủng bố hỏa long diết đạo rơi vào anh hoa quốc thủ đô đến chỗ một viên đạn pháo mang đến chính là vô Tận hỏa Diễm. vô tình thôn phệ anh hoa quốc trong thủ đô q u y ề n tịch mà anh hoa quốc con dân cũng ở một vòng này đạn pháo ranh cấp dưới tử thương nặng nề toàn bộ anh hoa quốc chớp mắt bị trở thành luyện ngục bắc cực thủy sư vương đô đốc không đành lòng quan sát quay mặt đi xem ra vương đô đốc là chưa từng ă n anh hoa quốc g ra q u a khổ nếu là ngươi từng trải qua anh hoa quốc dân tộc t ố i hư tật xấu liền sẽ không lộ ra biểu lộ như vậy chu đô đốc niết nhựng lên móc lên nhưng là vô tình lạnh lùng hỏa long thần pháo như vậy vũ khí tự nhiên muốn dùng xúc sinh đến kiểm nghiệm dưới vũ khí ánh mắt của hắn lại rơi vào mười vị võ thánh trên người bách hàng ma thần ý ch nhưng ở mười vị võ thánh vây công d ư ớ i thân thể cao lớn rất nhanh sẽ bị đánh tan đại nhân ta chẳng qua là cảm thấy nếu là đem toàn bộ anh hoa quốc dân tộc d i ệ t liền coi như chúng ta chiếm cư anh hoa quốc được cũng chỉ là một cái tàn tạ quốc gia vương đô đốc thở dài nói đế quân muốn chính là danh giới đến mức anh hoa dân tộc nếu là bị t u y ệ t d i ệ t mảnh này danh giới không còn có người sẽ phản kháng chu đô đốc chỉ là đơn giản trần thuật một câu nói giọng nói vô cùng độ thiếu kiên nhẫn đến mức người lo lắng yêu ma quỷ quái mười vị võ thánh chấn áp nơi đây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 liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 293, với vạn cổ quá khứ đánh xuống một trường anh hoa quốc tu luyện phe phái học từ trung thổ nhưng đa số là dĩ vãng bị diệt môn tà đạo tông môn tiểu tông theo b ị triệu h o á n đến ma thần ý c h i biến thành yêu ma bị chém giết mười vị ánh mắt của võ thánh lại lần nữa rơi vào anh hoa quốc người tu luyện trên người rất ít mấy vị võ thánh cấp bậc tồn tại nhưng là không da ngô gia khoai được gọi là thiên nhẫn v ề phần bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương sư cùng võ sĩ đạo đản sinh ra cường già đỉnh cao chỉ có hai vị năm vị thiên nhẫn một vị thánh em dương sư một vị kiến thánh chính là anh hoa quốc lớn nhất gốc gác ra qua t h a i hoa đến từ võ sĩ đạo vị này cái gọi là kiếm thánh liền giao cho ta rồi cốc lương trong hoàng thất một vị thần bí võ thánh lạnh lùng nhìn về phía trên người mặc kỳ mùa hệ nổ ngưng tụ mạnh mẽ giết chóc ý chí anh hoa kiếm thánh vừa vặn hắn cũng là luyện kiếm vẫn nghe nói anh hoa quốc kiếm thánh ở trên kiếm đạo có cái gì phi phàm thành cựu thậm chí danh mãn toàn bộ thế giới để lạ phẹ đế quốc hoàng đế cũng tán thưởng nó là thiên hạ đệ nhất kiếm chỉ là này thiên hạ đệ nhất kiếm nhưng chưa bao giờ có bước vào quá trung thổ đại nguyên cường thịnh thời gian anh hoa quốc đã từng chỉ là anh hoa quốc lòng ngông dạ thú ở nhân tiên sau khi rời đi vẫn đang nhỏm ngó đại nguyên đế quốc động tác lớn không có m ở ám không ngừng cốc lương hoàng thất từng mở miệng d i ệ n anh hoa quốc đều bị các đ ờ i hoàng đế phủ đ ị n h rồi rốt cuộc anh hoa quốc gốc gác cũng không sai nhưng bây giờ xem ra anh hoa quốc rất nhiều cao thủ hàng đầu vẫn chưa lưu tại bản thổ lần này chiến tranh ở đại nguyên đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước dưới trong vòng một ngày đã công hám bọn họ thủ đô cẩn thận rồi anh hoa đế quốc nội tình không ngừng những thứ này đến từ tông nhân phủ võ thánh lạnh lùng nhìn về phía rơi vào chiến hỏa bên trong anh hoa quốc nếu không có anh hoa quốc dưới c h â n áp đông hải nguồn suối bọn họ mười vị võ thánh ra tay có thể mang toàn bộ đảo quốc đánh chìm nhưng hiện tại người có thể chết anh hoa đảo muốn bảo lưu lại đến yên tâm bất quá là một ít tiểu q u ỷ thôi cốc lương ngọc hoàn toàn thất vọng anh hoa quốc bên kia triệu hoán ma thần ý chí giáng lâm bản thân là một nước cơ hiểm hiện tại ý chí của ma thần ở đối phương nhân tiên võ binh dưới đã tăng ăn dã anh hoa quốc hiếm hoi còn xuất lại võ thánh căn bản vô lực đối kháng cốc lương h o à n thất chư vị chuẩn bị ngọc nát võ sĩ đạo kiếm thánh lạnh lùng nói may là lần này anh hoa quốc quá bán võ thánh rời đi bản thổ. Đi t ớ như như cùng lúc đó bắc man trấn nam thủy sư cũng bắt đầu phát động tiến công chiến tranh bầu không khí bao phủ đại nguyên đế quốc cảnh nội nam hoàng buộc phát ra kinh thiên động địa yêu ma chiến tranh bách tính cũng không có lại quan tâm kỹ cảng bị triều đình dẫn dắt đến đối ngoại chiến tranh quan tâm bên trong mà toàn bộ nam h o a n g đều thực hành phong tỏa không tiết lộ một tí tin tức nếu là bị người biết được yêu ma thực lực khủng bố toàn bộ đại nguyên đế quốc đều sẽ lòng người bàng hoàng nhấc lên chiến tranh là đem mâu thuẫn dẫn dắt phương pháp tốt nhất hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa một viên bụi trần không ngừng lớn lên khi tức kinh khủng bào phủ một phương vạn vật tuyệt diệt uy thế không ngừng quyết tán ngủ say ở hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa rất nhiều cổ xưa tồn tại bị luồng hơi thở này t h ứ c tỉnh đem tầm mắt ném vào nơi đây cũng có rất nhiều trấn thủ ma thần thi thể lánh đời tô môn bị trước mắt một mặt trò kinh sợ ma thần thất tỉnh ma thần thật có thể khởi tử hoàn sinh vẫn là ma thần thi thể bị yêu ma thủy tổ trỗ lợi h đại sự đại họa giáng lâm chúng ta c h ấ n thủ ma thần thi thể phải chăng cũng sẽ phát sinh này biến cố nhất thời rất nhiều lánh đời tông môn tiểu tụy vì lo lắng nhưng rất nhanh khí tức của ma thần kịch liệt thu lại ẩn n ú t với trong hư không bí cảnh cũng biến mất không còn t ă m hơi quỷ s a thành công rồi mỗi trong tông môn một vị đệ tử trẻ tuổi đang ở say mê vu trưởng lao g i ả n g kinh lại bị cố này đột nhiên xuất hiện khí tức thất t ỉ n h xem ra ta cũng phải tăng nhanh cuộc thời mau chóng tu luyện thành là võ thành mới được yêu ma thủy tổ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị không giống với quỷ xa vị này yêu ma thủy tổ hắn lựa chọn một vị tuổi trẻ võ giả đem linh hồn của hắn hoàn toàn thôn v ẹ dung hợp biến thành chân chính nhân tộc thật sự có ý tứ ta tâm ma một mạch năng lực thiên phú dĩ nhiên nhân loại khai phá đến mức tận cùng thủy ma tâm phủ s ắ c thực mạnh mẽ lại thích hợp ta bất quá chân chính tâm ma chi đạo nhân loại trung quy không phải ma bọn họ tìm hiểu không tới tinh túy chờ ta trở thành võ thánh thủy ma tâm phủ thăng cấp thành thủy ma tâm t ổ phủ thủy ma cung này nhất định bị ta bản thân quản lý đơn đà độc đấu thời đại đã qua rồi muốn tan g ã kẻ địch liền muốn lợi dụng kẻ địch cũng từ kẻ địch nội bộ đánh đổ bọn họ vậy ị này yêu ma thủy tổ trong yêu thủy ma mắt tổ l cũng là nguyên thủy ma thần h á c thiên ma thần bị người đời kiên kỵ nhưng h á c thiên ma thần ở trước mặt nguyên thủy ma thần chẳng là cái thá gì nguyên thủy ma thần hóa thân ba ngàn thế chiếu sáng vạn đạo chính là trong thiên đ ị a mạnh mẽ nhất cường giả một trong h ắ n hóa thân ở đây giới gieo xuống đạo thống nhân loại võ đạo chính là văn minh nhân loại khởi nguyên đầu nguồn một trong cái khác ma thần thi thể hắn cũng không có hứng thú chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là nguyên thủy ma tông bên trong cái nào đó nguyên thủy ma thần vật phẩm hoặc là hóa thân của hắn tri vật nếu là có thể được nguyên thủy ma thần truyền thừa kế thừa nó trí tuệ hắn c o i như là yêu ma c h i thân cũng có thể thoát khỏi sinh mệnh thiếu hụt dọc theo nguyên thủy ma thần c h i đạo truy tìm kia vĩnh hằng bất diệt hào quang quỷ xa vì chúng ta mở ra một cái tốt đầu bất quá có m ộ ư ơ i năm vị đồng bào lại xảy ra vấn đề rồi bị phong ấn ở ta cũng không biết địa phương kết quả so với rơi vào ba đại yêu vương trong tay tốt hơn rất nhiều đề cập ba vị yêu vương nội tâm của hắn né qua một tiêu mù mịt bọn họ đều đi ra từng người con đường chân chính bước lên ma thần tri đạo tương lai thành tựu ma thần chỉ là về thời gian vấn đề người khác không biết yêu hậu hồ cựu yêu mục đích nhưng hắn biết được nàng muốn mang theo vạn yêu ma cốc của nàng quyển tịch thiên hạ đem bọn họ đổi tận giết tuyệt thôn vệ bọn họ bản nguyên n g n vững chắc đạo cơ của nàng so sánh với kim mô bạch hồ hai vị tiểu hồ ly này căn cơ là đơn b ạ c một ít ba đ ạ i yêu vương muốn bước lên ma thần cảnh giới cần thiết trả giá thời gian đều là khó có thể tưởng tượng duy nhất để ta không bình yên nhưng là nhân loại rõ ràng đã đi tới phần cuối vận mệnh dĩ nhiên xuất hiện chuyển hướng nhân hoàng cốc lương tĩnh chấn ma nhân bách lý phi hồng quan tâm chuyện thiên hạ hắn rất dễ dàng liền tìm đến hai người tin tức người khác quan tâm điểm đều đang trên người bách lý phi hồng nhưng vị này thống ngự chín mươi tám vị yêu ma thủy tổ lãnh tụ tồn tại một tay chủ h ạ c h lần này thiên trụ sơn vượt ngục sự kiện hắn rất rõ ràng thái nhất đạo chủ ám sát không chỉ là võ tông hoàng đế càng là chặt đức cốc lương hoàng thất tương lai vận mệnh người thường khó có thể phát giác hắn lại nhìn thấy tương lai điểm đức có thể hiện tại nhân loại vận mệnh bị thay đổi làm nhân loại đại địch yêu ma vận mệnh trở nên khó giỏ ma quỷ hải tồn tại là đối với nhân loại to lớn uy hiếp nhưng hắn lại nhìn thấy nhân loại giải quyết ma quỷ hải thời cơ bách lý phi hồng cùng yêu hậu chiến chỗ bạo lộ ra khủng bố võ học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 t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn với vạn cổ quá khứ đánh xuống một trường hai vô tâm thủy tổ cúi đầu lại lần nữa lắng nghe thủy ma c u n g trường lao dạy học hắn cần học tập văn minh nhân loại tất cả l i ê n để quỷ xa đi nháo đi mười năm tám năm chúng ta đều lẽ ra có thể trưởng thành rồi giang nam võ thánh lang tiêu nhưng là ta là n g ư ờ i lựa chọn ký sinh đối tượng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi vô tâm thủy tổ đông tân thành nguyên chỉ xương lớn che l ớ p này này một chỗ địa vực nếu không có bách lý phi hồng khí tức như có như không chấn áp tất cả không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu thiên địa sinh ra yêu ma quỷ quái chen trúc mà đến tận đây trên ấ n tình trấn tuần trấn căn bản không cần bọn họ lo lắng. Bách lý phi hồng muốn làm gì, người ma chiếm ma ti Phi đã được đây, Bách can họ thiệp không báo, lo ngoài sứ ở gì, Lý làm hắn. đều vòng trời k i a một đôi lạnh lùng vô tình con mắt nhìn chằm chằm bách lý phi hồng lại bị sương mù che giấu từng đạo từng đạo thần thông đ a n dẹp trở thành vòng lớn ngưng tụ ra trong thiên địa trận pháp mạnh mẽ nhất thiên cương địa sát đại trận che lấp thời gian lịch chuyển khí t ứ c bên trong cái phòng nhỏ bách lý phi hồng đỉnh đầu trôi nổi cơ bóng rổ tỏa ra chân lý ánh sáng tân hư ghi chép đông tân thành hủy diệt trước mặt khắc bách lý phi hồng không có ra tay can thiệp cũng khó có thể can thiệp thiên đố nữ hủy diệt đông tân thành lúc trước chính mình coi như người mang kỹ năng chi thư tích lũy rất nhiều điểm s ở kỳ hiệu đều không chống đỡ được thiên đố nữ một trường này húng chi một trường này đến được quá đột nhiên rồi vốn tưởng rằng giải quyết côn bằng yêu quỷ uy hiếp giải quyết đại lịch sơn hoàng thuyền ấn ký uy hiếp đông tân thành bị hủy diệt dự nôn cũng đã giải quyết rồi ai có thể nghĩ tới thiên đố nữ tự mình hạ tràng thực hiện nàng dự nôn hắn lại lần nữa trải qua một lần đông tân thành hủy diệt cảnh tượng giờ khác này bách lý phi hồng tâm tình rất bình tĩnh lấy một cái người thứ ba góc độ nhìn tất cả những thứ này đứng ở người ngoài cuộc góc độ nhìn kỹ thiên đố nữ nhất cử nhất động muốn thông qua thời không lưu lại tin tức tìm tới thiên đồ nữ dấu vết có thể trước mắt tình cảnh này lại đem bách ly phi hồng c h ấ n kinh rồi hắn nhìn thấy dòng thời không ở trước mắt chạy xuôi cũng nhìn thấy một trường này đến từ nơi nào quá khứ xa xôi thời đại thượng cổ quá khứ một vị d á người n g chắc việt nữ tử cả người tỏa ra chấn áp thiên địa khí thế tiện tay dò ra một trường đánh tới vạn năm sau đông tân thành thậm chí ánh mắt của hai người cách quá khứ cùng tương lai ở trong dòng thời không đối diện nhưng rất nhanh hình ảnh trước mắt biến mất đông tân thành cũng thuận theo hủy diện la hảo ra sao lấy hắn bây giờ tu vi cùng với một đôi nhìn thấu chân lý con mắt sự thực nói cho hắn đây không phải h ảo giác thiên đố nữ cách và cổ t i ệ n tay một đòn rơi vào bây giờ đông tân thành cứ việc hạ xuống lực công kích vạn không tồn một nhưng uy năng tuyệt đối có võ thánh đ ỉ n h phong nguyên lai、like、tất cả những thứ này đã sớm nhất định rồi bách lý phi hồng l ệ n h cả người tân hư đã luyện chế mà thành đem hai năm t r ư ớ c đông tân thành nhân văn khí tượng đều dấu vết ở chỗ này kiện luyện kim đồ vật trên chỉ cần hắn đồng ý liền có thể đem toàn bộ đông tân thành đều từ ảo giác bên trong hiển hóa ra ngoài nhưng hiện tại đối mặt vấn đề duy nhất muốn cung cấp tân hư đầy đủ năng lượng đem trước kia ảnh hưởng chiếu đến hiện thực do đó đi tới phục sinh toàn bộ đông tân thành cần thiết năng lượng là khó có thể tưởng tượng coi như là bách lý phi hồng chính mình cũng chống không tới tân hư hoàn toàn hòa vào thiên địa để đông tân thành chân chính phục sinh mặt khác ta coi như phó thác tân hư thôn vệ thiên địa nguyên khí năng lượng này sẽ đem trung thổ hoàn cảnh tu luyện biến đến mức dị thường thiếu thốn đã xảy ra là không thể ngăn cản liên lụy toàn bộ thiên địa hoàn cảnh gợi ra nguyên khí x i ề xích thức biến hóa tạo thành ma quỷ hại xâm lấn lan tràn tốc độ càng nhanh hơn cũng làm cho thế giới này chân chính tiến vào thời đại mặt pháp đồ vật là chế tạo ra rồi cái này luyện kim kỳ vật cũng không có sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a lại nắm giữ lớn nhất đặc thù sức mạnh nó có thể lật đổ thế giới này nhận thức nếu không hòa vào đại nguyên đế quốc xã hội này ta đem địa tâm thế giới lấy ra đem tân hư cùng địa tâm thế giới dung hợp liền đầy đủ để tân hư diễn dịch trở thành một hoàn toàn mới đông tân thế giới hơn nữa tiêu hao tiểu nhưng này lại có ý gì đây thôn vệ nguyên khí không được nếu là thôn vệ ma quỷ hải đặc thù sức mạnh đây đơn giản là năng lượng chuyển hóa vấn đề ta chỉ cần đem chính mình sức mạnh nòng cốt khắc họa ở tân hư bên trong tái d â n đạo sức mạnh của ma quỷ hải tiến vào tân hư là có thể lấy ra ma quỷ hải vô hạn sức mạnh liên miên không ngừng đ ẩ y cung cấp tân hư cần thiết năng lượng đây chính là duy nhất giải quyết tân hư hiện thế tái hiện đông tân cảnh kỳ lạ biện pháp duy nhất thật sâu ngắm nhìn vòng trời cách xa xôi thời gian phản phất n g m n g trả lời cổ khi đó thiên đ ồ nữ vẫn còn không gọi thiên đ ồ nữ mà gọi là làm cô s ạ người đ ờ i xưng là cô s ư n ạ thiên nhân ngươi đã dự kiến tương lai chính mình vì sao còn có thể bị thiên tổ trố đâm sau lưng gây thương tích bách lý phi hồng không rõ hắn không nghĩ ra. lấy ngay lúc đó cô xạ tiên nhân khả năng không cần lưu lạc tới ngày hôm nay thiên đố nữ mức độ thiên tổ lợi hại bách lý phi hồng cũng là biết được có thể cùng ngay lúc đó đạo chủ tranh trời nó thiên tư nhất định siêu tuyệt chính là thế gian ít có cờ giả trải qua vạn năm tiên h tổ nga xuống cô xạ tiên tử thành ngày hôm nay thiên đố nữ thương h ả i t ă n g điển đã đem lịch sử trần tướng v u i lấp ở dòng thời không bên trong đi ra phòng nhỏ sương mù tàn đi cựu tiên lôi đ ỉ n h c h ú t xuống mà rơi như trời có độ đây là trời dẫn chi phạt lịch chuyển thời không ý đồ thay đổi qua đi can thiệp tương lai bây giờ thiên đạo xoay chuyển thái nhất phủ chiếu không tồn thiên đạo p h o n g thích l ử a giận của nó đem mạo phạm thiên đạo giả muốn tàn nhẫn mà đánh nát mỗi một tia chớp đều là giết chết nhân tiên khủng bố binh khí đầy trời lôi phạt ý đồ đem bách lý phi hồng này đại nịch bất đạo giả diệt trừ vạn vật quy nguyên đ ỉ n h hiện vạn đạo quy nguyên thuật ngất bách lý phi hồng không sợ h ã i không hoảng hốt đem vạn vật quy nguyên đ ỉ n h treo lơ lửng đỉnh đầu vạn ngàn nguyên đỉnh m â u khí bông xuống đem hắn bảo vệ đồng thời vạn đạo quy nguyên thuật hóa thành lô đen dây dưa vòm trời g á n g lâm lôi phạt lựa giận đều e m cố cực này l bởi vì thái nhất nắm giữ thiên đạo nhân định thăng thiên có thể hiện tại thái nhất phủ chiếu bị thiên đạo chốt vớt thái nhất đạo chủ đã mất đi lối thiên địa quyền bính ảnh hưởng lần thứ nhất hiện ra trước mắt người đời dĩ nhiên là lấy như vậy phương thức kéo dài mười ngày từ màu đỏ thần lôi đến màu vàng màu tím màu trắng màu đen thần lôi nhiều màu sắc đa dạng hóa đem lôi một trong đạo diễn dịch đến c ự c hạn muốn đem bách lý phi hồng trừ đi nhưng là thiên đạo bất luận cái gì thủ đoạn cuối cùng cũng khó khăn trốn vạn vật quy nguyên đỉnh luyện hóa kết quả cũng quy nguyên là kết cục của nguyên đỉnh mẫu khí phản p h ấ t bị bách lý phi hồng chỗ i chấn động thiên phạt chi nhãn biến mất không còn t ă n hơi tiêu tan vô tung bầu trời xanh vạn giảm không lây dẹp yên đến để người tâm thần thoải mái bách lý phi hồng chậm rãi thu hồi vạn vật quy nguyên đình lần này thôn phệ thiên phạt trong cơ thể hắn động thiên nhiễm phải trời khí tức càng thêm vững chắc động thiên đều hiện ra lít nha lít nhít p h á p tắc khí tức đây là khai thiên cảnh đặt chân đỉnh phong sau dị thường chương hai trăm chín mươi lăm đông hải nguồn suối mở thiên trụ sơn bị rút đi thiên đạo l ử a dận kéo dài m ộ ư ơ i ngày chấn động rất nhiều quan tâm bách lý phi hồng hành tung cường giả bây giờ tiên h đạo c h i môn đã mở ra thế nhưng muốn tu luyện trở thành nhân tiên s ắ c thực cần tiên cơ đến mức tiên cơ là cái gì võ thánh đình phong tựa như như một cái bành t r ư n g đến mức tận cùng chọn mà tiền cơ chính là đột phá cái này chọn một cái n ộ điểm có mạnh, mạnh m lúc trước ta đem y trên Yêu m a luyện chế thành là tinh huyết đan biện pháp này nhưng là khả thi để tân hư vận chuyển có thể có hai loại phương án thôn vệ sức mạnh của ma quỷ hải nâng tụ thành kết tinh bảo đảm tân hư vận chuyển bình thường mấy trăm năm không gặp sự cố coi như gặp sự cố cũng có thể thôn p h ệ thiên địa nguyên khí để thay thế dựa theo ta dự đoán tân hư muốn triệt để hòa vào tiên h địa chỉ ít cần mấy đời người nỗ lực mà giải quyết biện pháp này thủ đoạn hay nhất chính là tân hư bên trong khúc xạ hiện tượng người cùng đại nguyên đế quốc con dân thông hôn thông qua sinh sôi lời sau đem tân hư biến thành chân chính thế giới hiện thực mà nhân loại luân phiên huyết mạch cũng đem biến thành sự thật mà không phải mượn sức mạnh của tân hư biến ảo ở thế gian này ba trăm năm đầy đủ rồi ba thế hệ nỗ lực thế hệ trước chết đi thế giới hoàn toàn mới sẽ sinh ra hư huyễn cùng hiện thực kết hợp không biết đạn sinh ra đời sau phải chăng trong huyết mạch tồn tại biến hóa gì đó đây bách lý phi hồng mang theo tân hư thẳng đến ma quỷ hải xuyên qua đông hải lại nhìn thấy anh hoa quốc chiến tranh đang tiến hành khí thế hừng hực toàn bộ anh hoa thủ đô rơi vào biển lửa võ thánh cấp bậc chiến đấu càng đáng sợ đối xót lại anh hoa quốc c ò n dân tạo thành thương tổn không thể s o hỏa lòng thần pháo kém bách lý phi hồng cũng không có ra tay ngăn cản thẳng đến ma quỷ hải mà đi đó là bách lý phi hồng hắn tiến vào ma quỷ hải rồi tại sao tiến vào ma quỷ hải cốc lương hoàng thất võ thánh thầm nói đối với này một tôn tồn tại cốc lương hoàng thất vô cùng e rẻ sự tồn tại của hắn đã ảnh hưởng đến cốc lương hoàng thất đối trung thổ thống trị nhưng cũng tôn g i á ba đại yêu vương tồn tại không thể không để cốc lương hoàng thất cho phép bách lý phi hồng tồn tại dựa dẫm sức mạnh của hắn đối kháng ba đại yêu vương may là cốc lương hoàng thất chư nhiều tiên cơ sư đối bách lý phi hồng tiến hành thôi diễn bách lý phi hồng tính cách quái gợ khó có thể hợp quẩn không thể cấu kết tông môn cùng với những thế lực khác thay thế được cốc lương hoàng thất đối đại nguyên đế quốc thống trị đây là tin tức tốt duy nhất hiện tại cốc lương hoàng thất nguyền rủa bị loại bỏ chỉ cần cho bọn họ thời gian bọn họ có đầy đủ năng lực bồi dưỡng được càng nhiều nhân tiên dưới lúc thiên hạ này vẫn là cốc lương gia tộc đối với trung thổ địa vị thống trị không người có thể giao động đặc biệt là ở tông môn sức mạnh đụng phải tổn thương sau cốc lương hoàng thất kẻ địch lại thiếu một cái đại địch nhưng bách lý phi hồng nhất cử nhất động bọn họ đều cực kỳ quan tâm hắn một khi điều động nhất định là vì làm một việc lớn nô hoàng sắp thành tựu nhân tiên tác dụng thiên hạ có vận nước chống đỡ nếu là thành nhân tiên bách lý phi hồng nguy hiểm sẽ yếu bớt thái nhất đạo chủ trọng thương đánh mất khống chế thiên địa quyền bính Thái nhất phủ chiếu đã bị thiên đạo chỗ trong h h tay p nhân i ế u đã tiên võ binh kiếm cực kỳ dài lụa một kiếm đem một vị khống chế hỏa đạo thiên nhận chém giết gấp thân lại đem võ sĩ đạo kiếm thánh diệt với giới kiếm hai vị võ thánh đều bị thương nặng ở hắn nhân tiên võ b i n h dưới bọn họ khó thoát khỏi cái chết anh hoa quốc coi như hủy diệt cũng sẽ không để cho người tốt hơn xuất lại một khẩu khí thánh em dương sư phun ra máu lấy hắn làm trung tâm to lớn pháp trận hiện ra thánh huyết c h ả y vào đại địa đột nhiên toàn bộ anh hoa quốc chia năm xẻ bảy đột nhiên lên nổ t u n g để mười vị võ thánh biến sắc mới vừa đ ổ bộ hai đại thủy sư binh sĩ đang sợ hãi bên trong chìm vào đáy biển lại có không ít cường giả bay lơ lửng lên trời lưu ra anh hoa quốc sợ hãi mà nhìn trước mắt hủy thiên diệt địa một màn đại đại đ i ầ m l â n chia năm xẻ bảy toàn bộ anh hoa quốc bị sức mạnh khổng lồ đánh nước chìm vào đáy biển một luồng để tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi k h í tức chuyển đến trốn mang theo thủy sư thoát đi anh hoa quốc hải vực cốc lương ngọc nổi giận lại không có quyên giống to nhắc nhở hai nhánh quân đội n à y đều là cốc lương hoàng thất k h ô n g chế thiên hạ tinh nhuệ bồi dưỡng lên một nhánh quân đội không dễ dàng cần muốn thời gian dài tinh lực tài nguyên nếu là đông cực thủy sư cùng bắc cực thủy sư đều hủy diện đại nguyên đế quốc tương lai đối ngoại chiến tranh sẽ thời gian dài rơi vào thung lũng d i anh hoa quốc không tính là gì hải thương kẻ địch cũng không chỉ là lạ phẹ đế quốc toàn bộ thế giới phương Tây khí thế như cầu vồng. cầu đặc biệt là ở trên đại dương thế lực kỳ thực là mạnh hơn toàn bộ đại nguyên đế quốc eo biển ma quỷ có thể bị c ư ớ p đoạt lại đây đó là có bách lý phi hồng công lao muốn lấy một cái chấn nam thủy sư khiêu chiến phương tây rất nhiều cường quốc hải quân căn bản không hiện thực tên đang chết bọn họ đã sớm quyết định chủ ý triệu hoán cái gọi là ma thần ý chí là danh nghĩa mục đích thực sự chính là thành lập hủy diệt mảnh này đảo quốc pháp trận nếu là anh hoa quốc diệt bọn họ sẽ không có dự định để đại nguyên chiếm cứ đảo quốc này cốc lương ngọc sắc mặt âm trầm như nước anh hoa quốc dưới đáy là đông hải nguồn suối nguồn suối đi về ma quỷ hải nơi sâu xa Đó là nhân loại nhân chúng ư a t ta i xúc đạo cấm hiện đ i tại bố trí xuống trấn ma đại trận tạm thời đem đông hải nguồn suối chấn áp để chu đô đốc trở về đại nguyên thông báo tông nhân phủ để bọn họ mở ra trấn ma ti vô thượng trí bảo trấn thế ấn có võ thánh có chút c h â n trở hiển nhiên có sự kiên rẻ đây là nhân c h i thường tình phía đông hải nguồn suối k h ô n g bố bọn họ cần không g á n đoạn ra chỉ phong ấn mới có thể miễn cưỡng áp chế lại đông hải nguồn suối hơn nữa vẫn là tạm thời chờ dần dần đông hải nguồn suối bạo phát sức mạnh càng lúc càng lớn lấy bọn họ m ư ờ i vị sức mạnh của võ thánh đều không dám hứa chắc có thể chấn áp được không ít võ thánh đầu vóc dĩ nhiên hiện lên bóng dáng của bách lý phi hồng nếu là hắn mới vừa mới dừng lại đông hải nguồn suối căn bản không thể bị mở ra không nghĩ tới thắng lợi sau cùng thời khắc bị tiểu quỷ này âm một chiêu m ộ trong khi xử lý không tốt, đại nguyên đế quốc đều khó có thể chịu đựng. Đông Hải nguồn suối phát đại suối xử lý Đông nguyên đựng, nguồn tốt, quốc đế đều có buộc a hòa mà quỷ hải l ạ Đã t ừ n có thời đại i mà l ngàn h khí rồi rào, tu sĩ bay đời trời, khắp nơi toàn là i thời n năm Trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong mặt biển bị ô nhiễm thành mực nước vậy mực nước vậy nước biển không ngừng lan tràn bắt đầu bước lên mặt nước khuyết tán ra ngoài đối với nhân loại tới nói là trí mạng năng lượng tiết ra ngoài nhưng là đối với thiên hạ y ê u m a quỷ q u á i tới nói đây là cao cấp nhất tu luyện bảo vật hút một ngụm đông hải nguồn suối nước biển liền có thể làm cho bọn họ thoát ly tà binh lên cấp chân cảnh thập đại võ thánh lúc này đã không có lựa chọn bọn họ nhất định phải ngăn cản trận hạo kiếp này giáng lâm mười vị võ thánh ở cốc lương ngọc chờ dẫn dắt đi bắt đầu nhanh chóng kết tấn đồng thời phóng thích thánh huyết bao phủ mấy trăm dặm xua tan yoma áp chế đông hải nguồn suối khí t ư c to lớn chấn ma đại trận ch thâm nhập đáy biển chấn áp nước ra đáy biển khe nước nơi sâu xa nhất hải nhãn to lớn trận pháp rốt c ụ c đem hải nhãn ngăn chặn màu đen nước suối không còn buộc ra ngoài thế nhưng mười vị võ thánh sắc mặt lại không dễ nhìn bọn họ nuốt mây nhà khói thu nạp thiên địa nguyên khí không ngừng khôi phục sức mạnh của bản thân đồng thời toàn lực triển khai năng lượng duy trì t r ấ n ma đại trận tính toàn vẹn bọn họ có thể cảm giác được t r ấ n ma bên dưới đại trận khủng bố đồ vật chính đang không ngừng mà xung kích chấn ma đại trận đông cực thủy sư đô đốc đem quyền chỉ huy giao cho bắc cực thủy sư vương đô đốc hóa thân cầu vồng hướng về đế đô chạy trở về hắn đây là đi tìm cứu binh lại đây thiên trụ sơn lúc này thiên trụ sơn đã triệt để trở thành rất nhiều tông môn người tu luyện thánh địa lấy thiên trụ sơn ngưng tụ thiên địa nguyên khí đặc tính nơi đây nguyên khí so với trong tông môn bí cảnh đều cường đại hơn gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí nhiều hơn trừ bỏ tông môn đệ tử ở tu luyện ở ngoài còn có rất nhiều tàn tu mộ danh mà đến tranh cướp địa bàn của thiên trụ sơn bắt đầu tu luyện xung kích trước mặt cảnh giới đột phá mới cao trừ bỏ lúc ban đêm bởi vì tranh cướp vị trí tốt nhất xuất hiện cướp giật địa bàn bên ngoài thiên trụ sơn từ đã từng phong ma c h i địa đã biến thành chân chính tu luyện thánh địa không nghĩ tới ta cuối cùng dĩ nhiên trở lại thiên trụ sơn công dương vũ ở tự mình mở ra đậu phủ phóng tầm mắt tới thiên trụ sơn ở ngoài cảnh sắc hắn phóng thích thiên trụ sơn rất nhiều yêu ma nhưng chưa bao giờ từng nghĩ thiên trụ sơn bên trong c h ấ n áp yêu ma dĩ nhiên là yêu ma thủy tổ hắn chẳng qua là cảm thấy những yêu ma này rất mạnh mẽ đầy đủ cho c h ấ n ma ti một bình uống thậm chí cho bách lý phi hồng một bài học đã từng hắn là tên khắp thiên hạ vũ công tử hiện tại hắn mai danh nhận tích trốn ở thiên trụ sơn trong bóng tối tu luyện hắn lúc này đã đặt chân pháp tướng cảnh cứ việc không phải hắn muốn chân thế pháp tướng nhưng bây giờ pháp tướng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ lấy hắn hiện tại sức mạnh võ thánh bên dưới có thể vô địch có thể nói là công dương gia tộc lão tổ bên dưới người thứ nhất nhưng hiện ở bên ngoài hoàn cảnh chuyện đã xảy ra nói cho hắn thiên hạ này không nữa là võ thánh thiên hạ tàn tiên trọng đốt tiên quang đem sức mạnh sinh mệnh cùng với tiên cơ tiêu hao hết tông môn tiền bối nói cho hắn coi như là đặt chân nhân tiên cũng không thể bảo đảm chính mình có thể không mạng sống thiên long nghi không có tên của ta rồi một năm sau tên của ta đem xuất hiện lần nữa ở thiên long nghi trên vũ công tử b á khi nói hắn khôi phục niềm tin của chính mình đối với thiên tư của chính mình công dương vũ xưa nay chưa từng hoài nghi chỉ là trên thế giới này có quá nhiều biến thái tồn tại rồi nhớ năm đó cựu hoàng tử cốc lương tính nhìn thấy hắn cũng là k h á c h khí mà trong lòng hắn đã từng đối với vị này cựu hoàng tử căn bản không lọ t mắt dưới cái nhìn của hắn tương lai cựu hoàng tử kết quả tốt nhất chính là tiến vào tông nhân phủ kinh thế nịch chuyển cựu hoàng tử thành hoàng đế hơn nữa là còn mạnh hơn võ tông lớn hoàng đế thiên ý treo người công dương vũ trong lòng âm thầm thở dài lúc trước ở trong mắt hắn bất quá là tiện tay có thể bóp chết con k i ế n mội mội phía sau thuộc hạ đã đã trở thành đệ nhất thiên hạ cao thủ ai có thể nghĩ tới hắn còn muốn ngăn cản mội mội cùng hắn gần vui đem nó gả cho thứ thập bát hoàng tử thập bát hoàng tử đã chết rồi nếu là không có chết mội mội thật gả cho hắn cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy vừa nghĩ tới mội mội còn đang hoành đoạn sân mạch bế quan tu luyện vòng tình thiên đ ao trên mặt hắn liền lộ ra thống khổ đến nhưng vào lúc này công dương vũ tóc gây đứng thẳng cảm nhận được bóng tối của cái chết bao phủ hắn thiên trụ sơn phản phất phủ, hiếp pháp, chết Không chạy khai Thiên cả đen núi nằm bên trong. Không được, mò. Công dương triển biến Sơn. mất tòa đột tốc bị bao mây mò. uy đều được, độ của cái ở ở sự vũ ồ là tiểu quỷ này ngược lại cơ linh quên đi xem ở ngươi đem ta phóng thích phần trên thà cho ngươi khỏi chết kha kha kha trên người mặc màu đen cũ nát áo giáp quỷ sa l ă n g tiêu ngóng nhìn thiên trụ sơn chính là ngọn núi này cùng với trên đỉnh núi thiên long nghi đem bọn họ chấn áp ở không thấy ánh mặt trời dưới chân núi mấy ngàn năm lâu dài bây giờ lại thấy ánh mặt trời đối với ngọn núi này thâm hậu cảm tình không thể không báo huống chi hắn cần luyện chế một cái vũ khí này rách nát thế giới có thể làm cho hắn để mắt đồ vật đã không nhiều thái nhất đạo thông qua thiên long nghi tụ tập thiên hạ võ vận ta muốn trọng tục võ đạo c ư ớ p đoạt thiên long nghi trên võ vận đối với ta mà nói là vật đại bồ u y sa lăng tiêu lôi kéo trắng non sâu hàn hàm r ă n g nhìn giống như tiên cảnh thiên trụ sơn tự lẩm bẩm đến mức thiên trụ sơn tông môn đệ tử đói bụng lâu như vậy đem bọn họ nuốt lấp đ ầ y bụng khủng bóng mở bao phủ thiên trụ sơn thiên trụ sơn trên tụ tập đến hàng mấy chục ngàn tính võ giả đang lúc bế quan tu luyện đột nhiên cảm giác được thế giới tận thế đến. bầu trời biến thành màu đen một tôn so với thiên trụ sơn còn muốn to lớn ma thần pháp tướng xuất hiện ở trước mắt mọi người đã thấy hắn mở ra miệng rộng một khẩu ngậm thiên trụ sơn đem thiên trụ sơn trên tất cả đều nuốt xuống bụng bên trong thoải mái quá thoải mái rồi phát ra to lớn tiếng cười một phát bắt được thiên trụ sơn đem thiên trụ sơn rút lên tiểu tiểu tiểu ba thiên trụ sơn không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến hóa thành một cái thạch côn gánh thạch côn tôn này tồn tại khủng bố một bước bước ra phóng lên trời biến mất không còn t ă n hơi không muốn làm vô vị phản hồi rồi chúng ta dung hợp là người cơ duyên to lớn tân sinh ta vừa là quỷ sa cũng là lăng tiêu cớ sao mà không làm thiên trụ sơn bị đ o ạ t đi gợi ra trung châu dung chuyển các loại thiên hai chớp mắt g á n g lâm toàn bộ năng lượng từ trường cực kỳ hỗn loạn chờ quỷ sa lăng tiêu sau khi rời đi trung châu võ thánh gia tộc đến đây điều tra thiên trụ sơn nhưng là mắt trợn tròn rồi bị rút đi thiên trụ sơn lưu lại hồ lớn đang ở b ư ớ c lên nước ẩn chứa năng lượng thật lớn mạch nước ngầm nước từ dưới đất đô ra bị chấn động võ thánh nhất thời hai mắt tỏa sáng lập tức đem chính mình được bí cảnh ngăn chặn nguồn suối đại lượng thôn vệ những ngày linh dịch Cướp đoạn, Vinh Vinh. theo ầ n lý thuyết anh hoa quốc bất diện đông hải nguồn suối mãi mãi không có tiết lộ khả năng thế nhưng thánh thượng khư khư cố chấp diễn anh hoa quốc bị anh hoa quốc cường giả nắm lấy cơ hội trước khi chết cũng phải cho đại nguyên đòn nghiêm trọng thiên trụ sơn mất trộm có thể tìm về đến có thể đông hại nguồn suối một khi bạo phát liền thật khó có thể lấp kín xin chấn ma ấn cốc lương tính lập tức làm ra quyết định bệ hạ chấn ma ấn ở chấn ma tháp bên trong chính là phòng ngừa chấn ma tháp bên trong ma đầu nhóm phá tan lao ngục làm hại nhân gian thiên kiếm lao nhân âm thanh v a n g dội kính xin ngũ lão chấn thủ chấn ma tháp đ ể phòng bất chắc cốc lương tính lời này vừa nói ra thiên kiếm lao nhân cũng không nói cái gì nữa chấn thủ chấn ma tháp bản thân liền là chức trách của bọn họ chân ma ấn rời đi chấn ma tháp phòng ngự sẽ là từ trước tới nay yếu kém nhất một khi có chuyện mấy trăm năm qua giam giữ ma đầu đem sẽ xuất thế bên trong giam giữ ma đầu không phải là yêu ma mà là đại nguyên đế quốc mấy trăm năm tà ác nhất tà tu không có giết bọn họ làm nể tình bọn họ cùng là nhân tộc phần trên nếu là tương lai nhân tộc thật xảy ra chuyện chỉ có thể lấy độc công độc để bọn họ đối phó ma thần yêu ma nhưng rất hiển nhiên muốn để bọn họ nghe lời căn bản không thể tiên h kiếm lão người nội tâm xuất hiện một loại dự cảm không ổn trừ bỏ tà tu ở ngoài còn có một vị thần giám t i từ trước tới nay có thiên phú nhất cũng là kinh khủng nhất giám chính đời thứ hai giám chính cốc lương gia tộc tàn tiên mang theo chấn ma ấn đi tới đông hải La sát quốc, c h í nơi h h là c ú n đây sinh g Dẫn ra ba tôn yêu ma cướp đoạt bản thuộc về ma thần bản nguyên bước lên chân chính ma thần tri đạo bọn họ có thể đánh vỡ sinh mệnh hạn chế bù đắp sinh mệnh khuyết điểm đại diện cho bọn họ đã tiếp xúc được vĩnh hằng đạo trùng hắc thiên ma thần hóa thân lộ ra tà mị nụ cười ngươi có thể vì ngô bảo lưu n ồ i lửa để bản tôn có thể giáng lâm thế giới này nếu là thu được vĩnh hằng đạo trùng ta đem tứ ngươi h ắ c thiên thần tướng chi hỏa để ngươi trở thành ma thần sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ hắc thiên ma thần hóa thân tự nhiên có thể nhìn thấu trước mắt vị này tín đồ hắn cần muốn cái gì hắc thiên giáo chủ ma sát kích động quỷ lệ ở dưới đất dập đầu nói cạm t ạ ngô thần bà tạo được rồi la sát quốc nữ đế chính là có đại khí và người bây giờ quốc lực cường thịnh bất mãn phạ dạ đế quốc cưng hiếp ngươi lấy quốc sư thân p h ậ n trở thành nàng tình nhân thu được sự tin tưởng của nàng chính là dụ nàng rơi vào vực sâu trở thành hắc thiên quân đoàn một viên hắc thiên ma thần hóa thân cao cao tại thượng lại không có ý xuất thủ mà là nhìn hắc thiên giáo chủ ma sát biểu hiện đúng nô thần làm hiến tế hoàn thành hóa thân giáng lâm hắc thiên giáo chủ đã rõ ràng hắc thiên ma thần chiếm cứ thế giới này đem không thể tránh khỏi theo hắc thiên giáo chủ ma sát rời đi hắc thiên ma thần hóa thân chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ chính mình lưu lại nơi này thế giới tín vật hắn có thể cảm ứng được chính mình lớn nhất nguyên địa bị một luồng mạnh mẽ huyết khí bao phủ lấy chính mình bộ này hóa thân gặp phải nhân loại này chỉ có thể bị hắn giết chết sở dĩ hắn vẫn không có ra tay ta với ma quỷ hải nơi sâu xa mở ra đến giới hiện tại đã thành thục rồi quá lâu quá lâu đã không có đến thế giới này thêm vào ma quỷ hải biến động ta đã không thể cảm ứng lúc trước chân nguyên giới mở ra thế giới này duy nhất tác dụng chính là thôn vệ thế giới này lực lượng bản nguyên vừa đến là từ trên căn nguyên đứt đoạn mất thế giới này người tu luyện tương lai hai tới là hắn lại lần nữa giang lâm thu gặt một sóng này thế giới bản nguyên c ũ n g có thể để cho chính mình bộ này hóa thân nắm giữ thực lực của ma thần chờ hắn đem thế giới này rơi vào tuyệt đối ám hắc vĩnh hằng đạo trùng hào quang sẽ bại lộ ở trước mắt của hắn ta nhất định phải mau chóng mạnh mẽ l u y ệ n k h í sĩ đang ở săn giết chúng ta ma thần vạn diệt sư nhiệm vụ nếu là không hoàn thành được hắn sẽ không là ta che lấp khí tức hắc thiên ma thần cũng có hắn sầu lo l u y ệ n k h í sĩ rất đáng sợ nhưng cũng không phải bức thiết nhất đối mặt chân chính để hắn kiên kỵ chính là vạn diệt sư tất cả hủy diệt đầu mượn hắn đã từng bất quá là một cái nho nhỏ ma thần được vạn diệt sư điểm hóa trở thành ba ngàn tiểu thế giới hoảng sợ v đều bởi vì tản vĩnh hằng đạo trùng chính là luyện khí sĩ bên trong một vị lao tổ triệu tỷ tỷ sinh linh lại ở hai người đàm tiếu gian quyết định sự sống chết của bọn họ biết chân tướng người lại chỉ có thể bị trở thành chân chạy hắc thiên ma thần hóa thân rất bất mãn nhưng trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn đều không dám nói ra bởi vì chân tướng quá mức tàn khốc rồi chân thân theo hoàng t i ê n lộ đến âm thế tham dự cuộc chiến đấu này tồn tại quá mạnh mẽ rồi chỉ có lấy vĩnh hằng đạo chủng hối đoáy trong tay vạn diệt sư vạn diệt chi khí chân thân mới có thể có cơ hội từ âm thế sống sót trở về ngầm đầu lên ánh mắt không nhìn không gian bên trong trở ngại rơi vào đông h ả i nguồn suối trên lại nhìn đại nguyên đế quốc nhìn thấy đại nguyên hoàng đế thiên tộc người cũng tới còn thu được thần tộc thần cách để ta giúp ngươi một tay khiến ngươi trở thành chiến tranh tri chi thần chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn đem thế giới này rơi vào hối loạn rơi vào tuyệt đối ám h á c chiến tranh đã bắt đầu hắn có nhiều thời gian đến mức phục sinh ma sát đẩy mặt ôn lu nói ma sát ngươi là nam nhân của ta thánh đình mạnh mẽ đến đâu bọn họ cũng không ảnh hưởng tới thánh đức bảo cung điện ngươi liền an tâm ở tại hoàng cung Ta sẽ v bất quá đối với la sát quốc con dân tới nói nhưng là tin tức tốt bởi vì tương lai sẽ ở ngươi dẫn dắt đi thay thế được phạ gia đế quốc địa vị trở chúng ta không cần chiếm cứ phá dạ đế quốc nhưng có thể đưa nó thực dân địa nhét vào là sát đế quốc để tàn tạo phá dạ đế quốc cùng thánh đình đối kháng đại nguyên đế quốc đại quân đi thôi ma sát âm thanh rất nhẹ nhàng rơi vào địa hệ nạ xạ lỗ hai lại như ma âm giót hai từng trận đến từ ám hắc bên trong ma quỷ nói nhỏ làm cho nàng không tự chủ được tin tưởng nàng tốt quốc sư đơn dựa vào chúng ta một cái không đủ trong mắt địa hệ nạ xạ lấp lóe quá hàn mang rất nhiều quốc gia đã bất mãn pha dạ đế quốc tồn tại chán ghét thánh đình thống trị chờ pha dạ đế quốc lại lần nữa bại vào c h ấ n nam thủy sư trong tay ta thân ái quốc sư pha dạ đế quốc bị thổi căng khí diễm sẽ bị chọc thủng địa hệ nạ xạ con mắt màu xanh lam giống như sao d i tâm từ nội tâm của nàng dấy lên quả nhiên có thể trở thành nữ đế nàng có người thường khó có thể tưởng tượng d i tâm là ta coi thường nàng rồi ánh mắt của hai người không tự chủ được rơi vào rộng lớn trên đại dương chiến tranh đã bắt đầu trấn ma ấn phong chấn ma ấn vật liệu chính là luyện chế thiên trụ sơn mà còn lại thế giới chi trụ không trọn vẹn mảnh vỡ luyện chế mà thành một cái vượt qua nhân tiên võ binh pháp khí khủng bố theo cốc lương hoàng thất tàn tiên triển khai chấn ma ấn hóa thành một ngọn núi lớn ngăn chặn đông hải nguồn suối lấy cốc lương ngọc cầm đầu thập đại võ thánh rốt cục thở phào nhẹ nhõm đông hải nguồn suối rốt cục bị chấn áp rồi cốc lương ngọc cả người như là hư thoát vậy chấn áp đông hải nguồn suối bọn họ mười vị võ thánh tiêu hao quá to lớn rồi kèm chút không khống chế được phong ấn để đông hải nguồn không ngừng rồi Toàn bộ đông hải. đều sẽ bị đông hải nguồn suối chạy xuôi ma nước ô nhiễm không muốn quá cao hứng chấn ma ấn chính là chấn áp chấn ma tháp vô thượng trí bảo hiện tại dùng để chấn áp đông hải nguồn suối chấn ma tháp sẽ trở nên rất nguy hiểm cốc lương hoàng thất tàn tiên biểu tình nghiêm nghị nói cốc lương ngọc sắc mặt hơi trầm xuống chấn ma tháp nếu là có chuyện còn có cứu v ã n chỗ trống nếu là đông hải nguồn suối thật có chuyện đầu làm thư yếu chính là chúng ta đại nguyên đế quốc dù đối phương là tàn tiên thế nhưng cốc lương ngọc nắm giữ thuần chính nhất cốc lương huyết thống tự nhiên không sợ vị này tông nhân phụ xuất thân tàn tiên ngươi nói đúng đông hải nguồn suối đi về ma quỷ hải nơi sâu xa cũng không ai biết ma quỷ hải nơi sâu xa tồn tại cái gì cấm kỵ chi vật nếu để cho chúng nó trốn ra được chúng ta đều sẽ có phiền thức vị này tàn tiên tướng tầm mắt rơi vào ma quỷ hải trên sương mù che lấp vòng trời không nhìn thấu sâu cạn chỉ có tiến vào ma quỷ hải mới sẽ hiểu so với nhân loại hết t h ể diện tích gộp lại càng lớn hơn mấy chục lần ma quỷ hải sinh ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái ẩn giấu bao nhiêu quái vật khủng bố đó là khắc lật một cái thiên địa nhân loại chân chính cấm k u bây giờ cấm k u hẳn là đang hướng về nhân loại phạm vi hoạt động lan tràn、Ồ. tàn tiên tầm mắt rơi vào ma quỷ hải hắn phát hiện ma quỷ hải di động nhưng cũng không phải mở rộng mà là đang thu nhỏ lại làm sao có khả năng ma quỷ hải bên trong bách lý phi hồng đem vạn vật quy nguyên đỉnh hiện ra thiên địa pháp thiên tượng địa mấy vạn trượng chi cao khủng bố đỉnh không ngừng thôn phệ ma quỷ hải năng lượng chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí ngưng tụ trở thành một viên năng lượng khổng lồ hạt châu trong khoảnh khắc l i ề n có thể cấp đoạt ma quỷ hải năng lượng vượt qua một vị võ thánh mấy chục giây thậm chí sáng lập ra năng lượng đã vượt qua bình thường nhân tiên nắm giữ sức mạnh một viên nguyên đỉnh mẫu khí châu thì tương đương với một vị nhân tiên hắn tiêu tốn thời gian dài dang dặc không ngừng c ư ớ p đoạt ma quỷ hải thậm chí chém giết ngàn tỷ yêu ma chuyển hóa thành năm trăm viên nguyên đỉnh mẫu khí châu được rồi đầy đủ rồi hắn đến chỗ ma quỷ hải hóa thành nơi mặt pháp bất quá năng lượng là lưu động hắn lại như ở trong đại dương năng lượng mở chân mã lực lấy ra nguồn nước liên miên không ngừng ta có thể cảm giác được ma quỷ hải sương ngủ đạm bạc rất nhiều bách lý phi hồng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười nhạt nghe nói ma quỷ hải sẽ thôn vệ vùng thế giới này đem thế giới nhân loại đều chuyển hóa thành yêu ma thiên đường chính là không biết ma quỷ hải này có thể làm cho hắn cấp đoạt bao lâu cùng lúc đó hắn cảm giác được ma quỷ hải nơi sâu xa có sức mạnh kinh khủng đang tức h tỉnh kinh thiên k h í diễm thậm chí không kém hơn sức mạnh của hắn không chỉ là một luồng từ v i ệ n cổ chiến tranh bắt đầu mai cho đến vạn năm trước thượng cổ mới kết thúc người cùng ma thần chiến tranh đến tột cùng trôn giấu thiên địa này bao nhiêu cổ xưa bí mật bách lý phi hồng không biết được nhưng nhìn điểm s ở kỳ hiệu đột phá mười tỷ hắn lộ ra đáng yêu nụ cười ma quỷ hải là thiên hạ của hắn là hắn bại chăn n ô i cũng là hắn không sợ ma thần sức lực đem vạn vật quy nguyên đỉnh phối hợp vạn đạo quy nguyên thuật p h ó n g thích đến mức tật cùng đối ma quỷ hải cướp đoạt tạo thành khó để bù đắp thương tổn hắn biết ma quỷ hải bên trong kẻ địch rất mạnh mẽ yêu hậu kim ô đế quân bạch hổ yêu vương ba tôn đặt chân đạo thứ tám nhân vật khủng bố yêu hậu thực lực hắn là l ĩ n h giáo q u a rồi chỉ có điều yêu hậu hồ c ử u yêu ở thế giới nhân loại thực lực không thể phát huy đến mức tật cùng không thể thấy rõ nàng thực lực chân chính bất quá hết thể đều không quan hệ trọng yếu hắn điểm sờ kỳ hiệu đầy đủ hắn đặt chân mức kế tiếp ta rời đi mấy ngày này đám người kia h ẳ n là dục giả ụ c dịch không biết thiên đồ nữ, hiện tại phải t r ă n g rời đi thế giới này chỉ có rời đi thế giới này mới có thể chân chính giết chết t i ê n đồ nữ đây là bách lý phi hồng nhìn thấy thời không một góc b ậ y yêu súng xít ma thần hình bóng hiện lên nhân hoàng thành thần đợi ta khai thiên sau chính là thanh toán bắt đầu bách lý phi hồng khuôn mặt bình tĩnh dưới lại ẩn giấu đi một viên dần dần trở nên lạnh tâm hắn đ ố i thế giới này rất nhiều chuyện không hợp mắt tâm có chuyện bất bình tự nhiên muốn làm bình thế công c h â n chiến này sẽ rất kịch liệt bầu trời màu tím mây đen nằm dày đặc khủng bố đầu chậm rãi thành hình hóa thành ma thần vẫy đầu mang theo thần uy như ngục vẫy trí nhìn về phía bách lý phi hồng hơi thở của ngươi để ta quen thuộc bản tọa rốt cuộc tìm được ngươi rồi là ngươi đang dình coi bản tọa ao c á cá tiểu tặc ngươi trốn không thoát màu tím thần lôi phong tỏa tứ phương bao phủ vùng thế giới này ngăn cách bách lý phi hồng bỏ chạy con đường mà bách lý phi hồng lại đứng ngạo nghệ trên mặt biển ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lộ ra một tia nụ cười s á n g lạ ta vẫn ở hiếu kỳ sự tồn tại của ngươi phương thức là tiềm tàng ở ma quỷ hải chân chính ma thần vẫn là sống chui nhùi ở thế gian ma thần tàn hồn hay hoặc là g á n g thế mà đến hóa thân ở ma quỷ hải kiến tạo thuộc về mình bãi chăn n ô i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 đây là ma thần thậm chí yêu ma sân nhà bọn họ có thể khống chế bốn phía sức mạnh của ma quỷ hải hóa thành liên miên không ngừng sức mạnh đem sức mạnh của bản thân phát huy vượt qua cực hạn ma thần ý chí ngưng tụ lượng lớn năng lượng hóa thành đầy trời hát viêm ngưng tụ trở thành một tôn vượt qua ngàn trượng thân thể do hư hoa thực k h ô n g bố ý thế chân áp mảnh này ma quỷ hải toàn bộ ma quỷ hải ngàn giảm bên trong bị hắn bản thân quản lý chúa tể hắn chính là thiên địa này chúa tể thống n g giả nhìn xuống quan sát chức vị này giống như con kiến vậy nhân tiên bao nhiêu năm không có gặp nhân tiên xuất hiện tại ma quỷ hải rồi cứ việc ma thần ý chí tư thá thế nhưng hắn đối với trước mắt vị này nhân loại đem cảnh giới tâm tăng cao đến mức tận cùng vận mệnh của ta để cho ta quyết định bách lý phi hồng khỏe miệng móc lên một vệ nụ cười nhìn về phía trước mắt cao to uy thế thông thiên quán địa ma thần hóa thân lấy lượng lớn ngọn lửa màu đen tổ tạo thành thân thể của ma thần tinh xảo nhập vi hỏa d i ễ m pháp tắc k h ô n g chế hình thành từng đạo từng đạo hỏa d i ễ m pháp tắc thân thể liền mang theo bốn phía đều đang tiêu đốt pháp tắc uy thế đây là ma thần trời sinh chúa tể pháp tắc chính là thiên địa pháp tắc biến thành chốt hai ngén nhân vật khủng bố ngông cùng nhân loại bàn tay khổng lồ che kín bầu trời một tay chụp vào bách lý phi hồng mà vị này nhân tiên cũng không có tranh né mà là đầy mặt nụ cười nhìn hắn phản phất nhìn thấy thỏa mãn con n mồi ánh mắt này để ý chí của ma thần rất phẫn nộ m ê n h n ô n g như b i ể n hỏa diễm chui vào nhân loại thân thể hắn phải đem nhân tộc này nướng thành mỹ vị đ i ể m tâm chậm dại hưởng dụng nhưng là nhân loại trước mắt thân thể so với ma quỷ hải còn rộng lớn hơn thâm thúy sức mạnh của hắn không tính chuyển tiến vào trong cơ thể hắn cũng không có phá nhân loại xấu thân thể trái lại như là bách xuyên quy lưu dung hợp với trong nước biển bao nhiêu năng lượng cũng không đủ đối phương tho Bách Phi Lý đến một h hỏa n diễm bước này bách lý phi hồng đã bỏ qua cái khác thần thông võ học tiếp tục tinh tiến mà là một lòng một giả muốn đem cái môn này vô lượng đạo thuật tăng lên tới cực hạn phát động vô lượng đạo thuật vạn đạo quy nguyên thuật e ít tờ chính ở không ngừng lên cao mỗi một lần đạo thuật phát động chính là một hồi thực chiến tu luyện so với chính mình tu luyện tăng cường kinh nghiệm nhanh hơn nhiều ma thần ý chí hai con mắt tỏa ra huyết quang thô bạo chi khí sung tiêu g i á m thôn vệ bản t ỏ a năng lượng người kia liền n u ố t đi bản t ỏ a thân ở ma quỷ hải có vô hạn năng lượng cung cấp người căn bản giết không được ta ma thần ý chí không có bông u tay trái lại gia tăng năng lượng truyền trường ngự ngàn dặm bên trong ma quỷ hải năng lượng chuyển hóa thành đầy trời hát diễm tiếp tục đốt cháy bách lý phi hồng một người một ma thần ý chí giao chiến không có quyền c ấ đấu chính là song phương đấu sức nó h u n g hiểm chỗ ở với chỉ cần bất kỳ bên nào nhỏ yếu sẽ bị đối phương giết chết không phải là bị hỏa thiêu chết chính là thôn vệ ma thần ý chí mà chết bách lý phi hồng ý cười ngâm ngâm trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh không ngừng xoay tròn trong óc tỏa ra vô lượng tiên quan nguyên thần không chậm không vội nhòm ngó ma thần sức mạnh bắt đầu thôi diễn ma thần pháp tắc sức mạnh lên liền diệu ma thần này trưởng ngự thiên địa cùng mình vô lượng huyền không rất giống nhau thậm chí so với vô lượng huyền không càng bá đạo hơn cùng ma thần tranh tài đối với bách lý phi hồng tới nói chính là một hồi đưa kinh nghiệm chiến đấu đấu sức không ngừng một người cùng ma thần ý chí đã rơi vào trạng thái rằng co trên mặt ma thần cười nhạt dần dần biến mất biểu tình trở nên nghiêm nghị rất hiển nhiên trường ngự lớn như vậy thiên địa chúa tể trong thiên địa vô số p h á p tắc d u n g hợp ngọn lửa màu đen là cần tiêu hao năng lượng cực lớn cùng ý chí hắn dù sao cũng là ma thần ý chí chỉ là một đạo ý chí hóa thân mà thôi cũng không phải là ma thần bản thể sở dĩ ma thần ý chí tiêu hao càng lớn sức mạnh của hắn liền càng l ư ợ c vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong nguyên đỉnh mẫu khí châu không ngừng tăng cường ngăn ngắn mấy cái canh giờ tranh tài bách lý phi hồng đã luyện hóa ra hơn trăm hạt châu này so với hiệu suất của hắn cao quá nhiều sở dĩ bách lý phi hồng cũng không có giết chết tôn này m à thần mà là làm cho đối phương nắm lấy chính mình khiến chính mình không ngừng hấp thu năng lượng của hắn đáng ghét nhân loại đi chết đi cho ta đốt cháy bản tọa không tin ngươi có thể đem những năng lượng này đều cắn n u ố t mất tên đang chết bản tọa muốn ngươi chết m à thần đang kêu gào hắn một cái tay khác đồng thời đối bách lý phi hồng phát động công kích đổi lấy kết quả là một dạng hắn công kích năng lượng đều bị bách lý phi hồng cắn bớt mất rơi ở trên người hắn cường độ không đau không ngứa khó có thể xúc phạm tới thân thể của hắn một ngày một đêm quá khứ bách lý phi hồng lại như nhìn tên h ề vậy nhìn ý chí của ma thần thân thể của hắn đã thu nhỏ lại gấp m ộ ư ơ i lần ma thần ý chí muốn chạy trốn thế nhưng hắn không dám dừng lại dừng năng lượng công kích bởi vì hắn một khi đình chỉ trên người bách lý phi hồng mang theo khủng bố thôn p h ệ lực sẽ trong nháy mắt đem ý chí của hắn nuốt chừng lấy rơi lúc này ma thần ý chí đã cưới hổ khó xuống một tia này ý chí nhưng là mới vừa vẫn như c ũ liều chết an ủi mình trước mắt vị này nhân loại lập tức chết ngay rồi chết rồi chính mình liền cướp đoạn hắn tất cả cả gốc lẫn lãi cho nuốt trở lại đến đã đến sắp chết dãy rủa bách lý phi hồng cười to nói từng nét bụa chú trật tự xuyên thấu ma thần ý chí đem ma thần ý chí phong tỏa mạnh mẽ lôi kéo tiến vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong ta có thể phải cố gắng cảm tạ ngươi là ta cung cấp nhiều như vậy tài nguyên đến mức ý chí của ngươi yên tâm ta hiện tại cũng sẽ không đưa ngươi diện đối với ma thần ta hiểu rõ không sâu liền từ ngươi một tiên này ý chí bắt đầu ý chí của ngươi ký ức có thể đều là thứ tốt rất nhiều ta chưa từng, từng trải ừ n g t qua bí ẩn sẽ ở trong trí nhớ của ngươi tìm tới yên tâm sau đó ngươi l o cá do ta đến quản lý ta sẽ đúng giờ thu gặp những n g y cá con tàn khốc vận mệnh giáng lâm đến ma thần ý chí trên người ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong bất luận hắn làm sao d i c t đạo cũng khó khăn trốn hắn bị giam cầm hạ tràng bị ngươi trì hoãn một ngày một đêm đại nguyên đế quốc này chiến tranh ở khí thế hừng hực tiến hành nếu là xảy ra đại sự gì không có t a thủ đó cũng không tốt bách lý phi hồng một bước bước ra nhưng rất nhanh dừng lại bước chân hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía ma quỷ hải nơi sâu xa hắn có thể cảm ứng được rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người chính mình những thứ này đều là cường giả đứng đầu so với nhân loại cường giả mạnh mẽ quá nhiều các ngươi có thể phải cố gắng tu luyện đợi ta lại lần nữa giáng lâm thời gian không nói được liền gặp phải các ngươi rồi t i ê n tâm các ngươi sẽ hưởng thụ ma thần đ á i ngộ bị trở thành ta c n lương bách lý phi hồng cùng giá mặt mang theo tà mị nụ cười chí ít ở ma quỷ hải rất nhiều trong mắt cường giả là như vậy nhân tộc khủng bố rốt cục bước lên một vị nhân vương cấp thiên phú cường giả tồn tại chương ba trăm chấn ma tháp phá phong hai bước ra ma quỷ hải rời tuyến Ồ, ma quỷ hải thu nhỏ lại trăm dặm sương mù cũng ít mấy phần nguy cơ tạ ác trầm trọng cảm lại lần nữa trở lại đông hải phả vào mặt chiến tranh phí tức vẫn còn lưu lại ở trong gió biển đó là vô tận đ oan hồn đoán nghiệm trần hoành bầu trời âm t i phát tắc chính đang không ngừng mà dẫn dắt v o n g hồn dọc theo đặc biệt ấn ký biến mất không còn t â m tích bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt nhìn về phía đông tân thành nguyên chỉ thậm chí hoành đoạn sơn m ạ n h nơi càng sâu hắn có thể cảm giác được hiện ra đến âm t i phát tắc đang bị hai cô yếu ớt sức mạnh ăn cắp là hoàng tuyền ấn ký đông tân thành nguyên chỉ bên trong hoàng tuyền ấn ký bị chấn ma ngũ lao phong ấn lại thế nhưng lấy thực lực của chấn ma ngũ lao kỳ thực cũng không thể hoàn toàn đưa nó phong ấn nó ở khát vọng được âm ty phát tắc sức mạnh mà không phải ở trong ph hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa hẳn là người của minh phủ chế tạo ra hoàn toàn mới hoàng tuyển c h i môn đầu góc hắn hiện lên đ ị a tàng vương n à y một tôn cổ xưa quái vật nhưng là dành cho bách lý phi hồng rất lớn áp lực thập điện diêm vương càng là đỉnh tiêm võ thánh mỗi một vị đều có thể đứng hàng thiên long nghi mười vị trí đầu tồn tại chỉ là bọn họ thông qua đặc biệt phương thức tránh khỏi thiên long nghi cảm thấy được bọn họ ngàn tỷ sinh linh đồ thán gợi ra thiên đ ị a biến động nếu là tiếp tục như vậy xuống coi như không có minh phủ hoàng t u y n tri môn trên đường suối vàng quái vật cũng có thể ngửi mùi tìm tới thế giới của chúng ta bách lý phi hồng tâm tình càng, ngày càng nhưng chiến tranh khí tức đã bắt đầu giáng lâm thậm chí hắn có thể từ tương lai nhiều lần nhìn thấy lần này thế c h i ế n cái bóng không người nào có thể ngăn cản chiến tranh đến n à y đã không phải một hai người ý niệm mà là chúng sinh ý niệm vận mệnh xu thế ta tuyệt d i ệ t thuốc viện cốc lương hoàng thất vẫn còn thời kỳ cường thịnh đại nguyên vẫn là binh cường mạ tráng những quốc gia khác nghĩ phải thắng rất khó chạm đến đại nguyên đế quốc rất nhiều bí mật bách lý phi hồng rất rõ ràng cốc lương hoàng thất vẫn đang ẩ n nút thực lực sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ đến đâu so với hết hệ tông môn liên hợp lại đều phải cường hắn hơn dĩ vãng còn có thái nhất đạo chủ hạn chế hiện tại thái nhất phủ chiếu đã bị thiên đạo chỗ thôn vệ hoàn toàn dung nhập vào trong thiên đạo thái nhất phủ chiếu đã thoát ly thái nhất môn khống chế thái nhất đạo chủ bây giờ căn bản không phải cốc lương hoàng thất đối thủ đây chỉ là bách lý phi hồng lời nói của một bên không thể coi là thật thái nhất môn đạo chủ có thể kinh sợ toàn bộ trung thổ hắn nhất định có chỗ hơn người ngần đầu nhìn hướng về bầu trời bạch cốt vương tọa khôi ngô khô lâu ngồi vô số khô lâu vang linh không ngừng vung lên liêm đao thu gạt quan sát trước vong hồn nhưng rất nhanh huyết ảnh liền biến mất không còn tăm hơi rất hiển nhiên đây không phải thánh giả có thể nhìn thấy tử vong quốc gia p h ó n g tầm mắt nhìn về phía anh hoa quốc mảnh này khổng lồ đảo quốc lục địa đã biến mất không còn t â m hơi bách lý phi hồng khẽ to mày anh hoa quốc là đại nguyên mặt hướng đông hải biển sâu một mặt bình phong bách lý phi hồng không phản đối phát động chiến tranh diệt anh hoa quốc cũng hiểu được anh hoa quốc hòn đảo nếu là cướp đoạt ở trong tay sẽ là đại nguyên thủy sư trọng yếu căn cứ hiện tại bình phong này không có rồi nếu là đông hải biển sâu ma quỷ hải xuất hiện biến cố yêu ma đại quân trước tiên súng kích chính là đại nguyên đế quốc ven bờ thành thị đường ven biển hẹp dài đại nguyên cạnh biển không thể phái binh lực bảo vệ mỗi một tấc đường ven biển đại nguyên đế quốc bao nhi không bình phong có thể thủ đầu tiên xuất hiện thương vong chính là đại nguyên đế quốc các con dân dân chúng bình thường là vô tội lúc này anh hoa quốc nguyên chỉ phía trên tồn tại mười vị võ thánh đang ở ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục sức mạnh một vị tản tiên xa xôi nhìn hắn đều là cốc lương hoàng thất sức mạnh sao nguồn thế lực này đã vượt qua rất nhiều nhất lưu m ô n phái đáy biển một đạo phong ma khí tức tồn tại bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt lấy hắn luyện kim thuật lợi hại rất dễ dàng liền phát hiện này phong ma khí tức khởi nguồn chấn áp đông hải hải nhãn chính là chấn ma ti trí bảo chấn ma ấn chấn ma ấn không phải ở chấn áp chấn ma tháp sa chỉ có chấn ma tháp cùng chấn ma ấn kết hợp lại mới có thể bảo đảm chấn ma tháp không có sơ hở nào cốc lương hoàng thất đến tột cùng muốn làm gì bách lý phi hồng một cái lên xuống liền đến anh hoa quốc nguyên trị đối mặt trước mắt tàn tiên bách lý phi hồng chất vấn chấn ma tháp chính là chấn ma thi không chế bên trong giam giữ đều là mấy trăm năm qua tung hoành thiên hạ tà tu có rất nhiều tà ác tồn tại bọn họ tiến vào chấn ma tháp trước cũng đã là nhân tiên hiện tại quá khứ nhiều như vậy năm bị phong ấn ở chấn ma tháp bên trong lấy thiên phú của bọn họ bình tĩnh lại tâm tình thôi diễn công pháp của chính mình nhóm người này nếu là xuất thế chính là một cơn hạo tiếp đã thấy trên người bách lý phi hồng quấn quanh vô tận khí tức sát phạt hắn đến để vị này tàn tiên rơi vào vô tận giết chóc trong ảo cảnh đạo tâm chập trờn chính mình kém chút trầm luân trong đó bách lý phi hồng cứ việc chưa từng thấy bách lý phi hồng là người phương nào thế nhưng hắn gương mặt trẻ tuổi cùng với trên người h ắ n áo m a n g bảo điều này làm cho tàn tiên ngay lập tức đầu góc hiện lên vị này cao thủ tuyệt thế tên dĩ vã người của c h ấ n ma ti coi như c h ấ n ma ngũ lao thấy chính mình đều phải gọi hắn một tiếng tiền bối có thể đứng ở trước mắt vị này trấn ma nhân lại vì chính mình nội tâm mang đến vô tận hoảng sợ mười vị võ thánh bị giật mình tỉnh dậy Bách Lý đối h mặt câu ố c Ngọc Cả Lương k hỏi của bách lý phi hồng cốc lương ngọc vẫn chưa đáp lại bởi vì hãy biết cốc lương hoàng thất trí bảo lại không thể dùng đến chấn áp hải nhãn bằng không cốc lương hoàng thất sẽ mất đi một cái trí bảo đ ế nếu, hải hải nếu là đông hải hải nhãn tiết lộ liên miên không ngừng ma thủy chạy vào đông hải rất nhanh toàn bộ đại nguyên đế quốc đều sẽ phải chịu ma thủy ảnh hưởng sinh linh đô thán đây không phải ngươi bằng lòng gặp đến đi cốc lương ngọc hỏi ngược một câu hắn dần dần phục hồi tinh thần lại hắn là cốc lương người của hoàng thất vừa không có mạo phạm bách lý phi hồng nhưng là không sợ hắn vô duyên vô cớ đem chính mình đánh giết hừ chấn ma tháp phong ân nếu là phá đến thời điểm các người đối mặt tình cảnh cũng không nhất định có thể so với nơi này tốt bách lý phi hồng rất muốn nói các người cốc lương hoàng thất thu gom trí bảo vì sao không cần chỉ có chấn ma ấn mới có thể chống đối sức mạnh của ma quỷ hải không ngừng ăn mòn những bảo vật khác chống đối không được lâu như vậy cốc lương ngọc phản phát biết rồi bách lý phi hồng t â m tư vậy yên tâm chấn ma t i còn có những bảo vật khác có thể tạm thời thay thế chấn ma tháp hơn nữa chấn ma tháp bản thân liền là một cái chấn ma bảo vật so với chấn ma ấn càng mạnh mẽ hơn bách lý phi hồng lại lắc đầu các người quá khinh thường đợi thứ hai g á m chính thực lực rồi vừa dứt lời đại nguyên đế quốc phương hướng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 liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm linh một ngũ lao cái chết thiêu sống tả tiên cầu v à tháng chấn ma tháp pha phong không có người biết được tòa này được gọi là đệ nhất thiên hạ n g ụ c giam chấn ma tháp đến tột cùng chấn áp bao nhiêu cùng hung ác cực ma đầu thế nhưng uy chấn thiên hạ đời thứ hai giam chính liền bị giam giữ ở bên trong tòa tháp này đời thứ hai giam chính sáng tạo thuật sĩ nghề nghiệp cứ việc bách lý phi hồng chưa có tiếp xúc qua đối thuật sĩ không hiểu là một cái tân đạo người sáng lập nó thiên phú nhất định vượt xa người khác coi như là bách lý phi hồng cũng không dám sách tự nghĩ ra một cái hệ thống có thể tưởng tượng được đời thứ hai giám chính c h ủ n g bố đợi lát nữa lại thu thập các ngươi bách lý phi hồng tàn bạo mà chừng mắt cốc lương ngọc cốc lương hoàng thất sẽ không có trải qua một chuyện tốt nhưng cũng không thể phủ nhận đông hải nguồn suối so với trấn ma tháp càng quan trọng chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ nắm về rồi bách lý phi hồng đầy mặt sự bất đắc dĩ duy nhất để hắn lo lắng chính là đời thứ hai giám chính đến mức đời thứ hai giám chính vì sao bị giam giữ ở trấn ma tháp hắn chưa từng nghe thấy lấy hắn địa vị bây giờ nếu như hắn muốn hiểu rõ người này trấn ma ti hết thệ cơ mật trên lý thuyết hắn đều có thể quan sát chỉ là hắn khoảng thời gian này say mê với tân hư có lẽ đem bọn họ nắm lên đến giam giữ ở tân hư bên trong cũng là một cái chuyện không tồi tân hư chính là bách lý phi hồng sáng lập ra cái thế kỳ bảo thiên hạ ngày nay có thể ở luyện kim thuật trên vượt qua h ắ n giả đã không có hắn đang ở sáng tạo luyện kim thuật cái môn này nghề nghiệp đình phong chưa từng có ai đương nhiên hắn cũng hòa vào đại nguyên võ đạo con đường luyện khí kết hợp con đường luyện khí cùng với trên võ đạo một ít tiền đến giải tân hư tồn tại đã khó có thể dùng đẳng cấp đến cân nhắc nói chung đạo hạnh của bách lý phi hồng cao bao nhiêu kiện món đồ này tiềm chất liền cao bao nhiêu đây là mở ra tính trưởng thành tính luyện kim đồ vật bách lý đại nhân chúng ta cùng ngươi đồng thời trở về cốc lương ngọc cắn giang nói chính ngươi gây ra hỗn loạn đều không có thu thập xong thật tốt bảo vệ đông hải nguồn suối nếu là chấn ma ấn bị người lại lần nữa s ố c lên đông hải nguồn suối bạo phát ngươi liền tội ác tại trời bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại cốc lương tính sẽ không xuất thủ hắn muốn chính là chiến tranh bất luận cái gì chiến tranh thậm chí giết chóc tranh đấu đều có thể cho hắn cung cấp lực lượng nào đó vị này đại nguyên thánh thượng nhưng là rất thứ thần bí bách lý phi hồng lịch truyền thời không cũng không có thể nhìn thấy cốc lương tính vận mạnh tuyến chỉ có biết được tương lai đại nguyên đế quốc sẽ bị hắn đưa vào vô hạn chiến tranh vũng bùn nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu chí ít ở bách lý phi hồng trong mắt không phải chuyện xấu như bị người đến tấn công còn không bằng chủ động phát động chiến tranh nếu là có thể thống toàn bộ thế giới đem tất cả nhân loại nhét vào đại nguyên đế quốc lãnh thổ đây đối với chưa đến đối kháng ma quỷ hải là có trợ giúp rất lớn đơn thuần dựa vào bách lý phi hồng cướp đoạt hạ thấp ma quỷ hải năng lượng cho hắn một mươi năm cũng chưa chắc có thể đem ma quỷ hải tiêu diệt hơn nữa ma quỷ hải nơi sâu xa thành lập yêu ma vương triều yêu hậu đã xuất hiện còn có hai vị thần bí yêu ma tri vương nó sức mạnh so với yêu hậu lớn hơn nhiều lắm rồi có thể so với ma thần v ậ y tồn tại bách lý phi hồng hóa thân kỳ quang bay v ú t qua chính là ngàn dặm con đường tốc độ nhanh chóng làm người ta giật mình thế nhưng anh hoa quốc cùng đại nguyên đế quốc khoảng cách còn được cho là xa xôi chờ hắn trở về đã thấy đến c h ấ n ma tháp bốn phía khắp nơi bờ b ộ n c h ấ n ma tháp vị trí chỉ có năm vị túc lao biết được bây giờ c h ấ n ma tháp phong ấn bị phá thiên hạ thế lực đều biết trấn ma tháp vị trí hiện tại đối với trấn ma ti tới nói đây là cực kỳ nguy hiểm những thế lực này nếu là nhân cơ hội cấp đi chấn ma tháp đối với chấn ma ti tới nói đây là tổn thất thật lớn đây là chấn ma ti chân chính chấn ti bảo vật năm vị chấn ma ngũ lao chết rồi ba vị trọng thương hai vị vị trí ngay ở đế đô năm trăm l dặm một cái bên trong sơ cốc toàn bộ thung lũng đều hóa thành đất hoang chín tầng chấn ma tháp cũng bị người x ố c tháp c h e xuất hiện hỏng hóc thiên kiếm lao nhân mệnh vẫn một đường một vị khác chấn ma túc lao thanh hòa tiên cô chỉ là bị thương nhẹ chấn thủ chấn ma tháp cái khác chấn ma huyết tướng toàn bộ hy sinh rất nhiều thống linh cấp những người khác hải quất không còn còn có ma đầu ở tàn phá điên cuồng thu nạp chấn ma ti chết đi linh hồn cướp đoạt chấn ma huyết tướng n ộ c thân thanh hỏa tiên cô nỗ lực chống giữ gìn chưa chết người nhưng vào lúc này một đạo mặt trời hừng hực h u y ề n không mà tới đến chỗ hết thẻ ma đầu hóa thành cho bụi chết đi đồng nghiệp cũng ở cỗ này huyết khí dưới tiến vào âm t i đầu thai làm người bách lý phi hồng mặt lạnh như xương hai mắt hắn đỏ thắm nhìn trước mắt bị hủy diệt tất cả từ phá tan phong ấn đến giết chết người của chấn ma ti tốc độ quá nhanh chân chính mạnh mẽ ma đầu đã rời đi lưu ở chỗ này tà tu thực lực đó cũng không cao thanh hỏa tiên cô thở pháo nhẹ nhóm nhưng mặt ngọc lộ ra một tia bị thương bách lý phi hồng đi tới trước mặt của thiên kiếm lao nhân ông lão này lấy kiếm cắm sắc mặt trắng bệnh như cho huyết khí khô héo dầu khô đèn tắt không thể cứu vãn phi hồng ngươi đến rồi chấn ma một đời lao nhân lộ ra vẻ tươi cười bớt nói ta là ngươi trị liệu không có tác dụng nếu là nhục thân tương thế ta ngược lại thật ra không lo lắng nhưng linh hồn của ta chúng rồi cốc lương thư tiên c h ú thuật linh hồn đã bị đốt cháy hầu như không còn thiên kiếm lao nhân nhẹ giọng nói hắn đang gắng gượng ta rõ ràng bách lý phi hồng không có lại ra tay hắn có thể diệt trừ tiên chú thuật có thể thiên kiếm lao nhân linh hồn chỉ có một hơi thở tồn tại ở hắn bắt đầu thí cứu thời điểm thiên kiếm lao nhân liền không chịu được nữa phi hồng chúng ta chấn ma ti có cựu hoán t t báo thiên kiếm lao nhân nói xong liền nhắm mắt lại người nói đúng có cựu hoán t t báo bách lý phi hồng lạnh lùng nói đến mức chấn ma tháp bên trong giam giữ tà tu đã c o i ăn ngon có chỗ ở đều không muốn chờ vậy thì toàn bộ xuống địa ngục không xuống địa ngục đều tiện nghi bọn họ rồi giờ khác này bách lý phi hồng động sát tâm chấn ma ti đối chấn ma tháp bên trong ma đầu nhóm phải trang lưu lại khí tức ghi chép bách lý phi hồng quay đầu nhìn về phía thanh hòa tiên cô có vậy là được đem hắn đưa cho ta thanh hòa tiên cô trở bàn tay gian một cái la bàn xuất hiện trong tay nàng bị sức mạnh vô hình nâng đỡ bay đến bách lý phi hồng trong tay các ngươi trước về đế đô nếu như cốc lương hoàng thất làm khó dễ vậy thì đánh trở về nếu dám hoàn thủ liền nói cho ta ai động thủ ta g i ệ t a i bách lý phi hồng nhìn sống sót c h ấ n ma nhân nói chưa chờ bọn hắn phản ứng một bước bước ra thanh hòa tiên cô trên mặt tức giận trợn l o a lên cũng không phải là nhằm vào bách lý phi hồng mà là cốc lương hoàng thất nơi đây cùng đế đô bất quá năm trăm dặm chấn ma tháp có bất luận cái gì gì động cốc lương hoàng thất đều có thể dễ dàng phát r a nói đúng rồi sau khi trở về báo cho cốc lương tiểu nhi chấn ma ti từ nay về sau không về đại nguyên q u ả n hạt độc lập với thế âm thanh của bách lý phi hồng truyền bá đến rất xa rất xa xa tới rất nhiều nơi đều có thể nghe được chỉ có như vậy mới có thể thực hiện chấn ma chi chức trách đến mức cốc lương hoàng thất phản ứng ra sao bách lý phi hồng không muốn để ý tới thế nhưng nếu là đối phương nghĩ muốn đ ộ n g thủ hắn không ngại để người thay thế được nó vị trí không được nữa vậy thì hướng đi cộng hòa thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ mà không phải nhà ta họ thiên hạ cũng không phải là bách lý phi hồng phản địch mà là linh hồn của hắn bản thân liền đến từ địa cầu cộng hòa quan niệm đã thâm nhập linh hồn âm thanh của hắn ở thiên địa rúng động thật lâu không dứt đế đô vô số người biến sắc phẫn nộ nhìn về phía c h ấ n ma tháp bên này điều này đại biểu c h ấ n ma ti đã cùng cốc lương hoàng thất c á t đức đương nhiên người của c h ấ n ma ti kỳ thực có thể rời đi c h ấ n ma ti thế nhưng không có c h ấ n ma ngũ lao c h ấ n ma ti sẽ bị trở thành người, người có thể bắt nạt tồn tại hắn đang tức giận biểu đạt ý chí của chính mình cốc lương hoàng thất trung phi cùng bách lý phi hồng hướng đi các đức Chương ngũ lao cái chết thiêu sống tả tiên cầu vẻ tháng hai cốc lương tiểu nhi cốc lương tiểu nhi đạo tông hoàng đế cốc lương tính tức giận n múc trời ở đại nguyên bảo điện gào thét như sấm nhưng không có người đáp lại hắn nam hoang một trận chiến bách lý phi hồng một người một mình chống đỡ yêu ma quân đoàn khi đó bọn họ đã cảm thấy được đại nguyên đế quốc một vị so với thái nhất môn đạo chủ càng mạnh mẽ hơn cường giả của thời ý chí của hắn vượt lên trên chúng sinh hoàng thượng chấn ma ti nếu là cùng đại nguyên đế quốc phân liệt chấn ma ti dưới trướng trung đê tầng sức mạnh ở đại nguyên đế quốc đó là một cực tồn tại bọn họ là trấn áp thiên hạ yêu ma tiên phong có muốn hay không thần giám ti ra tay lâm công công thấp giọng nói nhưng cốc lương tĩnh lại tỉnh táo lại bách lý phi hồng l ờ i này là nói với hắn cốc lương hoàng thất bức bách c h ấ n ma ti lấy ra c h ấ n ma ấn một khắc đó bắt đầu kỳ thực c h u y ệ n ngày hôm nay đã có thể dấu hiệu thế nhưng cốc lương hoàng thất đối c h ấ n ma tháp tồn tại không quan tâm làm ấ y trăm năm giam giữ tối cường tà ma phá tan c h ấ n ma tháp phong ấn giết chết c h ấ n ma ti c h ấ n ma ngũ lao trong đó bốn vị túc lao bắt đầu c h ấ n ma ti sứ mệnh ở cốc lương hoàng thất trong mắt đã bị quyết định tương lai trấn ma ti sẽ bị thủ tiêu chỉ để lại thần giám ti cùng thiên thủ phủ tồn tại chấn ma ti tồn tại nhiều như vậy năm nếu thật sự để chấn ma ngũ lao tu thành nhân tiên chuyện này sẽ đ ố i toàn bộ cốc lương hoàng thất hình thành to lớn uy hiếp rốt cuộc chấn ma ngũ lao liên thủ coi như là thánh thượng đều khó mà thuyên t r u y ề n vận nước chấn áp chấn ma ti rốt cuộc đại nguyên vận nước đã cùng chấn ma ti chặt chẽ liên kết người của trung thủ vận mệnh nhiều lần bị chấn ma ti cứu lớn như vậy công đức công cao chấn chủ dĩ vang có tông môn tồn tại có thái nhất môn tồn tại càng có cốc lương hoàng thất nguyền rủa tồn tại bọ nhất định phải chấn ma ti cây lao này hiện tại cây lao này dùng hết rồi bọn họ dễ như ăn bánh liền đem cây lao này phá hủy chấn ma ngũ l a o vẫn luôn là chấn ma ti trụ cột nếu là chấn ma ti ngũ l a o đều chết hết chấn ma ti triệt đ ể xong mắt thấy bách lý phi hồng tiến vào ma quỷ hải ở ma quỷ hải bên trong cảm ứng không được đại nguyên đế quốc chuyện đã xảy ra nếu là chấn ma tháp thật phá kế hoạch của bọn họ cũng là thành công rồi hiện tại sự tình bại lộ thái độ của bách lý phi hồng là như vậy quyết tuyệt bách lý phi hồng nói được làm được hắn lúc này coi như vận dụng cốc lương hoàng thất c ố c gác cũng chưa chắc có thể chống lại bách lý phi hồng bởi vì hắn có thể cảm thấy được bách lý phi hồng đồng dạng có lá bài tây kia khủng bố công pháp đương đại vô địch cốc lương tính rất rõ ràng yêu hậu yêu cựu hồ khủng bố thật sự đạo thứ tám cửa giả coi như là kiếp trước hắn cũng chỉ là cấp bậc này nhưng là bách lý phi hồng đang đối mặt yêu hậu thời gian u n g d u n g không đội vẫn cứ đem yêu hậu cho đổi đi vận dụng gốc gác có lẽ có thể chống đối bách lý phi hồng thế nhưng cốc lương hoàng thất khống chế thiên hạ sức mạnh cũng sẽ không đánh mất đại nguyên ở trong tay của hắn cũng sẽ vỡ diệt phân nộ qua đi cốc lương tính tỉnh táo lại hắn đã bước ra nửa bước sắp thành tiểu nhân tiên chờ hắn hoàn thành rồi kế hoạch của chính mình mượn đế quốc sức mạnh phát động chiến tranh đốt chiến tranh thần cách thần hỏa tương lai thành tiểu thần linh. nhất định không kém gì ma thần hắn đem nhảy một cái thành t i ể u đạo thứ chín lấy hắn nắm giữ khổng lồ đế đô cùng v ậ n nước thay thế được nhân vương tương máu trở thành thiên hạ cậu chủ cũng bất quá là vấn đề thời gian hiện tại tạm thời tránh mũi nhọn bách lý phi hồng bách lý phi hồng hiện tại ngươi không biết cân nhắc trở thành ta c h ứ a n g ạ i vật tương lai chớ trách ta lòng dạ đ gác chấn ma ti đi ở toàn bằng tự nguyện tỉnh táo lại cốc lương tĩnh âm thanh lạnh lùng ở bảo điện văn vọng lời này vừa nói ra toàn bộ triều đình vô số người dập chân m ắ n to đạo tông hoàng đế là hồng quân chỉ có tông nhân phụ không nói gì ngầm đồng ý trấn ma ti có chuyện không cứu viện chính là cốc lương hoàng thất cốc lương hoàng thất sau lưng là tông nhân p h ụ bọn họ lo lắng chọc l ử a thiêu thân bách lý phi hồng mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng thà ở thời đại thượng cổ có thể mạnh hơn h ắ n giả cũng là ít ỏi hê hê rốt cục trở lại quê hương vẫn là mùi vị quen thuộc chỉ là cảnh còn người mất ha ha đã như vậy sẽ đưa các ngươi đi thấy các ngươi tổ tiên một tôn t à tu điên cuồng cười to thiên địa nguyên khí d ị động chui vào thân thể của hắn hắn là trấn ma tháp thành lập sau bị giam giữ nhóm đầu tiên tà tu lúc đó đã nắm giữ tà tiên thực lực những năm gần đây đối với tạ pháp nghiên cứu càng ngày càng tinh xảo cứ việc tu vi không tăng đồng thời giảm xuống đến võ thánh nhưng hiện tại thiên địa thay đổi hắn khôi phục nhân tiên thực lực bất quá là thời gian ngắn ngủi thôi mục nát nhục thân cần huyết nhục tinh hoa để đền bù mục nát linh hồn cần vong hồn để đền bù thành phố này bản tòa o u ố n lâm tiên thành chính là trung châu một tòa thành phố cổ xưa đã từng thành phố này đi ra mấy vị nhân tiên sự tích của bọn họ t r u y ề n bá thiên hạ chính là trong thiên hạ cổ lao nhất thành trì một trong bởi vì có trận pháp đặc biệt tồn tại nơi đây bách tính rất ít gặp yêu ma quỷ quái h ã n h ạ n g lúc này mấy triệu nhân khẩu lâm thiên thành giống như trung t h ổ một viên minh châu tồn tại lại bị khủng bố khí tức tà ác bao phủ nhưng vào lúc này một đạo cường hãn võ thánh huyết khí bạo phát chống lại cỗ này tà ác khí tức ồ hóa ra là ngươi lâm gia chủ không nghĩ tới lúc trước cổ lương thái tổ bên cạnh hộ vệ dĩ nhiên đem tu vi tu luyện đến võ thánh cảnh giới bất quá liên bằng cũng muốn ngăn chặn b ả n tọa nội điểm tiền bối vẫn là tận mau chạy đi các ngươi đi ra trấn ma tháp thì thôi vì sao phải giết người của trấn ma thi vẫn là trấn ma ngũ lão lâm gia võ thánh thở dài nói nhìn về phía trước mắt vị này cái thế tà tu tất t cả đều là thương hại. hắn ư ơ n g hại. h tự nhiên biết trước mắt vị này tà tu là khủng bố bao nhiêu coi như mình có thể chống qua một giờ lấy thủ đoạn của hắn nhất định tàn sát nửa thành nhân khẩu thôn phệ huyết nhục linh hồn khôi phục sức mạnh của bản thân khi đó hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nhưng lâm ra võ thánh lại không kinh hoàng kinh hoàng sẽ rối tung lên chấn ma ngũ lao chết rồi b ố n vị còn sót lại một vị thanh hòa t i ê n cô có gì phải sợ bây giờ thiên địa trong sáng bản tọa khôi phục thực lực thiên hạ người phương nào có thể ngăn trở ta vị này tà tu n ô n g c ũ n ó i hắn đã từng là tà vương phái người sáng lập có thể t à vương phái đã bị cốc lương hoàng tất h chỗ hủy diệt mình bị mệnh hơn bảy trăm n ă m lâm gia gia chủ lại lắc đầu đều nói trốn liền trốn ẩn giấu đi liền không nên đi ra giết người có lẽ còn có một chút hy vọng sống lại trước mắt vị này t à vương phái người sáng lập khác nào nhìn thấy người chết vậy chương ba trăm linh ba ngũ lao cái chết thiêu sống t à tiên cầu v ẻ tháng ba nho nhỏ hộ vệ nhìn bản tọa đưa ngươi đánh thành chó mất chủ khủng bố tà pháp bao phủ lâm t i ê n thành lâm gia gia chủ hai tay ô quyền hơi chấp tay tạ bách lý đại nhân vị này tà pháp thông thiên tả tu sắc mặt k ị biến đột nhiên quay đầu lại đã từng ta còn muốn đem bọn ngươi bắt được tân hư đem bọn ngươi giằm giữ tiêu diệt các ngươi tả tính bây giờ nhìn lại là ta quá mức nhu n h ư ợ rồi nếu các ngươi không chịu ở c h ấ n ma tháp thật tốt ở lại vậy thì không muốn tiếp tục chờ đợi rồi theo bách lý phi hồng đến đứng ngạo nghệ bầu trời lâm tiên thành vạn dân quỳ xuống đất b á i tạo bách lý phi hồng âm thanh chập trùng như sóng c h i ề u nhưng lúc này t à vương phái lao tổ lại đầy mắt sợ hãi khủng bố huyết khí bao phủ hắn phản phát thiên địa hỏa lò bọc toàn thân hắn tham ạ n g triển khai tà pháp phun trào vô cùng tà ác sức mạnh tôi này đã từng tà tiên đốt tiên cơ đem nó đốt cháy. lấy thu được sức mạnh xung phá thiên địa h ỏ a l ỏ thế nhưng hắn tiểu nhìn người trước mắt bất luận hắn làm sao xung kích đều khó mà lay động người trước mắt này huyết khí vạn đạo tiên hỏa chui vào toàn thân của hắn mỗi một tấc khiếu huyện lan tràn đến hắn linh hồn mỗi một tấc đem hắn tươi sống tiêu chết hóa thành một đạo tiên quang không chút tỷ vết tiên đan bảy màu hỏng ánh tia sáng xuyên tủng đất trời nếu các ngươi đều không muốn sống ta bách ly phi hồng tắc thành ngươi lấy lục đạo tuyệt cực đạo thần thông bên trong n m tuyệt đem này âm thanh truyền bá thiên điệm t r đi trò chơi bắt đầu rồi đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội nhớ kỹ tên của ta, Chấn Ma Nhân. bất á quá huyết khí đối với ta không có tác dụng vận chuyển hoàng cực kinh thế thư chống đối đến từ này che ngập bầu trời huyết khí hắn bị giam giữ ở c h ấ n ma tháp tin tức không linh thông nếu là linh thông tuyệt đối sẽ không đối địch với trấn ma ti dưới cái nhìn của hắn đánh lén giết chết chấn ma ngũ lao để chấn ma ngũ lao không có sử dụng chấn ma ti gốc gác chỉ cần giết trong đó một cái bọn họ sau này là có thể ở trên vùng đất này bình yên vô sự cứ việc hắn thần thông cái thế nhìn thấy thiên địa này biến động nhưng việc quan hệ cá nhân nhưng không có lợi hại như vậy hoàng tuyền chi môn đã bị mở ra một lần ta hiện đang đi tới đông tân thành hẳn là còn có thể tìm tới hoàng tuyền ấ n ký đ ờ i thứ hai giam c h í n h không nhìn tôn này ngông cuồng cường giả huyết khí tàn phá làm vậy ở trong mắt hắn chỉ có lại lần nữa mở ra hoàng tuyền chi môn đi xác minh chính mình những năm gần đây suy đoán được biết một số chân tướng mới là quan trọng nhất nếu không có cảm ứng được hoàng tuyền chi môn bị mở ra cốc lương thư ngược lại cảm thấy chấn ma tháp là không sai địa phương khóa lại tuổi thọ của mình không nói còn có thể trốn tránh rất nhiều chuyện tiềm thức phải nhanh đối phương vận dụng la b à n hẳn là tinh túc lao sư luyện chế thiên tinh la b à n chấn ma ti bảo lưu dòng máu của ta vận dụng la b à n này có thể dễ dàng tìm tới ta trừ phi ta không ở thế giới này rồi đ ờ i thứ hai giam chính cốc lương thư tiện tay vét bừa dẫn dắt phát tắc hình thành phát tắc kích hoạt pháp trận trước mắt hắn vượt qua và dặm đi đến đông tân thành khe to mày bị hắn điểm là đại nguyên tài huyện đại lịch sơn đã biến mất không còn t ă n hơi lưu lại nhưng là vạn năm không thay đổi huyền băng c h i hải hai con mắt tỏa ra ánh sao thu thập nơi đây khí tức muốn tìm được một ít then chốt tin tức thu được vùng đất này chuyện gì xảy ra có thể vùng đất này lại tồn tại một luồng không tên sức mạnh ngăn chặn hắn thu thập là thiên đố nữ sao ta nghe nói dự ngôn bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ cũng chỉ có vị này nữ người điên mới có thể làm ra như vậy đáng t h i n sự cốc lương thư bất đắc dĩ nói lại nhìn về phía bột phía mấy trăm dặm huyền băng tri hải ở trong đó nơi một tòa quỷ dị tản tạ thành t r ố n không xuất hiện tòa thanh này chỉ có một tòa phòng nhỏ là h o à n chính tốt thần thông thật mạnh mẽ thần thông chủ cốc lương thư không khỏi thở dài nói hắn lúc này nhìn thấy thành trì quỷ dị này lẽ gian lên rời đi không nói được nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện bất quá tòa này phòng nhỏ tồn tại lại đưa tới cốc lương thư lòng hiếu kỳ lấy hắn hiện tại sức mạnh đồng dạng có thể làm đến một bước này do hư h ó a thực tạo hóa t h i ê n địa. tự tin chính mình tu vi thông tiên coi như sáng lập mảnh này quỷ dị tồn tại tàn thành chủ người trở về hắn cũng có thể thông d o n g rời đi một bước, bước ra loại bỏ cấm chế bước vào phòng nhỏ đơn giản phòng nhỏ cũng không có cái gì thứ đáng xem duy nhất để hắn lưu ý chính là cây đa dưới đứng thẳng m ộ t b à i phía trên v i ế t kỳ tiểu t i ế n chim ộ nhất định là hắn người rất t r ọ n g yếu c ố c lương thư l ắ c l ắ c đầu lại lần nữa đi ra phòng nhỏ trở lại đại lịch sơn n g u y ê n g chi chân ma n g ũ lao p h o n g ma đại trận, thơ cổ huyền băng nữ huyền băng c h ấ n ma ti cùng mình phụ phát sinh xung đột c h ấ n ma ti đáng t i ế c rồi t r u n g quy bị hoàng tất h g ắ t g a o ngăn chặn c ố c lương thư không hề để ý hắn vung tay lên huyền băng h ó a đi lộ ra chân ma đại chợt bị chân ma đại chân áp hoàng tuyến đ ă n ký nhưng là rõ ràng như thế thậm chí có thể biến n o ra hoàng tuyến chim ô n chính hợp ta tâm ý cộng Là thời đại i ể m r nguyên i t tặc r n h biệt cốc lương thư muốn nhấp chân vừa vặn rời đi lại cương ở tại chỗ hắn về xoay người lại nhìn thấy một vị thân mặc áo trắng áo mãng vào người trẻ tuổi đứng ở sau lưng hắn trên người không có nửa điểm ký tức thậm chí hắn đến cũng không từng kinh động chính mình ta không biết đánh giá ngươi nói ngươi thông minh lại kém chút bị ngươi chạy trốn nói ngươi ngu xuẩn lẽ nào ngươi không biết nhà của người khác không có xin hỏi chủ nhân nhà tùy tiện chạy vào đi là chuyện rất nguy hiểm sao bách lý phi hồng đứng chắp tay trên mặt mang theo nụ cười nhìn vị này được gọi là cái thế kỷ tài đợi thứ hai giám chính nắm giữ thuần khiết cốc lương hoàng thất huyết thống cốc lương thư h á n tiên phong h á n truyền thuyết bách lý phi hồng nghe được lỗ thai đều lên kém rồi bách lý phi hồng nhìn về phía hoàng tuyền chi môn hoàng tuyền chi môn đã từng bị ngươi mở ra lưu lại ấn ký ở chỗ này đông tân thành vì vậy mà phôn hoa vì vậy mà hủy diệt nói đến đông tân thành biến thành như vậy d á n g vẻ cũng có người một phần cốc lương thư nhìn chăm chú nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này hắn không thể không quay đầu lại cũng không thể không đình chỉ bước chân chỉ cần hắn hướng phía trước vượt một bước hắn liền chắc chắn phải chết cách xa một bước lại bất luận làm sao đều không bước ra đi trấn ma nhân bách lý phi hồng cốc lương thư ngạc nhiên nghi ngờ hỏi vừa nãy truyền lời ngươi còn ở trung châu trong chốc lát lại xuất hiện sau l ư n g ta tốc độ như vậy tưởng thật là thiên hạ một tuyệt không biết các hạ ngăn cản ta là ý gì người của trấn ma ty không phải ta giết chết lại bởi ngươi mà chết hết thể đều bởi ngươi mà chết bách lý phi hồng đầu v ó c hiện lên phồn hoa đông tân thành phóng tầm mắt nhìn lại nhưng là vạn n ă m không thay đổi h u y ề n băng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta trên người cốc lương thư xuất hiện một luồng cực kỳ sức mạnh bá đạo lên trời xuống đất duy ngã độc tôn đây chính là hoàng cực kinh thế thư võ đạo của hắn tu vi đồng dạng tu luyện tới nhân t i ê n cấp độ hắn khai sáng thuật sĩ hệ thống cũng đến chính mình giả thiết tiên thần cảnh giới ngăn cả ngươi không ta là muốn giết ngươi ta đã nói qua chấn ma tháp ngươi không chịu chờ các ngươi đều phải chết lên trời xuống đất không người có thể cứu ngươi bách lý phi hồng lạnh lùng nói Tiểu bối. ngông cùng đến cực điểm ta cốc lương thư người nào tiên chưa từng thấy lại chưa bao giờ từng thấy tượng n g ư ỡ n như vậy tự lại người trên mặt cốc lương thư tức giận trợt lũy lên hắn là ai cốc lương thư đời thứ hai giám chính thần giám t i chân chính người khai sáng thành lập thuật sĩ hệ thống tồn tại nhìn chung thiên hạ có thể vào được cách khác mắt người đều không nhiều người khác giam giữ ở c h ấ n ma tháp là bị giàn vặt tu vi không được tinh tiến hắn giam giữ ở c h ấ n ma tháp không chỉ dựa vào mượn trí tuệ của chính mình đặt chân nhân tiên càng là đặt chân thuật sĩ cảnh giới chi cao thành cựu tiên thần coi như là chấn ma ti ngũ lão ở trước mặt của hắn cũng phải khách khách khí khí cốc lương hoàng thất bất luận người nào nhìn thấy hắn cũng phải gọi hắn một tiếng l a o tổ tông l i ê n đề ta người trước mắt biến mất không còn tam tích chờ hắn cảm thấy được không đúng rời núi lấp b i ể n sức mạnh á n h k í c h mà đến đem cốc lương thư đã bay mấy trăm dặm cốc lương thư đứng lên sắc mặt vững vàng sâu sắc mà liếc nhìn vòng trời chẳng biết lúc nào đầy trời ngôi sao đem vùng thế giới này đều quay chung quanh cùng nhau hắn liếc mắt là đã nhìn ra đạo này khủng bố thần thông là ở vô thượng thần thông chu thiên tinh thần thuật cải tạo mà tới tiểu bối đường xuống suối vàng trên cơn giả hẳn là cảm ứ n g được giới này ngươi trở ng nhưng là cho trên đường suối vàng tà quỷ cơ hội cốc lương thư lau khỏe miệng màu tươi hắn k e m chút bị chặn ngang đá gãy ta biết tà quỷ muốn miêu định nơi đây nhưng vậy thì như thế nào bách lý phi hồng gánh vác hoàng tuyền c h i môn mơ hồ như như bên trong đường xuống suối vàng xuất hiện vô số tà ác đến mức tận cùng ánh mắt nhìn chăm chú hoàng tuyền c h i môn này thế nhưng bốn cổ thành lớn ngăn cản ở đường xuống suối vàng tất phải qua chi điểm lúc này bốn cổ thành lớn đã có bóng người hoạt động động tính bọn họ cũng cảm giác được hoàng tuyền tri môn mở ra trước chút thời gian tiến vào người của hoàng tuyền tri môn hiện tại lại muốn trốn về đại nguyên nhưng là trên đường suối vàng tà quỷ lại kiềm chế lại bọn họ rồi hoàng tuyền chi môn mở được càng lâu hấp dẫn tà quỷ đại quân liền càng cường đại trong mắt gốc lương thư né qua vẻ lo lắng hắn là trải qua một lần hoàng tuyền thai h ò a n g ư ờ i tự nhiên rõ ràng mở ra hoàng tuyền chi môn nguy hiểm bình thường ở trong vòng một phút nhất định phải đóng hoàng tuyền chi môn và không n h ò m nó người chết nhất định bị lôi kéo tiến vào địa ngục ta cũng ở chờ đến của bọn họ bất quá đầu tiên muốn giết ngươi b á c lý phi hồng lại nhìn hướng bên trái bầu trời thần giám ty ba túc lao bóng dáng do xa tiến gần ta tính nể mặt ngươi k h i ế người n ơ ngươi i lại Phi thấy ba vị sư phụ ngươi một mặt lại chết. Bách Lý Phi hồng lộ ra một phụ Bách hồng ba ra vị sư ư nụ lộ Lý c lạnh lùng. Ngươi, chứng trẻ tuổi không khỏi quá xem thường t a rồi là sống hay chết là thắng là thua n g ư ơ i nói không tính đời thứ hai g i á m chính cốc lương thư sắc mặt khó coi hắn coi như bị giam giữ ở trấn ma tháp coi như thành tội nhân nhưng trước mắt đến như n g là hắn ba vị lao sư đồng ý đem một đời sở học truyền thụ cho giáo viên của hắn sở dĩ ở trong lòng cốc lương thư không có cái gì so với hắn ba vị lao sư càng tốt hơn bọn họ đến bách lý phi hồng lại nói đi ra ngoài không chỉ là rơi xuống ba vị lao sư mặt càng là đem hắn tôn nghiêm dẫm ở dưới đất trà đạp t ứ c rồi khi ngươi giết chấn ma ngũ lao bên trong bốn vị ta rất muốn biết ngươi là có hay không cũng nổi giận rồi bách lý phi hồng cả người không thèm để ý thần giám ty ba vị túc lao từ trên trời r g xuống lấy hai mắt của bọn họ tự nhiên nghe được bách lý phi hồng ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn đời thứ hai giám chính cốc lương thư ba vị này hy vọng giành c h ấ n thiên hạ thần giám ty ba túc lao đối với trước mắt vị đệ tử này vừa yêu vừa hận chỉ có thể trách bọn hắn chỉ là truyền thụ bản lĩnh cho cốc lương thư nhưng không có đem hắn phẩm tính dạy tốt tinh túc lao nhân mở tiếng nói bách lý phi hồng chúng ta cậy già lên mặt xin cho chúng ta một bộ mặt đem cốc lương thư giao cho chúng ta đối phó nhất định sẽ đem hắn một lần nữa giam giữ ở c h ấ n ma tháp đến mức c h ấ n ma tháp bị hủy chúng ta thần dám ti phụ trách chữa trị nếu biết cậy già lên mặt vậy thì chớ có lên tiếng ta nếu không cho các người mặt mũi phải chăng không tính già yêu trẻ bách lý phi hồng n g ữ khí lạnh lùng nói trên người cốc lương thư chạy chính là cốc lương hoàng thất thuần chính nhất huyết thống người đem hắn giết chính là cùng cốc lương hoàng thất chân chính cắt đức người nên là trấn ma ti làm thêm cân nhắc hà nguyệt đạo cô ấm tiếng kh chấn ma tháp bị phá không biết ba vị tiền bối ở nơi nào bách lý phi hồng cũng không có cho thần giám ty tốt s á t mặt cho tới nay thần giám ty thành lập chính là vì hạn chế chấn ma ti đặc quyền mà thiết lập sau đó là vì nghiên cứu cốc lương huyết thống làm sao thu được trường sinh nay cơ cấu rất thần bí thế nhưng ở đối cốc lương hoàng thất độ trung thành mạnh hơn chấn ma ti quá nhiều cái này cũng là cốc lương hoàng thất vẫn tin tưởng thần giám ty mà bài xích chấn ma ti thậm chí chèn ép chấn ma ti duyên cớ là không muốn cùng học trò cưng của chính mình giao thủ chứ bách lý phi hồng gạch trần bọn họ kế vặt thần giám ti ba túc lao trầm ặ c đương nhiên đây là chúng ta chuyện của c h ấ n ma ti c h ấ n ma ti bốn vị tiền bối chịu chết c h ấ n ma là chúng ta c h ấ n ma ti làm ra đại biểu có ma tất c h ấ n bách lý phi hồng ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng cốc lương thư rốt cục không chịu đựng được thái độ của đối phương giống như hắn như vậy thiên kiêu một đời nội tâm bản thân liền ngạo khí mời phần không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt lúc trước tồn tại cực đoan tư tưởng chính là tự phụ cho là mình có thể giải quyết tất cả phiền p h ứ c xúc động đường xuống suối vàng để toàn bộ thế giới đi ra ngoài dưới cái nhìn của hắn là đại nguyên đế quốc đường gia duy nhất chỉ là Lý ngày i ệ m của hắn ặ gặp p phải phản phải chấn ma ti phản đối, cũng ma o n g hôm ấ t phản đ nay ti chi bố cạm ta thân rồi. t r ư ớ cốc hắn t r lương chấn h ngũ ma thư bốn Lại xem ra phải cố gắng lính giáo dưới các hạ thủ đoạn nhìn ngươi làm sao giết ta đợi thứ hai dám chính cốc lương thư cả người tỏa ra tiên quang lít nha lít nhít phủ văn chú thuật nhuộm nấm thiên địa không ngừng chống đôi đến từ vô lượng huyền không áp chế thậm chí bao phủ bách lý phi hồng sáng tạo thuộc về mình pháp thuật lĩnh vực khiến ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là pháp thuật t a chờ. liệt dương lão tổ rốt cục mở miệng hai từ đầu hàng đi đầu hàng lời nói còn có mạng sống liệt dương lão tổ rất rõ ràng lúc này bách lý phi hồng nội tâm nằm ở dưới cơn tỉnh nộ bất luận người nào mặt mũi đều sẽ không cho ai ra tay ai chính là kẻ thù của hắn bọn họ ba vị túc lão đại diện cho chính là thần giám thi một khi ra tay toàn bộ thần giám thi sẽ đi tới bách lý phi hồng phía đối lập Ta võ đời ạ hạ, o trong nhân tiên, tiên thần, thiên sánh ngang ta giả, đơn giản là ma quỷ ba đầu yêu vương. pháp thuật thể hải ta giả, yêu quỷ đầu có ma ba đ là thứ hai giám chính q u ố c lương thư lắc đầu nội tâm hắn tự tiêu không cho phép hắn đầu hàng hắn thừa nhận trước mắt vị trẻ tuổi này là hắn gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất nhưng q u ố c lương thư tự nhận coi như là thái nhất môn đạo chủ h i ề n thân muốn thắng được chính mình đều cực kỳ khó khăn liệt dương lão tổ không tiếp tục nói bất luận cái gì tâm của hắn nhìn tối qua nếu là thần giám ty ra tay bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ đem hắn ba cái lao bất tử đều, giết. Thậm chí đem thần giám thi đều phá hủy lần này thời gian ở bách lý phi hồng nhận thức bên trong đã minh xác cho rằng lấy cốc lương hoàng thất dẫn đầu rất nhiều thế lực liên thủ đem chấn ma ngũ lao hố liệt dương lão tổ ba người cũng không phải là không muốn ra tay mà là bọn họ ba vị bị cốc lương hoàng thất c ư ờ n g giả lôi đi chỉ hoan thời gian l ờ i ấy nếu là nói ra đối với toàn bộ đại nguyên đế quốc tới nói đều sẽ sản sinh cực kỳ ảnh hưởng không tốt hắn rõ ràng bởi vì bách lý phi hồng c u ộ thời sức mạnh của chấn ma ti sẽ trước nay chưa từng có mạnh mẽ có bách lý phi hồng ở sau lưng chống đỡ chấn ma ti sẽ áp đảo tất cả thế lực bách lý phi hồng hết khí rửa sạch thiên hạ thu được vô lượng công đức mà hắn cũng là người của c h ấ n ma ti viên đối với toàn bộ c h ấ n ma ti tới nói uy thế đạt đến đ ỉ n h phong cốc lương hoàng thất là nghĩ muốn mượn cơ hội lần này làm c h ấ n ma ti một làn sóng thế nhưng để c h ấ n ma ngũ lao chết đi tuyệt đối không phải ý đồ của bọn họ chỉ là cốc lương người của hoàng thất không rõ giam giữ ở c h ấ n ma tháp bên trong cường giả quá nhiều không ít cổ xưa mạnh mẽ tà ác tồn tại đều là năm đó đỉnh tiêm nhân tiên hỗ trợ mới đưa những này tà tu giam giữ ở c h ấ n ma tháp tinh túc cùng hàn nguyệt đạo cô sắc mặt tâm trầm cũng không có lên tiếng nữa bách lý phi hồng sẽ không mua bọn họ mặt mũi lưu ngươi sống lâu như vậy cho đủ mặt mũi của ngươi khiến n g ư ơ i thấy ngươi ba vị lao sư một mặt bách lý phi hồng nhìn cả người quay chung quanh tiên quan g cốc lương thư người trước mắt thật rất mạnh mẽ võ đạo song tu chính là kỳ tài cứ việc chỉ là đạo thứ sáu nhân tiên nhưng là nó sức mạnh đã không kém hơn bất luận cái gì khai thiên cảnh định phong nhân tiên về phần hắn cái gọi là pháp thuật theo bách lý phi hồng chính là ở thần thông trên diễn sinh ra đế n thuật phong thích không có thần thông phiền phức như vậy tiêu hao cũng tiểu đồng thời sản sinh uy lực lại so với bình thường thần thông to lớn cốc lương thư không hề trả lời bách lý phi hồng đầy trời pháp thuật a n h kích bách lý phi hồng ở trạm đến h ắ n trăm mét nơi tất cả pháp thuật đều bị hóa giải như là chống đỡ pháp thuật năng lượng trước mắt tách rời biến thành từng đạo từng đạo năng lượng chuyển vào bách lý phi hồng trên người đây chính là thuật sĩ bách lý phi hồng lắc lắc đầu xác thực rất mạnh mẽ nhưng ở thảo phạt bên trên cũng không sánh được võ đạo mạnh mẽ nhưng là đi r ồ i xảo lấy càng nhỏ sức mạnh c ậ y động tiên địa sức mạnh bách lý phi hồng bước chậm với hủy thiên diệt địa pháp thuật bên trong nhưng hắn đến chỗ pháp thuật liền tiêu tan năng lượng lưu chuyển tiến vào bách lý phi hồng trong cơ thể cước đoạt ý chí của ma thần sau hắn vô lượng đạo thuật và đạo quy nguyên thuật đã lên cấp tầng thứ hai chỉ cần hắn đồng ý hắn có thể ở chính mình quanh thân chế tạo c ư ớ p đ o ạ t vực tràng đem vạn vật vạn đạo đều bao phủ ở chính mình ý chí võ đạo bên dưới mồ hôi lạnh từ cốc lương thư nao lướt xuống hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như thế khủng bố t h ầ n thông có thể c ư ớ p đoạt tất cả t h ầ n thông chương ba trăm linh năm chém giết cốc lương thư bước lui hoàng thuyền tạ c quỷ hai pháp thuật là ngươi đợi này lớn nhất kiêu ngạo chứ bách lý phi hồng đến gần cốc lương thư không đủ trăm mét cốc lương thư sờn cả tóc gãy như gặp đại địch ngươi không phải người tuyệt đối không phải người thôn vệ ma thần tuyệt đối là thôn vệ ma thần truyền thế cốc lương thư hô lớn liên tiếp lui về phía sau vạn đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng ánh mắt hơi lạnh đối với q u ố c lương thư cách không một chảo trong náy mắt c ư ớ p đoạt đối phương pháp thuật giờ khắc này thần giám ty ba vị túc lao trái tim đều nhảy ra trí nhớ của ta pháp thuật của ta căn cơ ta tiên cơ ba đại quan cầu bị cách không lấy ra rơi vào bách lý phi hồng trong tay hắn tiện tay ném vào càn cốt đỉnh lục đạo nhân tiên lục đạo tiên thần s á c thực rất mạnh đáng tiếc ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc ta vốn là đối với ngươi có ý kiến hiện tại chỉ còn dư lại cựu hận bách lý phi hồng thừa dịp cốc lương thư thất thần trước mắt áp sát tới trước mặt của cốc lương thư một phát bắt được cổ của hắn đem hắn treo lên vạn đạo quy nguyên thuật mắt trần có thể thấy trên người cốc lương thư tất cả đều bị sức mạnh kinh khủng báo phủ cũng không ngừng bách lý phi hồng cất đoạt theo cốc lương thư hơi t h ở sự sống rơi xuống thấp điểm liệt dương l á o tổ c u ố i đầu tâm tình xa suốt đi thôi đơn giản hai chữ lại ẩn chứa vô hạn lòng chỗ sót hắn cũng là c h ấ n áp một thời đại địa vị cực cao cao thủ nhưng hôm nay học trò cưng của chính mình đều không gánh nổi càng đáng hận chính là chính mình một thân này tự kêu bản lĩnh Hiện thần ạ i người tuổi ở trước mắt người trẻ tuổi trước mặt, c ỉ là so với con kiến lớn so con với kiến điểm. hơn h một t giám t i ba túc lao xoay người rời đi h ã n biết thuộc về cốc lương thư thời đại đã qua rồi thuộc về bách lý phi hồng thời đại đã giáng lâm t r ấ n ma ti thoát ly đại nguyên đế quốc nhất định sẽ nhấc lên gió t a n h m ư a máu đối lưu vong t à tu nhất định truy sát đến cùng tinh túc lao nhân có thể ở trên người bách lý phi hồng cảm ứng được chính mình đắc ý nhất tác phẩm thiên tinh la bàn làm thần giám t i cùng t r ấ n ma ti hữu nghị vào thời khắc này triệt để đ ờ i đời thứ hai giám chính cốc lương thư cứ việc bị giam giữ ở trấn ma tháp nhưng là thần giám t i là dọc theo cốc lương thư khai sáng con đường vẫn đang tăng cường thuật sĩ sức mạnh hiện tại thuật sĩ người sáng lập đã chết rồi chính là như vậy dễ dàng bị người hành hạ đến chết thực lực của bách lý phi hồng càng ngày càng lớn mạnh rồi so với đối kháng yêu hậu khi đó hắn càng thêm sâu không lường được hiện tại không có ai biết hắn sâu cạn ở nơi nào hoàng tuyên tri môn vẫn còn ở đó tiết lộ khí tức kinh phá mây xanh nhưng lần này minh phụ không có người đến thông môn không có người đến cốc lương hoàng thất không có người đến vẹn vẹn bởi vì bách lý phi hồng đứng ở chỗ này đem lúc trước kinh thế thiên tài đ ờ i thứ hai giảm chính cốc lương thư giết chết cốc lương hoàng thất tuyệt đại thiên tài chết đi là chết đi một thời đại không có người hy vọng hiện đang đối mặt dưới cơn thịnh nộ bách lý phi hồng chỉ cần hắn ở cõi đ ờ i này một ngày đông tân thành nguyên chỉ bọn họ đều không dự định bước vào một bước bách lý phi hồng đứng ở hoàng tuyền tri môn nhìn tứ đại loang lộ cổ thành bốn cổ thành lớn đại biểu đã từng thuộc về trung thổ thời đại huy hoàng nhất nhân tiên đóng quân cổ thành mỗi một cục gạch đều là lấy nhân tiên đỉnh phong mở thiên tri lực sáng lập ra cứng rắn không thể phá vỡ đá cấu t xếp ngang ở một loại nào đó đặc thù trong hư không bảo vệ thế giới này an n g uy không cho ngoại địch xâm lấn mượn cổ thành lần trước tiến vào người của hoàng tuyên lộ rất lớn một phần đều ngưng lại ở cổ thành mượn cổ thành sức mạnh chống đỡ tạc quỷ. một loại rất đặc thù thai họa sinh ra vào hoàng tuyền tri điệp hoàng tuyền âm gian g địa ngục minh phủ đều là chỉ người chết rồi đi tới một loại nào đó trong luân hồi c h u y ể n tri điệp ngày hôm nay bách lý phi hồng đứng ở ngoài cửa nhìn trong môn thế giới hắn rất muốn đặt chân bước đi này cứ vậy rời đi thế giới này ở hoàng tuyền địa ngục phát xuống ý nguyện vĩ đại địa ngục không không ta không thành phật hắn không có làm như vậy tạm thời thế giới này còn tồn tại ma quỷ hải còn có thể nuôi nổi dã tâm của hắn để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn chờ một ngày nào đó hắn dọn sạch ma quỷ hải dẹp viên nhân gian yêu ma quỷ quái bước ra bước đi này cũng không muộn tâm nhậm gian ngập chơi huyết khí nhảy vào hoàng tuyển chi môn dọc theo đường xuống suối vàng bao phủ bốn tòa cổ thành lúc này bốn tòa cổ thành phảng phất tỏa ra vô tận tiên quang cắn giết tà quỷ k h ô n g bố huyết khí không ngừng lan tràn thậm chí đem đường xuống suối vàng đều đốt đem hết thẻ đều đốt cháy ám hát trong hư không tà quỷ phảng phất gặp phải khắc tinh không ngừng lùi về sau. lùi vào hoàng thuyền sâu trong hư không không dám tiến lên trước một bước lúc này người trong thành cổ đ ã n g ộ n g bọn họ có thể cảm giác được cố này huyết khí là cơ nào cường hãn đã vượt qua bọn họ nhận thức tu luyện t à pháp nhân loại cả người khó chịu may là huyết khí không nhằm vào bọn họ bằng không chỉ là bị huyết khí bao phủ trước mắt bọn họ đã hóa thành cho bụi huyết khí hóa thành tay chân trong nháy mắt đem đại lượng người từ cổ thành lôi kéo trở về mà trong cổ thành bỏ không tà tu mặt tướng mạo đẹp chúng ta bị bỏ qua rồi bỏ qua con đường này bản thân liền là tự chúng ta lựa chọn đối phương lưu chúng ta một mạng đã xem như là nhân tận nghĩa tận nghĩ biện pháp dọc theo minh phủ đặt chân con đường rời đi cổ thành tiếp tục thâm nhập sâu hoàng tuyền mới là chính đạo rất nhiều người bị lôi kéo trở lại đại nguyên đế quốc cảnh nội kiềm chế hoảng sợ nhất thời phát tiết đi ra càng có võ thánh cấp bậc tồn tại huyết khí rung động lớn tiếng hô to bách lý phi hồng yên lặng mà đem hoàng tuyền chi môn thu vào địa tâm thế giới lấy sức mạnh của c à n khôn đ ỉ n h phong ấn lại khí tức của hoàng tuyền hoàn toàn không để ý đến người phía sau ở hô to gọi nhỏ vị này tiền bối đa tạ cứu rút một vị võ thánh chắp tay nói lại không đề cập tới trong cổ thành bất cứ chuyện gì bách lý phi hồng không để ý đến mà là lấy ra thiên tinh la bản một bước bước ra biến mất ở trước mắt mọi người đó là bách lý phi hồng giang đông lưu thấp giọng nói ở cổ thành khoảng thời gian này hắn thu hoạch không ít đã đặt đến pháp tướng đình phong kết quả trở về lại phát hiện là bách lý phi hồng cứu hắn thành t i ệ u nhân tiên rồi giang đông lưu không thể tin được nói chỉ có vị này võ thánh cảm ứng thiên địa thần thái kích động bởi vì hắn biết thái nhất phủ chiếu biến mất rồi áp chế ở trên đỉnh đầu bọn họ thái nhất phủ chiếu rốt cục biến mất rồi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 cốc lương thư bách lý phi hồng lần này trong ứng ngoài hợp rốt cục đánh vỡ chấn ma tháp bọn họ mới có thể chạy trốn ra ngoài cốc lương thư nhất định phải chết mới có thể tới tắt bách lý phi hồng lựa giận hẳn nếu không là bất tử chúng ta chạy trời không khỏi nắng coi như biết rồi nguyên giới bí mật cũng khó có thể chân chính đến nguyên giới sẽ bị bách lý phi hồng c h ặ n lại lao tạ đầu rút thuốc lá rời trong mắt l ó e ra một t i a m ù mịt thời đại này quật khởi cường giả thật vô địch thiên hạ rồi so với thái nhất môn bồi dưỡng được đến đạo chủ cường quá nhiều bây giờ này một đời đạo chủ đều đang sống bằng tiền dành dụm cốc lương thư thần hồn tam phân thuật một đạo ở bản thể cùng nhau tiến vào hoàng t u y ế n lộ một đạo trong tay chúng ta hy vọng hắn nói bí mật không sẽ sai lầm không phải vậy chúng ta một chuyến này chỉ có thể cùng hắn một phần ba thần hồn đồng quy vô t ậ n rồi trương lân khẽ cười nói lao tạ đầu cười cợt vỗ vỗ bên hông quấn quýt lấy hắc hồn ngọc cốc lương huynh đệ còn nghe đây hai vị đại ca dành thời gian r bách lý phi hồng so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn lựa chọn hai vị đại ca cùng ta đồng thời cùng hưởng nguyên giới bí mật đều bởi vì hai vị đại ca không ở danh sách bên trong bách lý phi hồng sẽ không biết thân phận của các ngươi cốc lương thư xuyên thấu qua h á c hồn ngọc lan truyền lời nói của chính mình t i ê n tâm coi như là thiên tinh la bản cũng không thể ở định vị vị trí của ngươi trương lân tự kiêu nói hắn có tự kiêu tiền vốn không giống với lao tạ đầu đến từ chính tông môn hắn đã từng là đại tần đế quốc chư hầu vương năm đó cốc lương hoàng thất tranh cướp thiên h ạ nếu không có thái nhất môn cùng với rất nhiều tông môn đối cốc lương thái tổ chống đỡ thiên hạ này lẽ ra nên thuộc về hắn cốc lương tiểu t ử lúc trước dẫn dắt quân đội nhưng là đánh cho không dám lộ diện đáng tiếc t ô n g môn cuối cùng lựa chọn cổ lương thái tổ ai bảo trong cơ thể hắn giữ lại một phần tư đại tần hoàn huyết vậy cũng là cướp đoạt ma thân dòng máu hòa vào tự thân trong huyết mạch trương đại ca là không có từng trải qua bách lý phi hồng khủng bố người này quả thực là lúc tuổi còn trẻ của nhân vương cốc lương thư bất đắc dĩ nói nhân vương chính là nhân loại cậu、chủ. chính là đứng ở lịch sử loại người định phong tồn tại nếu không có ma thần số lượng nhiều n h â trong dòng sông lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy nhân vương nếu không chính là hai tay buông xuôi nếu không chính là mang theo bộ hạng rời đi thế giới này nguyên giới chính là nhân vương cộng chủ mở ra thiết địa là lưu cho nhân loại chúng ta cuối cùng gấp gáp trương lân lại lần nữa nói các ma thần vẫn luôn nghĩ phải tìm nhân vương n g u y ê n giới đặc biệt là tổ nhân vương n g u y ê n giới không sai ma thần cũng mở ra rất nhiều n g u y ê n giới lấy cấp đoạt chúng ta thế giới năng lượng suy yếu chúng ta nhân tộc tiềm lực càng quan trọng mục đích chính là thông qua thủ đoạn này để vùng thế giới này năng lượng khô cạn do đó bước ra nhân vương nguyên, nguyên giới được n h â n tộc trí bảo lao tạ đầu hiếp mắt hắn là tu luyện tả pháp người kỳ thực ở viễn cổ thời gian công pháp không có chính tả phân chia chỉ có người có chính tả phân chia hắn nói câu nói này là đang nhắc nhở cốc lương thư nếu là thật vận dụng nhân vương n g u y ê n giới rất có thể sẽ rơi vào ma thần cái t r ọ n g đã tới mức độ này chúng ta không có đường lui cốc lương thư thở dài nói kỳ thực nội tâm của hắn nhưng không có bất luận cái gì s ó n g lớn đây là cơ duyên to lớn húng chi coi như đạo này hóa thân chi hồn diệt liền liền diệt hắn còn có một cái mạng chính thông qua cốc lương hoàng thất nắm giữ đường xuống suối vàng tiến vào hoàng tuyển đi ra giới ngoại kha kha lão tạ đầu ngươi cái gì cũng tốt chính là nhẹ dạ ta nhìn ngươi không nên bị người xưng là ma đầu trương lân đùa c ầ nói nam á chi địa đã như vậy hoang vu sao ta g ử được khí tức của hát tiên đi mau Ta huyệt lưu lại xào huyệt đã đó. vẫn còn ở、đó. dương châu thành kính hồ đứng một vị áo xanh trung niên cả người nhã nho chi khí hắn m ặ t không hề cảm xúc nhìn kính hồ chân long thi thể không gặp rồi kính hồ bí mật chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy coi như là bị giam giữ ở c h ấ n ma tháp mấy trăm năm đều nhớ mãi không quên chính là lo lắng cho mình bí mật này bị người phát hiện là người của luyện thi tông sao áo xanh trung niên ngữ khí tràn ngập hắn hận chỉ có người của luyện thi tông mới biết bí mật này nhưng vào lúc này một tôn võ thánh giáng lâm cảnh giác nhìn hắn tiền bối không biết đến dương châu thành muốn vì chuyện gì võ thánh lâm giáp trầm giọng hỏi thân thể của hắn khí huyết chìm nổi ý chí v õ đạo khóa lại trước mắt vị này áo xanh trung niên áo xanh trung niên nhìn về phía võ thánh lâm giáp long cung là bị ngươi phát hiện sao võ thánh lâm giáp đáy lòng một trầm hắn đã đoán được mục đích của đối phương chân long thi thể chân long chính là có thể so với nhân tiên đỉnh phong tồn tại coi như là chết rồi nếu là rơi vào luyện thi tông trong tay cũng có thể phát huy ra thực lực của nhân tiên chẳng trách ta cảm giác được nguy hiểm long cung cũng không phải là ta phát hiện chính là luyện thi tông phát hiện chân long thi thể cũng không phải ta đạt được được chân long thi thể người là bách lý phi hồng luyện thi tông bách lý phi hồng bị giam giữ quá lâu áo xanh trung niên cũng không quen biết bách lý phi hồng long cung là địa phương tốt cuối cùng lại bị người võ thánh này đ o ạ t được áo xanh trung niên không có ra tay trước mắt vị này võ thánh đ ỉ n h phong tồn tại một khi đánh lên lấy hắn hiện tại chưa khôi phục lại đỉnh phong thực lực tàn tiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ nếu đã biết rồi chân long thi thể bị người phương nào đ o ạ t được chờ khôi phục thực lực lại đoạt thu hồi lại là được rồi long cung là địa phương tốt tiền bối nếu làm lớn ta có thể chắp tay mừng cho thái độ của võ thánh lâm giáp để vị này áo xanh trung niên rất kỳ quái quan sát đối phương nhất cử nhất động biết vị này võ thánh vô cùng có khả năng là địa phương thế gia sĩ tộc một nơi động thiên phúc địa tồn tại đối với gia tộc mà nói có thể liên miên không ngừng bồi dưỡng kiệt xuất cường giả không được chân chính bảo vật đã bị người đọc được bất quá cầm đồ vật của ta vị này bách ly phi hồng ta là sẽ không bỏ qua cho hắn áo xanh trung niên để võ thánh lâm giáp s ư ớ n g sở hắn nhất thời hiểu ra người này vô cùng có khả năng là phá c h ấ n ma tháp trốn ra được tà tu nhìn thái độ của đối phương không cần phải nói nhất định là đại nguyên đế quốc lập quốc ban đầu giam giữ nhân tiên cấp bậc nhân vật trong n y mắt vị này á o x a n h trung niên biến mất rồi võ thánh lâm giáp cảm giác được đối phương rời đi dương châu thành chương ba trăm linh bảy trấn ma c u n g hội hai ha ha trên mặt võ thánh lâm giáp né qua một k i a trầm trọng người quý ở tự biết vừa nay mấy câu nói võ thánh lâm giáp h ả o p h o n g nói ra chân long thi thể ở trong tay hay nếu là đối phương biết bách lý phi hồng nhất định bỏ qua muốn về chân long thi thể ý nghĩ nhưng là người trước mắt này nhưng là đối thực lực của bách lý phi hồng không biết chút nào từ bách lý phi hồng trong tay cướp giật chân long thi thể ghét bỏ chính mình mệnh dài ra lắc lắc đầu về nhà hắn không có bách lý phi hồng tin tức nếu là có nhất định sẽ mật báo bất quá hắn đã thấy tin tức này lan truyền cho những nơi chấn ma ti c h ấ n thủ sứ cứ việc điên truyền chấn ma ti muốn thoát ly triều đình nhưng chuyện này có thể thành công hay không đều khác nói bách lý phi hồng trừ phi nghĩ muốn thay thế địa vị cốc lương hoàng thất bằng không t r ấ n ma t i cuối cùng hay là muốn trở lại đại nguyên đế quốc ôm ấp áo xanh trung niên mới ra dương châu thành một ánh hào quang dây dụng một vị trẻ tuổi đứng trước mặt của hắn nhất thời áo xanh trung niên đầy bụng l ử a giận người của t r ấ n ma t i hiện tại đều như thế mang sao t r ấ n ma ngũ lao đã chết t r ấ n ma t i đã danh xứng với thực dám cầm trong tay thiên tinh la b à n tìm tới bản toạn áo xanh trung niên đầy mặt tức giận bách lý phi hồng xứng sở trước đây không lâu hắn còn thông báo thiên hạ để những n à y tả tu thoát thân có thể người trước mắt tựa hồ cũng không nghe được âm thanh của mình ta gọi bách lý phi hồng bách lý phi hồng khỏe miệng n h ế c lên một vệ nụ cười ngươi chính là bách lý phi hồng chỗ ta chân long thi thể bách lý phi hồng áo xanh trung niên nhìn chằm chằm bách lý phi hồng xác nhận nói n g u y ê n lai、like、ngươi cũng biết chân long thi thể không sai chân long thi thể ở trong tay ta bách lý phi hồng mặt lộ vẻ quái lạ ngươi nhìn chằm chằm t a miệng là ở đọc môi ngữ chứ làm sao mà biết nếu là ngươi có thể nghe được ngoại giới âm thanh hẳn phải biết ta tuyên cáo thiên hạ muốn đem bọn ngươi đám này phá người của trấn ma tháp đưa tới thế giới cực lạc nhưng ngươi hiển nhiên không nghe thấy ta thông báo thiên hạ lời nói bách lý phi hồng lắc lắc đầu đã từng nhân tiên cấp độ đối phương lỗ thai lại không nghe được âm thanh nói ra người khác cũng không tin nguyên lai、like、ngươi là thiên tàn thư sinh bách lý phi hồng đầu góc hiện lên quan với người này tin tức thiên tàn thư sinh thiên tàn thư sinh danh tự này rất lâu không cần rồi áo xanh trung niên đột nhiên phát động công kích trong phút chốc một cái ma kiếm xuất hiện trong tay hắn một kiếm đâm hướng bách lý phi hồng bụng kiếm này vừa ra khủng bố sát lục chi khí bao phủ nơi đây ánh kiếm như cầu vồng thế gian khó có người ngăn cản một cái tay nắm lấy kiếm của hắn để thiên tàn thư sinh nửa bước không tiến cùng lúc đó Khủng bố cấp đoạt lúc ự c trước sức cơ cấp chém chết, chết của lượng l thư thư người động, này xanh trung niên mạnh trong cơ thể cấp đoạt. Thiện tay một đòn, đem vị này thiên tàn thư sinh chém giết. Thiên tàn thư sinh đến chết, đều không tin mình Trấn ti trong giết. phát tháo thể mắt đoạt. tay một một đem đem đều Ma vị vị vị tay. Ti sẽ ở trước hắn không phải là trấn ma ti giam giữ mà là bị cốc lương hoàng thất n a m lấy giam giữ ở trấn ma tháp gần như tám trăm n ă m tối t ă m không mặt trời vẫn chưa tiêu diệt đạo hạnh của hắn nhưng là hắn rời đi cái k i a tối t ă m không mặt trời, chấn ma tháp, đi dưới ánh mặt trời lại nên đón tử kiếp này cũng không phải ví dụ bách lý phi hồng giống như bầu trời côn bằng bay qua toàn bộ đại nguyên đế quốc đem không chịu rời đi đại nguyên đế quốc ma đầu hết mức giết chết thiên tinh la b à n trên c h ỉ còn dư lại rất ít mấy người không thấy t â m hơi phán phất nắm giữ một số ngăn cách thiên tinh la b à n bí thuật hay hoặc là tiến vào hành đoạn sơn mạch chỗ đặc thù đem hơi thở của bọn họ hoàn toàn ngăn cách cũng có khác một khả năng bọn họ đã bị giết chết rồi tựa như như lúc trước giết tứ hải võ quán trịnh sư phụ dạ ma đến nay bách lý phi hồng đều không có tìm được t â m tích nhưng hắn tin tưởng dạ ma này đã chết rồi cái này cũng là thần dám ti chế tạo ra kỳ vật một ít hai hại tìm đòi không tới vật chết xác nhận một phen trong danh sách người trừ bỏ không tìm được bảy vị cũng đã bị hắn giết chết lần này truy sát bóng người của hắn không ngừng hiện hiện hành t u n g cũng không có ẩn giấu rơi xuống rất nhiều người trong mắt tự nhiên bao quát cốc lương hoàn thất cốc lương thư chết rồi nhân tiên thêm vào thuật sĩ tiên thần cảnh cũng không có thể uy hiếp đến bách lý phi hồng cốc lương t ĩ n h triệt để tỉnh táo lại bách lý phi hồng đi tới ma quỷ hải sau khi trở lại thực lực lại lần nữa mức độ lớn tăng trưởng điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi bách lý phi hồng phải t r ă n g nắm giữ đi về ma quỷ hải nơi sâu xa nhất tìm tới nguyên giới giờ khác này bách lý phi hồng đã trở thành một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn ở cốc lương t ĩ n h trong mắt so với thiên đồ nữ đạo chủ ba đại yêu vương uy hiếp còn m u ố n lớn hơn nhưng vào lúc này bách lý phi hồng d á n g lâm đế đô bắc ngoại ô đứng ở cao vào trong mây lâu đỉnh từ lâu đỉnh tiến vào trấn ma ti lúc này trấn ma ti một mảnh ai mây bao phủ trấn ma ngũ lao chết rồi bốn vị chỉ còn dư lại một vị từ không màng thế sự thanh hòa tiên cô trấn ma ti đại thống lĩnh tiến tối lương nan bách lý phi hồng chỉ là tuần tra trấn ma s ứ cũng coi như là trấn ma ti cao tầng nhưng tuyệt đối không phải quyết sách tầng lớp trấn ma thắp phá bách lý phi hồng một câu nói đem hắn đẩy hướng người đợi trước mặt thoát ly đại nếu g u y ê n đ q ố c không có bốn vị đại ca bảo vệ lần này nàng cũng bị mất mạng cốc lương hoàng thất đã từng trung thành với đại nguyên một đời nàng đối cốc lương hoàng thất chỉ có sự thù hận từ đầu ngạn việc này Bách có nhân ly y đại đã q u ế từ đoán, đều được đều nào lão. so nào kháng ánh tác luận người nào đều không được kháng mệnh. Thanh tiên Phản chấn Nàng chấn cùng Nàng,、so、với bất luận người nào đều dễ dùng. bất bội bất mắt liệt. ti ti một t là cuối giả, với hỏa cô chảm. ma ma dễ nay về sau trấn ma ti là trấn ma ti đại nguyên đế quốc là đại nguyên đế quốc chúng ta hoan nghênh bất luận người nào gia nhập trấn ma ti trấn ma ti sẽ triệt để cải cách thành là chân chính trạm yêu trừ ma không bị bên ngoài ảnh hưởng thế lực thanh hỏa tiên cô tâm đã quyết nàng khí thế dung chuyển một sợi tiên quang từ đan điền bay lên khí thế bắt đầu phát sinh thay đổi lần này đà kích làm cho nàng kiên định đạo tâm của chính mình một bước bước ra nhìn ra nhân tiên t u y ệ t diệu lấy thiên tư của nàng lấy c h ấ n ma ti tài nguyên kỳ thực c h ấ n ma ngũ lao đã sớm có thành tựu thực lực của nhân tiên chỉ là thiên địa nhận hàn thôi chúc mừng tiên cô thành tựu nhân tiên vị trí bách lý phi hồng đi vào ti t r ư ờ n g văn phòng đạo hữu thanh h ỏ a tiên cô chậm rãi hành lễ cũng không có thành tựu nhân tiên vui sướng chỉ có nàng biết bốn vị đại ca trước khi chết đem chính mình chân thế pháp tướng bản nguyên chi khí độ vào thân thể của nàng vì nàng rèn đúc tiên cơ cũng chính là bởi vì bốn vị đại ca ban tặng Nàng mới chương ó t ể hiểu tìm đạo đạo thứ、6. Tên ti một ma cũng phải cải, chấn ma ma chấn kinh chấn phải chấn hội. Bách、lý、Phi Hồng đầu hiện h cải, đầu lục của cũng công lên Lý đạo đạo góc p bộ phương án.、Để、chấn không Để hề ma ti ba ị giới g i hạn thành ở một thành một quốc trăm ở thành h n linh tám cải chế cao nhất hứa hẹn thành nhân tiên cải cách là tất nhiên bách lý phi hồng nhìn trước mắt hai vị c h ấ n ma ti cao tầng tương lai c h ấ n ma ti còn cần bọn họ chủ trì đơn độc đem bọn họ bỏ qua một bên thành lập c h ấ n ma công hội đem trấn ma ti từ đại nguyên đế quốc lôi kéo đi ra lấy hắn danh vọng là có thể làm được thế nhưng hắn ở trấn ma ti bên trong cũng không có n hai i người ề u như vậy mạch. Thật vậy đ n muốn đem chấn g đem ma t ti t i người h n n mang tới chấn ma công hội, nhất định phải làm cho đại thống lĩnh cùng thanh、hòa、tiên、cô、đứng đều đại ma hòa ra. Không tới hội, phải hai cho cô có làm bọn họ đứng ra căn bản không làm nên chuyện muốn làm thành một chuyện cũng không phải quyền đầu cứng liền được còn cần then chốt người chống đỡ bách lý phi hồng chỉ có thể làm bọn họ kiên cường hậu thuẫn chống trụ bốn phương tám hướng áp lực che chở chấn ma công hội trưởng thành che chở chấn ma công hội được mọi người tán thành thành lập chấn ma công hội ở bách lý phi hồng ý tưởng bên trong lấy bây giờ người của chấn ma ti tay làm hạt nhân lấy nhiệm vụ treo giải thưởng hình thức thu nạp thế lực khắp nơi chấn ma công hội tương lai sẽ chia làm chấn ma ti nhân viên cùng với ngoại bộ công hội nhân viên thành lập nhân loại cái thứ nhất nửa công khai hóa tổ chức chỉ có như vậy chấn ma công hội mới có thể ở đại nguyên cảnh nội sinh tồn đến càng lâu đồng thời kích phát càng nhiều người viên tham dự đến trạm yêu trừ ma sự nghiệp bên trong bách lý phi hồng bắt đầu trình bày hắn đối chấn ma công hội ý tưởng cùng tương lai cơ cấu thanh hòa tiên công ngược lại tán thành tư mã ngạn lại rơi vào trầm t ư bên trong dựa theo bách lý phi hồng ý tưởng tương lai chấn ma công hội đem sẽ xuất hiện ở bất kỳ một quốc gia nào cũng thành lập cơ cấu này sẽ là hết thể người tu hành bình đ i thế nhưng có một vấn đề đó chính là chấn ma công hội treo giải thưởng làm sao thanh toán chém giết yêu ma cần thanh toán đại lượng treo giải t h ư ở n g kim đến hấp dẫn cường giả gia nhập chấn ma công hội công pháp đan dược vũ khí chúng ta chấn ma ti tài nguyên sẽ là hấp dẫn tất cả mọi người tham dự cuộc chiến tranh này then chốt trong đó hạt nhân chính là công pháp bách lý phi hồng đột nhiên n ở nụ cười ta sẽ đem ta sửa chữa huyết nguyên công cũng chính là luyện huyết quy nguyên công làm treo giải t h ư ở n g kim thanh toán cho tích lũy đến nhất định tích phân thành viên mà chấn ma công hội sẽ thiết trí siêu cao tích phân hối đoái lục đạo chấn ma kinh đem môn công pháp này làm là cao nhất treo giải thường khiến cho rất nhiều người không ngừng tích lũy tích phân không ngừng mà tiếp thu nhiệm vụ chờ bọn hắn tích lũy có đủ nhiều tích phân thu được chấn ma lục đạo k i n h sau liền thu nạp hắn tiến vào chấn ma công hội cao tầng hắn đem sẽ trở thành chấn ma công hội mạnh mẽ người ủng hộ trở thành chấn ma công hội cao tầng sẽ có cơ hội lấy được hắn giáo dục thậm chí trợ giúp toàn lực trợ giúp đối phương đột phá nhân tiên mặt khác ta sẽ lấy ra đại lượng nguyên đỉnh mẫu khí làm khen thưởng tin tưởng rất nhiều tông môn cao tầng nhất định đối nguyên đỉnh mẫu khí cảm thấy hứng thú lúc trước vó thánh t à tiên nhóm huyết khí hội tụ ở trên người hắn đồng thời bách lý phi hồng lấy nguyên đỉnh mẫu khí phản hồi bọn họ để bọn họ tuổi thọ sức sống đều chiếm được đầy đủ tăng trưởng cứ việc tàn tiên đã chết rồi nhưng nắm giữ tông môn võ thành nhóm vì cơ năng của thân thể khôi phục thanh xuân nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào được nguyên đỉnh mẫu khí nguyên đỉnh mẫu khí chính là nguyên khí chi mẫu nguyên khí bản nguyên nếu là đến đến lượng lớn nguyên đỉnh mẫu khí bọn họ có thể để cho sinh mệnh trở lại tầm thứ đình phong đây đối với tông môn võ thánh đột phá nhân tiên không thể nghi ngờ tăng cường mấy phần tỷ lệ thành công húng chi nghĩ muốn thành tựu nhân tiên t i i ê n cơ há lại là dễ dàng như vậy thu được lấy bách lý phi hồng bây giờ nhân tiên đ ỉ n h phong khai thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi chế tạo ra nguyên đỉnh mẫu khí chính là tốt nhất tiên cơ đến mức nhân viên t ầ n giới chót tương lai quỷ p h ụ thần công đường sẽ trọng điểm với luyện đan cùng chế tạo vũ khí bách lý phi hồng trầm giọng nói ta sẽ đem luyện khí chi thuật cùng luyện kim thuật hình thành một bộ đặc biệt đan phương cùng tạo vật mới bảo đảm bọn họ có thể vì chấn ma công hội cung cấp nhiều tư nguyên hơn mặt khác yêu ma quỷ quái bị giết chết bị thu nhận trên người nó một ít vật tư có thể thử nghiệm chuyển hóa vật liệu đặc tính thỏa mãn chúng ta vật liệu yêu cầu thậm chí khai thông giao dịch bọn họ có thể man công pháp đan dược thiên linh địa b ả o vũ khí v â n v â n vật chất hồi đói tích phân chúng ta chỉ cần thu lấy nhất định thủ tục phí cùng với giao dịch phí liền có thể bảo đảm tương lai chấn ma công hội ở tài nguyên cùng trên tiền tải không lo bách lý phi hồng đem dĩ vãng trò chơi trong tiểu thuyết một ít tiền thưởng công hội mạo hiểm công hội v â n v â n một ít chế độ hái lấy ra hình thành chính mình một bộ tổ chức cơ cấu dùng để thuyết phục tư mãn g ạ n cùng thanh hòa tiên cô tư mãn g ạ n cũng bắt đầu phát biểu ý kiến thanh hòa tiên cô cũng không còn trầm mặc đưa ra chính mình kiến nghị ba người ở bên trong phòng làm việc này không ngừng quyết định tương lai liên quan với chấn ma công hội các hạng chế độ mà bên trong hoàng cung vẫn luôn đang giám sát chấn ma ty đ ộ n g tĩnh bách lý phi hồng đem chấn ma tháp trốn ra được nhân viên hết mức c h é m giết bất luận trốn ở phương nào cũng khó khăn trốn hắn truy sát lần này trốn ra được đào phạm không có một cái bị thu nhận đều đang chạy trốn trong quá trình bị bách lý phi hồng chặn lại giết chết những thứ này đều là cao thủ hàng đầu không ít người đều là xét xử lưu danh tồn tại có thể làm là người tâm phúc cốc lương thư bị giết chết sau dĩ nhiên trở thành năm bẻ b ạ c m ả n g bị bách lý phi hồng từng cái chép giết coi như hội tụ chừng m ư ơ i cao thủ chuẩn bị mai phục giết bách lý phi hồng có thể quay đầu lại nhưng là đưa món ăn bách lý phi hồng biểu hiện ra thực lực khủng bố thực tại để cốc lương hoàng thất run dày biết rõ bách lý phi hồng tiến vào đế đô cũng không dám có bất luận người nào ngăn cản bây giờ hắn giống như nhân gian thần trị chấn áp vùng thế giới này từ khi nào thì bắt đầu vị này tuổi trẻ chấn thủ sứ đã xảy ra là không thể ngăn cản đi tới hôm nay bước đi này phản phát chiến đấu không có tổn hại thực lực của hắn không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn trái lại là một trận chiến đấu xuống thực lực của bách lý phi hồng được nhanh chóng tiến bộ nam hoa ngăn chặn một trận chiến bách lý phi hồng bất quá là đứng đầu nhất võ thánh nó sức chiến đấu không kém hơn nhân tiên nhưng ở cuộc chiến đấu này kết thúc sau lại có thể đánh đuổi yêu hậu yêu cựu hồ yêu cựu hồ chính là vượt qua nhân tiên đỉnh phong tồn tại nàng là sau ma thần thời đại yêu ma tối cường giả một trong là nhân loại số một đại địch còn đang thương nghị sao đúng bệ hạ bách lý phi hồng thanh hòa tiết cô tư mãn g ạ n ba người đang ở quyết định chấn ma ti cải cách chế độ lâm công công túi đầu không dám thở mạnh trầm trọng bầu không khí để hắn dễ dàng cảm giác được cốc lương tính vị hoàng đế này nội tâm l ử a giận v ậ hạ càng ngày càng mạnh rồi nếu là không có bách lý phi hồng v ậ hạ sẽ là từ trước tới nay trừ bỏ thái tổ cùng cao tổ bên ngoài mạnh mẽ nhất hoàng đế tiếp tục tìm hiểu ta cần chấn ma thi nội bộ nhất cử nhất động cốc lương tính ngón tay gõ l o n g ủy, cộc cộc cộc âm thanh lanh lảnh ở to lớn trong bảo điện văn vọng hắn nhắm mắt lại trên người uy nghiêm càng ngày càng nặng chính là bách ly phi hồng xuất hiện đánh gây hắn rất nhiều kế hoạch bây giờ muốn thu dọn lại sơn hà lại bị người đứt đoạn mất quan trọng nhất một tay chấn ma ngũ lao chết kỳ thực đối với cốc lương hoàng thất không có bất kỳ tổn thất nào trái lại để bọn họ càng dễ dàng nắm giữ mấy trăm ngàn người chấn ma t i Thông qua nắm giữ qua chân ba trăm linh chín cải chế cao nhất hứa hẹn thành nhân tiên hai c h ấ n ma ti thoát ly đại nguyên đế quốc tiếng gió đã truyền đi triều đình bên trong nghị luận sôi nổi nhưng là đề nghị nhưng không có đại thần sách ra bất kỳ ý kiến gì phản phất không biết việc này vậy túi đầu làm đà điều cũng không phải là những n à y đại thần trong triều không có kiến thức mà là chân ma ti tấm vong lớn này trải rộng toàn quốc lại có giám sát bách quan quyền lực để rất nhiều đại thần ở phía dưới làm việc đều tránh khỏi chấn ma ti thay mắt bây giờ chấn ma ti thoát ly đại nguyên đế quốc cứ việc tổn thương đại nguyên b ậ n nước nhưng đối với bách quan tới nói nhưng là treo lơ lửng ở trên đầu đao rốt cục bị giải trừ rồi hơn nữa chấn ma ti chỉ là thoát ly triều đình cũng không phải là rời đi đại nguyên thoát ly triều đình chấn ma ti vẫn là chấn ma ti vẫn là đang thủ hộ nhân gian làm trạm yêu t r ữ ma sự t ì n h đến mức cái khác quyền lực nhưng là không có rồi mặc dù như thế rất nhiều người trong lòng cũng không dễ chịu tương lai chấn ma ti cái gì định vị chuyện này sẽ là một đoạn dài lâu quá trình thị t r ứ n g thậm chí đại nguyên đế quốc này khổng lồ hệ thống sẽ cùng tân sinh trấn ma ti phát sinh kịch liệt xung đột anh hoa quốc đã hủy d i ệ t cuộc chiến tranh này trái cây đã đốt ta thần cách một p h ầ năm n bắc man c h i địa cũng không phải là chỗ lương thiện nó chiến tranh tiềm lực to lớn muốn công hám bắc man c h i địa nhưng là gian nan nhưng này chính là ta mướn thu hoạch trái cây cố nhiên có vui s ư ớ n g cảm nhưng là chỉ có thể thu gặt một làn sóng chiến tranh lực lượng đại nguyên cùng bắc man giao chiến khí thế h ư n g h ự c nhưng là cốc lương tính chỗ yêu thích nhìn thấy bắc man là ta cung cấp chiến tranh chi khí đủ có một phần、mười. trấn nam thủy sư bây giờ ở trên biển cùng phạ dạ đế quốc chiến đấu chính kéo ra m à n tre muốn duy trì cuộc chiến tranh này tiếp tục nữa chỉ bằng vào trấn nam thủy sư một nhánh là rất khó lấy được thắng lợi bắc cực đông cực hai chi thủy sư là thời điểm trợ giúp trấn nam thủy sư sức ảnh hưởng của trấn nam thủy sư quá to lớn rồi mà yến phi là đứng ở bách lý phi hồng bên này hắn tạm thời không hiếu động yến phi ít đi yến phi trấn nam thủy sư chính là năm bẻ bảy mạng cũng không phải cốc lương tính bằng lòng gặp đến có hai chi thủy sư gia nhập hắn thân cách đem rất nhanh bị nhen lửa không đội thời gian ở ta nhân thế gian quyền lực trung p h là hư vọng theo năm tháng khói bay m â y diệt đốt thần cách chỉ là bước thứ nhất cốc lương tính đi tới nơi này thế giới là bị vĩnh hằng đạo trùng háo quang hấp dẫn lại đây chính vì như thế hắn vẫn cho rằng viên này vĩnh hằng đạo trùng không bị ma thần đ o ạ t được không bị thế giới này nhân vương đ o ạ t được nhất định là tại chờ đợi chính mình đến hắn mới là chân mệnh thiên tử bách lý phi hồng muốn chơi cái gì vậy hãy để cho hắn chơi hắn đã bị hồng trần chốt khóa thoát không thoát khỏi tù đại cảnh thành lập c h ấ n ma công hội là một chuyện tốt giải quyết triều đình rất lớn một phần tài chính chi ra đồng thời giống như một tấm vong lớn đem bách lý phi hồng khóa lại thưởng thụ bao lớn quyền lực liền bị bao nhiêu nhân quả ràng buộc cốc lương tính cũng giống như thế thế nhưng hắn nhưng có thể bất cứ lúc nào thoái vị nhượng hiển bách lý phi hồng không được một khi hắn thoái vị rời đi t r ấ n ma ti t r ấ n ma ti đem không có bất luận cái gì t r ấ n áp cái tổ chức này gốc gác tùy theo mà đến sẽ cho t r ấ n ma ti mang đến vô tận tai nạn thông cáo rốt cục phát ra cáo toàn thể t r ấ n ma ti đồng liêu sách trong sách nội dung tình hình cụ thể không nói chuyện lại cùng cốc lương tính suy đoán không kém thân phận của bách lý phi hồng còn nghi vấn cốc lương tính cầm trong tay thông cáo cẩn thận đ ộ n lên càng là nhìn xuống liền càng cảm thấy tâm kinh nếu không phải ế mình là người tường trải hắn cũng sẽ không hoài nghi bách lý phi hồng có thể đúng là mình đầu thai chuyển thế nơi đây mới để cốc lương tĩnh rõ ràng có chính mình kỳ lạ như vậy tồn tại nhất định sẽ có người thứ hai ta đã sớm đón được chẳng lẽ bách lý phi hồng được sắt lục thần cách thần cách kỳ thực là một loại rất kỳ lạ pháp tắc hạt giống